Trưng 278, một cái người mặc áo đen võ hồn điện thám tử hướng về cổ dung hai người hồi báo vừa rồi tin tức của tiền tuyến chuyển tới ngay vậy cổ dung lúc này liền lộ ra một bộ nụ cười khinh thường đám người này thật đúng là cả gan làm loạn a bọn hắn giống như không có chút nào sợ chúng ta sớm bố trí mai phục đám người kia con đường tiến tới vẫn luôn là sông thẳng hướng thiên đấu thành không có chút nào mang thay đổi cùng nghỉ ngơi chẳng lẽ bọn hắn cứ như vậy tự tin cổ dung nói đồng thời cũng tại trong đầu tự hỏi ở trong đó lợi và hại có lẽ giống như trong tình báo như vậy bọn hắn nghỉ vào đội ngũ bên trong có một cái phong hào đấu la tự nhận là vô địch thiên hạ cho nên mới dạng này không kiêng nể gì cả đây đối với chúng ta tới nói có lẽ là chuyện tốt đ ộ c cô bác trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu lo nghĩ hắn thấy đối thủ càng như vậy liền càng tốt xử lý nhưng chúng ta bây giờ cũng còn không biết được đối phương đến tột cùng là bao nhiêu cấp phong hào đấu la cũng không biết đối phương cụ thể hồn sư số lượng hai vấn đề này ngược lại là làm ta có chút đau đầu cổ dung lại nói dù sao trước đây sở dĩ sẽ chuyển ra chi k i a đội ngũ bên trong co phong hào đấu la chính là bởi vì võ hồn điện một cái bạch kim chủ giáo chết trận nhưng một cái hồn đấu la làm sao có thể chắc ra đối phương tên kia phong hào đấu la thực lực cụ thể không cần lo lắng ta cảm thấy cứ dựa theo ta trước đây cái tác chiến đó phương án đi chiến đấu liền tốt ngược lại đây đối với chúng ta hai người mà nói cũng đều cũng không thiệt hại chỉ cần kế hoạch thành công trận này hỗn loạn tự nhiên cũng liền kết thúc đ ộ c cô bác cũng không lo lắng dù sao bây giờ cổ dung đã là một cái chín mươi sáu phong hào đấu la còn mạnh hơn h ắ n người trên thế giới này đều không mấy cái coi như vận khí không tốt thật đụng phải cái k i a cũng tuyệt đối không chậm trễ cổ dung mang chính mình chạy trốn sợ cái gì tốt lắm vậy theo ý ngươi lời nói chúng ta bây giờ liền chạy tới hoàng phong thành mắt thấy đ ộ c cô bác tự tin như vậy cổ dung cũng không muốn lại lề mề lúc này liền hạ chiến đấu chỉ lệ vậy thì đi thôi thiên đấu đế quốc hoàng phong thành ngoại thành trong rừng cây hhhhh <cười> Cuối cùng đột nhiên n h tức một h tên đầu c khác đồng dạng hai mắt máu đỏ xinh đẹp nữ nhân cũng đi tới bên cạnh hắn nàng cũng không có vừa rồi giống nam tử này hưng phấn ngược lại trên mặt có chút âm trầm lý dương ai bảo ngươi tự tiện chạy đến nơi này không có vương mệnh lệnh ai cũng không thể tới gần tòa thành thị kia người bây giờ liền cùng ta trở về hướng vương hồi báo tình huống nói xong nữ nhân kia liền một cái kéo lại nam tử cánh tay phải đem hắn hướng về trong rừng rậm kéo đi nam tử mặc dù không có phản kháng nhưng hắn vẫn hoàn toàn không có muốn ý tứ bông tha hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hoàng phong thành cửa thành trong mắt cũng còn tràn đầy hưng phấn rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới cánh rừng cây này nơi trung tâm nhất càng ngày càng nhiều cùng bọn hắn đồng dạng hai mắt máu đỏ người xuất hiện ở rừng cây mỗi chỗ mà liền tại đám người này bên trong nơi trung tâm nhất có một tảng đá lớn phía trên ngồi một đạo huyết hồng thân ảnh bây giờ đang tại nhắm mắt dương thần vĩ đại sát Lục Chi vương A. bọn hắn trở về đột nhiên chú ý tới lý dương hai người trở về một người khác lớn tiếng hô ngay vậy trên tảng đá lớn sắt lục c h i vương lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra hắn nhìn chăm chú lên lý dương cùng bên cạnh hắn nữ từ kia mở miệng dò hỏi dò xét như thế nào trong khoảng thời gian này nhưng có phong hào đấu la trở lên khí tức xuất hiện hồi bẩm vĩ đại sắt lục c h i vương không có xem ra đế quốc bên kia đã e ngại chúng ta coi như chúng ta bây giờ đã nhanh đánh tới gia tộc của bọn họ miệng nhưng bọn hắn nhưng vẫn là không dám ứ n g chiến lý d ư n g cung kính túi đầu trả lời ân cái kia ngày mai g i a chưa phá thành tiếp tục đi tới vẫn là giống như phía trước giết địch giả có tối đa nhất thường nội thành tất cả mọi người cũng một tên cũng không để lại s á t lục chi vương nghe xong vẫn là không có phong hào đấu l a người xuất hiện lúc này liền đã mất đi hứng thú hắn sở dĩ muốn tới ở đây nào chính là vì bức ra cổ giật tên kia hắn muốn đem chính mình tu la huyết kiếm cho cướp vệ nếu là cổ giật không hiện thân hắn liền đem cái này toàn bộ thiên đấu đế quốc đều hóa thành chính mình s á t lục nhạc viên phá thành phá thành cuối cùng lại có thể giết người ha ha ha ha, ha. lần này ta nhất định phải giết đủ một ngàn người không một vạn người ừ c thành, thành, ũ càng càng nhưng g nghĩ lại tại phía sau bọn hắn còn có từng cây như có như không hư h à o hết hồng sợi tơ bọn chúng tất cả đầu nguồn đều đến từ sát lục tri vương mà nêm buông xuống hạ nguyệt trên không cổ dung cùng độc cô bác lúc này mới cuối cùng chạy tới hoàng phong thành mặc dù hoàng phong thành khoảng cách tiên đấu thành đã không tính xa nhưng lại vẫn có chút khoảng cách chỉ là gấp rút lên đường liền hao phí cổ dung thời gian dài cùng hộ lực người bây giờ hồn lực tiêu hao quá lớn trước hết đi an bài trong thành bình dân sơ tán việc làm a ta đi bên ngoài thành hòa thành cửa ra và bố trí đ ộ c trướng lần này ta nhất định phải để cho bọn hắn có đến mà không có về vừa xuống đất đọc cô bắc cũng không dự định nghỉ ngơi hắn nói dứt lời sau liền thẳng đến đông môn mà đi đó là sát lục chi đô một đường phương hướng tấn công cổ dung dẫn hắn tới phải tiêu hao hồn lực mà hắn bố trí đ ộ c trướng cũng là muốn tiêu hao hiện nay đám người kia còn không có tiến công nói không chừng cũng còn không biết bọn hắn đã đến hắn nhất thiết phải cướp tại đối phương tiến công phía trước đem hết thẻ đều bố trí tốt sau đó lại gạt ra thời gian dùng để khôi ph ngày mai c trong đ lòng đọc cô bác nghĩ như vậy lúc này liền bắt đầu bố trí mà nội thành cổ dung bây giờ cũng đang trong trong thành võ hồn phân điện cùng đóng giữ chấp sự nói rõ tình huống ra hiệu hắn tận lực an tính đem tất cả cư dân toàn bộ mang đi căn cứ vào phía trước tình báo chuyển đến đ á m kêu tặc nhân liền trốn ở phía trước trong rừng cây nếu là động tính một lớn sợ là sẽ phải quấy nhiễu đến đối phương thuộc hạ hiểu rồi cổ trưởng lão nhiều nhất bất quá hai canh giờ thuộc hạ nhất định đem tất cả cư dân mang hết đi tên chấp sự kia hai tay ô n quyền làm ra cam đoan sau đó liền bước nhanh rời đi thấy vậy cổ r u n g ngựa đầu nhìn về phía trên không hạ nguyện lẩm bẩm kế tiếp thì nhìn kế hoạch này đến t ộ n cùng có thể sinh ra hiệu quả như thế nào a câu vẽ tháng chương hai trăm bảy mươi chín mắc câu chương hai trăm bảy mươi chín mắc câu hôm sau giữa trưa hoàng phong thành bây giờ toàn bộ hoàng phong thành bên trong đều an tĩnh dọa người cái này cả tòa trong thành đều chỉ có cổ dung cùng độc cô bác hai người đứng tại đầu tường ngắm nhìn cách đó không xa rừng cây hết thảy đều đã bố trí thỏa đáng kế tiếp liền chờ đám kia cá con mắc câu rồi độc cô bác lạnh lùng cười trong đầu của hắn phảng phất đã nổi lên đám người kia tiến vào chính mình độc trướng sau đó bộ dáng đừng quá sơ suất thực lực của đối phương chúng ta cũng không phải đặc biệt tin tưởng vạn sự đều phải cẩn thận không nên đến cuối cùng còn tại trong khe cống lật ra thuyền cổ dung cũng không dám chút nào sơ suất h ắ n cũng không muốn tại loại này tọa độ mấu chốt bên trên xuất hiện bất kỳ sai、lầm. yên tâm ta cũng đều không phải tiểu h ả i tử loại chuyện này ta vẫn biết đến chờ đi kế tiếp chúng ta liền kiên nhẫn các loại liền tốt nói đi hai người cũng đều liền không lại tàn gẫu ngược lại là tập trung tinh thần quan sát đến phụ cận chỉ sợ đối phương dùng chính mình không nghĩ tới phương pháp lẻn vào đi vào một bên khác trong rừng tây tất cả đoạn lạc giả cũng đã chuẩn bị ổn thỏa bọn hắn toàn bộ đều hội tụ tại bên người sát lục c h i vương chờ đợi chính mình vương tức h tỉnh không có sát lục c h i vương hạ đạt tấn công mệnh lệnh bọn hắn cũng không dám có bất kỳ động tác sợ mình chọc giận chính mình vương vương đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể thức tỉnh a bây giờ đã đến giữa chứa、a. không biết ta ta đều chờ đã không kịp ta rất muốn bây giờ liền xông vào tòa thành kia tiếp đó đem trong thành những người kia toàn bộ đều giết chết ta cũng là ta bây giờ thật sự đã bắt đầu hoài niệm loại kia máu tươi tràn vào trong cổ khoái cảm chờ một chút đi nếu là chúng ta tự mình hành động vương nói không chừng sẽ tức giận sau đó lại đem chúng ta ném vào sát lục chi đô một đám đọa lạc giả câu được câu không nghị luận nhưng không có chút nào ngoài ý m u ố n bọn hắn hiện tại cũng nóng lòng chờ bọn hắn bây giờ liền tựa như một đám đã mấy ngày không có ăn uống gì sói hoang đồng dạng cũng đã gần muốn đói đến nội yên bây giờ chỉ chờ một tiếng hiệu lệnh bọn hắn liền sẽ như phát điên hướng về hoàng phong thành chạy tới ân vương tỉnh nhanh nhanh nhanh đều an tĩnh không cần tại trước mặt vương ổ n ào đột nhiên sắt lục chi vương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình hắn nhìn quanh bốn phía một cái khoe miệng lộ ra nụ cười các con dân của ta bắt đầu các ngươi cùng hoan a không cần kiềm chế bản tính của mình tận tình phóng thích a hắn nâng cao lên hai tay la lớn hắn căn bản cũng không cần nghỉ ngơi vừa rồi chỉ là đang chờ một thời cơ thôi một cái có thể gây nên tất cả mọi người nhiệt tình cùng cảm xúc mạnh mẽ cơ hội mà lúc này chính là cái kia tuyệt diệu thời khắc theo hắn vừa nói xong mấy trăm tên đoạn lạc giả lúc này ngửa mặt lên trời reo hò một tiếng lập tức liền điên cuồng hướng về hoàng phong thành phong đi bọn hắn đã đợi đầy đủ lâu thời gian bây giờ cuối cùng có thể bắt đầu bọn hắn cũng không muốn lại có chỗ dừng lại cùng chờ đợi tốc độ của bọn hắn cực nhanh liền thật sự rất giống từng cái bị cực đói ra thú không muốn mạng hướng về phía trước lao nhanh ân giống như có động tĩnh bọn hắn rốt cuộc đã đến sau hoàng phong thành đọc cô bác đã chú ý tới trong rừng rậm cái kia cô động tĩnh ân tốc độ của bọn hắn thật đúng là không, chậm, hơn nữa thực lực cũng đều không kém xông lên phía trước nhất mấy cái kia là hồn đấu la hơi phía sau một chút nhưng là một đám hồn thánh bọn hắn đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến cổ dung n h u chặt lông mày trong đầu đã bắt đầu suy tư hừ q u ò n bọn họ đến tột cùng là từ nơi nào chạy đến tiếp qua không xa chính là ta độc trướng phạm vi ta cũng không tin bọn hắn có thể an toàn xông qua nơi đó độc cô bác tự tin nói vì bố trí xuống đạo này độc trướng hắn nhưng là phế đi đại công phu không chỉ có đem nguyên bản nổi bật độc trướng luyện hóa đến vô sắc vô vị còn đem trong đó độc tố đề cao gấp năm lần không ngừng hắn cũng không tin có thể có người an toàn từ đạo này trong độc trướng xông lại tiếp đó còn bình yên vô sự l i ê n ẩn chứa trong đó độc tố liền xem như phong hào đấu la tới bọn hắn đều phải bị chút tổn thương độc cô b á c chính là tên này tự tin ít nhất đạo này độc trướng đã là hắn trong khoảng thời gian gần đây đến nay cao nhất thành cựu a này làm sao đột nhiên trong rừng cây đã bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết ngay tại k h ắ c đoạn lạc giả chăm chú mấy tên xông lên phía trước nhất hồn đấu la trong nháy mắt hóa thành bạch cốt âm u trên người bọn họ huyết nhục liền tựa như bị đặc thù nào đó sức mạnh cho trực tiếp buộc hơi đồng dạng cực kỳ quỳ dị này Đây chuyện là có chuyện gì? Phía gì? trong ư ớ c có là đồ vật gì s a k h ô Không chúng Này biết ta. Này chúng ta lúc à m sao ta? lại biết ta? Vậy c h n hẳn là muốn g giờ ta sao? bây là làm ò nhất ư trước như vương ớ mới n muốn chết sao? Nếu là chúng không bông chúng Trong n g mặt trở Trở Trở chết ta trở sát thà ta cứ như vậy trở về, sát lục chi vương mới sẽ không tha chúng ta đây. Trong lúc đi đây. sao? sao? sẽ Hay h vậy là là về? về? về về, thời tất cả đoạn lạc giả đều dừng lại cước bộ ngừng chân tại độc trướng phía trước bắt đầu thương lượng lên biện pháp bọn họ đều là một đám điên rồ nhưng lại không đốc phía trước rõ ràng chính là có cặp ấy bọn hắn mới sẽ không đần độn hướng về phía trước đi sông tự nhiên là muốn trước nghĩ rõ ràng nguyên nhân và giải quyết biện pháp mới có thể tiếp tục đi tới nhưng rất đáng tiếc trong nhóm người này cũng không có bất kỳ một cái nào hiểu độc i a hỏa bọn hắn hướng về phía trước nhìn một hồi lâu nhưng vẫn là cái gì đều không nhìn thấy ừ cho là không tới gần liền tốt phải không vậy các n g ư y i n h ư n g là suy nghĩ nhiều nhìn xem đám người kia liền dừng ở độc của mình trướng phía trước một chút độc cô bắc cười lạnh một tiếng lập tức hai tay của hắn hướng về phía trước đầy trong tay nguồn lực phun trào cái kia phiến độc trướng cũng t ù chi phát sinh biến hóa bọn chúng liền tựa như bị một cỗ đặc biệt gió lay động đồng dạng vậy mà bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước những cái kia còn tại độc trướng phía trước do dự đoạn lạc giả nhóm trong nháy mắt liền hóa thành bạch c ố c tầm u cùng lúc trước đám người kêu một dạng chết kiểu này nhưng lại chết càng thêm cấp tốc bọn hắn thậm chí liền tiếng kêu r e n đều không phát ra được không tốt cuối cùng là gì tình huống a bọn hắn minh minh đô không có di động vì cái gì vẫn phải chết không thích hợp bên trong vùng rừng rầm này đến tội cùng xảy ra chuyện gì không rõ ràng a lý dương bọn hắn toàn bộ đều tại vừa rồi chết ai biết cuối cùng xảy ra chuyện gì không tốt bên kia lại có người chết trong lúc nhất thời toàn bộ đoạn lạc giả đội ngũ đều lâm vào hỗn loạn t r o nhưng g lòng bọn ọ sợ hãi tại lúc này bị tha lớn nhất h tại rồi. lúc lớn này n bị ra bởi vì s á t lục c h i vương quan hệ bọn hắn bây giờ lại không dám lưu lại hiện tại bọn hắn thì tương đương với là một khối s a n g ých bị hai mặt bao bọc tiến tối cũng là chết như thế nào chúng ta muốn hay không bây giờ liền ra tay còn lại đám người kia tối cường cũng đều cũng chỉ có hồn vương nếu là hai người chúng ta hiện tại xuất thủ nhiều nhất bất quá một phút thời gian liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đ ề u xử lý sạch hơn nữa cũng không biết vì cái gì bọn này đồ đần thế mà không triệt thoái phía sau dẫn đến ta ở phía sau lưu lại đồ tốt bọn hắn cũng không có hưởng dụng cơ hội đọc cô bác trong giọng nói mang theo một k i a đáng tiếc ý vị thì ra hắn đã sớm tại đám người kia sau lưng trong rừng cây cũng ẩn giấu đi mấy cái có thể được hắn nổ tung khí độc chỉ cần bọn hắn dám lui lại như vậy nhất định nhiên sẽ bị độc khí của hắn ăn mòn chờ một chút xem đi khó giải quyết nhất tên kia cũng vẫn luôn chưa từng xuất hiện vẫn là chờ hắn xuất hiện sau đó chúng ta lại ra tay à. dạng này chúng ta cũng liền có thể trưởng không quyền chủ động hơn nữa cũng thuận tiện thăm dò một chút đối phương đến tột cùng là thực lực gì cổ dung hay là muốn cẩn thận một chút cũng không tính độc thủ nhưng vào lúc này một đạo huyết hồng sắc thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau bọc bọ cổ á tháng, c chờ Cầu chương 280, chém chương chém c người, đang hiện đường thần, chương 280, chém giết đường thần. Ấn. giết giết là ta sao? xuất vẽ 280, 280, dung kinh hãi hắn vội vàng hướng về sau lưng nhìn lại đã thấy một cái sau lưng chiều dài hai cánh toàn thân sát khí kinh khủng nam nhân xuất hiện ở sau lưng của bọn hắn nam nhân này toàn thân đều tản ra khí thế kinh khủng một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng của hai người đi cổ dung không chút do dự khi hắn nhìn thấy sát lục c h i vương một khắc này là hắn biết chính mình tuyệt không phải người này địch trên người hắn tản mát ra khí thế thậm chí so thiên đạo lưu còn muốn cường hoành hơn ngay tại hắn tiếng nói rơi xuống một khắc này cổ dung liền lôi đ ộ c cô bác thi chuyển dịch chuyển không gian chỉ là trong nháy mắt hai người liền xuất hiện ở một ngàn mét bên ngoài chỗ hơn nữa hai người cũng không dám chút nào dừng lại vừa thuấn gian di động sau khi hoàn thành hai người lại lần nữa di động bọn hắn không dám chút nào có bất kỳ dừng lại ý nghĩ bây giờ hai người chỉ muốn nhanh chóng rời xa sát lục chi vương cái này công bố ra hỏa cái k i a đến tột cùng là ai vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua danh hào của hắn vừa rồi cái tia kinh khủng cảm giác áp bách ta đ ộ c cô bác bây giờ đã khẩn trương nói chuyện đều có chút l ấ p bắp quỷ mới biết vừa ra tới liền có thể đụng tới ác như vậy nhân vật ta cũng không biết nhưng nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là cùng bên ngoài công thành đám người k i a là từ cùng một nơi đi ra ngoài lần này cần là có thể trở về nhất định muốn cổ dung nói được nửa câu trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một đạo hát ảnh hắn nâng cao tay phải lên một trưởng liền c ơ a xuống b ảnh chỉ là một trưởng nhìn như nhẹ nhàng một trưởng lại đem trực tiếp liền đem cổ dung hai người cho đập bay ra ngoài lom vào trong lòng đất、Phốc. cổ dung hai người cho đập bay ra ngoài không nhịn được phun ra một ngụm m g u tươi hắn vừa rồi cũng không giống như là bị bàn tay đập bay mà là bị một ngọn núi lớn đụng bay cái kia đến tột cùng là một loại như thế nào lực lượng kinh khủng chạy các ngươi bọn này làm thịt t ặ n bã cũng nghĩ từ trong tay của ta chạy trốn bất quá ngươi tiểu tử này chạy trốn thủ đoạn ngược lại là làm ta có chút hiếu kỳ a ngươi có phải hay không gọi cổ dung s á t lục chi vương chậm dai rơi xuống từ trên không một mặt ngoạn vị nhìn xem cổ dung hỏi nhớ ngày đó cổ giật chính là dùng loại phương pháp này từ hắn chịu trung quốc chạy thoát nhưng nếu không phải là lúc đó không phát hiện được tiểu tử kia khí thức, cũng không nhìn thấy tiểu tử kia thân hình hắn có thể chạy đúng thì thế nào ngươi muốn làm cái gì cổ dung gắng gượng chính mình đứng lên hỏi ngược lại ha ha ha ha thực sự là trời cũng giúp ta a thật là ngươi a có ngươi ta cũng liền có thể đi cùng tiểu tử kia đàm phán ta tu la huyết kiếm bị cái kia đáng chết tiểu tử cầm đi có ngươi ta cũng liền có thể đem hắn lấy về lại tôn tử của ngươi ở đâu ân nói cho ta sắt lục chi vương một phát bắt được cổ dung cổ họng đem hắn cho nhấc lên tay phải không ngừng dùng sức nhưng cũng không đến nôi để cho hắn nói không ra lời ta ta không biết coi như ta biết ta cũng sẽ không nói cho ngươi còn nghĩ dùng ta đi cùng giật nhi đàm phán ngươi chết cái ý niệm này à. cho dù mình bây giờ đã lâm vào t ử cảnh cổ dung khí thế trên người cũng không g i ả m chút nào hắn không ngừng thử nghiệm tranh thoát nhưng lại làm sao lại thành công giữa hai người bọn họ t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn tính toán coi như ngươi không nói ta cũng tự nhiên có thừa biện pháp để cho hắn xuất hiện chỉ cần đem ngươi trong tay ta tin tức cho lan rộng ra ngoài ta cũng không tin hắn sẽ không xuất hiện đột nhiên sắt lục chi vương ngừng nói hắn túi đầu nhìn về phía dưới chân độc cô bác tàn nhẫn nợ nụ cười đến nỗi ngươi đi liền vô dụng cho nên ngươi vẫn là chết đi nói đi s á t lục chi vương toàn thân khí thế phun trào mà ra một cổ quỷ dị màu đỏ hồn lực trong tay hắn tạo thành một thanh huyết hồng sắc liêm đ a o đồng thời hướng về độc cô bác cổ vung đi độc cô bác bây giờ toàn thân bất lực muốn tránh né lại làm không được hắn bây giờ liền triệu hắn võ hồn có thể đều có chút khó khăn mắt thấy c h u i này liêm đ a o cách mình càng ngày càng gần hắn cũng không cam lòng nhắm mắt lại hắn bây giờ còn không muốn chết thật vất v ả không cần chịu đến thể nội độc tố hành hạ thật vất và có thể nhìn mình nhãn tử thành ra hắn không muốn chết đột nhiên t ạ xuất hiện công kích khiến cho mọi người tất cả giật mình căn bản cũng không có ai biết thanh trường kiếm này là thế nào xuất hiện nhưng sát lục chi vương tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh mắt thấy đó cũng cự kiếm liền muốn chém vào trên người hắn hắn lại đột nhiên hướng phía sau một cái xoay người miễn cưỡng tránh khỏi mà lúc này đám người cái này cũng mới nhìn rõ người tới giật nhi cổ dung ngạc nhiên gọi ra âm thanh hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới tại cái này sống chết trước mắt cổ giật thế mà lại xuất hiện ở đây l a ta ra ra ngài không có sao chứ giật nhi tới t r ư ở n g để cho ngài chịu khổ cổ giật nhìn xem khoe miệng còn lưu lại vết máu cổ dung nội tâm chính là một trận tự trách hắn sớm liền nên nhớ tới trên đại lục còn có như thế phiền phức không có xử lý sạch nếu là chính mình sớm một chút nhớ tới cũng sẽ không phát sinh những chuyện này sẽ không ra ra không có việc gì ngươi đã đến ta an tâm nói đi cổ dung trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh từ vừa rồi bắt đầu hắn vẫn tại c ặ p trống s á t lục c h i vương một trường kia căn bản cũng không phải là hắn có thể chịu được bây giờ mắt thấy cổ giật đến hắn cuối cùng không cần lại dáng chống đỡ đi xuống ra ra mắt thấy cổ dung té x ỉ u cổ giật lúc đó liền gấp hắn vội vàng tiến lên đem cổ dung đỡ l ấ y nhưng sau một khắc một thanh huyết hồng sắc cự liêm liền từ cổ dung bên phải vùng tới một cách này càng là muốn đem hắn cùng cổ dung cùng nhau chém đầu cẩn thận a cổ giật một bên ngã xuống đất độc cô bác vội vàng nhắc nhở nhưng cổ giật thậm chí đều không đi xem một mắt chỉ là túi đầu nhẹ dọn một câu để bắt hồi kỹ trong tử vong hy vọng một giây sau cổ giật quanh thân liền toát ra một cỗ ưu ám sắc màn ánh sáng đem hắn cùng với cổ dung bao phủ ở trong đó mà vừa rồi trôi nảy đánh út về phía bọn hắn liêm đao nhưng là trực tiếp bị cái kia quỷ dị màn ánh sáng hấp thu đi vào đồng thời hóa thành cổ dung năng lượng đệ tứ hồn kỹ t ử cáo thiên sứ kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống hết thể chung quanh đều lâm vào đứng im trạng thái một cái cầm trong tay cự kiếm màu xám thiên sứ chống r ô n g xuất hiện ở s á t lục c h i vương đỉnh đầu lại là một đạo tiếng trung vang lên liền tựa như là tử thần cuối cùng gõ một chồng tuyên cao sắt lục tri vương tự kỷ thiên sứ trong tay cự kiếm vung xu kết thúc t như vậy chính mình cùng cổ dung hoàn toàn không cách nào chống lại ra hỏa tại cổ giật trước mắt liền như thế không chịu nổi một cách sao nếu như nói vừa rồi tên kia rất mạnh cái kia cổ giật bây giờ đến tột cùng lại mạnh đến cái tình trạng gì câu ve tháng chương hai trăm tám mươi mốt v ấ n trách chương hai trăm tám mươi mốt v ấ n trách hô xem ra là không sao cổ giật lui lại mình hồn kỹ t r u n g quanh hắn màn ánh sáng cũng biến mất theo không thấy hắn vừa rồi tốt xấu là dùng thần lực ổn định cổ dung thương thế bên trong cơ thể kế tiếp chỉ cần dẫn hắn đi tìm cái tốt một chút trị liệu hệ hồn sư trị liệu l i ề n tốt độc cô bác ngươi như thế nào thụ thương nghiêm trọng không cổ giật một tay đỡ cổ dung một bên lại nhìn về phía té xuống đất độc cô bác do hỏi không có việc gì chính là vừa rồi không có lực cổ dung ngăn tại trước mặt của ta hắn thụ thương sẽ càng nghiêm trọng hơn một chút ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh chóng dẫn hắn đi trị liệu a vừa nói đậu cô b á c còn một bên đứng lên tựa như là nghĩ dạng này để chứng minh chính mình không có việc gì tốt lắm chuyện bên này làm xong sao những cái kia từ sát lục chi đô chạy vừa đi ra ngoài hồn sư đều ở đâu g i a g i a của ta bây giờ không có việc gì trước tiên có thể đi xuất xứ để ý đến bọn họ vô luận là sát lục chi vương vẫn là những cái kia đoạn lạc giả đây đều là bởi vì cổ giật mới chạy đến cổ giật có nghĩa vụ đem bọn hắn giải quyết yên tâm đi những người kia ta đã sớm xử lý tốt bây giờ việc cấp bách chính là đem da ra người mang đến trị liệu chuyện bên này giao cho ta xử lý l i ề n tốt các ngươi đều không cần quản nói xong đ ộ c cô b á t trực tiếp quay người hướng về trước đây hoàng phong thành đi đến hắn cũng muốn đi xác nhận những tên kia đến tột cùng chết hết không có đã ngươi đều nói như vậy vậy thì kính nhờ ta trước về đi võ hồn điện gặp nói đi cổ giật trực tiếp mang theo cổ dung biến mất hắn không ngừng mang theo cổ dung hướng võ hồn thành chạy tới muốn nói hắn nhận biết tối cường hệ chữa trị hồ n sư vậy dĩ nhiên là võ hồn điện bên trong t i ể u la lì đó chỉ cần nàng chịu ra tay cổ dung thương thế trên người không hơn nửa ngày hẳn là có thể bị chữa khỏi đương nhiên cổ giật lần này trở về cũng không chỉ chỉ là muốn đi giúp cổ dung trị liệu càng là phải thật tốt hỏi một chút vì cái gì bọn hắn muốn an bài ra ra của mình đi xử lý mạnh như vậy đối thủ cũng không biết đến cùng có phải hay không bị bị đông đang chơi rất nhanh hắn liền dẫn cổ dung về tới v õ h ồ n thành có hắn đ ệ tam hồn kỹ nơi tay gấp rút lên đường cái gì còn không phải dễ dàng vừa vào thành hắn liền vội vã mang theo cổ dung hướng phòng y tế chạy tới ân đây không phải thánh tử đại nhân cùng cổ trưởng lão sao đây là thế nào cổ trưởng lão bị thương sao mau đưa hắn vào mắt thấy cổ giật mang theo cổ dung gấp gáp l ậ t đật đem cổ dung mang vào con tiểu la l ị k i a liếc mắt liền nhìn ra vấn đề không chút do dự nàng trực tiếp triệu hắn ra chính mình võ hồn bắt đầu giúp cổ dung trị liệu mà nàng cái này một trị chính là dòng g ã nửa giờ đến cuối cùng nàng thậm chí hồn lực đều nhanh muốn tiêu hao hết không có cách nào cổ dung thương thật sự là quá nặng đi Tốt, tốt, ta biết trưởng tột thương tốt. tiếp mặc nặng cổ cùng chịu dù lao sao là lại không Kế như nhưng hắn đến giờ, bây đã vì vậy, cổ giật cười cười trực tiếp liền đem nàng ôm đến một tấm khắc trên giường bệnh hắn lại nhìn một chút cổ dung mắt thấy trên đỉnh đầu hắn màu đỏ thanh máu đã khôi phục tới tám mươi hắn cũng yên lòng đi trước đấu la cung phụng điện xem một chút đi ta tới trong khoảng thời gian này cũng không có cảm nhận được bị bị đông k h í tức nàng hẳn là tại la sát bí cảnh không sai vậy chuyện này hẳn là liền cùng thiên đạo lưu bọn hắn thoát không khỏi liên quan nói xong cổ giật hướng về phía trước bước ra một bước một cái t r ớ c mắt thân hình của hắn liền trực tiếp xuất hiện ở thiên sứ trong thánh điện bây giờ thiên đạo lưu đang cùng tiên nhận tuyết trong đôi chiến hai người đều là triển khai cánh của mình huyên hóa ra một thanh trên không trung không ngừng đầu lấy bởi vì hai người đều phá lệ chuyên tâm dẫn đến cổ giật đột nhiên xuất hiện thế mà cũng đều không có phát giác cổ giật biết đây là thiên nhận tuyết tại thần khảo cho nên cũng không có q cái dày trực tiếp đứng ở một chỗ trô bóng tối giấu thân hình của mình không nghĩ tới cái này thiên nhận tuyết thần khảo tiến độ lại có thể nhanh như vậy đều lập tức sẽ bắt kịp c h ú c thanh độ tiến triển nhưng nàng cái này một kiểm tra chỉ sợ không phải dễ chịu như vậy cổ giật ở một bên nhìn ra được mặc dù bây giờ hai người trên không trung là đánh đánh ngang tay nhưng đó là bởi vì thiên đạo lưu một mực tại hạ b ấ dập cố ý lộ g i sơ hở chỉ cần chờ thiên nhận tuyết quen thuộc bây giờ tiến công phương thức thiên đạo lưu liền sẽ tại cuối cùng đem nàng cho kết thúc thiên nhận tuyết mặc dù thiên tư cương đại hơn nữa làm người m ư ờ i phần thông minh nhưng nghi ngờ liền phá hủy ở nàng làm quá lâu nội ứng thiếu khuyết thực chiến không giống cổ giận con đường đi tới này hắn không phải đang đánh nhau chính là đang trên đường đi đánh nhau nàng kinh nghiệm thực chiến thực sự vẫn là quá ít bất quá nếu là có thể để cho nàng sáng tỏ hơn nữa học được chắc hẳn rất nhanh cũng liền có thể thông qua trận này khảo hạch tiểu tuyết nguyên u a khảo hạch thất bại thiên đạo lưu trường kiếm trong tay trực chỉ thiên nhận tuyết cổ lãnh đạo nói lần tiếp theo ta liền có thể thông qua. thiên nhận tuyết cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại tại trên bước cuối cùng này thua trận trong lòng còn có chút k h n m phục nhưng vào lúc này cổ giật từ chỗ bóng tối đi ra ngươi coi như thử lại bên trên hàng trăm hàng ngàn lần cũng còn có thể kết quả giống nhau lúc ngươi không có quen thuộc hắn tiến công con đường ngươi liền vĩnh viễn không có khả năng đánh thắng hắn cổ giật vừa đi vừa nói ân cổ giật ngươi làm sao sẽ ở chỗ này cổ giật xuất hiện đem hai người đều dọa cho một đầu thiên nhận tuyết ngạc nhiên là cổ giật thế mà lại đột nhiên xuất hiện tại cái này mà thiên đạo lưu nhưng là sợ hai thàn phục cổ giật quanh thân t ả ra khí tức lại cường đại nhiều như vậy chỉ là thời gian ngắn như vậy không thấy hắn thật sự rất hiếu kỳ cổ giật đến tột cùng đi làm thứ gì ta tự nhiên là có việc muốn tới hỏi các ngươi các ngươi biết ra già của ta hôm nay kèm chút chết chuyện này sao các ngươi lại là làm sao lại làm ra loại chuyện như vậy cổ giật bình thản hỏi đến ngữ khí cũng nghe không ra có cái gì cảm xúc nhưng càng là như vậy thiên đạo lưu lại càng hoảng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng cổ dung đối với cổ giật ý nghĩa rốt cuộc có bao nhiêu trọng nếu là cổ giật thật s ự xảy ra chuyện còn cùng bọn hắn có liên quan chỉ sợ cổ giật sẽ trực tiếp nổi điên đem bọn hắn võ hồn điện trên dưới đều cho đồ sắt sạch sẽ cổ trường lao đến tột cùng trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tại cái này thiên sứ trong thánh điện vì tiểu t u y ế t chủ trì khảo hạch chưa bao giờ cùng cổ trưởng lão đã gặp m ặ ta t thiên đạo lưu vội vàng giải thích hắn chỉ sợ cổ giật sẽ có hiểu lầm phải không vậy xem ra chính là các ngươi miệng những người kia làm rồi khi chưa có xác định đối thủ thực lực thế mà liền tùy tiện đem ra r a của ta cùng độc cô bác phái đi ra đối địch nếu không phải ta kịp thời nhận được tin tức tái bút lúc từ hải thần đảo trở về r a r a của ta hôm nay liền chết ở tên kia trong tay đây chính là ta nhờ ngươi sau đó những chuyện ngươi làm cổ giật lại hỏi bây giờ hắn là thật sự nổi giận h ân bị bị lại ư a là có h n loại chuyện này phát sinh ta sẽ những người kêu gọi tới hỏi thăm nói đi thiên đạo lưu sau lưng sáu cánh chấn động lúc này liền biến mất ở cổ giật trước mắt nhưng khi hắn lúc xuất hiện lần nữa bên cạnh đã đứng kim ngạc đấu la ra hòa này chính là ngươi an bài cổ trưởng lão ra ngoài làm việc đến tột cùng xảy ra thứ gì ngươi nói nhanh một chút tinh tưởng thiên đạo lưu trừng kim ngạc đấu la dò hỏi nhưng bây giờ kim ngạc đấu la còn có chút mộng đâu mình tại cửa ra vào phòng thủ phải hảo hảo kết quả đột nhiên liền bị kéo vào tới phía trước rất lâu không thấy cổ giật cũng ở nơi đây còn hỏi chính mình liên quan tới cổ dung sự tình cuối cùng là thế nào chẳng lẽ đột nhiên một chuyện không tốt hiện lên kim ngạc đấu la trong đầu chẳng lẽ là cổ trưởng lão xảy ra chuyện m ấ y ngày trước đây một tổ chức xuất hiện ở thiên đấu đế quốc cảnh nội căn cứ địa phương võ hồn phân điện truyền đến tin tức trong đó có một cái phong hào đấu la tồn tại chúng ta đều phải giúp t r ợ đại cung p h ụ n g ngại thủ hộ thánh điện bị bị đông thủ hạ cũng đều đi tinh la đế quốc trừ ngoài ra liền chỉ có cổ trưởng lão cùng độc cô bắc có thể có rảnh rỗi cho nên kim nạc g đấu la hiện tại cũng nhanh hụ chết hắn chỉ có thể đem mình biết tất cả đều nói hết vừa nói hắn còn tại vừa quan sát cổ giật thần sắc chỉ sợ hắn một cái tắc giết chết chính mình vậy ngươi cũng không nên tạo bất minh thực lực đối phương tình huống hạ tướng cổ trưởng lao cho phái đi ra a n g ư ơ i biết cũng bởi vì n g ư ơ i cái này một cái quyết định kém chút dẫn đến cổ trưởng lao vào mình n g ư ơ i biết không thiên đạo lưu chỉ vào kim ngạc đấu la tức giận nói ta kim ngạc đấu la nghe xong lúc đó liền định vì xuống còn không chờ hắn cầu xin tha thứ nói ra miệng cổ giật liền mở miệng cắt được hắn ta bây giờ tới cũng không phải muốn truy cứu chuyện này nếu như ta muốn truy cứu hắn vừa rồi liền chết ta tới chỉ vì một việc chính là nói với các người m ì n h kế tiếp ta sẽ dẫn ra già của ta rời đi võ hồn điện đương nhiên ước định giữa chúng ta cũng đồng dạng giữ lời chỉ là ta muốn nhắc nhở các ngươi kế tiếp loại chuyện này Các ngươi vẫn cẩn thận quyết đoán thì tốt hơn bằng không thì không ai có thể kịp thời xuất thủ cứu rút còn có ngươi thiên nhận tuyết ngươi phải tăng thêm tốc độ trong lòng ta có chỗ dự cảm bị bị đồng cũng nhanh thành công trừ cái đó ra ta đã không có chuyện gì khác muốn nói gặp lại nói đi cổ giật trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người hắn đi vốn là vì cho thiên nhận tuyết để tỉnh m ộ t c â u đồng thời cũng phát tiết một chút tâm tình trong lòng hắn cũng không muốn để cho cái c h à n g diện này nhìn vô cùng khó coi kế tiếp hắn liền đang đợi ở đây đọc cô b á trở về cũng chờ cổ dung tu trình hảo hắn liền có thể mang theo bọn hắn đi hải thần đạo chỉ cần chờ chu trúc thanh thu được hải thần thần vị bọn hắn cũng liền có thể mang theo cổ dung bọn hắn rời đi đại lục đi đến thần giới chuyện nơi đây cuối cùng rồi sẽ cổ g i ậ t bây giờ quan tâm hơn chính là thần giới tương lai sẽ phát sinh sự t ì n h ngay tại trong nguyên tắc thần giới cũng không bình yên cùng là ngũ đại thần vương một trong hủy d i ệ t thần vương trong tương lai sẽ làm sự t ì n h cái này cũng là vì cái gì cổ g i ậ t sẽ nhớ để cho chu trúc thanh cũng thu được thần vị nguyên nhân dù sao chỉ có d ạ n g này bọn hắn mới có thể tại thần giới an ồn qua xuống không đến mức trong tương lai thần giới dung chuyển bên trong đụng phải nguy hiểm gì chỉ cần chu trúc thanh lại thu được hải thần thần vị phía bên mình liền có thể nắm giữ hai thanh siêu thần khí lại thêm chính mình cái kia q u ỷ dị thứ hai võ hồn hắn cũng không tin chơi không lại hủy diệt tên kia đến nỗi tương lai mới thiện lương thần cùng tạ á thần cổ giật cũng không như thế nào lo lắng bọn hắn xem như tân tấn thần vương tuyệt đối không phải là đối thủ của mình trên một điểm này cổ giật vẫn là hết sức có tự tin chỉ bằng hắn bây giờ đối với bản thân nhận thức liền chỉ riêng hắn thực lực của mình hẳn là còn tại hủy diệt thần phía trên chu trúc thanh thu được hải thần thần vị chỉ là vì để cho nàng có thể thu được năng lực bảo vệ bản thân dù sao hủy diệt thần phía dưới còn có một đám thủ hạ cũng tỉ như cái kia Thiên phức, lúc nào cũng không thể phức, không sinh hoạt, khắp nào cũng an ổn nơi lúc đương ề u tiểu thuyết thật là là này phiên phức. thật Cái giả viết cái tác một rất rời, thiên tử thể một tí thời mệnh chi nghỉ gian n có có g i sau. đ ư ơ nhiên bây giờ không tính dù sao ta còn muốn vì bị bị đông cùng thiên nhận tuyết giữa các nàng sự t ì n h mà bực bội cổ giật vừa rồi báo cho thiên nhận tuyết lời nói cũng không phải làm giả hắn thật có thể có cảm giác hơn nữa theo từng ngày trôi qua cái loại cảm giác này còn càng ngày càng rõ ràng thật giống như từ nơi sâu xa một cổ quỷ dị sức mạnh tại dẫn linh hắn đồng dạng chẳng lẽ là bởi vì tu la thần cùng la sát thần ân á n giữa cho nên mới sẽ d ạ n g này cổ rất đoán xem lấy bất quá cái này cũng không trọng yếu ngay bây giờ mà nói loại cảm giác này còn không mãnh liệt nghĩ đến hẳn là còn muốn một hồi cũng không biết chu trúc thanh có thể vượt qua hay không nói không chừng nàng cũng có thể có một lần rèn luyện thần cấp sức mạnh cơ hội tốt cũng không biết chúc thanh bây giờ thế nào ta rời đi hai ngày cũng không biết nàng bây giờ đến tột cùng qua đệ lục khảo không có hải t h ầ n nào hải t h ầ n điện chúc thanh tiểu thư ngài thật đúng là mạnh a không nghĩ tới ngài thế mà nhẹ nhàng như vậy liền thông qua được chúng ta khảo hạnh hải long trên thánh đản hải long đấu la bọn người nhìn xem chu trúc thanh t ả dương bọn hắn cũng không nghĩ đến phía trước trong tay bọn hắn qua gian nan như vậy chu trúc thanh lại có thể dễ dàng như vậy liền thông qua cái này để lục thảo hải ma nữ cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại là cái thứ nhất bị chu trúc thanh đá phía dưới thánh đàn người đến n ỗ i cái khác thánh trụ đấu la bọn hắn thậm chí liền đụng vào chu trúc thanh đều không làm được cái này đều phải nhờ có cổ giật cho lúc trước ta làm làm mẫu nếu không phải hắn ta cũng sẽ không thoải mái như vậy liền hoàn thành k h ả o hạch chu trúc thanh khiêm tốn đạo nàng tại cổ giật sau khi đi cũng không có gấp gáp bắt đầu khiêu chiến ngược lại là trong đầu trải qua chính xác kế hoạch sau đó nàng mới bắt đầu đọc thủ ngươi qua khiêm đường chỉ bằng ngươi vừa rồi b chỉ sợ không có vị đại nhân kia ra tay ngài chắc cũng sẽ vô cùng đơn giản thông qua trận khảo hạch này a ta mong ước ngài tiếp xuống khảo hạch còn có thể giống bây giờ thuận b u ồ m xuôi gió hải long đấu la nói lại hướng chu trúc thanh c h ắ p tay xem như đúng nghĩa thừa nhận chu trúc thanh thực lực thật là quá tốt rồi chúc thanh thị ngài bây giờ hẳn là cũng chỉ thiếu kém tối hậu tam t h ả o a ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể rất thuận lợi thông qua mắt thấy chu trúc thanh khảo hạch thành công nghiêm yến cũng tại một bên t á n dương cổ g ậ t lúc đó rời đi thời điểm nàng không tại cho nên cũng liền lưu tại hải thần đạo bằng không thì nàng hẳn là sẽ rất muốn cùng cổ g ậ t cùng đi đại l cảm ơn ngươi nhờ lời chúc của ngươi cũng không biết cổ giật bây giờ đến tột u cùng như thế nào cũng không biết hắn đến tột u cùng lúc nào trở về nói thật chu trúc thanh cũng không lo lắng cổ giật sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì nhưng mà nàng lo lắng cổ dung nàng không biết đánh cổ giật đến tột u cùng có hay không bắt kịp cũng không biết cổ dung bây giờ đến tột u cùng có chuyện gì hay không nếu là cổ dung xảy ra chuyện cổ giật nhất định sẽ rất thương tâm a yên tâm đi t r ú c thanh tị cổ giật thực lực ngươi hẳn là hiểu quá rồi hắn sẽ không xảy ra chuyện chúng ta liền tại đây an tâm chờ hắn trở về liền tốt câu vẽ tháng chương hai trăm tám mươi ba hắc cấp nhất hảo chương hai trăm tám mươi ba hắc cấp nhất h ả o lại là hai ngày trôi qua cổ dung tại võ hồn điện tu dưỡng dòng dã hai ngày mới rốt cuộc hoàn toàn khôi phục độc cô bắc cũng tại hôm nay thành công đem thiên đấu đế quốc chuyện bên kia đều cho xử lý tốt về tới võ hồn điện tất nhiên ngài đã đều gần như hoàn toàn khôi phục vậy chúng ta liền xuất phát đi hải thần đạo a t r ú c thanh ở bên kia tham gia thần h ả o ta lại không yên lòng một mình ngài ở chỗ này cho nên ngài vẫn là cùng ta một khối đi qua đi nói không chừng ngài cũng có thể ở bên kia tham gia cái khảo hạch tiếp đó để thăng một chút thực、lực. cổ g i t cười đề nghị ta là không có vấn đề gì nhưng l ã o đ ộ c vật hẳn là sẽ không đồng ý dù sao hắn còn nghĩ trông coi hắn bảo bối kia tôn nữ có phải hay không a l ã o đ ộ c vật cổ dung nhìn về phía bên cạnh độc cô bác do hỏi ân ngươi nói không sai ta không thể rời đi nhạ tử mặc dù nàng bây giờ tại lam điện bá vương long trong gia tộc chơi nhưng ta vẫn có chút không yên lòng dù sao vạn nhất nàng nếu như bị khi dễ nhưng làm sao bây giờ ta phải ở đây giúp nàng ra mặt mới được độc cô bác bây giờ đã đối với thực lực đề thăng không có ý tử gì so sánh thực lực gì cùng quyền lợi các loại hắn bây giờ càng muốn bồi tiếp tôn nữ bảo bối của mình mình còn có thể bồi nàng bao lâu lần này thiên đấu đế quốc hành trình để cho hắn có chút cảm giác nguy cơ ngươi xem đi ta liền biết cho nên vẫn là chỉ ta đi chung với ngươi à có thể tăng cao thực lực t h â n h ả o ta nên thật tốt chơi đ ù a cổ dung bây giờ đối với với mình thực lực gọi là một cái không hài lòng cho dù mình đã chín mươi sáu cho dù mình tại trên cái này đại lục đều xem như cường giả nhưng lại vẫn cảm thấy chính mình rất nhỏ yếu thiên đạo lưu xem như một cái bị bị đông thực lực cũng không tốt nói tại tăng thêm còn có một cái kim ngạc đấu la còn có đường hạo tên kia trên thế giới này chính mình người không đối phó nội vẫn là nhiều lắm h ắ n cũng không muốn thời, thời khắc khắc đều phải cháu của mình tới lo lắng nghĩ đến đây cổ dung thì không khỏi không cảm thán thời gian như toi đưa từng có lúc chính mình vẫn là cổ giật ô u rủ bây giờ thế mà trái ngược thực sự là vậy được rồi đã ngươi đều nói như vậy ta cũng không cưỡng bách ngươi ngươi yên tâm ta trước lúc rời đi đã đánh t ố t gọi trừ phi là chính ngươi đồng ý bằng không thì không ai có thể mệnh lệnh ngươi bao quát thiên đạo lưu cùng bị bị đông tốt chúng ta đi ngươi bảo trọng cổ giật nói xong liền dẫn cổ dung rời đi hắn chưa bao giờ quên cái này từ vừa mới bắt đầu thì nhìn tốt chính mình thiên sứ đầu tư người đợt cô bắt xem như đi theo hắn thời gian dài nhất một cái đồng bạn cũng là duy nhất một cái đương nhiên chu trúc thanh không phải đồng b ạ n thời gian như thoi đưa trong trước mắt lại là hai ngày trôi qua tại trong thời gian hai ngày này cổ giật một bên mang theo cổ dung gấp rút lên đường vừa cùng hắn giảng thuật chính mình hải thần ở trên đảo phát sinh một ít chuyện đồng thời hắn cũng tại lớn mật dự đoán nếu là cổ dung đi tham gia khảo hạch tất nhiên sẽ là đen kiểm tra phía trên độ khó nhưng cổ dung xác nhận vì chính mình hẳn là chỉ có thể là hoàng cấp nhiều nhất hạ cấp rất nhanh hai người ngay tại trong một hồi hoan thanh tiếu ngữ đáp xuống hải thần đảo đồng thời đi tới hải tinh thánh trụ bên này cùng cổ g ậ t lần đầu tiên tới lúc đồng dạng hải tinh đấu la vẫn là ngồi ở hải tinh thánh trụ bên cạnh tu luy mà bên cạnh hắn lại là đứng một nhóm mới tiểu lâu la người nào cổ giật cùng cổ dung vừa rơi xuống đất hải tinh đấu la bên người vài tên người hầu liền đứng dậy một mặt không vui nhìn xem bọn hắn ngay tại cổ giật cho là mình lại phải cho bọn hắn một chút giao hơn lúc hải tinh đấu la lại là kịp thời mở hai mắt ra các người muốn làm gì đều cho ta đứng tại chỗ không được l ú c ních vừa nói hắn còn vội vàng đứng dậy đi tới cổ giật trước mặt cùng kính bái đại nhân ngài trở về xin hỏi bên người ngài vị này là bởi vì lúc trước cổ giật làm ra sự tình hải tinh đấu la hiện tại cũng sợ nhưng phàm là có người tới gần hải tinh thánh trụ cổ giật trả lời thì ra là như thế vậy mời vị lao tiên sinh này thượng thánh trụ a ta tới vì hắn mở ra khảo hạch đối mặt cổ giật hải tinh đấu la là không dám có một tí chậm trễ lúc này liền tránh ra con đường để cho cổ dung đi thánh trụ bên cạnh cổ dung đem tay phải đặt ở thánh trụ thượng hải tinh đấu la nhưng lại ở một bên mở ra thánh trụ một giây sau một đạo hào quang màu vàng liền buông xuống ở cổ dung trên thân nhưng cái này lại vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu k i a sáng màu vàng rất nhanh liền trong mắt mọi người biến thành màu đen đồng thời tại cuối cùng dừng lại vì hắc cấp nhất hảo mặc dù cổ dung tuổi tác khá lớn nhưng thực lực của hắn trên đại lục lại xem như khá mạnh cái kia một hàng cho nên thức tỉnh khảo hạch tự nhiên đẳng cấp cũng sẽ không đặc biệt thấp mà hết thẻ này cũng đều tại cổ giật trong tính toán chúc mừng ngài ra ra xem ra thực lực của ngài lại có thể nhận được tăng lên rất nhiều chỉ bằng mượn cổ dung cái kia cường đại hữu lực hắc cấp khảo hạch đơn giản quá buông lỏng phải không hy vọng như như lời ngươi nói a đúng giật nhi trúc thanh hiện tại ở đâu chúng ta đi trước nhìn nàng một cái a khảo hạch của ta thời gian có một năm lâu ta cũng không gấp cổ dung đã rất lâu cũng không thấy chính mình cái này c h á u dâu trong lúc nhất thời còn thật sự có chút muốn nàng trúc thanh tiểu thư mà nói bây giờ hẳn là ngay tại hải tinh trong thành nàng vẫn luôn đang chờ n g à i trở về còn chưa chờ cổ giật mở miệng hải tinh đấu la liền thức thời tiến lên nói rõ tình huống vậy nàng thông qua được đệ lục khảo sao vẫn là nói cổ giật lại hỏi mặc dù trong lòng của hắn là tin tưởng chu trúc thanh nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào cổ giật vẫn là nghĩ hỏi trước một chút tự nhiên là thông qua được t r ú c thanh tiểu thư thực lực rất mạnh thông qua rất thuận lợi hải tinh đấu la mỉm cười trả lời phải không đa tạ cáo chi gặp lại nghe thấy chu trúc thanh qua cổ giật trên mặt lúc này liền lộ ra nụ cười cùng hải tinh đấu la khoát tay áo sau đó hắn liền mang theo cổ dùng biến mất ở trước mặt mọi người hô trung quy là đưa đi tiểu tổ tông này mắt thấy cổ giật rời đi hải tinh đấu la lúc này liền bung lòng thở ra một hơi cũng may lần này sự tình gì cũng không có phát sinh thanh trụ đại nhân hôm nay sẽ có một người đến đây tham gia khảo hạch còn xin ngài chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên bên cạnh hắn một cái áo tím người hầu mở miệng n h ấ p nhở ân là ai chẳng lẽ ở trên đảo lại có người thức tỉnh hắc cấp khảo hạch hải tinh đấu la hỏi ngược lại không không không không phải hắc cấp khảo hạch mà là hai năm trước một cái ngoài đảo người thức tỉnh hồng cấp khảo hạch hắn dùng thời gian hai năm thông qua được phía trước ba kiểm tra hiện nay là đệ t ứ khảo nếu như ta nhớ được không sai tham gia khảo hạch người hẳn là gọi là đường tam áo tím người hầu nói bổ sung nếu như thế vậy ta liền đang đợi ở đây hắn a ta ngược lại muốn nhịn vị này hồng cấp người tham gia khảo hạch đến tột cùng có chỗ gì hơn người hai năm thông qua ba kiểm tra tính toán không chấm a nói đi hải tinh đấu la lần nữa về tới hải tinh trên thánh đàn bắt đầu khoanh chân minh t ư ợ n g câu vẽ tháng chương hai trăm tám mươi bốn m khí chương hai trăm tám mươi bốn m khí trúc thanh ta trở về vừa tiến vào hải tinh thành cổ giật liền thông qua thần n i ệ m tìm được chu trúc thanh vị trí ân cổ giật ngươi trở về còn có ra ra ngài không có việc gì thật là quá tốt rồi trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn đang lo lắng ngại mắt thấy cổ rong bình an vô sự xuất hiện trước mặt mình chu trúc thanh phía trước còn nỗi lòng lo lắng lúc này mới bông xuống còn lo lắng ta g i a g i a trong mắt ngươi cứ như vậy yếu sao ngươi bây giờ còn tại tham gia thần khảo vẫn là phải thật tốt suy nghĩ một chút phải làm như thế nào qua ải mới được cổ rong đi lên trước cưng chiều sờ lên chu trúc thanh đầu cười t r e o k ẹ o nói yên tâm đi g i a g i a có cổ giật tại ta chắc chắn có thể thông qua nói đến đây chu trúc thanh t ự a n h ư đột nhiên nghĩ đến thứ gì vội vàng nhìn về phía một bên cổ giật lại hỏi đã ngươi bây giờ trở về tới vậy ta muốn hay không bây giờ liền đi tham gia đệ thất khảo đệ thất khảo nội dung chính là rút da hải thần tam xoa kích căn cứ vào ngươi cho ta miêu tả muốn rút da trôi này thật k h thứ a n ấ t đ ị hai ngươi n không n t còn muốn có đầy đủ cường đại tín nhiệm cái này tín nhiệm nhất định phải có thể duy trì ngươi một mực kiên trì dù là phía trước chờ đợi ngươi lại là tử vong thứ ba cũng là một điểm cuối cùng ngươi nhất định phải thuần thục sử dụng hải thần chi quang ngươi ở phía trước mặt lấy được hải thần thân hòa độ đã đầy đủ ngươi k h ô n g chế nó có nó có thể để ngươi tại cửa này sát hạch tới đơn giản không thiếu sau khi ngươi đồng thời nắm giữ những vật này ngươi liền coi như là có rút ra hải thần tam xoa kích tư cách cổ giật đem nguyên tắc bên trong trôi nhắc đến phương pháp tất cả đều nói hết hắn cũng không hy vọng chu trúc thanh tạ i cái này sát hạch tới xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n hải thần chi quang sao ta hiểu rồi n g h e xong cổ giật nói lời chu trúc thanh âm thầm trong đầu tự hỏi lên tiếng tức trúc thanh ngươi không cần phải gấp thời gian của chúng ta còn rất nhiều tại ngươi làm tốt chuẩn bị đầy đủ phía trước chúng ta cũng không gấp gáp đi hoàn thành khảo hạch này trong khoảng thời gian này ngươi liền h ả o hảo học được trường khống hải thần chi quang a ta cũng thuận tiện b ổ i tiếp ra ra đi tham gia thần khảo cổ giật sờ lên chu trúc thanh đầu c ư ờ i c h ầ n an nói ân ngươi yên tâm đi cổ giật ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch chu trúc thanh gật đầu một cái t ố t t ố t ta thật vất vả tới này một chuyến rất lâu đều không cùng ta cháu dâu gặp một lần bây giờ liền không thể trước nghỉ ngơi một chút không giật nhi mang bọn ta cùng đi dạo chơi a ta cũng nghĩ xem cái này hải thần ở trên đảo cùng đại lục bên trên đến tột cùng có cái gì khác biệt cổ giông ôm lấy cổ giật cùng chu trúc thanh mở miệng cười đạo hắn cũng không muốn vừa tới nơi này liền bắt đầu khảo hạch hắn còn nghĩ lại chơi một chút đâu cũng nghĩ lại cùng tôn nhi của mình chờ lâu một hồi tốt tốt tốt ra ra ngươi muốn đi đâu đi dạo chúng ta đều đi theo ngươi đi tốt ta nếu không thì chúng ta trước tiên dẫn ngươi đi trước mặt trên gian hàng ăn một bữa nghiêm chỉnh hải sản á tốt đi đi đi. một bên khác hải tinh t h á n h trụ từ bỏ đi tiểu tử ngươi theo ta ở giữa hồn lực t r a n lệch thật sự là quá lớn ngươi không khả năng sẽ có phần thắng ngươi vẫn là chờ nhiều tu luyện một đoạn thời gian lại đến đây đi hải tinh đấu la đứng tại hải tinh thánh đàn đích chính trung tâm chỗ lãnh đạm nhìn xem ké ở trước người mình đường tam khuyên giải nói đường tam toàn thân vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong lúc nhất thời nói không ra lời cũng làm không được bất kỳ động tác gì nhưng ở trên một trận chiến này hắn liền biết một điểm hắn sợ rằng phải chết ở chỗ này đi qua hai năm này tu luyện hắn đã từ hồn vương đột phá đến hồn đế giai tầng hắn thật vất vả mới đạt tới tình trạng như vậy nhưng lại tựa như đã đến đầu lấy hồn đế cấp bậc hồn lực chiến thắng phong hào đấu la đây không phải đang mở t r ò đùa sao mấu chốt hơn là hắn trận khảo hạch này còn phải trong vòng ba ngày liên tục đánh bại ba tên phong hào đ ấ u la cái này quỷ làm được t h i ể u tam ngươi không sao chứ t h i ể u tam hải tinh bên dưới thánh đản đường hạo cùng đường khiếu đang lo lắng nhìn chăm chú lên đường tam nhưng cũng không dám lên lại ta ta không sao cha cha nghe thấy bên thai chuyển đến lo nghĩ âm thanh đường tam vội vàng trả lời đồng thời hắn bắt đầu tận lực nếm thử để cho tự mình đứng lên tới như thế nào ngươi còn không muốn bông u tha sao bởi vì ngươi hồn lực thấp ta đã tận lực không có thương tổn thân thể của ngươi nhưng nếu như ngươi còn muốn kiên trì mà nói ta muốn phải đối với ngươi động điểm võ lực mắt thấy đường tam từ dưới đất đứng lên h ả i tinh đấu la còn tưởng rằng đường tam là còn nghĩ tiếp tục đánh lúc này liền cảnh cáo một tiếng không phải ta lần sau lại đến đường tam cũng biết rõ mình bây giờ tuyệt không phần thắng tiếp tục đánh xuống cũng là bị đánh hắn lúc này liền lảo đảo đi xuống thánh đàn đi tới đường hạo cùng đường khiếu bên cạnh xin lỗi ba ba đại bá ta thất bại ta hồn lực vẫn là quá thấp một chút nếu là ta cũng có thể đạt đến hồn đấu la mà nói nói không chừng ta liền có thể có lực đánh một trận đường tam một mặt tay náy t ú i lầu xuống tựa như một cái phạm sai lầm tiểu hai tử không có chuyện gì tiểu tam ba ba tin tưởng ngươi chắc chắn có thể qua ngược lại chúng ta thời gian còn thừa lại cũng còn rất dài chúng ta trước đây khảo hạch không phải cũng là đến cuối cùng mới qua sao ta tin tưởng lần này cũng nhất định có thể đường hạo v ô vỗ đường tam b ả vai trấn an nói không tệ ta và cha ngươi đều tin tưởng ngươi, ngươi ngàn ư ơ i n g vạn lần đừng có bất kỳ áp lực đường khiếu cũng cười nói một câu ân đường tam ứng thanh nhưng đột nhiên hắn lại thật giống như bừng tỉnh đại nộ đồng dạng hai mắt sáng lên nhìn về phía một bên đường hạo nhưng kỳ thực nếu như ba ba ngươi có thể giúp ta tìm đến một vài thứ nói không chừng lần này chúng ta liền có thể sớm hơn một chút thông qua khảo hạch bây giờ trong vòng một năm đem hồn lực từ hồn đế tăng lên tới hồn đấu la loại chuyện này đường ta m nghĩ cũng không dám nghĩ hắn vô cùng rõ ràng mình tuyệt đối không làm được đến mức này nhưng người nào nói muốn thắng liền nhất định muốn dựa vào hồn lực cao cường mới được hắn còn chưa quên chính mình là ai hắn nhưng là người x u y ê n biệt là người của đường môn mặc dù phía trước những am khí kia đối với cổ giật tên biến thái kia không cần nhưng cái này cũng không đại biểu am khí của mình dùng để đối phó những thứ này thánh trụ đấu la liền vô dụng chỉ cần hắn có thể tạo ra trong huyền thiên bảo lục bài danh phía trên cái kia mấy món đi ra đừng nói là phong hào đấu la liền xem như thật tới hắn cũng cho hắn làm à mấy kiện đồ vật đồ vật gì đi cái nào cầm đường hạo một mặt hiếu kỳ d o hỏi những thứ này chúng ta sau khi trở về ta nói cho ngài đi thôi hôm nay chúng ta coi như là tới quen thuộc một chút nói đi đường tam trực tiếp liền xoay người hướng về khách sạn chạy tới trong đầu của hắn đã có mấy loại giải quyết hải tinh đấu la r a hỏa này hàm khí đường hạo cùng đường khiếu đi ở phía sau hắn nhìn xem giày đặc bật cười đường tam đều là có chút nghi hoặc ngươi nói tiểu tam đây là nghĩ được biện pháp gì ta làm sao biết câu vẽ tháng chương 285, khảo hạch nhẹ nhóm bản chương 285, khảo hạch nhẹ nhóm bản trong nước biển hải thần điện đi thôi ra ra đây chính là đệ nhất khảo khảo hạch điện lấy ngài hồ lực chỉ cần thích ứng một chút hẳn là có thể qua rất nhanh đóng cổ giật chỉ về đằng trước lóe lên kim quan g bậc thang mỉm cười nói chính là chỗ này sao cổ dung nhìn một chút trước mắt kim quang long lãnh đại đạo trong lòng rất là hiếu kỳ phía trên tản ra một cỗ hắn hoàn toàn nhìn không thấu sức mạnh liền như là cổ g ậ t thành thần sau đó tại trước mắt hắn bày ra cỗ lực lượng kia đồng dạng đi lên thử xem a ra ra bất quá phải nhớ cẩn thận một chút cổ giật nhắc nhở một câu ân cổ dung gật đầu lên tiếng lập tức bước nhanh hướng về kia bậc thang đi đến nhưng lại tại hắn vừa đạp vào n ấ p thang bước đầu tiên một cỗ cường hành áp lực đ ố n g xuất hiện muốn đem hắn cho trực tiếp đẩy đi ra À thì ra chính là loại cảm giác này sao nhưng còn chưa đủ đang khi nói chuyện cổ dung triệu hắn ra chính mình cốt long võ hồn lần nữa bước ra một bước lần này một cỗ mạnh hơn áp lực đập vào mặt nhưng lại đối với cổ dung không tạo được chút nào ảnh hưởng cổ dung liền tựa như tản bộ đồng dạng từng bước từng bước đi lên lấy không chút nào mang dừng lại liền tựa như thật chỉ là đơn giản tại thượng cầu thang thôi nhưng kỳ thật bằng không thì cổ dung có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được áp lực đang không ngừng gia tăng máy liệt mặc dù phía trước đối với hắn tiêu hao cũng sẽ không như thế nào nhưng loại áp lực này chậm rãi điệp ra lên liền xem như hắn chỉ sợ cũng phải có chút khó chịu bất quá ngay bây giờ mà nói những thứ này áp lực còn không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì trước một trăm năm mươi tầng cổ dung cũng là đi bộ nhà nhã đến hai trăm năm mươi tầng sau đó hắn bắt đầu có chút áp lực nơi này sức chịu nén đã đến một cái phi thường khủng bố tình cảnh liền xem như hắn Cũng k hát ô không n không này dùng hết chính mình hồn kỹ, làm cho lực lượng của mình cùng phòng ngự lên thăng lên、150%. Dạng này hẳn là liền có thể kiên trì đến 280 tầng A. Cuối cùng g thể tại hết thể trì tại tăng thêm thành cho phía kỹ, Cuối liền lúc làm lực là của có đem dưới, A. đều i cấp h thông H đơn được. giản qua c nhất khảo thông qua ban thưởng hồn lực tăng lên một cấp kèm theo hải thần âm thanh quen thuộc kia vang lên cổ d u n g hồn lực cũng tới đến chín mươi bảy cấp ta thế mà cứ như vậy đột phá cổ dung nhìn một chút hai tay của mình có chút không thể tin hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình hồn lực để thăng lại có thể đơn giản như vậy như thế nào ra ra có phải hay không cảm thấy đến đúng chỗ chỉ cần ngài có thể thông qua toàn bộ khảo hạch nói không chừng ngài đến lúc đó cũng có thể trở thành hướng thiên đạo lưu cường giả như vậy cổ giật cười hì hì đi tới cổ dung bên cạnh nói giật nhi ta thật sự thật cao hứng ta cũng rất may mắn may mắn ngươi là tôn nhi của ta nếu không phải là ngươi ta nói không chừng mãi mãi cũng không cách nào đạt đến dạng này phương diện trong mắt cổ dung bao hàm nước mắt kích động cầm cổ giật hai vai cười nói lúc trước hắn liền đột phá cái chín mươi sáu đều cảm giác đời này vô vọng nhưng bây giờ lại bởi vì cổ giật một cái đang đỉnh cường giả con đường thế mà cứ như vậy xuất hiện ở dưới chân của hắn còn đơn giản như vậy đây nếu là đặt ở lúc trước hắn thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ đây là ta phải làm ra ra đi thôi chúng ta đi tiến hành xuống một hồi khảo hạch đệ nhị khảo hạch đối với cổ dung tới nói cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ độ khó vốn là phòng ngự hệ hồn s ư hắn lúc xuyên qua trong nước biển tuyệt đối sẽ không đụng phải bất luận cái gì quá nhiễu lại thêm hắn còn nắm giữ dịch chuyển không gian năng lực điểm này càng làm cho hắn tại trận này trong khảo hạch như cá gập nước rất nhanh cổ dung ngay tại cổ giật dẫn dắt xuống đến bên trong toàn biển bên này nhìn qua hai bên mở ở giữa khoảng cách cổ dung chỉ cảm thấy vô cùng đơn giản loại này khoảng cách Ta một cổ dung trong lúc nhất thời cũng tại trong đầu suy nghĩ rất nhiều cái chính mình có thể sẽ lý do thất bại nhưng vẫn là không xác định ha ha ha không có không có chính ngài xuống thử xem chẳng phải sẽ biết sao cổ giật vừa cười vừa nói nghe cổ giật nói như vậy cổ dung trong lòng lập tức có chút lo lắng hắn luôn cảm giác tiểu t ử này muốn bày ông nội nhưng hắn mặc dù trong lòng là muốn như vậy nhưng vẫn là nghe lời xuống thủy vừa vào thủy hắn cũng cảm giác có cái gì không đúng hắn cảm giác chính mình thật giống như bị áp chế hơn nữa ngay tại hắn thi triển dịch chuyển không gian sau đó lại ngạc nhiên phát hiện mình thế mà chỉ di động hơn năm trăm m mặc dù khoảng cách như vậy đã không tính là ngắn nhưng khoảng cách bờ bên kia vẫn còn có khoảng mấy trăm thước hơn nữa chính mình hồn kỹ không nên chỉ có thể truyền tống xa như vậy mới đúng quả nhiên là có vấn đề tiểu t ử này bất quá xem ra ta hẳn là lại thi triển một lần hồn kỹ là được rồi cổ dung trong lòng nghĩ như vậy liền lần nữa sử dụng không gian thay đổi vị trí sau một khắc hắn liền dễ như chở bàn tay đi tới bờ bên kia cửa này từ đầu tới đôi đối với hắn mà nói liền không có độ khó gì chỉ có điều để cho cổ giật hiếu kỳ chính là trong nước tiểu bạch thế mà không có hiện thân đi ngăn cản cổ dung điểm này ngược lại để cổ g ậ t có chút không nghĩ tới hắc cấp nhất khảo đệ nhị khảo thông qua ban thưởng hồn hoàn niên hạn đề cao 500 năm trăm năm kèm theo hải thần âm thanh v a n g lên cổ dung toàn thân cao thấp hồn hoàn toàn bộ đều được đề thăng hắn hồn lực cũng tại lúc này phi tốc tăng trưởng chỉ có điều so với chín mươi bảy cấp cùng chín mươi tám cấp trong lúc này khoảng cách những thứ này chỉ là hạt cắt trong sa mạc mà thôi như thế nào giật nhi ta đây không phải vô cùng nhẹ nhõm lại tới sao cái tiếp theo khảo hạch là ở nơi nào ta bây giờ liền nghĩ qua đi loại này nhẹ nhõm tăng cao thực lực cảm giác thật sự là quá mỹ rượu cổ dung đều có chút đã đợi không kịp nhưng hắn nhìn xem trong đầu sáng lên khảo hạch quy tắc cảm giác một lần này khảo hạch cũng không phải đơn giản như vậy ngài đệ tam khảo hẳn là đi sóng giữ tuyệt cảnh bên kia tham gia khảo hạch ta cái này khảo hạch thật không đơn giản ngài đoán chừng một đoạn thời gian rất dài đều phải ngốc ở đó cổ dân nói cũng không có suy nghĩ tiếp liên quan tới tiểu bạch sự tình đúng vậy nhưng mà không sao đi thôi trước tiên mang ta đi thử một chút tiếp xuống khảo hạch ta sẽ không từ bỏ cổ dung bây giờ là cảm xúc mạnh mẽ tràn đầy toàn thân cao thấp đều tràn đầy nhiệt tình tốt lắm ngài đi theo ta, ta tin tưởng nó có lẽ còn là không làm khó được n i v â n vặn tại ngày thông quan cái này trước khảo hạch ta cũng có thể mang theo trúc thanh đi hoàn thành sau đó khảo hạch ta đến bây giờ đều nghĩ không ra hải thần tên kia đến tột cùng sẽ cho trúc thanh thiết kế một cái như thế nào để b ắ t khảo cổ giật đối với cái này để b ắ t khảo thủy t r u n g là canh cánh trong lòng loại này không biết nhân tố đáng sợ nhất câu vẽ tháng chương hai trăm tám mươi sáu bắt đầu khảo hạch chương hai trăm tám mươi sáu bắt đầu khảo hạch kế tiếp liền để ra ra ở đó ở lại một thời gian a ta thuận tiện cũng đi xem trúc thanh tiến độ thế nào cổ giật đem cổ rong đưa đến sóng giữ tuyệt cảnh sau đó liền đem hắn trực tiếp an bại ở nơi đó hắn đem hết thể đều nói rõ với hắn sau đó rời đi hắn cũng không cảm thấy những cái k i a sóng biển có thể đối với cổ rong sinh ra dù là một tơ một hào ảnh hưởng chỉ cần chờ khảo h ạ c h đã đến giờ hắn tự nhiên cũng liền có thể qua hắn bây giờ cũng không phải chỉ cần nhìn xem cổ rong một người hắn còn có chu trúc thanh muôn chú ý vang vào nàng lấy được hải thần thân hòa độ muốn thao túng hải thần chi quang hẳn là sẽ rất đơn giản cũng không biết một hồi như vậy nàng đến tột cùng k h ô n g chế thế nào trong lòng cổ giật nghĩ như vậy nhịp bước dưới chân cũng không tự chủ tăng nhanh một chút bây giờ chu trúc thanh còn tại trong tiểu điếm nếm thử khống chế hải thần chi quang nàng muốn thông qua tiêu hao tinh thần lực của mình đạt đến đem hải thần chi quang tăng cường hiệu quả nhưng chỉ cần nàng làm như vậy tinh thần lực liền sẽ không khống chế được nhanh chóng tiêu hao tiếp đó kết quả chính là dẫn đến nàng hôn mê nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng tại sao sẽ như vậy chẳng lẽ là bởi vì chính mình tinh thần lực quá thấp chu trúc thanh không hiểu rõ nàng cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến tinh thần lực một khối này đối với cái này cũng không phải rất quen thuộc chúc thanh ngươi luyện tập thế nào nếu như không sai bị lắm chúng ta liền có thể chuẩn bị đi tham gia đệ thất khảo、hách. cổ giật chậm rãi đẩy ra khách sạn cửa phòng đi đến nhìn xem trên giường khoanh chân đang ngồi chu trúc thanh do hỏi ngay vậy chu trúc thanh cũng làm ở ra cặp mắt của mình xin lỗi cổ giật ta còn giống như không được ta lúc nào cũng không khống chế tốt hải thần chi quang thu phát cảm giác nếu như tại lúc khảo hạch dùng tới hải thần chi quang ta hẳn là không kiên trì được bao lâu chu trúc thanh cao mày giải thích nói a phải không n g ư ơ i tai sử dụng một lần xem một chút cổ giật cũng nhớ mày nói ngay vậy chu trúc thanh cũng không có do dự lúc này liền bắt đầu dựa theo phía trước mình tại trong tiểu điểm thí nghiệm như thế bắt đầu triệu hoán cùng tăng cường hải thần chi quang liền như là nàng theo dự liệu như vậy tinh thần lực của mình bắt đầu phi tốc trôi qua chỉ là không đến ba mươi giây thời gian nàng liền cảm giác chính mình muốn vượt quyết nhưng vào lúc này một đạo ôn h ò a năng lượng từ nàng phía sau lưng chậm dãi chuyển vào trong cơ thể của nàng cùng làm tinh thần lực của nàng lao nhanh khôi phục dần dần liền đi theo tiêu hao t i ê n tâm đi chúc thanh ta giống như đã tìm được biện pháp giải quyết cổ giật cười cười thu hồi chính mình đang tại thu phát thần lực tay phải mà chu trúc thanh cũng thành công đình chỉ tiếp tục phóng thích hải thần chi quang vừa rồi là ngươi đang giúp ta đúng không cổ giật nếu như ngươi có thể tại ta thần khảo lúc một mực giúp ta khôi phục tinh thần lực vậy ta tin tưởng ta chắc chắn có thể thông qua thần khảo vấn đề lớn nhất đã giải quyết chu trúc thanh cũng lộ ra nụ cười vậy cũng không cần tiếp tục xoắn suýt cùng suy nghĩ chúng ta đi thôi bây giờ chúng ta liền đi tham gia thần khảo cổ giật vừa nói vừa đem chu trúc thanh đỡ dậy ân chu trúc thanh cũng lên tiếng sau đó liền đi theo cổ giật đi thẳng tới hải thần điện bây giờ ba tác tây đã tại hải thần trong điện chờ đợi bọn h ắ n đến xem ra ngươi đã chuẩn bị xong ba tác tây nhìn xem đâm đầu đi tới chu trúc thanh mỉm cười nói ân ta đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đệ thất khảo xin ngài bây giờ liền mang ta đi chu trúc thanh trả lời không có vấn đề nhưng ở cái kia phía trước ta vẫn có một số việc muốn nói với ngươi tinh tưởng ba tác tây chậm rãi đi tới chu trúc thanh trước mặt chu trúc thanh ta bây giờ nói cho ngươi những thứ này là bởi vì ngươi đã thông qua được hải thần cựu khảo sáu vị trí đầu kiểm tra cũng là hải thần cựu khảo bên trong cơ sở khảo hạch nhưng kế tiếp ngươi phải đối mặt chính là chân chính đến từ thần khảo hạch cái này tối hậu tam khảo cùng phía trước sáu kiểm tra so có lẽ đơn giản hơn, hơn nhưng cũng có lẽ là k h ó như lên trời liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi tại cái này hải thần trên đài cắm được ấy chính là bồi bạn hải thần đại nhân cả đời vũ khí cũng là bộ phận hải thần chi lực ngưng kết chỗ rút ra nó chính là của ngươi đệ thất khảo hạch có n ó tán thành ngươi mới tính chân chính bước vào trở thành hải thần mấu chốt một bước rút ra nó ngươi đem thông qua khảo hạch nhưng nếu như thất bại kết cục của ngươi là ta cũng không cách nào điều khiển nếu ngươi thật sự chuẩn bị kỹ cảng vậy thì lên đi nói xong ba tác t a y tránh ra thân thể của mình tay phải chỉ hướng hải thần điện nơi trung tâm nhất hải thần đài chu trúc thanh liếc mắt nhìn sắc mặt r u lên lúc này cũng không chút nào do dự đi tới trong lòng của nàng sớm đã không có bất kỳ lo nghĩ c ũ ngay không không thể thể thất Nghĩ Chu h luận đáng này, nàng liền quyết không có thể nào gì giá giật có cái có Có cổ cái có Trúc bất bại. tại quyết tới t lý đây, do dự do. n thần cán n h hải kích trực tiếp cầm hải thần tam cầm dài. xoa a g sau đó một cỗ cảm giác giống như điện giật chuyển khắp toàn thân lúc trước cảm giác phong phú chân thực xuất hiện nắm trong lòng bàn tay hải thần tam xoa kích trên cán dài hoa văn tựa hồ cùng bàn tay hoàn toàn giám bảo hết thệ đều vô cùng tự nhiên nhưng lại tại hải thần chi quang chiếu sáng trong nháy mắt chu trúc thanh chỉ cảm thấy hai cỗ nhiệt độ nóng bỏng trận chuyển vào trong cơ thể mình trong nháy mắt bao phủ toàn thân trong tay hải thần tam xoa kích tựa hồ run một cái một cỗ cực kỳ tâm tình hưng ơ phấn từ bên trên chuyển đến ngay sau đó từ chu trúc thanh hai tay nắm ở phương bắt đầu màu vàng kim nhàn nhạt bắt đầu lan tràn nguyên bản đen tui trên tảng h ấn giải một chút xíu kim sắc đường vần kèm theo kim sắc khí tức buông thả ra bắt đầu khuếch tán chuyển vào trong cơ thể của chu trúc thanh nóng bỏng khí lưu phản hồi trong chốc lát đường tam chỉ cảm thấy hai tay mình bên trên nắm chặt không còn là một cây kim loại nhưng trong lòng chu trúc thanh vẫn luôn ghi khắc lấy cổ giật từng đã nói với nàng mà nói nàng từ đầu đến cuối cũng không có b u ô n g tay cũng không định b u ô n g tay bây giờ trong lòng của nàng cũng chỉ có một ý nghĩ đó chính là đưa nó cho rút ra thế là nàng cầm thật chặt toàn thân cao thấp tất cả hắn có thể vận dụng đến sức mạnh tại lúc này đồng thời bộc phát đ ỗ n g nhiên dâng lên gian g dắt i ê n tĩnh vô cùng hại thần trong điện đột nhiên truyền ra một tiếng tiếng ma sát mà chu trúc thanh cũng tại lúc này cảm thấy hại thần tam xoa kích bị nàng cầm đậu mặc dù chỉ là một chút xíu nhưng cũng là đậu cái này khiến chu trúc thanh thấy được hy vọng nàng lần nữa gia tăng chỗ chán hải thần chi quang thu phát không có kỳ chút nào chính mình tiêu hao nàng có thể cảm giác được chính mình phóng ra hải thần chi quang càng mạnh trôi nảy vũ k h í trọng lượng lại càng nhẹ tại nàng cái k i a cao tới bảy mươi phần trăm hải thần thân hòa độ gia trì hải thần chi quang càng ngày càng loa mắt tam xoa kích cũng đang không ngừng bị chu trúc t h a n h hướng ra phía ngoài rút ra bởi vì không ngừng miễn cưỡng chính mình không ngừng sử dụng toàn lực dẫn đến chu trúc t h a n h hai tay đều chảy ra máu tươi nhưng nàng mình quả thật không hề hay biết nàng chỉ là không ngừng dùng sức không ngừng đang t i ê u đốt mình tinh thần lực vì cổ giật vì trong đầu ta tương lai ta nhất định phải đưa nó rút ra. chương hai trăm tám mươi bảy thông qua đệ thất hảo chương hai trăm tám mươi bảy thông qua đệ thất hảo ân không tốt kèm theo chu trúc thanh không ngừng dùng sức trong tay nàng máu tươi cũng càng chạy càng nhiều nhưng cổ giật lại chú ý tới chu trúc thanh huyết dịch đang không ngừng bị tam xoa kích thối vệ hơn nữa cái kia đen như mực đường vân cũng đang không ngừng lan tràn lên phía trên lấy nếu là tiếp tục như vậy nữa không nói trước chu trúc thanh đến tuột cùng có thể thông qua hay không đệ thất hảo chỉ sợ còn chưa tới khảo hạch kết quả đi ra chu trúc thanh liền bị móc rỗng nhưng bây giờ chu trúc thanh đang tiếp thụ thần khảo, nàng cũng đều bị hải thần, thần lực bao phủ trong lúc nhất thời nếu là cổ giật cưỡng ép đánh gãy cái này nghi thức chỉ sợ chu trúc thanh cũng không sống nổi không nên gấp gáp cổ giật không nên gấp gáp nhanh suy nghĩ một chút nguyên tắc bên trong cũng có phải hay không xuất hiện qua loại tình huống này cổ giật nóng nảy nhìn xem chu trúc thanh đại não cấp tốc vận chuyển lấy nhưng lại tại hắn vẫn còn đang suy tư lúc một đạo hào quang màu xanh lam lại đột nhiên bao phủ toàn bộ hải thần điện ngay sau đó h ắ n hải càn k h ô n cháo liền từ chu trúc thanh trong mi tâm vật ra nó hóa thành một khoả hình t o i bạo thạch chậm rãi cùng hải thần tam xoa kích dung hợp lại với nhau sau một khắc hải thần phim đài loan liệt run dày lên đồng thời run dậy còn có hải thần điện thậm chí là cả tòa hải thần núi trên bầu trời lúc này đã là mây đen dày đặc lệ cả tòa hải thần đ ả o tia sáng đều biến tối lại nhưng vào lúc này hải thần điện lại phát sáng lên rộng rãi thánh điện bắn ra mánh liệt k i m quang quang minh phá h ắ c á m chiếu sáng hải thần núi cũng chiếu sáng toàn bộ hải thần đảo thâu to chùm tia sáng kim sắc phóng lên trời đâm thẳng mây đen cùng lúc đó hải thần ở trên đảo hải thần thất thánh trụ cũng đồng thời phát sáng lên bảy gỗ kích thước khác biệt kỳ quang từ bất đồng phương hướng phóng lên cùng trong thần điện phát ra chùm tia sáng kim sắc ngưng kết thành một gỗ tia sáng kéo dài đến mười giây mới ngừng lại giữa không trung mây đen đã bị bọn chúng ngưng tụ ra kim sắc quan g đoàn chiếu sáng hoàn toàn biến thành màu vàng đám mây cái tia kim sắc quan g đoàn trên không trung chậm dãi biến hình dần dần hóa thành một cái hình người trong mơ hồ có thể nhìn thấy nhân hình nọ là hư hảo người mặc hoàng kim áo giáp màu tím đen tóc dài xóa trên bờ vai áo giáp cơ hồ che phủ thân thể của hắn mỗi một bộ phận quan trọng nhất là cái này hình người quang ảnh trong tay đang nắm lấy một thanh phản g phất có thể thông thiên liệt địa một dạng hoàng kim tam xoa kích đứng tại hải thần trước điện hải thần thất thánh trụ thủ hộ đấu l a nhóm nước nhìn gi trong biện cái kia hào h t rộng cơ hồ tất cả sinh vật đều cảm nhận được cái kia kim s ắ c hư ảnh khí tức tại thời khắc này hải dương đột nhiên lâm vào ngưng trệ sóng giữ lắng lại trong biện vạn vật đình chỉ du động thân thể của bọn hắn đều không tự chủ chuyển hướng hải thần đảo phương hướng run dậy mà cúng kính cúng bái Nghìn v ạ cổ rất khép cười một tiếng nhìn xem hải thần trên đài đã đem tam xoa kích thành công rút ra chu trúc thanh trong lòng vô cùng cao hứng đúng vậy chu trúc thanh thành công nàng thành công đem hải thần tam xoa kích từ hải thần giữa đài rút ra kèm theo hải thần tam xoa kích rơi vào trong tay nàng trận khảo hạch này cũng tuyên bố kết thúc một đạo hào quang màu xanh lam lần nữa xông vào đầu g ó c của nàng còn không đợi cổ giật trong miệng ân cần lời nói nói ra miệng chu trúc thanh liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh nàng đã k i ế t lực cũng là bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến gương mặt của nàng cực kỳ t r ắ n g bệnh chúc thanh cổ giật bước nhanh đi lên trước cùng sử dụng dịch chuyển không gian đem chu trúc thanh chuyển tới trong ngực của mình trong tay hắn thần lực không ngừng thu phát dùng cho chu trúc thanh khôi phục sắc mặt của nàng lúc này mới dễ nhìn một chút chúc mừng các ngươi thành công thông qua được khảo hạch xin ngài trước tiên mang nàng đi về nghỉ ngơi đi nhưng đợi th còn xin lại mang nàng trở về hải thần điện một chuyến ta còn có một ít chuyện muốn cùng nàng nói ba tác tây chậm rãi tiến lên nhìn xem cổ giật cung kính nói ân ta đã biết cổ giật lên tiếng lập tức liền mang theo chu trúc thanh biến mất cổ giật đem nàng mang về khách sạn nghỉ ngơi dòng d á n một ngày một đêm cổ giật đều chờ đợi tại bên người chu trúc thanh từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên nàng mặc dù hắn biết chu trúc thanh bây giờ đã không sao nhưng hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng hắn không biết vừa rồi chu trúc thanh đến tột cùng đã nhận lấy bao lớn đau đớn nhưng hắn từng tại nguyên tắc trông được đã đến lúc rút ra hải thần tam xoa kích cái kia v chỉ sợ chỉ có chu trúc thanh mới có thể hiểu cái kia đến tột cùng là có bao nhiêu đau đớn ân cổ giật đột nhiên chu trúc thanh tỉnh lại nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy nhìn xem cổ giật lộ ra lướt qua một cái mỉm cười ngươi đã tỉnh như thế nào trên thân còn sẽ có khó chịu chỗ nào sao ngươi bây giờ cái gì cũng không dùng lo lắng ngươi đã thông qua khảo hạch cổ giật ôn n u nói ta biết ta tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là xác nhận trong đầu thần khảo nội dung hắn bây giờ đã biểu hiện là để cho ta đi hoàn thành đệ bác khảo quá tốt rồi ta không có cô phụ ngươi chờ mong chu trúc thanh nhìn chăm chú lên cổ giật gương mặt cười nói ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không c ố phụ ta mong đợi bất quá bây giờ ta cũng rất tò mò ngươi đệ bát khảo nội dung là cái gì có thể hay không đặc biệt khó khăn cổ giật có chút lo lắng d o hỏi sẽ không chu trúc thanh lắc đầu cái đệ bát khảo này là muốn cùng ngươi hành động chung ta đệ bát khảo nội dung chính là tại trong vòng một năm giúp ngươi thu hoạch đến một quả cuối cùng trăm vạn năm hồn hoàn chỉ cần thành công ta đệ bát khảo cũng liền kết thúc chu trúc thanh nói trên mặt lại lộ ra nụ cười nàng rất vui vẻ vui vẻ chính mình đệ bát khảo có thể cùng cổ giật cùng đi hoàn thành cũng vui vẻ chính mình đệ bát khảo là dùng để trợ giúp cổ giật thì ra là như thế hải thần tên kia vẫn là rất cây tặc biết ta cuối cùng này một cái hồn hoàn rất khó tìm liền cố ý lưu lại như thế một cái khảo hạch cổ giật chửi bậy cái này đệ bát khảo nói khó không khó nói không khó cũng khó không khó chỗ chính là trăm vạn năm hồn thú cổ giật bây giờ tùy tiện đánh khó khăn chỗ chính là hiện tại hắn muốn đi đâu tìm cuối cùng này một cái trăm vạn năm hồn thú thiên ộ n g băng tầm bây giờ còn chưa trăm vạn năm nhật nguyệt đại lục bên kia đã đều bị chính mình cho thành không trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra cuối cùng này một cái trăm vạn năm hồn hoàn đi cái nào cầm. thực sự là đau đầu cái này hải thần lao đầu thực sự là sẽ cho người ra năn đề cổ rất càng nghĩ càng giận n h ị n không được mắng thành tiếng phải không sẽ có khó khăn như vậy sao nhưng mà không sao ngược lại chúng ta có nhiều thời gian chờ chúng ta đem toàn bộ thế giới đều du lịch một lần chắc chắn liền có thể tìm được ngươi muốn hồn thú câu vẽ tháng chương hai trăm tám mươi tám về lại cực băng thành chương hai trăm tám mươi tám về lại cực băng thành tốt lắm vừa v ặ n liền thừa dịp ngươi khảo hạch trong khoảng thời gian này ta mang ngươi hảo hảo đi xem thế giới này chúng ta muốn đem phía trước những cái kia chưa từng đi chỗ toàn bộ đi bên trên một lần thuận tiện ta cũng làm cho nghiêm yến giúp ta điều tra nữa một chút nhật nguyện đế quốc kết quả còn có không có trăm vạn năm hồn thú cổ g i ậ t cũng đồng ý chu trúc thanh thuyết pháp vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a ta cũng không muốn lãng phí dù là một phân một hào thời gian nói chuyện muốn xuất phát chu trúc thanh trong nháy mắt tinh thần gấp trăm lần lúc này liền từ trên giường đứng lên các loại trước tiên a chúng ta còn phải đi hải thần điện đem hải thần tam xoa kích lấy đi ba tác tây giống như cũng có muốn nói với ngươi nói cổ g i ậ t nhắc nhở một câu vậy ngươi trực tiếp mang ta tới a chúng ta cầm xong đồ vật liền xuất phát、a. chúc u t r thanh tiểu thư chúc mừng ngươi thông qua đệ thất khảo nhưng kế tiếp ta muốn nói với ngươi một việc là có liên quan ngươi khảo hạch cuối cùng nguyên bản ngươi khảo hạch cuối cùng là đánh giết thâm hải ma kình vương cái này lại là trong đó một đầu khảo hạch nhưng bởi vì tên kia bây giờ đã bị vị đại nhân này đánh chết cho nên ngươi đệ bát khảo độ khó tăng thêm cũng chính bởi vì điểm này chỉ cần ngươi có thể thông qua cái này cửa thứ tám ngươi liền có thể trực tiếp trở về kế thừa hải thần chi vị đương nhiên đệ c ử u khảo vẫn sẽ có một chút khảo hạch nhưng lại bản thân liền chuyển thừa thần vị lúc ngươi hẳn là tiếp nhận ta muốn nói chính là những thứ này ngươi nghe rõ chưa bà tác tây nói đi lại quay đầu nhìn một chút vẫn là té xuống đất hải thần tam xoa kích hảo ta đã nghe hiểu rồi khó trách ta đệ bát khảo sẽ như vậy khó khăn nguyên lai là bởi vì điểm này chu trúc thanh gật đầu một cái lên tiếng lập tức nàng cũng chú ý tới ba tắc tây ánh mắt bước nhanh đi tới hải thần tam xoa kích trước mặt đồng thời đưa nó cho thu vào trong trong tay phải của mình bây giờ nàng cùng hải thần tam xoa kích ở giữa cảm giác liền cùng cổ giật cùng tu la huyết kiếm là giống nhau bọn hắn cũng có thể cảm giác được vũ khí này giống như chính là thân thể của mình bên trong một bộ phận không thể thiếu vậy chúng ta liền đi trước gặp lại đại tế ti nói xong cổ giật liền trực tiếp mang theo chu trúc thanh biến mất không thấy gì nữa bọn hắn cũng không có lựa chọn đi nhật nguyện đại lục mà là hướng về đấu la đại lục đi tại nhật nguyện đại lục tìm hồn thú việc làm cổ giật đã thông qua hồn đạo khí báo cho nghiêm、yến. bọn hắn trong khoảng thời gian này chỉ cần tại đấu la đại lục tốt nhất tìm thật kỹ tìm một phen l i ề n tốt mặc dù khả năng cao là không tìm được là được rồi đấu la đại lục bên trên hồn thú phân bố cũng không phức tạp lục địa hồn thú nhiều nhất chính là tinh đấu đại xâm lâm nhưng ở đây có thể không cần đi nhìn thiên thanh lưu mãng bọn chúng cũng chỉ là mười vạn năm hồn thú mà thôi hải thần đảo bên kia hải vực cũng không cần đi tìm tối cường một cái đã bị hắn cho hấp thu Kế tiếp, có khả kia tiếp, nhất xuất thú trôi hiện loại kia cấp có bậc hồn thú chỗ chỉ hồn năng thế nhưng vẹn vẹn chỉ là mọi người chính mình thăm dò ra chỉ bằng bọn hắn đều có thể tìm ra nhiều như vậy mười vạn năm h ư ở n thú chính mình nếu là đi một chuyến nữa nói không chừng liền lại có thể tìm được một cái dấu ở cực bắt chi địa chỗ sâu trăm vạn năm h ư ở n thú ôm ý nghĩ như vậy cổ giật một đường cùng chu trúc thanh bốn phía dạo chơi nhưng từ đầu tới cuối duy trì lấy hướng cực bắt chi địa đường tiến tới tại hải thần đảo bị đè nén lâu như vậy chu trúc thanh thật vất vả đi ra nàng thật sự là có chút quá kích động căn bản khống chế không nổi chính mình thế là cứ như vậy một đoạn đường này bọn hắn đi thời gian một tháng thằng đến lại là một cái trăng non sơ bọn hắn mới đến cực băng thành cực g i là băng thành mặc ì n h l dù cũng náo nhiệt nhưng một mắt nhìn sang lại là âm u đầy từ khí nhưng bây giờ khác biệt bây giờ cực băng thành không chỉ có tiếng người huyền náo trên mặt của mỗi người còn tràn đầy nụ cười đi thôi chúng ta đi vào trước gương phòng nghỉ ngơi một chút chúng ta liền tiến vào ban nguyên Bọn hắn đã đuổi đến rất lâu đường, mặc dù cổ giật cũng không mệt mỏi, trong thân thể thần lực cũng thể đã đuổi lâu cổ giật mỏi, rất mệt lực mặc dù vậy ô vô cùng t n nhưng chu trúc Thanh còn không n chú gặp Trúc có qua loại à quanh năm ta u đâu, muốn y ế t thành thị giật rơi cổ m n nàng đến g xem một chút. ta Hảo! Vậy ta liền đi vào đi chu trúc thanh nhìn xem trên không không ngừng bay xuống đông tuyết trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động nàng thế nhưng là rất lâu cũng không thấy tuyết hiện tại nhớ tới nàng giống như từ hồi nhỏ bắt đầu trong lòng liền c h ỉ có sống sót cùng tu luyện hai chuyện này cho nên trên cơ bản đều không nhớ được cái gì cảnh đẹp nàng cũng quên đi chính mình rốt cuộc có bao nhiêu lâu chưa từng nhìn thấy đẹp mắt như vậy địa phương kèm theo hai người bọn họ vào thành bên hai những cái kia hô hào tổ đội âm thanh càng ngày càng nhiều còn có rất nhiều là giao hàng một chút chân quý hồn thú bảo vật nhưng cổ giật cái kia bén nhạy lỗ t h a i còn nghe được một tin tức hắc các người nói lăng ra một nhà kia đến tột cùng lúc nào mới có thể trở về vẫn là nói bọn hắn cũng đã toàn bộ đều lưu tại tinh lá thành bị võ hồn điện những tên kia toàn bộ đều lưu lại không biết ta loại chuyện này chúng ta cũng không cần nghị luận hảo bằng không thì bị những người khác nghe được chúng ta thế nhưng là rất nguy hiểm bất quá có một chút từ trên xuống dưới nhà họ lăng tất cả đều bị võ hồn điện mang đi là không có vấn đề gì dù sao vô duyên vô cớ thành chủ liền chết ở trước mặt của bọn hắn trong tay bọn họ còn không biết từ chỗ nào lấy được một cái t r ư ở n g lão lệnh hết thảy đều quá kỳ hoặc bây giờ gần thời gian một năm bọn hắn cũng không c ó trở về ta đoán chừng là giữ nhiều lãnh ít hai người còn muốn nói tiếp nhưng cổ giật lại là nghe không nổi nữa hắn không biết chính mình ly khai nơi này sau đó lại còn xảy ra loại chuyện này tinh la thành người t r à o võ hồ điện còn đã qua dòng d ã thời gian một năm cổ giật không dám nghĩ không dám nghĩ nha đầu kia bây giờ kết quả còn có không có sống sót chúc thanh ngươi bây giờ đi trước trong cựu điếm chờ ta một chút ta ra ngoài làm một ít chuyện rất nhanh sẽ trở lại cổ rất không muốn chờ hắn nghĩ bây giờ liền chạy tới tinh la thành hỏi thăm tin h tưởng hảo vậy ta liền tại đây chờ ngươi trở về chu trúc thanh lên tiếng vô cùng k h ô n khéo đồng ý đối với nàng mà nói cổ rất tất nhiên không nói muốn dẫn nàng cùng đi vậy đã nói do hắn nghĩ một cái người đi nàng cũng không muốn ngăn cản hảo yên tâm trúc thanh ta rất nhanh sẽ trở lại nói xong cổ i ậ t trực tiếp biến mất ở trong đám người thân hình của hắn không ngừng lấp lóe đang hướng tinh la thành không ngừng tới gần nếu như ta nhớ không lầm bây giờ tinh la đế quốc hẳn là hành cấp nhị tướng đăng quản nếu như không có đón sai hẳn là bọn hắn đang gây sự ta nhất định phải hỏi thăm tinh tưởng. tháng, định chương phải hỏi Câu Cúc vẽ 289, quỷ Đỗ La, 289, cúc quỷ Đỗ đại đây La,、Thinh、La. La lão là Hai chương Cúc Cung. chính Thinh Thành, Hoàng cung. Hai vị trưởng lão đại nhân, h trưởng 289, Quỷ vị ô mị nay chính、vụ. còn xin hai vụ, v mau cùng h phê ó n g duyệt. Quỷ mị c cúc hoa quan bây giờ đang ngồi ở trong hoàng cung trong thư phòng trước mặt của bọn hắn trưng bày một đống lớn sách nhỏ đều chất thành một toàn núi nhỏ cái này tất cả đều là hai người hôm nay phải xử lý sự tình và hôm nay bọn hắn liền muốn đem những vật này tất cả đều nhìn xong đồng thời tiến hành xử lý loại ngày này bọn hắn đã kéo dài dòng dã hơn một năm mặc dù đã quen u t h ộ chúng n ư n vẫn cùng Ơn, g vô vị. là sẽ cảm c mệt mệt mỏi thấy h ta bây i ế giờ có được quốc gia này trí cao vô thượng quyền lợi nhưng lại mỗi ngày đều bị vây ở tòa này trong phòng nhỏ vượt thẻ đến cực điểm ta hiện tại cũng đã chán ghét loại cuộc sống này bằng không thì chúng ta vẫn là cùng giáo hoàng miệng hạ xin điều lệnh đem chúng ta cho triệu hồi đi thôi cúc hoa quan đi tới quỷ mị trước mặt đề nghị trở về người muốn chết sao người biết bây giờ võ hồn thành nội là gì tình huống sao thiên đạo lưu lão gia hỏa kia cùng giáo hoàng miệng hạ sớm muộn có một ngày sẽ khai chiến chúng ta lưu lại võ hồn thành chính là tự tìm cái chết làm bia đ ỡ đạn quỷ mị một mặt không nhịn được liếc nhìn trong tay chính vụ nói hắn mặc dù cũng rất phiền chuyện làm bây giờ nhưng hắn vẫn hiểu thêm chính mình lưu tại nơi này mặc dù phiền một chút nhàm chán một chút mệt mỏi một chút nhưng may ở chỗ này khoảng cách võ hồn thành khá xa sẽ không bị cuốn vào bị bị đông cùng thiên đạo lưu ở giữa trong tranh đấu bọn hắn liền xem như muốn trở về đó cũng là tại bị bị đông cùng thiên đạo lưu ở giữa tranh đấu kết thúc về sau lại trở về bằng không thì khó giữ được tính mạng a ai nếu là chúng ta cũng có thể có cổ giật tiểu từ k i a hảo vận cùng thiên phú liền tốt rõ ràng niên kỷ so với chúng ta tiểu nhiều như vậy nhưng thực lực bây giờ lại là cả đại lục đệ nhất liền đến giáo hoàng miện g hạ hiện tại cũng cho t ú i đầu trước hắn thực sự là tiện sát người bên ngoài a cúc hoa quan trừ vậy người tiểu nói này ta liền nghĩ tới một năm trước sự tình cái tiêu cực băng thành lăng ra người đem bọn hắn ăn bại ở đâu bọn hắn hẳn không h là đều c ế trong đi. Mị do hỏi. Quỳ mị tâm, do Yên t ư lưu ớ c xác định tiểu đầu kia cùng cổ giật có chút chỉ đây định đầu đó, động đem nha quan vẫn không hề động bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn lưu tại tinh hệ hề tiểu giật ta tại t kia sau la là r thành. Trong khoảng thời gian này ta nhưng không có bạc đái bọn hắn vẫn luôn là tham ăn tham uống cùng bái bọn hắn vì chính là có một ngày cổ giật trở lại tìm nắng lúc có thể cùng chúng ta gặp mặt một lần bằng không thì bằng vào chúng ta chính mình cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được cái kia xuất quỷ nhập thần tiểu tử cúc hoa quan giải thích nói ân vậy là tốt rồi mặc dù bây giờ đã qua một năm nhưng trong lòng ta một mực có một cố dự cảm m ã n liệt cổ giật nhất định sẽ tới tìm bọn hắn đương nhiên cái này cũng là chúng ta duy nhất có thể đợi được cổ giật biện pháp q uy mị cùng c ú c hoa quan kể từ bị phân công đến tinh la đế quốc sau đó bọn hắn vẫn muốn gặp lại cổ giật một mặt bọn hắn bây giờ chỉ muốn hướng cổ giật thỉnh giáo một việc đó chính là nhanh chóng đột phá cảnh giới phương pháp bọn hắn kể từ đột phá đến chín mươi sáu sau đó vô luận bọn hắn tu luyện thế nào đạo kia khoảng cách chính là không đột phá nổi cái này khiến bọn hắn rất là nóng nổi cổ g ậ t tiến cảnh tốc độ bọn hắn là quá rõ ràng muốn nói hắn sẽ có hay không có biện pháp mặc dù nói bây giờ cổ g ậ t cùng võ hồn đ chính mình cùng cổ giật quan hệ trong đó có lẽ còn là rất không tệ dù sao phía trước tại võ hội điện bọn hắn còn thường xuyên giúp cổ giật làm việc tới t ố t đừng nghĩ nhiều như vậy hôm nay chính vụ kết thúc không thành đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ q uy mị lại nói một câu lập tức lần nữa lật xem lên trước mặt chính vụ nhưng vào lúc này bọn hắn lại đột nhiên cảm nhận được một cô cường đại tinh thần lực đem bọn hắn hai người đều cho quét nhìn một lần sau một khắc cổ giật thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn ân cổ giật người cuối cùng xuất hiện ngay từ đầu hai người còn tưởng rằng là mình nhìn lầm rồi nhưng khi phát hiện là thật sự sau hai người trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lúc này liền không khống chế nổi ân cổ giật nhữ mày các ngươi đây là ý gì các ngươi chẳng lẽ là đang chờ ta tới tìm các ngươi sao cổ giật dò hỏi hắn vốn là tới hương sư vấn tội nhưng hiện tại xem ra ở trong đó còn giống như có chút tận tình đương nhiên a chúng ta đều ở đây đợi ngươi hơn một năm ngươi trung quy là tới cúc hoa quan kích động nói vừa nói còn vừa đem cổ giật hướng về trên c h â u ngồi lĩnh ngươi tới nhất định là có chuyện tìm chúng ta a có phải hay không bởi vì cực băng thành lăng gia l ị sự người yên tâm bọn hắn đều vô sự ta chính là đem bọn hắn lưu tại tinh la trong thành sinh hoạt mà thôi mục đích của chúng ta cuối cùng vẫn muốn gặp ngươi không đợi cổ giật mở miệng hỏi thăm quỷ mị liền trước tiên nói là nhưng các ngươi muốn gặp ta làm gì muốn mời ta giúp các ngươi làm việc nếu như là dạng này cái kêu đầu tiên nói trước ta gần nhất đều không r ả n h muốn để cho ta giúp các ngươi rất khó cổ giật tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn đi tìm trăm vạn năm hồn thú căn bản không có thời gian đi giúp những người khác làm việc không phải ngươi suy nghĩ nhiều quá chúng ta chính là muốn hỏi một chút ngươi ngươi đến tột cùng là làm sao làm được để thăng hồn lực nhanh như vậy thứ không dám dâu dếm c h ú n giật ta gần nhất tu t gần luyện sự lời à một hoạch nói vô cùng có sức hấp dẫn liền tựa như ác ma nói nhỏ đồng dạng căn bản cũng không phải là cúc hoa quan bọn hắn có thể chống cự được n g ư ơ i nói chỉ cần chúng ta có thể làm được tuyệt đối sẽ không một chút những mày cổ giật vô cùng hời hợt nói liền tựa như chuyện này vô cùng đơn giản đồng dạng ngươi nói cái gì trăm vạn năm h ồ n thú loại tồn tại này chúng ta làm sao lại tìm được hơn nữa thời gian còn như thế ngắn chúng ta chúng ta cúc hoa quan cấp bách nói chuyện đều lắp bắp hắn cảm giác cổ giật giống như ngay tại treo của hắn loại yêu cầu này chính là giết hắn cũng không thể nào à loại tồn tại này bọn hắn đừng nói đã nghe qua liền nghĩ cũng không dám nghĩ à một cái mười vạn năm hồn thú liền đầy đủ bọn hắn rằng co trăm vạn năm ha ha bằng không vẫn là giết chết cái phong hào đấu l à tới đơn giản câu v ẽ tháng chương 290, gặp lại lăng yến chương 290, gặp lại lăng yến coi như lại khó chẳng lẽ lại so với các ngươi đột phá càng khó sao hơn nữa t a không tin các ngươi sẽ bỏ qua cơ hội lần này muốn thu được một vài thứ chẳng lẽ các ngươi sẽ không trả giá một chút cố gắng sao cổ giật đạm ặ c nói mặc dù cổ giật chính mình cũng cảm giác bọn hắn có thể tìm được khả năng là không nhưng dù sao cũng so không có hảo bọn hắn bây giờ dù sao cũng là nắm giữ lấy võ hồn điện phần lớn quyền lợi võ hồn điện người lại phân bố tại đại lục các nơi có bọn hắn hỗ trợ có lẽ sẽ đơn giản một chút đã ngươi đều nói như vậy tốt lắm chúng ta đồng ý giúp đỡ cho dù là chỉ có một phần trăm xác suất vậy chúng ta cũng nguyện ý nếm thử ủy mị cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng đón lấy giao dịch này bằng vào hai người bọn họ muốn lại đột phá thật sự là quá khó khăn cúc hoa quan còn tốt hắn có kỷ nhung thông thiên q u c gia trì nói không chừng tương lai còn sẽ có cơ hội đột phá đến chín mươi tám cấp nhưng quỷ mị nhưng liền không có vận tốt như vậy hắn mặc dù cũng dùng qua cổ giật cho hắn t i n thảo nhưng tương tính cũng không như cúc hoa quan tốt như vậy hai người bọn họ luôn luôn cũng là có vinh cùng vinh có nhục cùng n ụ c bây giờ đã có như thế cái có thể để cho hai người đồng thời đột phá cơ hội tốt bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ bọn hắn cũng biết cổ giật là người nếu là thật không có khả năng tìm được hắn cũng sẽ không đưa ra một cái điều kiện như vậy đã có khả năng bọn hắn liền không có bất kỳ lý do muốn từ bỏ tất đã các ngươi đáp ứng vậy ta liền đi đúng nếu như lăng ra những người kia phải ly khai các ngươi không cho phép khó xử các nàng bằng không thì kết quả chính các ngươi suy nghĩ nói xong cổ giật trực tiếp biến mất ở trong hoàng cung thấy vậy quỷ mị cùng cúc hoa quan cũng không có bất cứ chút do dự nào lúc này liền đứng lên bước nhanh đẩy cửa thư phòng ra người tới cho ta đem tinh la tất cả thành chủ đều gọi tới cho ta hoàn thành chúng ta muốn họp một bên khác cổ giật rời đi hoàng cung sau đó cũng không có gấp gáp rời đi tinh la thành mà là dùng thần niệm tìm được lăng ra tại tinh la thành bên trong địa chỉ muốn nói tất nhiên tới đều tới rồi liền thuận tiện đi xem một lần nữa cái kia đã lâu không gặp n h a đầu bây giờ đến tột cùng thế nào tiếp đó lại đem trưởng lão lệnh cho cầm về chính là chỗ này xem ra hai tên kia không có gà ta bọn hắn tại cái này hẳn không có lọt vào cái gì ức hiếp cổ giật đứng ở lăng gia đại môn trước cửa nói cái này lăng gia bây giờ tọa lạc ở tinh la thành ở trung tâm t r u n g quanh khắp nơi đều là đủ loại sống phong túng đồ vật lăng gia trước cửa còn đứng hai tên võ hồn điện thủ vệ nhưng người nhà họ lăng xuất nhập lại đều không có ngăn cản nhưng trông như vẹn vẹn là vì bảo hộ người nhà họ lăng an toàn nhưng lại tại cổ giật chuẩn bị đi vào lúc một đạo thân ảnh quen thuộc nhưng từ lăng gia trong cửa lớn đâm đầu vào đi ra nàng ngươi mặc một bộ màu hồng phân váy dài trên mặt mang nụ cười hạnh phúc. đi đường cũng là hỏa bát t h i ể u ni tử cổ giật cười hướng trước mắt lang yến hô một tiếng ân ngươi là ngươi là tiền bối mới vừa rồi còn rất vui vẻ lang yến lập tức ngây ngẩn cả người nàng thả chậm tức bộ giống như có chút bị dọa nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nhận sai còn cố ý vớt vớt ánh mắt của mình lúc xác nhận thật là cổ giật nàng mới bước nhanh hướng về cổ giật lao đến nàng ôm lấy cổ giật nước mắt tại trong trong hai mắt của nàng không ngừng quay tròn cuối cùng lưu ở cổ giật đầu vai tiền bối ngày cuối cùng xuất hiện ngài biết ta mấy năm nay có nhiều nghĩ gặp lại ngài sao Ta lúc đó đều k h ô ngươi hào hào cám ơn n g bây giờ chính u ố i mới gặp lại ngài. nói, cùng c Lang Yến vừa nói, một bên gặp một vừa ạ y k c h đ ộ g gọi Ngươi nước còn tiền mắt, ta bối sao. k ô n thân phận nàng trong ngực của mình cho nhẹ nhàng ra. Đúng, ngài chính g giật phải tiếp cho biết cười cười, đã đó đem đầy sớm ta. từ của Cổ của ra. là võ hồn điện thánh tử đại nhân cái kia toàn bộ đại lục nổi tiếng nhất thiên tài như thế ngẫm lại lúc đó giống như thật tốt lúng túng ta thật sự là nghĩ không ra tuổi của ngươi thế mà thật sự lại so với t a tiểu ngươi trong khoảng thời gian này đều đi đâu ta rất muốn tìm được ngươi nhưng lại vẫn luôn không có tin tức gì chuyển tới lăng yến một mặt hiếu kỳ nhìn chăm chú lên cổ giật rõ hỏi ta phía trước cái kia một hồi đi nhật nguyện đại lục chính là một khối khác đại lục ở bên kia du lịch một đoạn thời gian tiếp đó vẫn ở tại hải t h ầ n đảo ngươi đương nhiên sẽ không nhận được có liên quan bất cứ tin tức gì của ta cổ giật cười giải thích nói nhật nguyện đại lục một khối khác đại lục trên thế giới này lại còn có ngoài ra đại lục sao hải t h ầ n đảo lại là cái gì chỗ ta như thế nào cho tới bây giờ đều không nghe nói qua lăng yến vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc liền tựa như là một cái hiếu kỳ bà bảo g i hỏi những chuyện này đối với ngươi mà nói có thể đều quá mức xa xôi ngươi không biết cũng rất bình thường ngươi cũng không cần đi ngay móng chờ ngươi thực lực đạt tới tầng thứ nhất định tự nhiên cũng sẽ biết được tốt ta hôm nay tới chính là muốn nhìn ngươi một chút bây giờ qua như thế nào thuận tiện lại đem ta trưởng lão lệnh cầm về bây giờ ta cũng liền muốn đi ta còn có sự tỉnh khác muốn đi làm cổ giật hướng về lang yến đưa tay phải ra ra hiệu nàng đem trưởng lão lệnh còn cho mình nay l i ề n muốn đi sao vậy được rồi lang yến mặc dù có chút không m u ố n nhưng vẫn là từ bên hông hồn đạo khí bên trong đem trưởng lão lệnh lấy ra trả lại đến cổ g ậ t trên tay trong nội tâm nàng biết hôm nay sau khi từ biệt nói không chừng về sau cũng không có cơ hội gặp mặt t i ê n tâm đi nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại thiên phú của ngươi rất cao ta chờ mong cùng ngươi gặp lại một ngày kia nói xong cổ giật lại sờ lên lang l i ế n đầu lập tức biến mất không thấy gì nữa hắn hiện tại trong lòng đã không có gì việc cần hoàn thành kế tiếp liền hảo hảo b ồ i tiếp chu trúc thanh tìm được cái kia cuối cùng một cái trăm vạn năm h ồ n thú tiếp đó liền có thể kết thúc cái này đ ể bác hảo thanh thân sau đó hắn hết thệ cũng chỉ có thể trên đại lục dừng lại một trăm năm thời gian hắn còn nghĩ b u i tiếp chu trúc thanh đi trên thế giới này rất nhiều nơi đi xem một lần nữa rất nhanh cổ giật liền từ tinh la thành về tới cực băng thành đồng thời trực tiếp tìm được đang tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi chu trúc thanh đi thôi trúc thanh chúng ta tiến vào băng nguyên đi xem một chút đi cổ giật tỉnh lại chu trúc thanh g i á t tay của nàng ngươi muốn việc làm đều làm xong sao chu trúc thanh vừa cùng cổ giật đi tới vừa hỏi đạo ân đều làm xong trong khoảng thời gian kế tiếp ta nghĩ hẳn sẽ không lại xuất hiện ngoài ý mở lớn gì cũng không biết cuối cùng này một cái trăm vạn năm hồn thú chúng ta đến tột cùng có thể hay không tại trong băng nguyên tìm được cổ giật gật đầu một cái hồi phụ đạo yên tâm đi chúng ta chắc chắn có thể tìm được nhưng ở cái kia phía trước ta càng hiếu kỳ một chuyện khác chu trúc thanh cười thần bí nói cổ giật ân người hiếu kỳ cái gì chu trúc thanh kéo lại cổ giật đồng thời nhắm mắt lại đến gần một chút dùng sức tại trên thân cổ giật người người trên người ngươi tại sao có thể có mùi vị của nữ nhân trước ngươi cùng ai ôm ở cùng nhau sao chu trúc thanh nhìn chăm chú lên cổ giật ánh mắt do hỏi ân cổ giật chừng lớn hai mắt vội vàng giải thích là nàng nuốt ve ta ta nhưng không c o i ông nàng hơn nữa rất nhanh ta liền lại đưa nàng đề ra ngươi tin tưởng ta a chúc thanh chớ đi nhanh như vậy a câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi mốt tìm tòi chương hai trăm chín mươi mốt tìm tòi trắng xóa trên băng nguyên khắp nơi đều là một mắt nhìn không thấy bờ băng xuyên cổ giật cùng chu trúc thanh cũng tại trong này tìm ba ngày ba đêm cổ giật thần nghiệm từ đầu đến cuối chưa từng ngừng l ù n g tìm nhưng lại vẫn là không có tìm được bất kỳ dấu vết để lại bọn hắn thậm chí cũng không biết mình bây giờ đến tột cùng ở trên băng nguyên vị trí nào chỉ biết mình một mực đang không ngừng hướng về một cái phương hướng xâm nhập nhưng lại vẫn là không nhìn thấy bờ cổ giật muốn hay không nghỉ ngơi một chút ngươi cũng ba ngày ba đêm không có đình chỉ thật sự còn chịu đựng được sao nếu không thì chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một chút、ra. Ta vừa v người c ũ n mệt a nghỉ ậ t p h ngơi trước đi ta đang suy nghĩ tưởng tượng nói xong cổ giật liền từ hồn đạo khí bên trong lấy ra một tấm giường lớn đưa nó đặt ở chu trúc thanh trước mặt người suy nghĩ cái gì có nên hay không nói cho ta nói không chừng ta cũng có thể giúp ngươi cùng một chỗ suy xét chu trúc thanh ngồi ở bên giường gió hỏi Kỳ t h chỉ chỉ có có dù sao đây là hắn lần thứ hai tìm tòi đến đấu la đại lục giới hạn ai cũng không biết thế giới một bên khác đến tột cùng như thế nào phong cảnh ta cảm thấy có thể tất nhiên chúng ta ở chỗ này đã không thu hoạch được gì vì cái gì không còn đi nếm thử những thứ khác khả năng đâu ngược lại thời gian của chúng ta còn rất dài ta cảm thấy hoàn toàn có thể chu t r ú c thanh tán dương gật đầu đồng ý ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản ngược lại cũng tại bên này tìm tòi đã lâu như vậy lại đi địa phương khác xem nói không chừng còn có thể có kinh h ỉ tốt lắm vậy chúng ta hôm nay sau khi nghỉ ngơi ngày mai liền vượt biển đi xem một chút nếu như có thể tìm được đại lục hoặc tại trong hải dương có thể tìm cái kia cuối cùng một cái trăm vạn năm hồn thú vậy thì tốt nhất nếu như còn không được mà nói chúng ta chỉ sợ cũng lại muốn đi tìm một chút những biện pháp khác mắt thấy chu trúc thanh đồng ý cổ giật cũng không muốn tiếp qua nhiều đi do dự lúc này liền đem ý nghĩ của mình cho nâng lên nhật trình yên tâm đi không cần như vậy lo lắng cho ta ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể tìm được chu trúc thanh ôm lấy cổ giật cười an ủi nàng biết cổ giật sở dĩ muốn như vậy tìm được trăm vạn năm hồn thú tuyệt đại bộ phận nguyên nhân nhất định là vì muốn giúp tự mình hoàn thành t h â n khảo mà chính hắn thực lực đề thăng ngược lại là thứ yếu nàng cũng không muốn để cho cổ giật thất vọng cũng không muốn bởi vì khảo hạch thất bại mà cách cổ g ậ t đi xa sáng sớ ngày hôm sau hai người liền bước lên tìm kiếm một khối khắc đại lục lộ trình hai người thân hình trên không rất nhanh liền vượt qua băng nguyên biên giới đi tới vô danh trên biển cổ g i ậ t không ngừng dùng đến thần nghiệm quét cha chung quanh trong hải dương có phải hay không ẩn giấu trăm vạn năm hồn thú vẫn luôn chưa từng ngừng vùng biển này rất rộng lớn cổ g i ậ t hai người lại tại phía trên du đãng năm ngày nhưng vẫn là không hề phát hiện thứ gì ven đường bên trong ngược lại là có một chút đảo nhỏ nhưng phía trên nhưng cũng là cái gì cũng không có không chỉ không có bất luận người nào g i ấ u vết thậm chí liền hồn thú cũng không có cổ g i ậ t một mực duy trì thẳng tắp hướng về phía trước nửa đường mặc dù cũng dừng lại qua một lần nhưng cũng không có nghỉ ngơi quá lâu cho dù là dạng này cổ rất nhưng cũng vẫn là không có dò xét đã có những đại lục khác. phát hiện này để cho cổ giật ý tưởng nội tâm có chút dao động hắn không biết mình có nên hay không dừng lại hắn cảm giác liền xem như tiếp tục đi tới phía trước có thể cũng vẫn là biết cái gì cũng không có mảnh này vô danh hải dương thật sự vô cùng quỷ dị hồn thú ít đến thương cảm không nói rõ ràng liền hiếm người dấu vết vì cái gì còn có một đầu mười vạn năm thậm chí là vạn năm hồn thú mới đầu tới gần đấu la đại lục b ă n nguyên g lúc còn dễ nói bên kia vạn năm hồn thú không thiếu mười vạn năm cũng có nhưng cổ giật phát hiện càng là hướng về h ắ n cái phương hướng này tới gần hồn thú lại càng tới càng ít nay liền cho cổ giật một cái cảm giác giống như phía trước cái gì cũng không có cái gì cũng không biết có một dạng nghĩ tới đây cổ giật ngừng lại hắn cùng với chu trúc thanh lăng không đứng thẳng nhìn vô biên vô tận b i ể n cả t r ú c thanh chúng ta còn muốn tiếp tục không ta cảm giác đi thêm về phía trước đi chúng ta cũng cái gì cũng không tìm tới cổ giật lại nhìn một chút tả hữu phương hướng đã bắt đầu suy xét muốn hay không thay cái phương hướng tiếp tục cổ giật ta muốn tiếp tục tìm tiếp coi như phía trước cái gì cũng không có ta cũng nghĩ tiếp tục tìm tiếp ta luôn là có một loại phi thường cường liệt dự cảm phía trước giống như có đồ vật gì đang chờ chúng ta chu trúc thanh cũng không muốn từ bỏ nguyên nhân trong đó không hề chỉ là trong lòng cổ cảm giác kia càng nhiều có thể vẫn là muốn nhìn một chút phía trước nhất sẽ là đồ vật gì tốt lắm vậy chúng ta liền tiếp tục đi phía trước xem mặc dù không biết còn bao lâu nữa nhưng chỉ cần ngươi nghĩ ta thì sẽ vẫn luôn tiếp tục nữa mắt thấy chu trúc thanh cũng không muốn từ bỏ cổ giật cũng không nói nhảm lúc này liền lại hướng về phía trước đi tới cứ như vậy lại qua sáu ngày lại qua hoàn toàn giống nhau lại không có chút nào thu hoạch sáu ngày sau đó chuyện quỷ dị xảy ra cổ g rất t mừng i m rỡ như liên nói không có chút gì do dự lúc này liền hướng vừa rồi thần nghiệm cảm giác được phương hướng bay đi lần này tốc độ của hắn so trước đó còn muốn càng nhanh chỉ là không đến ba giây công phu hắn liền thấy một tòa đại đạo t o à hòn đảo này rất kỳ quái ở trên đảo không có bất kỳ người nào dấu vết ngược lại tất cả đều là h ồ n thú nhưng cái này cũng không hề là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là trên đảo này tất cả h ồ n thú không có chỗ nào mà không phải là mười vạn năm h ồ n thú hơn nữa bọn chúng t r ù n g tộc khác biệt nhưng cũng không có tranh đấu bây giờ bọn chúng đang đồng loạt hội tụ tại bên bờ ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời nơi nào có một cái tiểu sơn cao voi ma mút đang tại chân đạp hư không chuẩn bị độ kiếp nhưng cổ giật đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ là cắt đứt bọn chúng đồng thời đưa tới chú ý của bọn nó ân nhân loại chúng ta đều đến nơi này lại còn có nhân loại có thể tìm tới chúng ta giết hắn không thể để cho hắn quáy dày đến tượng lão đột phá lôi tiếp mặc dù ta không cho rằng lão g i a hỏa kia có thể đột phá nhưng giết nhân loại ta cũng không có ý kiến thính ta một người cùng tiến lên ta muốn ăn tay phải của hắn câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi hai cuối cùng một cái chương hai trăm chín mươi hai cuối cùng một cái một đám vừa mở linh trí x u ấ t sinh thôi cũng dám hướng ta ra tay tính toán mặc kệ bọn chúng lĩnh vực bày ra vô tận khuất vực kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống cổ giật hai người thân hình cùng trên không cái kia voi mạ một đồng thời biến mất không thấy gì nữa khi voi mạ một lần nữa mở hai mắt ra lúc chỉ thấy mình đã đi tới một chỗ tràn đầy hài cốt thế giới trước đây lôi k i ế p đã biến mất không thấy gì nữa nhưng nó cũng có thể mình sắp cảm giác được đó cũng không phải hắn nguyên bản vị trí phương kia thế giới đây là nơi nào các ngươi là ai voi mạ một miệng nói tiếng người nhìn về phía dưới chân chu trúc thanh cùng cổ giật g i hỏi sắp chết thú làm sao dùng biết nhiều như vậy ngươi chỉ cần biết rằng ở đây chính là ngươi mộ địa liền tốt cổ giật vừa nói vừa hướng đi về trước đi hắn lần này cũng không tính vận dụng tử cáo thiên sứ lần này hắn muốn cho chu trúc thanh cũng có một chút tham dự dạng này hải thần tên、ừ. kia mới sẽ không có lời nói mộ điện ta tu luyện đến nay chưa bao giờ thấy qua nhân loại cũng chưa từng đã sát hại đồng loại ta cùng với các hạ rất có thù hận ngài muốn giết ta voi mã một rất rõ ràng cảm giác được trên thân cổ giật tản ra khí tức biết rõ mình tuyệt đối không thể lại là đối thủ nhưng chết cũng muốn chết được rõ ràng cũng không thể cứ như vậy không minh bạch liền mất đi như vậy nó không tiếp thu được ta và ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận ta chỉ là muốn nhường ngươi trở thành ta hoàn toàn đây là tư tâm của ta có lẽ ngươi thật sự cũng không có làm sai bất cứ chuyện gì nhưng có khi nhỏ yếu bản thân liền là một loại sai bởi vì ngươi nhỏ yếu cho nên ngươi nhất định sẽ vẫn lạc tại lôi k i ế p phía dưới càng bởi vì ngươi nhỏ yếu cho nên ta mới muốn đem ngươi thu làm m ộ n hoàn tốt nếu là không phục tức giận tự nhiên có thể phản kháng nếu là ngươi đủ mạnh ta tự nhiên bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào cổ giật giải thích xong lúc này liền ra hiệu một bên chu trúc thanh chuẩn bị độc thủ chính hắn cũng là đã đem tu la huyết kiếm triệu hắn đến ở trong tay thì ra là thế vậy các ngươi hôm nay sẽ vì các ngươi tự đại đánh đổi mạng sống đánh đổi a ta đã chống nổi chiến lợt thiết voi mã một nổi giận gầm lên một tiếng chân trước đ ố n g nhiên trà đạp ở trên mặt đất hù dọa một cơn chấn động cuốn mang theo lên đẩy trời h ả i cốt hướng về cổ giật hai người phóng đi thực lực của nó có lẽ chính xác rất mạnh nhưng nó quên đi một điểm nơi này cũng không phải là những địa phương khác mà là hắn cổ giật dành riêng vô tận khuất vực ở đây hắn là vương là thần chỉ thấy cổ giật tay phải hướng về phía trước đầy một đạo so voi mã một còn cao h ả i cốt hàng rào liền xuất hiện ở cổ giật cùng chu trúc thanh trước mặt đưa nó oanh kích ngăn cản xuống dưới hừ đừng tưởng rằng như vậy thì xong mạnh tượng trà đạp voi mã một bỗng nhiên từ mặt đất bên trên vọt lên vòi người. Người mã một khinh miệt ố c t nói g đồng thời thân thể của hắn cũng tựa như một khoả tiểu hành tinh nhậm vang rơi xuống thế như chẻ tre một lần tẩy liền trực tiếp hướng hủy từ cổ giật sáng tạo có tường nhưng nó lại đạp cái khoảng không dưới chân của nó nào còn có cổ giật cùng chu trúc thanh thân ảnh thì ra cổ giật cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn ngăn trở nó chẳng qua là muốn dùng cốt tưởng tới hấp dẫn nó lực chú ý che chắn tầm mắt của mình thôi bọn hắn chân chính phải làm nhưng là tại nó công kích kết thúc về sau phản kích bây giờ chu trúc thanh đ ã hóa thành một cái toàn thân bị khói đen bao phủ mèo đen phía sau của nàng còn có mấy đạo tàn ảnh đang voi mạ một trên lưng chạy như điên nàng lợi trào liền tựa như là máy cắt đồng d ạ n g không ngừng tại voi mạ một phía sau lưng lưu lại vết thương nếu như vậy liền muốn giết ta vậy các ngươi liền nghĩ nhiều lắm kim cương m á n tượng voi mạ mụt lại là gầm lên giận dữ ngay sau đó toàn thân hắn đều bị một t ầ n g kìm cương da bao trùm sáng long lanh thật không xinh đẹp mà chu trúc thanh lợi chảo cũng tại lúc này đã mất đi tác dụng nàng lợi chảo cầm cái này ra không có biện pháp nào thậm chí còn cách được bản thân ngượng tay đau nhưng chu trúc thanh lại không nghĩ cứ như vậy coi như không có gì nàng tay phải một cơn gió mạnh hội tụ n ư n g kết thành một thanh màu xanh biếc t r ư ờ n g t h ư ờ n g đồng thời bỗng nhiên hướng về voi mạ một phía sau lưng đâm tới nhưng lại vẫn không có bất cứ tác dụng gì tốt trúc thanh trở về à tại lĩnh vực này bên trong ngươi hồn lực cũng là sẽ giảm phân nửa nó tu luyện lâu như vậy lại là phòng n g hệ ngơi lấy nó không có cách nào cũng rất bình th kế tiếp hay là giao cho ta nói đi cổ giật trực tiếp liền cùng chu trúc t h a n h đổi cho nhau vị trí ngay tại hắn rơi xuống voi mạ một phía sau lưng một khắc này hắn liền huy động trong tay mình tu la huyết kiếm một kiếm chém xuống huyết hồng sắc kiếm quang lập tức rơi xuống vẹn vẹn nhất kích liền trực tiếp liền đem voi mạ một cơ thể cho chặt thành hai nửa giống m a n h tượng nguyên sinh bị g ọ t đi một nửa thân thể voi mạ một cũng không mất đi hơn nữa kèm theo tiếng nói của nó rơi xuống nó cái kia thiếu hụt một nửa khác cơ thể lại trong nháy mắt phục hồi như cũ hơn nữa quỷ dị chính là khí thế của nó lại còn tăng vọt rất nhiều có thể khôi phục nguyên trạng voi mà một cũng không có lựa chọn phản kích mà là lúc này rút nhỏ chính mình hình thể đã biến thành một cái cùng con ruồi lớn nhỏ như vậy ngươi cho rằng dạng này ta tìm không đến ngươi chả không đến ngươi sao ngươi thật giống như quên đây là thế giới của ta ở đây hết thể đồ vật đều nhất thanh n h ị sở ngươi không có khả năng từ trong tay của ta đào tẩu nói đi cổ giật lần nữa hướng về một chỗ đất chống vung đi tu la k i ế m khí nhưng lại bổ cái khoảng không ừ ngươi cho rằng ta thu nhỏ hình thể thật chỉ là để cho t i ệ n trốn công kích của ngươi sao vậy ngươi liền nghĩ nhiều nhân loại tốc độ của ta là cùng hình thể quả câu hình thể càng nhỏ tốc độ càng nhanh nhưng thể trọng cùng lực lượng của ta cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến tốc độ đến đây đi nhân loại kế tiếp chính là ta tiến công thời gian trước hết bắt ngươi động đao nơi bí ẩn voi m ã một sau khi nói xong liền phi tốc hướng về chu trúc thanh vào tới tốc độ của nó so cổ giật còn nhanh nếu là nó nói là sự thật cái kia chờ đợi chu trúc thanh chỉ có, thể có tử h ể có t vong đệ tứ hồn kỹ tử cáo thiên sứ nhưng lại tại voi m ã một sắp chạm đến chu trúc thanh một khác này cổ giật thả ra tế linh chúng tăng đệ tứ hồn kỹ chỉ một thoáng hết thể chung quanh đều ngưng tên kiêm màu xám trắng trọng tài thiên sứ xuất hiện lần nữa ở cái kia voi mà một trên đỉnh đầu liền muốn huy động cự kiếm cổ giật vốn là còn không có nghĩ như vậy để nó cứ thế mà chết đi nhưng nó hết lần này tới lần khác chính là muốn lựa chọn tăng tốc độ chính mình tử vong phương pháp kèm theo trọng tài cự kiếm rơi xuống chu trúc thanh sau cùng hải thần tám kiểm tra cuối cùng là kết thúc mà cổ giật cũng thu được hắn cần một quả cuối cùng h ồ n hoàn cuối cùng cuối cùng hết thể đều phải kết thúc chờ ta hấp thu xong cái này h ồ n hoàn ta liền mang ngươi trở về tiếp nhận sau cùng đệ cự thảo câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi ba tế linh trung tăng chương hai trăm chín mươi ba tế linh trung tăng một quả cuối cùng hồn hoàn cổ giật hấp thu hao tốn suốt cả ngày cổ giật đệ cựu hồn kỹ cũng cuối cùng hiện lên trong đầu của hắn cổ giật đệ cựu hồn kỹ tên liền kêu là tế linh trung tăng cái này hồn kỹ cùng bình thường dựa vào hồn lực phát động hồn kỹ khác biệt muốn hoàn toàn phát huy uy lực của nó nhất định phải hiến tế đủ mạnh độ linh hồn tế linh trung tăng hấp thu cường độ linh hồn càng cao thì hồn kỹ uy lực càng mạnh nó cũng là cổ giật trước mắt một cái duy nhất phát động hoàn toàn không tiêu hao hồn lực hồn kỹ hơn nữa cổ giật cái này đệ cựu hồn kỹ thuộc về khóa chặt kỹ chỉ cần tim địch nhất định mệnh trung không cách nào bị ngăn cản người cuối cùng tỉnh cổ giật như thế nào bây giờ cảm giác còn tốt chứ vừa nhìn thấy cổ giật mở hai mắt ra chu trúc thanh liền vội vàng tiến lên ân cần dò hỏi cổ giật hấp thu hồn hoàn trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn chờ đợi tại cổ giật bên cạnh vẫn luôn không hề rời đi thời khắc chú ý đến cổ giật thần sắc chỉ sợ cổ giật sẽ xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn yên tâm đi hấp thu hồn hoàn loại chuyện này ta đã đã trải qua đã không biết bao nhiêu lần không có vấn đề đi thôi chúng ta đi ra việc cần phải làm cuối cùng xem như làm xong kế tiếp chỉ cần ngươi có thể thông qua cuối cùng này để tự thảo hải thần chi vị chính là ngươi cái gọi là hải thần cựu khảo kỳ thực liền khảo nghiệm ngươi tại h ỉ nộ ai ố những phương diện này sự nhấn lại o ngươi chỉ cần ở trong lòng suy nghĩ một việc ta liền cam đoan ngươi có thể rất đơn giản trải qua ngươi chỉ cần biết hết hệ phát sinh trước mắt sự tình cũng là giả tại khảo hạch kết thúc phía trước ngươi cũng đừng có bất kỳ động tác liền có thể cổ giật nhắc nhở đây đều là hắn ở trong nguyên tắc tham khảo đi ra ngoài tri thức lợi ích ả o ta hiểu rồi vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì ta đều sẽ đem nó cho rằng là chuyện không có phát sinh qua mãi đến khảo hạch kết thúc phần này tín n i ệ m cũng sẽ không tại trong đầu ta dao động chu chúc thanh đem cổ giật lời nói ghi tạc trong lòng vững vàng khắc ở trong đầu ân chỉ cần ngươi nhớ kỹ liền tốt kế tiếp chúng ta liền trở về hải thần đạo a ân thời gian kế tiếp bên trong cổ giật hai người vẫn tại chạy tới hải thần đạo trên đường không từng có chút nào dừng lại đồng thời cổ giật cũng thông qua hồn đạo khí truyền tin cho nghiêm yến cùng cúc u y đấu la để cho bọn hắn đều không cần lại tiếp tục đi tìm đồng thời đối bọn hắn những ngày qua cố gắng biểu thị ra c ả m tạn cứ như vậy tại dài đến nửa tháng gắng sức đuổi theo phía dưới hai người trung quy là lần nữa về tới hải thần đạo bởi vì vẫn luôn đang đổi lộ nguyên nhân cho nên hai người vừa về đến rồi nghỉ ngơi một ngày đồng thời cũng lại nhìn một chút đang tại tham gia thần khảo cổ rong nhưng lại tại ngày thứ hai trời tờ mờ sáng lúc cổ giật lại bởi vì quá hưng phấn thật sớm liền tỉnh lại hắn nhìn một chút bên cạnh còn tại nghỉ ngơi chu trúc thanh cũng không có quái r ờ y nàng mà là đi lặng lẽ đến trên ban công n g ư ơ i trung quy là đi ra bằng không ta đoán chừng cũng lại gặp không đến ngươi cái này chán ghét tiểu tử ngay tại cổ giật đi vào ban công một khắc này hải thần hư ảnh đột nhiên tại bên cạnh hắn ngưng kết ân n g ư ơ i tìm ta làm gì ngươi còn không mau đi chuẩn bị ngươi hải thần truyền thừa cổ giật trêu g ẹ o tựa như nói yên tâm đi vật kia ta đã sớm chuẩn bị xong kế tiếp liền chờ nàng tới tiến hành hải thần truyền thừa bất quá ở trước đó ta có một cái vấn đề muốn hỏi tiểu tử ngươi đây là ta rất sớm đã muốn hỏi một vấn đề ngươi đến tột cùng là làm sao biết ta hải thần cự khảo ngươi chưa từng có đã đến hải thần đạo cũng chưa từng cùng hải thần đạo người từng có bất luận cái gì tiếp xúc nhưng ngươi chính là có thể biết rõ ta hải thần cự khảo toàn bộ nội dung thậm chí tiểu tử ngươi hôm qua còn đem ta hải thần truyền thừa lúc khảo hạch đều nói đi ra ngươi đến tột cùng là làm sao mà biết được đây là một mực khốn nhớ hỏi chính là muốn biết cổ giật có phải thật vậy hay không biết tất cả nhưng bây giờ chu trúc thanh tham gia hải thần truyền thừa sắp đến nếu như hắn lại không câu hỏi nói không chừng hắn về sau liền cũng không có cơ hội lại đi hỏi kỳ thực rất đơn giản bởi vì ta vốn là với cái thế giới này quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn ta đã từng hiểu qua thế giới này toàn cảnh bao quát hai mươi lăm vạn năm sau tương lai những vật này đều k h ắ c sâu k h ắ c ở trong đầu của ta cho nên ta mới có thể biết đến rõ ràng như vậy linh hồn của ta cũng không phải thế giới này người mà là đến từ một cái thế giới khác ta là xuyên qua tới liền tương tư với ngôi ư nhóm truyền sinh cụ g ậ t giải thích nói đây là trong nội tâm của hắn cho tới nay bí mật lớn nhất nếu không phải hải thần sẽ phải đi truyền sinh cổ giật cũng sẽ không nói đi ra a thì ra là như thế ta nói ra cho nên đây hết thệ kỳ thực đều tại kế của ngươi tính hòa trong dự liệu phải không hảo hảo tiểu tử nếu biết chuyện này chân tướng vậy ta cũng không có cái gì tiết m ố i bất quá nếu có thể sớm một chút gặp phải tiểu tử ngươi liền tốt ta vẫn càng thêm hy vọng ta có thể đem hải thần chi vị truyền đến trên người của ngươi hải thần nhìn chăm chú lên cổ giật hai mắt nói hắn bây giờ đã có chút hâm mộ tu la cái tên kia có thể tìm tới một cái tốt như vậy thần vị người thừa kế tin tưởng ta hải thần trúc thanh nhất định sẽ làm sao ta còn tốt nhất định ta cũng không có nàng như vậy chú trọng q u ý củ ta càng thêm ưa thích theo tạo ý nghĩ của mình đi làm việc nếu để cho ta tới thống lĩnh b i ể n cả nói không chừng kết quả chính là b i ể n cả đều bị ta chơi hỏng đi cổ giật gãi gãi sau g á y của mình có chút l u n g t u n g nói ha ha ha ha tiểu tử ngươi vẫn là như vậy thú vị bất quá ngươi nói cũng không sai ta cũng tin tưởng tiểu nha đầu kia hẳn là sẽ làm so với ngươi tốt tốt chuyện phiếm liền đến ở đây ngươi cần phải đi đột nhiên hải thần biến sắc lộ ra phá lệ đứng đắn ân ta phải đi đi cái nào cổ giật g i hỏi không biết vì cái gì nhìn thấy hải thần bộ biểu tình này trong nội tâm của hắn liền sẽ có một cỗ dự cảm không tốt đi v õ hồn điện ngươi chắc cũng sẽ có dự cảm mới đúng bên kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt nhiều nhất bất quá ba ngày bên kia liền sẽ có thần linh sinh ra nếu như ta nhớ không lầm ngươi thật giống như ở bên kia còn có chuyện muốn làm a hải thần xa xa nhìn về phía đại lục phương hướng nhắc nhở đến ngay vậy cổ giật đem tay phải đặt ở lồng ngực của mình chỗ đồng thời nhắm lại cặp mắt của mình chính xác giống như hải thần nói như vậy loại kia cảm giác quỵ dị càng ngày càng mãnh liệt xem ra ta thật sự phải đi một chuyến bằng không thì bên kia sợ rằng sẽ xảy ra chuyện nói một chút cổ giật rơi vào t r ầ mặc m hắn quay đầu nhìn về phía bên trong căn phòng chu trúc thanh trong lòng nhưng vẫn là có chút không yên lòng hắn mặc dù đối với chu trúc thanh là một trăm phần trăm tín nhiệm nhưng hắn cũng vẫn là muốn lưu ở bên cạnh nàng bồi nàng đi đến b ư ớ c cuối cùng này người đ a n g cùng không tại cũng sẽ không ảnh hưởng chuyển thừa nghi thức kết quả cuối cùng cùng tại cái này trông coi cố định kết cục còn không bằng đi hoàn thành ngươi hẳn là muốn đi làm sự tình tin tưởng nàng nhất định cũng biết hiểu ngươi hải thân liền tựa như xem thấu cổ giật nội tâm đồng dạng nói đi thôi câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi bốn hải thần chuyển thừa bắt đầu chương hai trăm chín mươi b ố hải thần chuyển thừa bắt đầu chờ một chút đi cổ giật trả lời một tiếng lập tức cũng sẽ không đi quản hải thần hóa thân chậm d ã i đi vào phòng có rời hay không đều tùy ngươi tâm ý cái này cũng quyết định trong lòng của ngươi chu trúc thanh đến tột cùng có thể hay không rời đi ngươi nàng cuối cùng không phải một cái hoàn toàn cần ngươi đi thao túng con dối nói xong những thứ này hải thần phân thân cũng hóa thành điểm điểm ánh sáng tiêu tan ở trên không cổ giật nghe xong hắn lời nói cũng không có trả lời nhưng trong nội tâm lại là đã làm xong quyết định nên nói hắn đã sớm đang trên đường tới toàn bộ đã nói qua nên làm những năm này hắn cũng đều đã sớm làm xong nên trải đường hắn đã trải tốt còn lại thì nhìn chu trúc thanh đến tột u cùng muốn như thế nào đi a t r ú c thanh trúc thanh tỉnh cổ giật nhẹ nhàng l g a y tỉnh đang nghỉ ngơi chu trúc thanh ân sao rồi cổ giật xảy ra chuyện gì chu trúc thanh chậm rãi ngồi dậy do hỏi nàng cũng chú ý tới bầu trời còn chưa sáng hẳn lên cổ giật lúc này đánh thức nàng chắc chắn là có chuyện võ hồn điện bên kia xuất hiện một ít chuyện ta nhất định phải chạy tới xử lý một chút cho nên tiếp xuống khảo nghiệm liền phải xem chính ngươi ta tin tưởng ngươi ta trên đại lục chờ ngươi cổ g ậ t nói hảo tất nhiên nhất định phải đi vậy ngươi liền đi liền tốt ta hoàn thành khảo hạch liền đi qua tìm ngươi tin tưởng ta ta đã làm xong chuẩn bị đầy đủ hết thảy đều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chu trúc thanh gật đầu một cái cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn cổ giật muốn đi việc làm nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không muốn đi q u á y dày nàng chỉ hy vọng cổ giật sau khi làm xong còn có thể trở lại bên cạnh mình điểm này nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có biến qua vậy ta liền đi trước cố lên ta tin tưởng ngươi cổ giật mỉm cười nói nói xong cổ giật tại chu trúc thanh cái chán hôn một cái lập tức biến mất ở chu trúc thanh trước mắt chu trúc thanh cũng không có bởi vì cổ giật rời đi mà cảm thấy có bất luận cái gì thất lạc cái này ngược lại khơi dậy trong nội tâm nàng đấu trí nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế rời giường tiếp đó hướng về hải thần điện chạy tới ta bây giờ liền muốn tham gia sau cùng khảo hạch nàng bây giờ chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành khảo hạch như vậy thì có thể thu được sức mạnh cũng liền có thể chạy tới trợ giúp cổ giật nàng hết sức rõ ràng cổ giật cùng bị bị đông ước định thời điểm nàng cũng tại hiện trường chỉ cần có thể nắm giữ thần cấp sức mạnh nàng cũng liền có tiến đến trợ giúp cổ giật tư cách một bên khác cổ giật cũng đang liên cùng chạy tới võ hồn thành trên đường dọc theo con đường này hắn cũng không dám có bất kỳ dừng lại sợ mình đi trễ một bước tiếp đó liền tạo thành phía trước mình làm ra ước định bị phá hư bị bị đông muốn giết chết thiên nhận tuyết điểm này hắn cũng không muốn ngăn cản hoặc ngăn cản nhưng cái này nhất định phải là tại bọn hắn song phương đều thành thần sau đó mới được hơn nữa thiên nhận tuyết một mực cũng đều còn không có biết chân tướng đâu nàng cũng không thể cứ như vậy liền chết chờ ta một chút đều không cho vượt lên trước cũng chờ một chút ta võ h ồ n thành là sát bí cảnh Bây giờ... trên thân bị bị đông tản ra nồng đậm mà mánh liệt khí tạ ác nguyên bản khuôn mặt đẹp đ ẽ cũng thay đổi vì thanh sắc phần lưng hai bên còn riêng phần mình dọc theo bốn chuôi cực lớn liêm nao nhìn đã hoàn toàn không phải là người bộ dáng cũng chỉ thiếu kém một điểm lại có một chút ta liền có thể thành công thiên đạo lưu các ngươi cuối cùng vẫn nhanh hơn bất quá ta ha ha ha ha bị bị đông không ngừng cười lớn cơ thể cũng còn đang không ngừng hấp thu la sắt trong bí cảnh tán phát khí tức quỷ dị khi nàng đem những khí tức này hoàn toàn hấp thu sau khi thốn vệ la sắt thần thần vị chính là nàng hải thân điện ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa nếu là ngươi đã không có bất kỳ do dự ta liền vì ngươi mở ra hải thần chuyển thửa chi điện trong điện ba tác tây một mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên chu trúc thanh do hỏi đúng vậy ta đã chuẩn bị xong chu trúc thanh không chút do dự trả lời tốt lắm ngươi đi theo ta nói đi ba tác tây đem chu trúc thanh dẫn tới hải thần trong điện một tòa trên bệ đá đồng thời để cho nàng đứng ở vị trí trung tâm nhất ba tái tây chậm rãi giơ lên trong tay quyền trượng và nóng dài đến ba em mở cờ trượng toàn thân điêu khắc ma văn trượn bài chỗ là tựa như trường mâu tầm thường hình thoi n ô lên trường mâu kia mũi nhọn phía dưới năm tấc chỗ nặng một khoảnh t o i đá quý màu và nóng khi ba tái tây đưa nó giơ lên cao cao sáng tỏ kim quang đã từ khối kia hình t o i bảo thạch chỗ trong nháy mắt nhóm lửa trong chốc lát chiếu sáng cả tòa hải thần điện giờ này k h ắ c này ba tác tây mặt bằng bên trên nhiều một mặt chiều hồng sắc ngay trong nháy mắt này công phu nàng phảng phất một lần nữa trở nên trẻ tuổi như vậy sức sống bắn ra ánh mắt tràn đầy mãnh liệt hưng phấn ba tái tây ngửa mặt lên trời c u n hô chờ đợi một trăm năm giờ khác này cuối cùng liền tới phút cuối cùng vĩ đại hải thần đại nhân a ngài người hầu cuối cùng có thể hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ sau đó ba tái tây nhìn chăm chú lên ch k ba tái n tây o á âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hải thần là trưởng k h ô n g biện cả hết thể sinh linh thần xem như hải thần mà truyền thừa giả ngươi sẽ vì bảo vệ ngươi con dân mà tận hết sức lực chu trúc thanh ngươi có thể làm đến sao chu trúc thanh không chút do dự nói ta có thể ba tái tây hỏi lại hải thần là quan minh người phát ngôn là biện cả trưởng khống giả ngươi có thế để cho trong tim mình thiện lương vĩnh tồn đúng e m mạnh hải thần sức mạnh bĩnh viễn dùng chính nghĩa、sao? Chu viễn t、so、dùng sức sao? r vậy ta nhất định sẽ làm đến nàng biết ba tái tây vấn đề cũng không phải làm theo thông lệ hỏi thăm mà là đại biểu hải thần làm ra hỏi thăm cũng là đến từ hải thần khảo nghiệm nếu như ở thời điểm này chu trúc thanh trong nội tâm xuất hiện do dự chút nào như vậy nàng cũng đem không cách nào truyền thừa hải thần thần lực ba tái tây nhìn thấy là chu trúc thanh thế giới nội tâm ánh mắt của nàng bắt được cũng là một cái hoàn mỹ vô khuyết thế giới nội tâm hai long gật đầu một cái trong tay ba tái tây quyển trượng phía trước điểm để cho trên quyển trượng kia hình toi đ á quý màu vàng nóng dính vào chu trúc thanh chỗ c h á n hải thần tam xoa kích lạc cấn phía trên hải thần vinh quang sẽ vì ngươi mà kéo dài một cố năng lượng nóng r ự c t r ậ t từ cái kia hình toi trong bảo thạch rót vào chu trúc thanh trong đầu chu trúc thanh chỉ cảm thấy linh hồn của mình phán g phất tại trong nháy mắt nổ tung tựa như cái kia đã từng nhiều lần xuất hiện qua già n u ông mà thanh em hùng hậu tại thời khắc này vang lên lần nữa hơn nữa tràn đầy hùng dũng cảm xúc hải thần cự khảo đệ cự khảo hải thần truyền thừa bắt đầu câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi lăm hải thần thần điện quang mang lấp lánh ba tái tây đem q u y ề n trượng dơ lên cao cao một vện kim quang bắn nhanh ra như điện trực tiếp xuất tại đại điện đ ỉ n h vị trí chính giữa lập tức mạnh liệt kim quang từ trên bầu trời rơi xuống chu trúc thanh d ư ớ i chân kim sắc lục mang tinh lập tức phát sáng lên kim quang lập lòe đ ậ m đà tia sáng đem chu trúc thanh cùng cơ thể của ba tái tây hoàn toàn bao phủ ở bên trong mà cái tia từ q u y ề n trượng bên trong bắn ra kim quang lại tại giờ k h ắ c này tàn g ra hóa thành hết thể mười ba đạo kim quang từ trên trời gián xuống tại lục mang tinh ngoại vi tạo thành mười ba đoàn ngọn lửa màu vàng một cái cực lớn kim sắc hư ảnh từ ba tái tây sau lưng dần dần nổi lên thân ảnh này chu trúc thanh không thể quen thuộc hơn được chính là cái kia hải thần chỉ có điều ba tái tây sau lưng xuất hiện cái này hải thần hư ảnh so chu trúc thanh đã từng thấy qua muốn rõ ràng hơn mặc dù vẫn như cũ thấy không rõ tướng mạo nhưng lại có thể nhìn thấy trên người hắn mặc một bộ hoa lệ áo giáp màu và nóng thần thánh chi môn sắp mở ra hải thần thần cách sắc truyền t h ừ a hải thần người hậu tuyển a mời đi vào hải thần vì ngươi mở ra đại môn dù lực lượng của ngươi tâm của ngươi linh hồn của ng cùng với ngươi hết thể tất cả đi tiếp thu hải thần sau cùng khảo nghiệm a ba tái tây âm thanh đột nhiên trở nên vô cùng cao cả người cảm xúc tựa hồ đạt đến một cái trước nay chưa có đ ỉ n h phong trong tay nàng q u y ề n trượng ẩm v a n g phát h o á i cùng lúc đồng thời bể tan cảnh còn có trải rộng tại ba tái tây chung quanh thân thể đem nàng cùng chu trúc thanh cùng một chỗ bao p h ủ tại nội địa chín cái hồn hoàn cái t i a chín cái hồn hoàn bể tan cảnh trong n g a y mắt chu trúc thanh chỉ cảm thấy không gian chung quanh xuất hiện biến hóa cực lớn hết thể tất cả đều trở nên không chân thật thân thể của nàng đã không cách nào di động toàn thân đều bị một cố hạo nhiên bao la đến hắn không cách nào tưởng tượng khổng lồ năng lượng t à n định m á cái h t i này nhìn ỏ a d mình tại t r n hết thể phát sinh trước mắt chu trúc thanh có chút ngây mẩn cả người nàng cũng không biết mở ra cái này cái gọi là hải thần truyền thừa chi địa thế mà cần tiêu hao ba tắc tây sinh mệnh có lẽ đối với cổ giật mà nói ba tắc tây chỉ là một cái sao cũng được người qua đường nhưng đối với chu trúc thanh tới nói lại cũng không một dạng nàng thế nhưng là chu trúc thanh tham gia đệ tứ khảo lúc gần một năm sớm chiều làm bạn bằng hữu lao sư là nàng giáo hội chu trúc thanh như thế nào mới có thể tốt hơn chống lại triều tích đập là nàng mỗi ngày đều cùng chu trúc thanh nói chuyện ăn cơm làm bạn đoạn thời gian kia nếu là không có ba tắc tây chu trúc thanh có lẽ sẽ sụp đổ à cổ r t không ở phía sau bên cạnh nếu ngay cả nàng cũng không tại chu trúc thanh thật đúng là không biết mình có thể hay không tiếp tục kiên trì chỉ. chỉ có như vậy một người bây giờ thế mà hai tử không cần khổ sở đây là sứ mệnh của ta khi ta trở thành hải thần đạo đại tế ti hải thần điện mà người quản lý bắt đầu từ ngày đó một ngày này đến liền đã chú định xem như hải thần đ ả o đại tế ti ta đâu chỉ muốn bảo vệ hải thần đ ả o hết thảy lan truyền hải thần ân trạch đồng thời cũng phải trở thành một đời mới hải thần người dẫn đường bây giờ cái này tất cả mà hết thảy ta đều đã hoàn thành kế tiếp ngươi cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính ngươi ta tin tưởng ngươi, ngươi có thường nhân không có cứng cõi tâm tính đi thôi h ả i tử dùng ngươi kiên tưởng dũng cảm và vô tận ý c h í lực tiếp nhận hải thần đại nhân khảo nghiệm cuối cùng chúc ngươi thành công ba tái tây âm thanh dần dần trở nên xa xăm m à nhẹ thân thể của nàng cũng ở đó hóa diễm màu vàng nóng bên trong dần dần biến mất mà năng lượng t r u n g quanh cũng vào lúc này trở nên năng lượng hào quang vàng nóng hóa thành một đạo cực lớn của sáng đem cơ thể của chu trúc thanh hoàn toàn thôn vệ trong đó chu trúc thanh cũng không có rơi lệ nàng chỉ là cúi đầu sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến trước mặt của nàng xuất hiện một cánh cửa đó là dùng ba tắc tây sinh mệnh đổi lấy hải thần truyền thừa chi môn khi cơ thể xuyên qua cái kêu hóa diễm màu vàng nóng chi môn lúc chu trúc thanh chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị trói lại đ ồ n dạng cực lớn lực á c bách phản phất mu sau khi hắn từng bước đi qua cánh cửa này tất cả lực gác bách lại tại trong nháy mắt tiêu thất cảnh vật chung quanh trong nháy mắt biến hóa đã tới một cái thế giới khác đây là một cái thế giới màu xanh lam mới vừa đến ở đây chu trúc thanh liền phát hiện thân thể áp lực mặc dù không có nhưng mình lại không cách nào hô hấp chung quanh là thông suất màu xanh đậm thân thể của hắn đang giảm xuống đây là đáy biển chu trúc thanh tỉnh t á o đánh giá bốn phía tại thân thể giảm xuống quá trình bên trong nàng đã cảm giác ra nơi mình ở là cái gì nhưng là khi nàng ánh mắt chuyển đến dưới người mình sau lại phát hiện chính mình đang phía dưới lại có một tòa cung điện tòa cung điện kia chỉ lớn s o chu trúc thanh thấy qua thiên đấu đế quốc hoàng cung lớn nhất cung điện còn muốn lớn hơn gấp m ộ ư ơ i cho dù là từ ngoài ngàn mét nhìn lại nó vẫn là hùng vĩ như vậy đơn độc cung điện tọa lạc tại đáy biển ánh mắt chiếu tới cung điện kia độ cao ít nhất vượt qua hai trăm l i n dài cung rộng đều vượt qua ngàn mét đây là bậc nào cung điện hùng vĩ a hơn nữa tại cung điện kia ngoại vi tựa hồ có một vòng màu vàng kim nhàn nhạt lồng ánh sáng tựa hồ chính là bởi vì cái này lồng ánh sáng tồn tại mới đưa cái này đáy biển thế giới chiếu sáng quá đẹp trong lòng chu trúc thanh không khỏi cảm thán một tiếng cái này hẳn mới thật sự là hải thần thần thân c h u y ê n thừa hải thần thần cách chi vị không cần hỏi sẽ tại tòa này hùng vĩ hải thần trong thần điện tiến hành chu trúc thanh xuyên qua lồng ánh sáng cũng không có đụng phải bất kỳ ngăn trở nào rất nhanh nàng liền đi tới hải thần thần điện phía trước nhưng lại tại chu trúc thanh chuẩn bị tiến vào hải thần thần điện thời điểm lại bị hai cánh cửa lớn chặn đường đi hai cánh cửa lớn chặn đường tam đường đi hải thần thần điện cao tới hai trăm m lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn đại điện cửa điện liền đạt tới trăm m cao độ dày c à n g là không cũng biết hai cánh cửa lớn tượng đô điêu khắc một bộ đồ án bên trái trên cửa chính điêu khắc là một tôn hải thần giống cao lớn hải thần cầm trong tay hải thần tam xoa kích chân đạp sóng lớn mặt phải đồ án nhưng là hải thần cầm trong tay tam xoa kích hướng về phía trước làm công kích hình dáng ở phía trước hắn là một đầu từ trong nước biển b ố c lên cự kỉnh tôn kính hải thần đại nhân chu trúc thanh đến đây tiếp nhận ngài truyền t h ừ a chu trúc thanh đứng vững tại trước cửa không người mở miệng nói đây là hải thần thần điện muốn đi vào tự nhiên là cùng hải thần nói c -c -c -c -c -c. hải thần không có trả lời đáp lại nàng là liên tiếp tiếng oanh minh trước mặt nàng hai phiến trăm mét cao cửa lớn chậm rãi mở ra hướng về hải thần thần điện bên trong bày ra ngay sau đó một hồi mãnh liệt kim quang từ hải thần trong thần trong t n đ i l á t mà chu trúc thanh đều có chút mắt mở không ra bất quá n à n g vẫn là chậm rãi hướng về bên trong đi vào hải thần bên trong đại điện hai bên đều có ba mươi sáu cái cực lớn cây cột trống đỡ lấy đại điện đ ỉ n h điện trung ương một đầu rộng chừng ba trăm l i n thông đạo một mực thông hướng chỗ tốt nhất cuối lối đi là một tấm cực lớn cái ghế cái ghế kia đầu trên ngồi một người không phải nói là một cái tự nhân chính là hải thần câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi sáu hải thần quý vị chương hai trăm chín mươi sáu hải thần quý vị hải thần khuôn mặt cộ pháp không tính là anh tuấn nhưng lại cực kỳ uy nghiêm một đôi bình thản mà mang theo ánh mắt nghiêm nghị nhìn chăm chú lên thông đạo bên k i a đi vào chu trúc thanh quan g mang nhàn nhạt tại ánh mắt hắn bên trong lưu truyền bị ánh mắt này nhìn chăm chú chu trúc thanh chỉ cảm thấy một cô áp lực đánh tới loại áp lực này cùng tiếp nhận hải thần chi quan g khảo hạch lúc khác biệt cũng không phải đến từ trên thân thể áp lực mà là nhằm vào sâu trong linh hồn huy áp chúng ta cuối cùng chính thức gặp mặt chu trúc thanh hải thần mỉm cười nói ân hải thần đại nhân chỉ có điều ta không nghĩ tới lại có thể tại cái này nhìn thấy ngươi chu trúc thanh ngữ khí có chút lạnh nhạt cũng không giống như là rất vui vẻ xem ra ngươi thật giống như là đang g i ậ ta như thế nào là bởi vì ba t ắ c tầy sự tình sao hải t h ầ n phát giác chu trúc thanh trong lòng tính tình nhỏ g i hỏi không phải cung phụng tỷ tỷ nói với ta hiểu rồi đó là sứ mạng của nàng cho nên ta cũng không tức giận chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút khó chịu thôi chu trúc thanh cũng không g i ấ u giếm trực tiếp liền đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra a ngươi ngược lại là chân thành kỳ thực ngươi rất may mắn nếu không phải cổ giật từ vừa mới bắt đầu liền giúp ngươi trải đường bằng vào thực lực của ngươi cũng không nhất định có thể thoải mái như vậy liền thông qua khảo nghiệm của ta nhưng ta đối với ngươi vẫn là rất hài lòng tâm tính của ngươi cái k i a kiên cường ý chí đây là ta coi trọng nhất một điểm bằng vào những thứ này ngươi liền có tư cách kế thừa ta thần vị còn có chắc hẳn tại ngươi trước khi đến cổ giật liền đều cùng ngươi nói rõ a cái này đệ cựu khảo một chút chi tiết cùng phải chú ý hạng mục công việc hải t h ầ n lại nói ân cổ giật đều nói cho ta chu t r ú c thanh gật đầu một cái trả lời ân lao vương cũng không có cái gì dễ nói kế tiếp ngươi đến tột cùng có thể hay không kế thừa ta thần vị thì nhìn chính ngươi ta tuyệt sẽ không xem ở cổ giật mặt mũi đối với ngươi có bất kỳ nhường đi thôi kèm theo hải thần tiếng nói rơi xuống chu trúc thanh cũng theo đó bị một đoàn kim quang bao vây hết thể chung quanh đều trong nháy mắt xảy ra thay đổi khi nàng lần nữa mở hai mắt ra lúc nàng người đã ở tại một chỗ màu vàng sân khấu phía trên sân khấu chung quanh là một đại dương màu vàng nóng ngay cả đỉnh đầu nàng chỗ bầu trời cũng đều là màu vàng chung quanh còn tung bay tám cái cỡ nhỏ sân khấu không cần nghĩ đây chính là hải thần chi vị chân chính c h u y ể n thừa chi địa đột nhiên chu trúc thanh dưới chân cái tia hình tròn trên bình đ ạ i từng tầng từng tầng như gợn sóng kim quang trào lên m ạ g tới toàn bộ tràn hướng cơ thể của chu trúc thanh chu trúc thanh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình trong nháy mắt liền bị những năng lượng này đ hoàn toàn không cách nào phản kháng dần dần l u ồ n năng lượng màu vàng nóng kia triệt để đem chu trúc thanh bao phủ lại hơn nữa ngăn cách chu trúc thanh đối với ngoại giới hết thẻ cảm giác cái chán nàng chỗ cũng sáng lên một vòng màu xanh lam h à o quang cùng lúc đó quay chung quanh tại chu trúc thanh t r u n g quanh mấy cái kia cỡ nhỏ sân khấu cũng theo thứ tự đi tới chu trúc thanh trước mặt phía trên n ộ n nhạo dễ nhìn kim sắc gọn sóng nhưng tức là chu trúc thanh lại không nhìn thấy ngay sau đó không có báo hiệu một cỗ đau đớn từ chu trúc thanh phía sau l ư n g chuyển đến mặc dù không tính đặc biệt đau nhưng cũng, cũng không nhẹ nhõm cái loại cảm giác này giống như là bị người dùng toàn lực đánh mọc quyền m nhưng còn tại chu trúc thanh trong phạm vi chịu đựng kèm theo cố này đau đớn dần dần tàn biến chu trúc thanh trước mặt cái kia kim s ắ t sân khấu phía trên cũng xuất hiện một cây kim s ắ t sương sườn giáp băng lại là một tiếng vang giòn tại chu trúc thanh bên thai vang lên vừa rồi loại đau này cảm giác lần nữa hệ i n lên khiến nàng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng ngay lúc này chu trúc thanh trước khi tiến vào hải thần thần điện chỗ đã nghe qua thanh â m l ệ n h như băng đột nhiên vang lên gò bó đem giải khai như ngăn cản hồn cốt tháo rỡ khảo hạch đạn hậu quả nghiêm trọng nhất vì gạt bỏ không được rời đi chính giữa bình đài hai m m phạm vi không thể thay đổi mình bị hủy đi hồn cốt chủ yếu cơ thể vị trí bằng không coi là từ bỏ truyền thừa vừa dứt tiếng tất cả gò bó lập tức biến mất chu trúc thanh lại khôi phục năng lực hành động nhưng nàng lại không có bất kỳ động tác gì nàng biết bây giờ đã là bắt đầu khảo hạch thống khổ vừa rồi chính là bởi vì khảo hạch bắt đầu mà sinh ra nàng cũng không có để ý tới chỉ là không ngừng trong đầu tái diễn cổ giật nói với nàng qua lời nói đem đây hết thẻ đều cho rằng là ảo giác hết thẻ đều là giả tạo hết thẻ đều không trọng yếu chỉ cần yên tâm nhẫn mãi đến khảo hạch kết thúc những thứ này liền cũng đều biến mất nàng nhắm lại cặp mắt của mình vô luận xảy ra chuyện gì nàng cũng không dành để ý cũng không đi để ý cứ như vậy mặc dù phía sau lưng đau đớn vẫn luôn đang kéo dài nhưng nàng lại ngồi ngay ngắn ở sân khấu phía trên không có bất kỳ cái gì động tác mãi đến trước người nàng trên sân khấu đã gọp đủ nguyên một phó thân thể cốt cái này thân thể cốt tại trên sân khấu không ngừng hấp thu năng lượng màu và nóng tiến tới phát sinh biến hóa phía trên bắt đầu hiện ra đủ loại xích kim sắc quỷ dị đường vân một cỗ thần thánh sức mạnh cũng theo đó nhộn nhạo lên nhưng chu trúc thanh vẫn là không d à n để ý vẫn như c ũ n h ắ m chặt hai mắt ngồi ngay ngắn ở trên sân khấu không có bất kỳ cái gì động tác. mà trước mặt nàng cái kia thứ nhất sân khấu cũng theo đó chậm rãi rời đi thứ hai cái sân khấu chậm rãi bay tới trước mặt nàng đồng dạng đau đớn cũng lần nữa tại nàng trong cánh tay phải hiện lên hơn nữa ngay tại cùng trong lúc nhất thời chu trúc thanh trong đầu bắt đầu hiện ra một đạo hình ảnh trong tấm hình bị bị đông cầm trong tay một thanh màu xanh b i ế c dài liêm t r u n g quanh một vùng phế tích mà dưới chân của nàng cổ giật đang hấp hối nằm trên mặt đất ngực còn bị mở ra mấy cái lỗ thủng chỉ lát nữa là phải tử vong không chu trúc thanh không nhịn được lên tiếng kinh hô nàng là phi thường tình tưởng cổ giật hôm nay tại sao muốn rời đi hắn muốn đi ngăn cản bị bị bị đông đối với thiên mặc dù cổ giật nói qua hắn sẽ thắng nhưng chu trúc thanh nhưng không biết hai người đến tột cùng ai mạnh ai yếu nàng đối với giữa hai người t r ê n lệch cũng không có một cái minh xác nhận thức nhìn xem trong đầu chuyển đến hình ảnh nàng không nhịn được bắt đầu lo nghĩ không nhịn được bắt đầu phẫn nộ nàng bây giờ tại đ ấ y lòng có một cỗ xúc động nàng muốn trực tiếp gián đoạn trận khảo hải này nàng muốn đi rút cổ giật nếu là trong đầu này hình ảnh thật sự nên làm cái gì h ế đúng vậy à nàng thiếu chút nữa thì quên đi cổ giật phía trước mới đã nói với nàng mà nói nếu là vừa rồi thật sự xúc động rồi vậy coi như nguy rồi trước đây hết thể cố gắng đều đem phó mặc nghĩ tới đây chu trúc thanh lần nữa nhắm hai mắt lại quyết đều hết tâm trong thể tạp đem nghiệm lòng có h không chịu ảnh hưởng e đậy bên ngoài. Đến đây đi, kế tiếp sẽ lại không chịu đến bên bất ngoài. Ngươi tiếp lại tới. kế kỳ sẽ c trước h ủ đoạn gì liền đều liền gì xuất ra a A. Câu c vé tháng, h ơ chương n đông thành thần, 297, bị bị đông thành thần. g bị bị bị bị t Có ư r đây kinh nghiệm tiếp xuống khảo hạch chu trúc thanh đều vững vàng giữ được nội tâm của mình hoàn toàn không nhận trong đầu cảm xúc ảnh hưởng đến nỗi trên thân thể những cái kia đau đớn tự nhiên là đều bị nàng làm như không thấy cứ như vậy nàng một mực kiên trì tới phía trước bảy đạo khảo hạch kết thúc bây giờ trong cơ thể nàng tất cả hồn cốt đều đã bị móc ra thân thể của nàng cũng đã đem trên sân khấu năng lượng màu vàng nóng đều hút vào thể nội nhưng lại tại cái cuối cùng sân khấu bay tới trước mặt nàng lúc đầu g óc của nàng lập tức không bị khống chế lâm vào trống giống ngay sau đó một cái cùng nàng hoàn toàn giống nhau thân ảnh hiện lên trước mắt của nàng hơn nữa cùng trong lúc nhất thời một đạo khác nàng hết sức quen thuộc thân ảnh cũng xuất hiện ở trong đầu của nàng đới một bạch cái này nàng đã từng một mực đuổi theo thân ảnh cái kia từng làm nàng tan nát c õ i lòng người bây giờ lại là rõ ràng như vậy xuất hiện ở trước mắt của nàng tiếp đó lệnh chu trúc thanh không thể nào tiếp thu được một màn xuất hiện chỉ thấy đạo kia cùng mình hoàn toàn nhất trí thân ảnh lại bắt đầu chậm rãi cởi ra quần áo trên người đới một bạch cũng là như thế không không cần ta không cần chu trúc thanh cảm xúc bắt đầu không bị khống chế kích động nàng không thể tin được cũng không chịu tiếp nhận chuyện phát sinh trước mắt nhưng nàng lại không khống chế được loại chuyện như vậy phát sinh nàng liền tựa như bị cái gì cho giam cầm ngay tại chỗ không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đạo thân ảnh kia không ngừng tiếp cận mãi đến ôm nhau lan đi không cho phép tới gần ta cúc n à y cho ta chu trúc thanh tại nội tâm không ngừng g ấ m thét ý đồ ngăn cản hai đạo thân ảnh kia hành động mà nàng gào thét tựa như thật sự làm ra tác dụng hai thân ảnh vậy mà thật sự dừng động tắt lại nhưng đ ớ i một bạch lại tại lúc này quay đầu nhìn về phía chu trúc thanh vì cái gì rõ ràng ngươi ngay từ đầu yêu chính là ta vì cái gì đ ớ i một bạch không ngừng hướng về chu trúc thanh dò hỏi liền tựa như vấn đề này nhất định muốn có một đáp án đồng dạng bởi vì ngươi không phải cổ giật ta cũng chưa từng yêu ngươi ta từ đầu đến cuối trong lòng yêu đều một mực là cổ giật cúc này cho ta hoàng kèm theo chu trúc thanh lại gầm lên giận g ữ cơ thể của đới một bạch trong nháy mắt hóa thành một chùn ngọn lửa màu vàng trợn b n g phát thiêu đốt ở trước mặt của nàng cũng đem trước mắt huyễn cảnh cùng hết thể tất cả cháy hết suy nghĩ của nàng lần nữa quay về với mình không chế cảnh tượng trước mắt cũng trở về ngay từ đầu hải thần c h u y ể n t h ừ a điện bây giờ dưới chân nàng trên sân khấu bắn ra kỳ i quang những cái tia quay chung quanh ở chung q u n h nàng tám cái cỡ nhỏ sân khấu đồng thời hướng nàng tới gần phía trên để hồn cốt cũng bắt đầu từng món từng món bay vào trong cơ thể của nàng một cỗ không thể nói rõ lực lượng kinh khủng bắt đầu ở trong cơ thể của chu trúc thanh phong trào tư dưỡng nàng toàn thân theo số lớn năng lượng dung nhập thể nội, lực lượng cảm giác tràn ngập chu trúc thanh toàn thân con mắt của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa từ con ngươi bắt đầu dần dần đã biến thành làm kim sắc hơn nữa nhanh chóng khuyết trương đến toàn bộ trong đôi mắt phía trước dung nhập thể nội hồn cốt đều từ riêng phần mình vị trí tương đối dọc theo màu xanh lam áo giáp bọc lại chu trúc thanh toàn thân bây giờ chu trúc thanh liền tựa như một cái nữ chiến thần uy nghiêm và mỹ lệ để cho người ta nhìn có loại cân quắc bất n h ư ợ n g tu mi cảm giác nàng toàn thân tán phát khí thế mặc dù không bằng cổ giật nhưng cũng đã là thiên đạo lưu cái loại người này vĩnh viễn với tới không tới cương đại nàng thành công thời khắc này nàng chính là hải thần đột nhiên một đạo thanh âm già dặn từ bốn phương tám hướng ẩm van vang lên hải t h ầ n đệ cựu khảo hoàn thành hải thần thần cách hoàn mỹ phù hợp hải thần tái hiện tất cả hồn hoàn tu vi đề thăng năm và năm cái kia từng vòng từng vòng từ chu trúc thanh d ư ớ i chân dâng lên hồn hoàn l à như thế l ộ n lẫy làm cho người rung động l ộ n lẫy bảy viên màu đen hồn hoàn hai cái màu đỏ còn có một cái nhưng là đại biểu nàng hải thần chi lực lam kim sắc hồn hoàn giờ này k h ắ c này chu trúc thanh đã không có sức mạnh cảm giác trong lòng tồn tại là trưởng không hai chữ đúng vậy trưởng không hết thệ tất cả nên rời đi cổ giật còn đang chờ ta hết thệ khảo hạch đều kết thúc chu trúc thanh đã không có lưu tại nơi này lý do nàng nhẹ nhàng huy động trong tay tam xoa kích rất dễ dàng liền xé mở một khe nước vượt qua đó liền lại trở về hải thần thần điện bây giờ trong điện hết thệ đều không có đổi chỉ là hải thần nhưng không thấy chu trúc thanh nhìn thật sâu một mắt hải thần phía trước ngồi chỗ ngồi lập tức lần nữa huy động trong tay tam xoa kích lúc trước biến mất h ỏ a diễm c h i môn cũng lần nữa hiện lên cái này là từ ba tắc tây hiến tế sinh mệnh sáng tạo môn cũng là đem nàng đưa về nhân giới đại môn chờ lấy ta cổ giật ta tới một bên khác đang tại gấp rút lên đường trong lòng cổ giật đột nhiên vui mừng sau lưng của hắn chuyển đến cái tia cổ mánh liệt năng lượng ba động để cho hắn dừng bước a cổ giật k h ẽ cười một tiếng trên mặt viết đầy cao hứng ta liền biết ngươi chắc chắn có thể thành công trúc thanh cổ giật nhìn phía sau trong lòng giống như đột nhiên liền tháo xuống một cái gánh nặng ta tại võ hồn điện chờ ngươi trúc thanh nói đi cổ giật lần nữa hướng về võ hồn thành phương hướng không ngừng lấp lóe hắn bây giờ cách võ hồn thành đã bất quá ngàn dặm rất nhanh liền có thể đến tới hắn bây giờ rất muốn cùng chu trúc thanh ôm nhau cùng một chỗ chia sẻ lẫn nhau khói hoạt nhưng hắn nhưng lại không thể ngừng phía dưới trong lòng của hắn cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ cũng không có bởi vì chu trúc thanh thành thần mà có chút chậm lại rất nhanh hắn liền đi tới võ h ồ n thành lúc này bị bị đông bên kia còn không có chuyển tới mảy may đ ộ n tĩnh cổ giật dùng thần n i ệ m quét mắt một vòng nhưng cũng không có phát hiện bị bị đông cùng thiên nhận tuyết dấu vết xem ra thiên nhận tuyết cũng đến nơi này một bước cuối cùng thực sự là nhanh a cổ giật không cần suy nghĩ nhiều đều biết thiên nhận tuyết cùng bị bị đông hiện tại cũng là ở vào trong riêng phần mình truyền thừa bí cảnh loại này truyền thừa chi địa là giới tại đấu la đại lục cùng thần giới ở giữa một vị trí cho nên cổ giật dò xét không đến nhìn như vậy ngược lại là ta có chút nóng lòng sớm biết không có việc gì ta liền không tới cổ giật không nhịn được chửi b ậ y một câu dù sao bây giờ thiên nhận tuyết vị trí liền cổ giật cũng không tìm tới chớ nói chi là bị bị đông cổ giật cũng không nghĩ đến thiên nhận tuyết khảo hạch lại có thể thuận lợi như vậy nhanh chóng như vậy nếu không thì bây giờ đi về trước tìm trúc thanh đến đây xem kịch trong lòng cổ giật nghĩ như vậy dù sao hắn cùng với thiên nhận tuyết giữa bọn họ ước định chỉ giới hạn ở hai người bọn họ ở giữa có một người không có thành thần thời điểm nhưng bây giờ xem ra hai người bọn họ cuộc chiến này muốn đánh còn liền cần phải là hai người đều thành thần tài đi nhưng nếu như chờ bọn hắn hai cái thành thần cái kia có cần hay không cổ giật tới tiến hành khuyên can liền không nói được rồi tính toán ngược lại t r ú c thanh bây giờ cũng cần phải đang chạy tới trên đường liền tại đây đợi nàng đến đây đi cổ giật lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống chỉ thấy một bên giáo hoàng điện bên trong đột nhiên buộc phát ra một đạo màu xanh biếc cột sáng một cỗ chuyên thuộc về khí tức của thần t ử trong tùy ý khuyết tán ra ha ha ha ta cuối cùng thành công kèm theo từng tiếng cười to bị bị đông cái kia phảng phất như ma quỷ âm thanh liền từ trong cột ánh sáng chuyển ra mà tiếng cười kia cũng không kéo dài bao lâu bởi vì giờ khắc này bị bị đông cũng chú ý tới cổ giật tồn tại hai người cách không đối mặt này đã lâu không gặp giáo hoàng m i ễ n hạ câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi tám số mệnh chi chiến chương hai trăm chín mươi tám số mệnh chi chiến cổ giật đã ngơi tại cái này cái k i ê u thiên nhận tuyết cùng thiên đạo lưu đâu các nàng ở đâu ta vì cái gì không phát hiện được các nàng khí tức bị bị đông đứng ở giáo hoàng điện pho tượng phía trên nhìn xem cổ giật dò hỏi các nàng à, một cái cũng đã hiến tế sinh mệnh một cái khác hiện đang thiên sứ thần trong điện nhận lấy sau cùng khảo hạch cổ giật một tay kéo lấy má phải lạnh n h ạ t nói hiến tế thiên sứ thần điện bị bị đông lặp lại cổ giật mà nói nhưng nàng vẫn còn có chút n g h i hoặc dù sao nàng có thể tùy ý tiến vào la sát bí cảnh mà không cần ai đi hiên t ế thật muốn nói mà nói đó chính là thiên tầm tật đã hiên t ế đúng vậy a như thế nào ngồi xuống đợi chút đi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả hoặc ngươi nhất định cảm thấy lời nhàm chán ta cũng có thể nghĩ chơi đùa với ngươi nói đi cổ giật toàn thân khí thế bạo dũng mà ra tu la huyết khải trong nháy mắt bao phủ tại toàn thân của hắn tu la huyết kiếm cũng hiện lên ở trên tay phải của hắn cốt long hư ảnh tại phía sau hắn thế linh trung tăng ở bên cạnh hắn bay múa còn có một đạo khổng lộ tu la hư ảnh tại đỉnh đầu hắn nhìn chăm chú lên bị bị đông cổ giật khí thế trên người viễn siêu tại bị bị đông nếu như đơn thuần khí thế mà nói cổ giật bây giờ coi như cùng mười cái bị bị đông tăng theo cấp số cộng thậm chí nhiều hơn bị bị đông lúc này cũng bị khí thế kinh khủng này c h ấ n trụ trong lúc nhất thời nhịn không được lui về sau một bước từ trong cố khí thế này nàng liền có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng cổ giật ở giữa cái kia khổng lồ trên l ệ n h ngay từ đầu trong lòng liền có lưu lo nghĩ bây giờ lập tức trở thành sự thực cổ giật ngươi muốn làm cái gì ta bây giờ còn không có bể hỏng cùng ngươi ở giữa ước định đâu lại nói chờ sau đó thiên nhận tuyết đi ra đó cũng là thành thần dựa theo ước định ngươi không thể ngăn cản bị bị đông biết rõ mình tuyệt đối không thể cùng cổ giật đậu thủ lúc này liền dùng ước định nói chuyện yên tâm vật này ta nhớ được so người tin tưởng nhưng sau đó các ngươi đều xem như thần nếu là muốn sinh tử chiến đấu nhất định phải s o n g phương đồng ý nếu như thiên nhận tuyết không muốn ta nhưng là sẽ ra tay ngăn lại các ngươi cổ giật cười hì hì giải thích nói dù nói thế nào hắn dù sao cũng vẫn là cái trọng tài thần ngẫu nhiên cũng vẫn là làm một chút cùng với liên quan sự tình a ý là ngươi phải đứng ở nàng bên kia rồi ngươi cũng đã biết ngươi ngay từ đầu là người nào bị bị đông n h i u chặt lông mày nghiêm nghị dò hỏi không có cách nào nàng bây giờ rất khó không k h ẩ n trường dù sao nàng lo lắng nhất sự tình vẫn là xảy ra nàng cũng không biết mình đến tột cùng có hay không thể đánh thắng thiên nhận tuyết bây giờ lại nhiều một cái kinh khủng như vậy cổ giật lần này còn thế nào chơi nếu như cổ giật thật sự đứng tại thiên nhận tuyết bên kia vậy nàng chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít ta tử vừa mới bắt đầu chính là mình người ta chỉ vì chính mình cùng người nhà mà sống người rất rõ ràng người đối với ta chỉ có lợi dụng ý nghĩ ở bên trong t ừ vừa mới bắt đầu ta liền bị ngươi coi như là công cụ thiên nhận tuyết cũng giống vậy nàng cùng ta nhiều lắm là liền xem như bằng hữu cho nên ta từ đầu tới đôi đều không phải là bất kỳ thù hạ cổ giật giải thích nói n g ư ơ i n g ư ơ i đây là rào biện nếu không phải ta n g ư ơ i sớm đã bị đổi ra võ hồ n điện bị thất bảo lưu ly li truy sát đâu còn có trước đây ta còn giúp ngươi ngăn cản kiếm trần nếu không phải ta đứng ra ngươi bây giờ có thể hay không tại điều này cùng ta nói chuyện cũng rất khó nói bị bị đông bây giờ đang cố gắng dùng ngôn ngữ đến đem cổ giật cho mời nhờ tới dù sao cường đại như vậy chiến đấu nàng tại trên đời này cũng không tìm được thứ hai cái nhưng ta cũng theo đó bỏ ra cái giá tương ứng hơn nữa lúc đó chúng ta đã nói xong đều là giao dịch yên tâm ta sẽ không giúp đỡ thiên nhận tuyết cùng một chỗ đánh ngươi cũng sẽ không giúp ngươi đánh nàng ta chỉ muốn để các ngươi có thể bỏ xuống trong lòng điểm này chấp h nhiệm cổ giật giải thích nói ha ha ha n g ư ơ i quê n ta ta cho đến bây giờ đều không có quên ngươi tại võ hồn trên giải thi đấu làm những chuyện kia như thế nào song tiêu như vậy ngươi có thể làm sự tình ta liền không thể làm sao bị bị đông cười lạnh nói đương nhiên có thể hơn nữa ta còn tương đương tán thưởng ngươi ý nghĩ ngươi nếu là không báo thù cái kia đúng là quá khó tiếp thu rồi nhưng mà rất đáng tiếc chỗ chức trách ta nhất định phải làm như vậy cổ giật nói bị bị đông cũng không tin tưởng ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị phản bắt lúc một đạo rực rỡ màu vàng cổ sáng liền từ thiên sứ thần trong điện bắn ra ngay sau đó một cố cùng bị bị đông không phân cao thấp khí thế cũng theo đó k h u y ế t tán ở toàn bộ võ h ồ n thành kèm theo cái kia mắt sáng trùng sáng dần dần tiêu tan bị bị đông nắm ma liêm tay cũng dần dần dùng sức rất nhanh một cái mọc r a tóc màu vàng kim toàn thân cao thấp xuyên đầy khôi giáp nữ sinh liền từ giữa chùm sáng bên trong chậm rãi đi ra chính là trước kia còn tại khảo hạch t i ê n n h i t tuyết bây giờ tay nàng nắm thiên sứ thanh kiếm toàn thân khí thế bộ phát đang cùng bị bị đông không kém bao nhiêu Chúc mừng, không nghĩ tới. ngươi thế mà cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành thiên sứ cựu thảo trở thành thiên sứ thần kỳ ân như thế nào ngươi thật muốn nàng quyết nhất từ chiến sao cổ giật nhìn xem thiên nhận tuyết do hỏi nhưng thiên nhận tuyết cũng không có gấp gáp trả lời vấn đề này nàng tiến tới cổ giật bên h a i do hỏi ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh bao nhiêu vì cái gì ta vẫn có thể nhìn đến giữa chúng ta cái kia không thể vượt qua khoảng cách thiên nhận tuyết cùng bị bị đông một dạng vừa ra trận liền bị cổ giật ngươi khí thế kinh khủng d ó sợ nàng cũng là hết sức không rõ đến tột cùng là vì cái gì vì cái gì thần cùng thần ở giữa có thể tranh lệch lớn như vậy chẳng lẽ là chính là bởi vì chính mình thiên sứ thần kỳ bản thân liền không mạnh ta đi cũng không mạnh cỡ nào nhưng muốn ngăn cản giữa các ngươi lẫn nhau sẽ vẫn là rất đơn giản đúng thiên nhận tuyết ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái ước định kia sao bây giờ ta đã hoàn thành mục tiêu của mình nếu như ngươi muốn biết năm đó nghi vấn cùng chân tướng ta bây giờ liền có thể đem nó nói cho các ngươi biết đây là cổ giật đã sớm cùng thiên nhận tuyết ước định cẩn thận chỉ có điều phía trước vẫn luôn không dám nói bây giờ thời điểm đến hắn có thể đem lúc trước chân tướng đều rõ ràng mười, mười toàn bộ nói hết ra nói thật cổ giật đối với bây giờ ta đây mà nói trước đây cái kia chân tướng cùng quá trình ta đã không muốn nói thêm ta bây giờ chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là giúp phụ thân báo thù nói đi thiên nhận tuyết trực tiếp liền hướng bị bị đông bộ tới trong tay nàng thiên sứ thần kiếm vẫn luôn đang lóe lên hào quang trói sáng mỗi huy động một lần liền sẽ vung ra một đạo kinh khủng kiếm khí còn không chờ đến kiếm khí này đánh vào trên thân bị bị đông hai cái hắc động liền trong nháy mắt đem công kích toàn bộ đều rời đi mà hắn một cử động kia cũng lập tức đưa tới chú ý của hai người trong lúc nhất thời hai người cũng là đồng thời nhìn về phía cổ giật cổ giật ngươi đến tột cùng là đứng ở bên nào nếu như ngươi còn nhớ do ước định giữa chúng ta vậy cũng không nên quáy rầy ta thiên nhận tuyết mắt thấy công kích của mình bị đánh gãy lúc này cũng có chút t ứ c giận ừ coi như vừa rồi cổ giật không xuất thủ ngươi thật sự cho là mình liền có thể làm bị thương ta sao muốn làm tên hốn đ à n kia báo thủ ngươi vẫn là kiếp sau lại đi a câu vẽ tháng chương hai trăm chín mươi chín khai chiến chương hai trăm chín mươi chín khai chiến ta cũng đã sớm nói ta không đứng tại các ngươi bất kỳ một bên nào ta sở dĩ muốn ngăn cản các ngươi vẹn vẹn chỉ là muốn nói cho ngươi một câu nói thiên nhận tuyết ngươi không có lý do gì oán hận bị bị đông nhất định muốn nói oán hận mà nói chắc cũng là nàng oán hận ngươi mới đúng cổ giật nhìn chăm chú lên thiên nhận tuyết trầm dai nói người đây là ý gì rõ ràng là ngươi cùng ta nói tên trước mắt này chính là sát hại phụ thân ta hung thủ hơn nữa từ nhỏ đến lớn nàng cũng chưa từng từng tận một cái xem như mẫu thân trách nhiệm ta dựa vào cái gì không thể oán hận nàng ngươi nói a cổ giật thiên nhận tuyết cả giận nói bởi vì ngươi còn sống đây chính là tốt nhất lý do bị bị đông cùng phụ thân ngươi cũng không phải bởi vì yêu nhau mới có ngươi nàng là bị ép buộc bị bị đông phía trước vốn nên nắm giữ một đoạn chính mình ước mơ tình yêu nhưng lại bị phụ thân ngươi thiên tầm tật bức cho ép ngăn trở hắn đem bị bị đông nhốt tại trong mặt thất hoàn toàn không để ý tới ý nghĩ của bị bị đông cưỡng ép làm b ẩ n nàng mà hết thể này cũng chỉ là vì có thể để cho bị bị đông sinh hạ ngươi sinh hạ ngươi cái thiên phú này chắc tuyệt thiên sư tộc người thừa kế nếu bị bị đông đây hết thể phát sinh ở trên người ngươi ngươi sẽ làm như thế nào cụ giật hỏi ngược lại nói xong hắn quay đầu liếc mắt nhìn bị bị đông lại tiếp tục nói nếu như ngươi còn nghĩ đối với bị bị đông độc thủ vậy các ngươi liền tiếp tục ca ta sẽ không ngăn cản lập tức hắn liền thân hình l o ạ lên lợi dụng hồn kỹ đem chính mình chuyển tới một bên khác quan chiến vị trí cho nên đây chính là ngươi cho tới bây giờ đều không để ý ta xem ta vì không có gì lý do tại trong lòng ngươi ta chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không phải là nữ nhi đúng không thiên nhận tuyết túi đầu lạnh giọng dò hỏi đương nhiên nếu như không phải là bởi vì ngươi ta cũng không cần bị tên hôn đảng kia nuốt vào mật thất lam lục nếu như không phải là bởi vì ngươi ta cũng sẽ không cùng tiểu cương phân ly nếu như không phải là bởi vì ngươi ta bây giờ đã có được một cái mỹ hào gia đình hướng tới tương lai ngươi đối với ta mà nói cho tới bây giờ cũng không phải là con gái gì ngươi chỉ là ta cùng tên hôn đảng kia tội ác kết tinh là vạn ác tri nguyên bị bị đông diện mục giữ tợn gầm thét lên tựa như là bởi vì chuyện xưa nhắc lại từ đó làm cho bị bị đông không kiềm chế được nỗi lòng thời khắc này cặp mắt nàng đã đỏ lên trong tay cự liêm vận sức chờ phát động tựa như tùy thời liền sẽ xông lên đem thiên nhận tuyết đầu người cắt lấy thiên nhận tuyết bên này cũng giống như là nghe được thứ mình muốn đáp án phía trước còn trầm thấp cảm xúc bây giờ dần dần cũng khôi phục lại nếu đã như thế vậy ngươi liền không còn là mẫu thân của ta ta từ giờ trở đi chỉ vì ra ra mà sống ngươi nếu muốn chiến ta liền cùng ngươi chiến đến cùng ta sẽ không chết trên người của ta còn gánh vác ra ra kế thừa cho ta di trí dứt lời thiên nhận tuyết sau lưng bày ra sáu cánh trong tay thiên sứ thánh kiếm dơ cao khỏi đỉnh đầu toàn thân khí thế bắn ra đến tối cường chiến y s ô n g thẳng lên trời ha ha ha ha hảo vậy ta ngược lại muốn xem xem hôm nay đến t ộ n cùng là ngươi chết vẫn là ta v ò n g bị bị đông cười lớn toàn thân cũng lần nữa buộc phát ra khí thế kinh khủng hai người thần nghiệm tại lúc này không ngừng hội tụ sức mạnh thiên nhận tuyết quanh thân đều hội tụ thái dương chân hỏa mà bị bị đông nhưng lại ở chung quanh ngưng tụ vô số từ hoán niệm ngưng tụ mà thành đầu lâu giữa hai người chiến đấu vận sức chờ phát động thì nhìn ai xuất thủ trước kèm theo thời gian trôi qua trong cơ thể hai người tích góp sức mạnh cũng đạt tới một cái điểm tới hạn thiên nhận tuyết quanh thân tản ra kinh khủng nhiệt độ đã khiến cho không gian cũng vì đó và mẹo mà bị bị đông t r u n g quanh nhưng là vô căn cứ đã đản sinh ra mấy đạo băng lăng bây giờ các nàng liền xem như nghị không động thủ cũng không được trong thân thể tích góp sức mạnh như còn không một phát liền sẽ trực tiếp no bạo thân thể của các nàng tại thời khắc này hai người bọn họ không hẹn mà cùng triển khai thế công thiên nhận tuyết công kích xuất thủ trước chỉ thấy trong tay nàng thiên sứ t h a n h kiếm trợt dơ cao khỏi đầu trong chốc lát m i n ngông xích kim sắc hòa đằng cực lớn xích kim sắc kiếm ảnh xuất hiện tại thiên nhận tuyết hướng trên đỉnh đầu lấy nàng thiên sứ thanh kiếm làm căn bản trực chỉ bầu trời thế nhưng mũi nhọn trốn lại hoàn toàn phong tỏa cơ thể của bị bị đông bị bị đông đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết nàng cũng cơ múa lên trong tay ma liêm dẫn động từng trận khói đen chung quanh lơ lưng những cái kia khô lâu lập tức d u n g hợp lại cùng nhau tạo thành một khỏa càng thêm khổng lồ lại tràn ngập y thế quỷ dị khô lâu thiên nhận tuyết đương nhiên sẽ không để cho bị bị đông chiếm giữ tiên cơ quyền đỉnh đầu nàng bên trên dài đến trăm mét thái dương thanh kiếm vô căn cứ xuống giữa không trung thoáng qua một đạo màu đen lánh cơ hai chỉ là đạo công á i t h o kích tại bị bị đông đỉnh đầu chỗ nổ tung một đá cỡ nhỏ mây hình nấm cũng theo đó xuất hiện bị bị đông thân hình bị nổ tung dư ba đánh bay ra ngoài nhưng cũng không có thụ thương thiên sứ thẩm phán ông giữa thiên địa không khí kịch liệt run một cái Bị Bị Đông chỉ c ả một thấy thân thể phất vật chính mình phán dùng của sức m gì ép bị đồ vật gì dùng sức đè ép rồi một lần liền như, vậy mà xuất hiện trệ, này gian vẫn nhưng tựa xuất phút trì trệ, trì trệ thời tới một、giây. Thế nhưng liền tại chưa chốc vậy giây. mà cái đạo â y tuyết trong thời thiên thành. Một hoàn gian ngắn ngủi, thiên nhận tuyết công kích đã đ trong vắt kim quang từ trên bầu trời chiếu xuống trực tiếp rơi vào trên thân bị bị đông đạo tia sáng này cũng không phải thiên nhận tuyết phát ra mà là đến từ cái kia treo thật cao ở trên bầu trời thái dương thẩm phán chi quang thiên sứ c h i thần áo nghĩa một t r ò n g nắm giữ cực kỳ khủng bố lực sát thương bị bị đông chỉ cảm thấy một cỗ không có gì sánh kịp nóng bỏng trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân trên người hắn la sắt thần trang lập tức phóng xuất ra vô cùng bánh liệt màu xanh b i ế c hào quang ngăn cản kim quang này xâm nhập mặc dù như thế thân thể của hắn nhưng vẫn là bị từ không trùng cưỡng ép fdf xuống ở đó ánh sáng nóng bỏng chiếu dọi xuống động tác của hắn trở nên cực kỳ chậm chạp mà thể nội thần lực cũng giống là băng tuyết tan giã nhanh trong tán loạn bị bị đông là la sắt thần thuộc tính thiên hướng h tám mà thiên nhận tuyết thẩm phán chi quang bên trong lẩn chứa khổ thần thánh quang minh tri lực một kích này đã đem bị bị đông trọng thương có thể công kích làm nàng đau đớn không chịu nổi chiến đấu cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc la sát c h i n g ủ bị bị đông đem trong tay la sát ma liêm hung hăng cắm trên mặt đất một k h ỏ a huyết hồng sắc cự nhãn lập tức trên mặt đất mở ra vô tận màu xanh biếc thần lực từ trong bạo dũng mà ra đem bầu trời đều phong bế đem đại địa hủ hóa hết thể chung quanh đều rất giống đã biến thành vô biên luyện ngục đây là bị bị đông la sát thần lĩnh vực nó đem thiên nhận tuyết vừa rồi thả ra thẩm phán tri quan toàn bộ đều ngăn cách bên ngoài đồng thời đem cổ giật cùng thiên nhận tuyết đều phong bế trong này vô tận hắc á m chú khí tại trong lĩnh vực không ngừng p h i ế tán điên cùng hướng về cổ gi giữa chúng ta chiến đấu bây giờ mới bắt đầu đâu thiên n h i n tuyết câu vẽ tháng chương ba trăm song thần sắp chết chương ba trăm song thần sắp chết cho dù là thân ở tại la sát chi ngục bên trong cổ giật nhưng cũng không có lộ ra bất kỳ lo âu nào biểu lộ bên cạnh hắn có một đạo hữu ám sát che chắn chính là tế linh trung tăng đệ bắt hồn kỹ trong tử vong hy vọng một chiêu này hồn kỹ mặc dù hết sức tiêu hao cổ giật lực lượng trong cơ thể nhưng cùng lúc nó cũng tại trong không ngừng hấp thu la sát chi ngục bên trong sương mù màu đen dùng khôi p h ụ cái này một lần ngược lại để cổ giật hoàn toàn không có bị tiêu hao cổ giật mặc dù thi triển là hồn kỹ cũng không phải thần linh chỗ chuyên trúc có thần kỹ nhưng không biết là chịu đến cổ giật ảnh hưởng còn là bởi vì những thứ này hồn hoàn bản thân liền là xuất từ trăm vạn năm hồn thú bọn chúng mặc dù chỉ là hồn kỹ nhưng hiệu quả lại là không k é m cõi chút nào bất luận cái gì thần kỹ mà cổ giật phần này thong dong cũng bị một bên thiên nhận tuyết cùng bị bị đông nhìn ở trong mắt các nàng đều biết mình cùng cổ giật t r ê n h lệch rất lớn nhưng lại không nghĩ tới lại có thể lớn như vậy rõ ràng thân ở với mình thần cấp trong lĩnh vực lại có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng đây quả thực là đang bật ta còn tốt tiểu từ này không có tham dự vào bằng không t ì coi như nhiều hơn nữa hơn mấy cái ta cũng tuyệt bị bị thời, mắt, thân u y ệ t đối k kỹ hai ếch chú diệt kèm theo bị bị đông tiếng nói rơi xuống một đạo quỷ dị màu tím đồ đằng liền rơi xuống từ trên không trực tiếp hướng về thiên nhận tuyết đập tới cái này đổ đẳng tốc độ cực nhanh cũng không ngừng phóng thích ra áp lực cực lớn trong nháy mắt liền đã đến thiên nhận tuyết đỉnh đầu thiên nhận tuyết không do dự cũng đống nhiên đem trong tay thiên sứ thánh kiếm nâng cao đến trên không thiên sứ c h i vực thiên nhận tuyết biết do ở vào đối phương trong lĩnh vực động thủ là có bao nhiêu ngu x u ẩ n tất nhiên nhất định muốn đánh vậy nàng cũng không phải không có lĩnh vực theo thiên nhận tuyết đem thần lực trong cơ thể bộc phát ra lúc cái này la sát c h i ngục một nửa liền đã bị thiên nhận tuyết thiên sứ tri chi vực chiếm lĩnh vừa rồi bị, bị đông thả ra thần kỹ cũng theo đó tiêu tan không thấy bóng dáng thần kỹ vạn dương lang thiên xá thời gian lại là vô số cỡ nhỏ thái dương từ trên không hiện lên bọn chúng so với thiên nhận tuyết thứ áp lực mạnh hơn nhiều kèm theo thiên nhận tuyết một kiếm vung xuống cái kia vô số cỡ nhỏ liền tạp mở có suy nghĩ của mình t r ê n l ầ n hướng về bị bị đông p h ó n g đi thấy vậy bị bị đông cũng là không đội chút nào nàng đem la sát ma liêm bỗng nhiên hướng phía dưới vung ra trong tay còn đang không ngừng hướng về la sát ma liêm bên trong rót vào lấy t h ầ n lực khiến cho không ngừng mở rộng vẹn vẹn nhất kích liền trực tiếp liền đem thiên nhận tuyết công kích phá giải lúc này hai người trên cơ bản cũng đều đến muốn đem hết toàn lực thời khắc bây giờ trên sân tình hình chiến đấu đã đến gây cấn trạng thái chỉ cần trong các nàng có một người thất thủ đó chính là lúc kết thúc thần ký thiên sứ tịnh hóa thiên nhận tuyết lần nữa nâng cao lên trong tay thiên sứ thanh kiếm thái dương chân hỏa cũng lần nữa xuyên thấu qua thiên sứ c h i vực vông xuống tại trên thân thiên nhận tuyết nàng lăng không huy động kiếm trong tay l ư ớ i đ a o thua ra một đạo thập tự thái dương chân hỏa biến thành hư ảnh trực tiếp thẳng hướng về bị bị đông lao đến đáng chết lại là thứ này thần ký la sát bị bị đông biết mình bây giờ tình huống rất kém cỏi nếu là mình lại gặp chịu đạo một cách này chỉ sợ sẽ là mất đi chiến đấu tri chi lực thời khắc không có chút gì do dự bị bị đông đem thể nội toàn bộ thần lực đều điều động điên cùng rót vào trong trong cái này l à sát c h i ngục bên trong mà cái này la sát c h i ngục cũng ở đây thần lực gia trì cấp tốc phát sinh biến hóa một đầu chiều cao trăm trượng la sát cự nhân đột nhiên xuất hiện chắn bị bị đông trước mặt nó một tay xé ra thiên nhận tuyết công kích đồng thời huy quyền hướng về thiên nhận tuyết đánh tới một kích này sức mạnh rất mạnh mang đến cảm giác gáp bách cũng tuyệt đối không phải thiên nhận tuyết có thể ngạnh kháng xuống thần kỹ thiên sứ c h i thuẫn thiên nhận tuyết rõ ràng cũng là biết điểm này nàng lúc này liền lại quanh thân tạo thành một đạo xích kim sắc che chắn và n h cự nhân nắm đấm đánh vào trên thiên sứ chi thuẫn phát ra một tiếng bạo hưởng cự nhân một quyền này mặc dù uy thế lớn nhưng lại không cách nào công phá thiên nhận tuyết thiên sứ chi thuẫn nhưng bị bị đông nhưng cũng không phải đứng ở một bên xem trò vui nàng đã sớm dự liệu được đây hết thảy l i ề n tại sự chú ý của thiên nhận tuyết còn tại bị la sát cự nhân hấp dẫn lúc đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng làm thiên nhận tuyết kịp phản ứng lúc đã không kịp thiên sứ chi thuẫn biến mất một khắc này la sát ma liêm lưỡi dao cũng tại thiên nhận tuyết chỗ ngực cho mở một cái lỗ hồng vô tận o á n niệm chi tức xuyên thấu qua vết thương này tràn vào thiên nhận tuyết trong đầu không ngừng dày vò lấy tinh thần của nàng, khiến nàng không ngừng sinh ra rõ ràng không có phát sinh gì cả lại vẫn luôn đang lẩm bẩm l ầ u bầu nói thật thống khổ cuối cùng vẫn là thắng lợi của ta nghĩ thắng qua ta ngươi còn thiếu một chút hỏa h ậ u bị bị đông nói như thế tay phải nâng cao ma liêm liền muốn vung xuống mục tiêu của nàng chính là thiên nhận tuyết đầu người nhưng lại tại nàng sắp động thủ lúc dị tượng đột sinh chỉ thấy nàng la sát c h i ngục đột nhiên bị phá vỡ một góc một thanh màu vàng kìm trường kích đâm rách cái này ưu ám không gian khiến cho thiên nhận tuyết suy nghĩ tại lúc này cũng thanh minh một chút thiên sứ biết mình tình huống nguy cấp thiên nhận tuyết lần nữa thi triển ra thật kỹ mấy tên thiên sứ chống rông xuất hiện quả thực là chặn lại bị bị bị bị đông một đáng chết đến t ộ n cùng là ai tại nhớ chuyện bị bị đông thân chịu trọng thương tự nhiên là biết không thể tiếp tục cẩn thân đành phải lập tức lui lại đi tới la sát cự nhân bên cạnh nhưng mới rồi cơ hội tốt như vậy lại bị người phá hỏng điểm này để cho nàng không nhịn được muốn phát hỏa đồng thời nàng cũng bắt đầu hiểu kỳ trên cái này đại lục kết quả còn có ai có thể phá vỡ chính mình la sát c h i ngục ân lại là ngươi bây giờ bị bị đông đã không dám tin vào hai mắt của mình nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này đột nhiên xuất hiện vị thứ tư thần linh lại chính là chính mình người quen chu trúc thanh cái này đi theo bên cạnh cổ giật không tầm thường chút nào một người thế mà cũng thành công hoàn thành thần h ả o vẫn là tại trong thời gian ngắn như vậy b ị bị đông không cần nghĩ cũng biết ở trong đó nhất định dùng cổ giật thủ bút trong này cổ giật người không sao chứ b ị bị đông chú ý đến nàng chu trúc thanh nhưng lại lười đi quản nàng nhóm nàng xông vào la sát tri ngục chỉ là vì tìm được cổ giật mà thôi nàng một đuổi tới võ hồn t h à n h liền thấy nơi này có một cái cự hình màu đen v i ế n cầu nàng thử nghiệm dùng thần nghiệm cảm giác một chút nhưng cái gì đều cảm giác không đến nhưng chu trúc thanh dùng chân cũng có thể nghĩ đến cổ giật bây giờ chắc chắn ở ngay chỗ này bởi vì lo lắng cổ giật an nguy cũng bởi vì chính mình bây giờ cuối cùng có đứng tại cổ giật bên người sức mạnh cho nên chu trúc thanh vừa kích liền xuyên phá cái này là sát c h i ngục và o vào yên tâm đi trúc thanh ta không sao ta chỉ là tại cái này làm công chứng mà thôi coi như hai người bọn họ nghĩ động thủ với ta cũng không quan hệ ta sẽ thắng câu vẽ t h ắ n g chương ba trăm linh một thần giới hạo kiếp chương ba trăm linh một thần giới hạo kiếp như thế nào các ngươi còn muốn tiếp tục không cổ giật nhìn về phía trọng thương hai người do hỏi hắn biết bây giờ hai người trên cơ bản cũng đã đánh mất sức chiến đấu trong cơ thể của thiên nhận tuyết thần lực mặc dù còn rất phong phú nhưng lại bởi vì bị bị đông vừa rồi một kích kiêm mà bị trọng thương thậm chí có khi thanh t ỉ n h có khi lại mơ hồ đến nỗi bị bị đông nàng bây giờ ngay cả duy trì la sát cự nhân cũng đều rất khó khăn nếu là còn nghĩ thao túng nó công kích chỉ sợ là không làm được nhưng các nàng bây giờ lại đều không có trả lời cổ giật mà nói vẫn như c ũ duy trì trầm mặc các nàng cũng là nhất đẳng muốn hơn người nữ nhân làm sao lại cứ như vậy chị vừa hảo đã các ngươi còn nghĩ tiếp tục vậy cứ tiếp tục ca ta cũng không muốn quáy dày các ngươi hứng thú chờ các ngươi kết thúc chiến đấu sau đó chúng ta lại đến đàm luận chuyện sau đó à cổ giật đứng lơ lửng trên không lãnh đ ạ m nhìn chăm chú lên hai người cũng không có ý tứ muốn xuất thủ chu trúc thanh cũng là an tình trạng cổ giật bên cạnh chỉ có điều nàng lại là thời khắc cảnh giác hai người chuyện sau đó ngươi còn có chuyện gì muốn tìm chúng ta bị bị đông nghe được cổ giật nói bóng gió lúc này lại lần nữa dò hỏi thiên nhận tuyết mặc dù không nói chuyện nhưng cũng là gắng gượng để cho chính mình bảo trì ý thức không muốn bỏ qua cổ giật lời nói sự tình tự nhiên là có nhưng đã các ngươi nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống vậy vẫn là chờ các ngươi trước tiên đánh xong lại nói dạng này cũng thuận tiện ta không cần phí lời cổ giật một bộ thái độ thờ ơ tựa như ai sống ai chết đều không có quan hệ gì với hắn ân bị bị đông nhiễu chặt lông mày rơi vào trầm tư kỳ thực nàng cũng biết trận chiến đấu này kỳ thực đã kết thúc nàng và thiên nhận tuyết bây giờ là người này cũng không làm gì được người kia tiếp tục đánh xuống cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì liền xem như liệu lên tính mệnh đem thiên nhận tuyết chém giết ở đây nàng cũng sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào hơn nữa nàng thật sự hạ thủ được sao kỳ thực vừa rồi nàng liền đã do dự mặc dù nàng một mực tại trong lòng nói với mình nàng muốn vì chính mình báo thủ nàng muốn hủy toàn bộ thiên sứ nhất tộc nhưng đối mặt thiên nhận t u y ế t lúc nàng nhưng có chút do dự nàng mặc dù chưa từng thân cận thiên nhận t u y ế t cũng đúng là coi nàng là làm là chính mình cùng thiên tầm tật tên hôn đảng kia ở giữa tội ác đầu mờn nhưng nàng trung pin là cốt nhục của mình cho dù chính mình như thế nào đi nữa nhân tâm thật đến đó một bước cuối cùng chính mình thật có thể hạ thủ sao bị bị đông không biết ít nhất nàng bây giờ còn không biết hô bị bị đông thở phào ra một ngụm trọc khí thu hồi la sát c h i ngục cũng giải trừ thần trang tư thái nàng bây giờ đã không muốn đánh đem so sánh tiếp tục phân cái ngươi chết ta sống nàng bây giờ càng hiếu kỷ cổ giật đến tuột cùng muốn nói cái gì nàng đem hết thể đều sau khi làm xong thì nhìn hướng thiên nhận tuyết cũng không nói chuyện nhưng nàng hành động cũng đã nói rõ vấn đề thiên nhận tuyết n h u mày nhìn một chút bị bị đông lập tức liền điều động thái dương chân hỏa khứ trừ thể nội hoán niệm c h i thức mặc dù vết thương nơi n g ư ợ c miệng còn chưa khép lại lại tạm thời cũng chậm c h ễ không xong việc nàng cũng thu hồi thiên sứ c h i vực đồng thời lui lại thiên sứ thần trang khôi phục nguyên bản bộ dáng xem ra các ngươi đây là không muốn tiếp tục chiến đấu phải không nếu đã như thế vậy ta liền đem ta ý nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ nói một chút cổ dân nói thân hình đột nhiên l o i lên đi tới thiên nhận tuyết cùng bị bị đông ở giữa vị trí ta muốn nói sự tình rất đơn giản chính là thần giới sự t ì n h mặc dù là tại tương lai xa xôi nhưng ta lại dám cùng các ngươi cam đoan thần giới trong tương lai sẽ có một hồi hạo kiếp sau khi hai mươi lăm vạn năm thần giới một vị k h á c thần vương hủy diệt thần đem sẽ đưa ra một cái dẫn đến thần giới sụp đổ thậm chí hủy diệt đề án hắn thực lực cương đại thủ hạ càng là có được một đám nhất cấp thần linh ta mặc dù không sợ hắn nhưng nếu thật sự độc thủ nhưng vẫn là quá mức phiền thoái cho nên ta cần các ngươi sức mạnh ta cần kết hợp ta có khả năng kết hợp sức mạnh đi ngăn cản t r à n hạo kiếp kia phát sinh bằng không thì trong miệng hắn lời nói rốt cuộc có bao nhiêu là thực sự có bao nhiêu là giả điểm này các nàng căn bản không thể nào phán đoán hơn nữa m u ố nàng cắt n c ù nhìn g một c ỗ hợp tác. Cái này sao có thể? Làm sao sẽ biết chuyện xa xôi như、vậy? Chúng ta như thế nào phán đoán, đến tột cùng có hay không đang gạt chúng hỏi. h tác. biết ta tột gạt Cái đoán, có cùng có Ngươi xôi ngươi này nào đến đang đông Nàng n làm vậy? sao sao sẽ xa ta? Bị bị đông do hỏi. Nàng nhìn chăm chú lên cổ giật hai mắt tựa như muốn xem xuyên cổ giật nội tâm thiên nhận tuyết không nói gì rõ ràng nàng hiếu kỳ cũng là những thứ này đến nội chu trúc thanh nàng tự nhiên là trăm phần trăm tin cậy cổ giật hơn nữa nàng bản thân liền là cổ giật người vô luận cổ giật muốn làm bất cứ chuyện gì nàng cũng sẽ cùng theo tại bên cạnh hắn xin lỗi vấn đề của ngươi ta không thể giải đáp cái này dính đến bí mật của ta hắn n sẽ có một đoạn thời gian rất dài cũng không có bất cứ chuyện gì làm hắn phải dùng trong khoảng thời gian này thật tốt cùng chu trúc thanh trên đại lục dạo chơi thuận tiện cũng chờ lấy thiện lương cùng tạ ác hai thần truyền triệu nếu là không xảy ra ngoài ý muốn tiếp qua thời gian mấy năm nàng liền phải mang theo chu trúc thanh bọn hắn đi tới thần giới ở trước đó hắn nhất định muốn cùng chu trúc thanh đem trên thế giới này hết thầy đều chơi một lần t r ú c thanh cuối cùng là đem hết thầy đều cho kết thúc kế tiếp ngươi muốn đi đâu trên thế giới này còn rất nhiều chỗ là ngươi chưa từng đi à? có rất muốn đi chỗ sao cổ giật giò hỏi ân chu trúc thanh túi đầu trầm tư một hồi lập tức n g ẩ g đầu nhìn về phía cổ giật mở miệng nói ta nghĩ lại cùng ngươi trở về sử lai、like、khắc học viện xem mặc dù chúng ta tại vậy có rất nhiều hồi ức không tốt nhưng cùng lúc đó cũng chính là chúng ta tình yêu bắt đầu cho nên ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về xem bọn hắn chính là tại sử lai、like、khắc học viện bên kia quen biết nơi nào có bọn hắn thời gian tốt đẹp nhất hảo sau cái kia còn có cái gì chỗ muốn đi sao cổ giật lại hỏi ấ n ta còn muốn trở về xem ta nhớ được ngươi coi đó đã nói với ta các ngươi tại đánh hạ tinh la đế quốc sau đó cũng không có đối với nhà ta đậu thủ mặc dù phía trước trong nhà hồi ức cũng không phải rất tốt đẹp nhưng ta vẫn muốn trở về xem chu trúc thanh trả lời hảo vô luận núi cao đường xa chỉ cần ngươi muốn đi chỗ ta đều cùng ngươi đi câu vẽ tháng chương ba trăm linh hai thần giới t r ư ơ n g ba trăm linh hai thần giới thần giới cơ động tiểu tử kia trung quy là thông qua chúng ta khảo hạch kế tiếp chúng ta cũng có thể đi hoàn thành đánh cược của chúng ta thần giới ủy ban trong đại sảnh t a ác chi thần đang ôm lấy thiện l ư ơ n g chi thần nhìn xem trước mắt hiện lên màn sáng cười nói nhưng bọn hắn vừa mới tấn thăng sợ là trưởng không không được bây giờ thần giới hủy diệt quá mức cố chấp thuộc tính lại là h ắ cám thuộc tính cũng không thích hợp sinh mệnh thì càng không cần nói nàng tâm quá tốt lại là hủy diệt thê tử giao cho nàng cũng không được chúng ta muốn rời khỏi nhất định phải ở trước đó tìm được người thích hợp tới giúp chúng ta trưởng không thần giới thiện lương c h i thần nhắc nhở n g ư ơ i yên tâm đi cái này nhân tuyển ta sớm đã có ý nghĩ ngươi còn nhớ rõ tu là tên kia du lịch phía trước tuyển định người thừa kế sao ta ác chi thần cười đều nói trên mặt viết đầy thú vị hai chữ ngươi nói là cái kia tại đấu la đại lục dừng lại mười mấy năm cổ giật ngươi cảm thấy hắn thích học sao tên kia thực lực liền chúng ta đều có chỗ kiên kỵ trước kia cũng không có tiếp xúc không biết hắn đến tột cùng có thể hay không nhận trách nhiệm nặng người này thiện lương c h i thần có chút lo nghĩ trong lúc nhất thời còn có chút không quyết định chắc chắn được yên tâm đi ta đã sớm quan sát tiểu t ử kia tiểu tử kia trời sinh tính khéo đưa đ ẩ y gặp chuyện cũng sẽ không giống hủy diệt như vậy cực đoan hơn nữa bên cạnh hắn cũng còn đi theo hải thần truyền thừa giả hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì lại nói coi như chúng ta đi thần giới không phải cũng còn có cơ động bọn hắn tại cái này đều t i ế t s a o không có việc gì yên tâm đi t a ác chi thần ngược lại là đối với cổ giật rất có lòng tin mảy may đều không mang theo lo lắng đã ngươi đều nói như vậy vậy ta cũng không thành vấn đề chúng ta này liền đi tìm hắn thương lượng a thiện lương chi thần gật đầu một cái mặc dù do dự một hồi nhưng lại vẫn đồng ý tà ác chi thần ý nghĩ mắt thấy thiện lương chi thần gật đầu ta ác chi thần cũng không mất tích lúc này ngay tại trước mặt mở ra thông hướng đấu la đại lục thông đạo hai vị thần vương một trận xuyên qua thông đạo đi tới đấu la đại lục phía trên bây giờ khoảng cách bị bị đông cùng thiên nhận tuyết song thần chi chi ế n đã qua dòng giá mười lăm năm trong lúc này bị bị đông cùng thiên nhận tuyết cũng đều không có lần nữa đập thủ các nàng đều đem cổ giật lời nói đều nghe được trong lòng đi đã đặt thành ngắn ngủi hòa bình đương nhiên các nàng cũng đều không có nhàn rỗi thiên nhận tuyết tiếp quản võ hồn đế quốc từ đầu tới đuôi đều biết tẩy một lần đem võ hồn đế quốc đều đều nằm ở trong tay của mình đến nỗi bị bị đông nhưng là một mực cùng cổ giật duy trì liên lạc nóc tại s á t lục chi đô bên trong nàng đã đem nơi đó coi là căn cứ địa của mình các nàng hiện tại cũng đang chờ cổ giật chờ hắn tin tức nhìn cái gì thời điểm cùng một chỗ đi tới thần giới đến nỗi cổ giật đi mười mấy năm qua thời gian vẫn đều tại cùng chu trúc thanh vui lửa cơ hồ là đi dạo hết toàn bộ đấu la đại lục hắn nghĩ tại tà ác chi thần bọn hắn tìm được trên chính mình phía trước trước tiên thật tốt chơi một hồi chờ thật sự đến thần giới nhưng là sẽ không như thế bông lỏng bây giờ bọn hắn đang tại một tòa núi cao chỗ đỉnh núi thưởng thức vân hải cùng mặt trời mọc trắng xóa đá mây tại dưới chân hội t m ặ vẹn vẹn các ngươi là ai nhìn lên trước mắt khí tức cường đại và thâm thúy hai người chu trúc thanh trong lúc nhất thời có chút khẩn trương nhưng cổ giật liền tựa như không có phát hiện đồng dạng vẫn như cũng ngồi ở tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác đừng lo lắng chúc thanh bọn hắn không phải đến tìm k i ề n thức cổ giật khoe miệng nở nụ cười lại v ô vỗ chu c h ú c thanh bà vay mà hắn lời nói lại là để cho một bên tà ác cùng thiện lương thần có chút ngây n g ẩ n cả người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc ngươi làm sao sẽ biết chúng ta không phải đến tìm chuyện nói không chừng chúng ta chính là tới ra tay với ngươi đây này tà ác thần thoại nói đến một nửa trong tay đột nhiên hội tụ thần lực lập tức đấm ra một quyền nhìn hắn tản mát ra huy thế không hề yếu tại thiên nhận tuyết năm đó một kích toàn lực nhưng cổ giật vẫn không có mảy may động tác chỉ là ngay tại công kích sắp đến một khắc này một cái màu sắc cổ xưa t r u n g nhỏ đột nhiên xuất hiện đồng thời tại cổ giật quanh thân tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xám một giây sau lệnh tà ác chi thần có chút không nghĩ tới sự tình xảy ra chỉ thấy công kích của hắn thế mà cứ như vậy bị cổ giật quanh thân màn ánh sáng hấp thu đi vào hơn nữa cứ thế biến mất không thấy này làm sao sẽ tiểu t ử này thi triển chỉ là hồn kỹ mà thôi làm sao có thể có thể ngăn cản ta thần kỹ tà ác chi thần hơi nghi hoặc một chút hắn nhìn về phía một bên thiện lương chi thần nhưng đối phương cũng là một mặt m ộ bỉ nếu như ngươi cảm thấy yếu kỳ ngươi có thể tiếp tục không việc gì ta còn có thể kháng trụ cổ giật cười hì hì nói chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra cái này võ hồn vốn là hệ thống ban thường cho hắn trong đó kỳ diệu chính hắn cũng không phải rất rõ ràng nhưng cũng may hắn không phải m ù chữ có thể hiểu được hồn kỹ hàm nghĩa liền chỉ là tuyệt đối không cách nào bị phá vỡ mấy chữ này cổ giật liền không lo lắng chút nào chính mình sẽ có nguy hiểm có ý tứ ta còn thực sự hiếu kỳ người cái này hồn kỹ đến tột cùng có thể ngăn cản ta bao nhiêu công kích thần kỹ tà t h ầ n chi thương tà ác chi thần triệu hồi ra thân trang sau lưng cũng hiện ra đại biểu thần vương chi hoàn một cô tà ác đến mức tận cùng khí tức bạo dũng mà ra kinh khủng khói đen đem toàn bộ bầu trời đều ba phủ ngay sau đó cái này đ ầ y trời khói đen lại hội tụ trí tà ác chi thần trong tay tạo thành một cái quả cầu ánh sáng màu xám hắn chậm rãi cầm trong tay quang cầu hướng về cổ giật đưa đi quang cầu này thoạt nhìn không có bất cứ uy hiếp gì nhưng trong đó bao quát vô tận tà ác chi tức lại có thể trong nháy mắt đem nguyên một khối đại lục đều phá hủy ăn mòn chỉ có như vậy uy lực vô song thần kỹ nhưng vẫn là bị cổ giật màn ánh sáng nuốt trừng lấy hầu như không còn có ý tứ cổ ó ý tứ? c giật ngươi đây là cái gì h ồ n kỹ thế mà thần kỹ như vậy tà ác chi thần hiếu kỳ dò hỏi chính là một cái không đáng chú ý tiểu h ư ở n kỹ tà ác chi thần không cần để ý. các ngươi tới tìm ta là còn có những chuyện khác à chẳng lẽ không đúng sao cụ giật cười g i hỏi ân làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta ngươi sẽ không còn biết chúng ta tới tìm ngươi là chuyện gì à tà ác chi thần hiếp mắt hỏi trên thân tản ra khủng bố như vậy khí tà ác ta còn có thể nhận không ra đến nỗi các ngươi muốn tới tìm ta tìm ta có chuyện gì ta còn thực sự có thể đoán được một chút các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài dạo chơi tiếp đó sợ chính mình người thừa kế không thể trưởng khống thần giới cho nên hy vọng để ta tới đại trưởng thần giới đại quyền câu thông minh, thông minh vẽ tháng chương ba trăm linh ba tạ ác thần kỹ chương ba trăm linh ba t Ta ác thần kỹ không có việc gì các ngươi có thể suy nghĩ thêm một đoạn thời gian ngược lại vô luận các ngươi lựa chọn thế nào ta đều có thể tiếp nhận Khi h t ự cổ tà ác chi thần quyết ác chi c định đối với cổ giật mà nói ảnh hưởng có ũ n không lớn, vô luận hắn trăng thần giới bên trong cột quyền không chế giao tại trong tay mình. Hủy diệt chi thần nên làm vẫn g giới giao phải chế Hủy chi vô làm là sẽ làm, sau tại diệt trụ cột tay đem đ sẽ thể ầ n cũng vẫn giới giật sụp sẽ sụp đổ đổ. Cổ giật có là t h làm cũng chính là tại hủy diệt thần động thủ phía trước khuyên can hắn nếu như thực sự không được vậy thì vận dụng vũ lực mặc dù không biết chính mình đến t ộ n cùng có thể hay không thắng nhưng tóm lại vẫn có phần thắng không có cách nào cổ giật làm không được đem chính mình không để ý cổ dung bây giờ cũng là cấp chín mươi chín phong hào đấu la hắn muốn nắm giữ vô tận sinh mệnh cũng chỉ có thể để cho cổ giật dẫn hắn đi thần giới nếu quả thật để cho hủy diệt c h i t h ầ n đắc thủ cổ rất không dám hứa chắc mình có thể tại trong thời không loạn lưu bảo vệ tốt cổ dung cho nên vô luận như thế nào hắn đều muốn ngăn cản hủy diệt c h i thần khuyết trương thần giới a ngươi chẳng lẽ không muốn có thần giới quyền khống chế tuyệt đối sao ta ác chi thần lại hỏi vì sao lại muốn ta cũng không phải loại kia khao khát sức mạnh cùng quyền lợi điên rồ ta muốn cho tới bây giờ cũng chỉ là bảo vệ người nhà đón lấy ngươi đại quyền ta ngược lại sẽ rất nhiều nhiều chuyện muốn làm phiền thức cổ rất không đếm suy tới hồi đáp cái này cũng là trong lòng của hắn chân thực suy nghĩ dù sao cổ giật thật chỉ là muốn cùng chu trúc t h a n h không buồn không lo thật tốt sinh hoạt thật vất vả từ vừa mới bắt đầu phân đấu đến bây giờ hắn đã không muốn lại có bất kỳ cải biến ha ha ha hảo vậy ngươi vừa rồi còn nói có thể tiếp nhận là vì cái gì t a ác chi thần lại hỏi đơn giản mặc dù có quyền lợi là phiền thoái một chút nhưng cùng lúc chuyện ta muốn làm cũng biết nghị đối với đơn giản một chút chỉ đơn giản như vậy cổ giật trả lời a ngươi muốn làm cái gì điểm này ta rất hiếu kỳ t a ác chi thần bây giờ chỉ cảm thấy cổ g ậ t rất thú vị trong lòng có vô số vấn đề muốn hỏi thăm đây chính là bí mật chẳng lẽ ta nhất định phải cái gì đều nói cho ngươi sao tốt các ngươi vẫn là quyết định nhanh một chút ta chúng ta kế tiếp còn muốn đi địa phương khác dạo chơi đâu một trăm năm thời gian ta nhưng là chỉ còn lại tám mươi mấy năm cổ giật mang theo chu trúc thanh trầm dãi đứng lên trước mặt hắn cũng theo đó xuất hiện một đạo không gian thông đạo a có ý tứ có ý tứ ta bây giờ càng hiếu kỳ nếu quả thật đem đại quyền giao trong tay ngươi thần giới sẽ phát sinh cái gì hảo ta liền đem cái này đại quyền giao cho ngươi thiện lương ngươi cảm thấy thế nào ta ác chi thần nhìn về phía bên người thiện lương chi thần do hỏi có thể n g ư ơ i tôi quyết định liền tốt thiện lương c h i thần cười cười cũng không có gì nghị gì tốt lắm tu la thần cổ giận mời ngươi bây giờ liền cùng ta cùng một chỗ đi tới thần giới thần giới bên trong trụ cột chìa khóa tại trong thần giới bị ban ta dẫn ngươi đi nói đi ta ác chi thần cánh tay phải vung lên tại bên cạnh hắn cũng tương tự xuất hiện một đạo không gian cửa vào đó là trực tiếp thông hướng thần giới lối vào đi bất quá ngươi trước tiên chờ một chút ta mang mấy người cùng tiến lên đi ngươi sẽ không có ý kiến a cổ g i t cưới hỏi a là người nhà của ngươi sao nếu như không có ngoài ý muốn gì hẳn là không có vấn đề xem như ngũ đại thần vương một trong ngươi có quyền lực này tạ ác chi thần cười gật đầu nói tốt lắm ngươi lại ở đây chờ một chút nói đi cổ giật cánh tay lần nữa vung lên lại là một đạo không gian thông đạo xuất hiện hắn đi vào trong đó tiếp đó liền xuất hiện ở hải thần đạo một chỗ bên bờ bây giờ cổ dung chính ở chỗ này câu cá hoàn thành tất cả khảo hạch sau đó cổ dung liền lưu tại hải thần đạo bên trên hắn đã chán g h é t đại lục bên trên sinh hoạt còn không bằng tại cái này tới thanh tịnh chúng ta nên rời đi ra ra đi theo ta đi cổ giật đột nhiên xuất hiện tại cổ dung bên người nhẹ giọng nhắc nhở ân nhanh như vậy ta c ò nhưng tưởng t rằng còn muốn mấy năm nữa. mấy Đi ô không thông i giới đến cùng là bộ dáng gì. Nói đi, cổ Dung bỏ lại đi giật đi gian ta tò thần tột trong tay, theo trong cũng cùng cổ cần câu cổ đến ráng rung đứng bên n gì. mò h đạo. bộ là vào bỏ dậy sau một k h ắ c bọn hắn xuất hiện địa điểm lại là s á t lục chi đô cổ giật cải biến không gian thông đạo vị trí hắn còn muốn kêu lên bị bị đông cùng thiên nhận tuyết cùng đi Ngay ân、so、thiên c g h n sứ tri thần cũng coi ó thể s như cách ngươi đội ngũ bên trong lại còn có la sát t h i thần xem ra ngươi là không rõ ràng đời trước tu la cùng la sát quan hệ trong đó a ta ác t h i thần nhiều hứng thú nhìn xem bị bị đông cùng cổ giật cười nói ta biết nhưng đó là giữa bọn họ sự tình không nên kéo dài đến ta cùng nàng thế hệ này con người của ta hay không ứ a thích quá chuyện phiền phức cổ giật phong khinh vân đạm trả lời tốt lắm nếu không còn chuyện gì vậy chúng ta liền đi đi thôi nói đi ta ác chi thần trước tiên đi vào chính mình sáng tạo không gian trong đường hầm thiện lương chi thần theo sát phía sau tiếp đó chính là cổ giật bọn hắn một cái trước mắt thần giới liền xuất hiện ở trước mặt mọi người mấy người vừa bước vào thần giới sau đó liền rõ lộ ra phát giác trên ở trong đó cùng đại lục khác biệt nơi này mọi chuyện đều tốt giống như tràn ngập thần lực đồng dạng khắp nơi đều đẹp đến nỗi người không rời mắt nổi cổ g ậ t nhưng là có loại về nhà cảm giác cũng không biết phải hay không ảo giác thiên sứ chi thần lĩnh vực là tại phương tây bầu trời thiên sứ chi vực la sắt thần lĩnh vực nhưng là tại phía đông phía dưới la sắt thành hai vị trước tiên có thể đi trong lĩnh vực của mình xem chuyện kế tiếp vẫn là liền từ bản t h ầ n cùng tu la đến đúng tiếp à. tà ác chi thần lời nói ý cũng rất rõ ràng chính là đang đổi u người mà thôi dù sao cũng là thần quyền bàn giao nghi thức chuyện kế tiếp đã không phải là bọn hắn những thứ này nhất cấp thần năng can thiệp đến nỗi chu trúc thanh bọn hắn bọn họ đều là cổ giật thân nhân liền xem như tà ác chi thần cũng không tốt đi suốt đổi nhưng khi mấy người đến thần giới ủy ban đại s á n lúc t a ác chi thần hay là đem cổ dung cùng chu t r ú c thanh mời được tiền phòng mà cổ giật nhưng là đi theo đám bọn hắn hai vị tới một cái bàn tròn phía trước ngồi xuống bàn tròn bên cạnh bảy năm cái cái ghế còn lại nhưng là cái gì cũng không có liền tựa như phương tây cố sự bên trong loại kế hội nghị bàn tròn đồng dạng cổ giật vẹn vẹn liếc mắt nhìn liền biết nơi này chính là bọn hắn ngũ đại thần vương tương lai nghị sự địa phương mời ngồi đi hủy diệt cùng sinh mệnh rất nhanh liền đến nếu là muốn đem đại quyền cho ngươi chúng ta còn phải phải đi qua đồng ý của bọn hắn mới được tạ ác chi thần vừa nói một bên ngồi xuống ghế kèm theo hắn ngồi xuống một đạo ưu ám sắc cổ sáng cũng theo đó xông lên vân tiêu câu vẽ tháng chương ba trăm linh bốn lực lượng hủy diệt chương ba trăm linh bốn lực lượng hủy diệt người cũng ngồi xuống đi thu la đó là ngươi vị trí thiện lương chi thần nói cũng ngồi xuống lập tức một đạo tuần h bạch sắc cổ sáng cũng xông thẳng tới chân trời cổ giật nhìn một chút thiện lương chi thần phương h ư ớ n g chỉ đồng thời tại bên trái nhất vị trí ngồi xuống nhưng lại tại hắn vừa ngồi xuống thời điểm mặt khác lưỡng đạo khí tức đồng thời xuất hiện ở trong đại sành đó là hai cỗ m ư ơ i phần cực đoan sức mạnh một cỗ như khác nhưng là cực hạn tuyệt vọng cùng hủy diệt rất nhanh trong đại sành liền xuất hiện một cái người mặc áo xanh tuyệt mỹ nữ tử còn có một cái áo bào tím tóc trắng cầm trong tay quyền trượng nam tử hai người này chính là ngũ đại thần vương bên trong cuối cùng hai vị sinh mệnh cùng hủy diện ẩn không có tam mạnh xem ra vũ lực là thích hợp cổ giật ở trong lòng nghĩ như vậy chỉ bằng vào đối phương tán phát khí thế đến xem cổ giật cảm thấy hắn cũng không phải là đối thủ của mình lại thêm chính mình đối với thủ đoạn của hắn cũng đều rõ như lòng bàn tay mà đối phương nhưng lại không biết mình còn có tế linh t r u n g tăng thứ đồ tốt này cho nên nói không chừng hắn còn có thể đánh cái xuất kỳ bất ý đây chính là mới nhậm chức tu la thần t hắn y mày, diệt do hỏi. những h từ trên thân c ổ giật cảm n h ậ n khổng được một cố cực một kỳ là ồ rồi năng lượng động, còn nguy Không hắn luôn cảm thấy cổ giật vừa rồi ánh giác gì, giật ba biết vừa thậm chút ít thấy mắt t chí, cảm cảm có cơ. cái cổ vì r n ngập định Không thể, hắn chính ý. tệ, là mới nhậm chức tu la thần mà chúng ta lần này triệu tập hai vị tới là bởi vì chúng ta cũng muốn đi dạo chơi thế giới nhưng chúng ta người thừa kế nhập môn thần giới ta lo lắng bọn hắn trưởng không không tốt thần giới cho nên liền muốn đem thần giới bên trong trụ cột chìa khóa giao cho cổ giật trưởng quản từ hắn chủ trì thần giới lại cục các ngươi hai vị cảm thấy ý như thế nào ta ác chi thần nhìn xem sinh mệnh cùng hủy diệt d o hỏi nếu là các ngươi hai vị làm ra quyết định vậy ta tự nhiên không có ý kiến sinh mệnh nữ thần nhìn xem cổ giật cười cười gật đầu đồng ý nhưng hủy diệt lại không có trả lời hắn nhìn chằm chằm vào cổ giật cũng không nói chuyện tựa như là muốn đem cổ giật cho triệt để nhìn thấu đồng dạng ân hủy diệt như thế nào ngươi có cái gì cái khác đề nghị sao mắt thấy hủy diệt chi thần không nói lời nào ta ác chi thần d o hỏi ân ta ác ta cảm thấy vẫn là để ta tới chấp trường thần giới bên trong trụ cột cho thỏa đáng hủy diệt không chút nghĩ ngợi hồi đáp a vì cái gì Ta cần một cái lý do, ta triệu tập các ngươi tới vốn là vì thương nghị chuyện này. Ta thần Rất cần cái các chuyện ác chi ngươi vốn nghị này. đơn giản, hỏi. lý là do, rõ vì bởi vì lý do c ủ an g không ư ơ i nói cho có toàn a a biết, ngươi tại s cảm chọn chi cần cái phục chính mình, để cho chính hắn cũng cảm thấy lựa chọn cổ một mình, thấy Tula. diệt thần thuyết thấy giật Hủy hắn bây liền lý lựa l do giờ để một cái c lựa h ọ tốt. Bởi vì a như toàn n thế nào tu la có một cái hồn kỹ có thể khiến cho ta tất cả công kích toàn bộ cũng vô hiệu hóa nếu như đem trong cái này thần giới bên trong trụ cột chìa khóa đặt ở hắn cái kia vậy tất nhiên hết sức an toàn Thư yếu. tu la bản thân tại trong năm người chúng ta chính là lên hòa giải cùng chế tài tác dụng cho nên ta mới có thể lựa chọn hắn như thế nào lý do này đầy đủ thuyết phục ngươi sao t a ác chi thần cười hì hì nhìn về phía hủy diệt chi thần hỏi ân có thể là công kích của ngươi toàn bộ cũng vô hiệu hóa đây là cái gì hồn kỹ mặc dù ta biết ngươi sẽ không gặp ta nhưng mà t a ác t h ỉ n h cho phép ta không thể tin lời ngươi nói hủy diệt chi thần cũng không tin tưởng còn có loại năng lực này tồn tại nếu là thần kỹ cũng coi như hồn kỹ đó là vật gì ngươi nếu không tin ngươi đều có thể tự mình tiến hành nếm thử nói ế u là ngươi c thể xong hủy diệt chi thần trực tiếp liền móc ra chính mình hủy diệt quần trượng phô thiên cái địa hủy diệt ý chí lập tức bao phủ tại toàn bộ thần giới ủy ban thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần dùng thần lực đem chung quanh đều hộ ở đồng thời hướng về hủy diệt gật đầu một cái lập tức hủy diệt c h i thần nâng cao quyền trượng một k h ỏ a màu đen đậm cự hình quang cầu liền từ hắn bên trên quyền trượng hội tụ ẩn chứa trong đó vô tận hủy diệt ý chí sẽ đem tiếp xúc hết t h ể hủy diệt ngươi chuẩn bị xong chưa thu la nếu là ngươi không có nắm chắc ngươi có thể bỏ quyền nhưng ngươi cũng làm mất đi trưởng không thần giới đại quyền hủy diệt c h i thần lãnh đạm nhìn chăm chú lên cổ giật do hỏi đến đây đi ta tùy thời chuẩn bị cổ giật đương nhiên sẽ không sợ tại ngăn cản tà ác chi thần nhất kích sau cổ g ậ t liền đã thành công xác nhận chính mình cái hồn ngự kỹ này là có thể ngăn cản thần kỹ nhưng cổ g ậ t cũng không dám k i n h thường đang nói x hắn liền nhanh chóng triển khai đ ể bắt hồn kỹ trong tử vong hy vọng chỉ một thoáng một đạo tấm màn đen đem cổ giật bao phủ ở bên trong chỉ thế thôi hủy diệt chi thần nhìn một chút cái k i a tấm màn đen bên trên tán phát lấy năng lượng quỷ dị trong lúc nhất thời cũng có chút không nắm chắc được nhưng thấy tà ác cùng cổ giật cũng là như thế lòng tin tràn đầy bộ dáng hắn cũng liền không quan trọng hủy diệt chi thần huy động quân trượng cái k i a tràn ngập hủy diệt ý chí viên cầu cấp tốc bay ra trực tiếp hướng về cổ giật đập tới nhưng lại tại q u a n cầu này tiếp xúc đến tấm màn đen một khắp này cái tia tấm màn đen vậy mà tựa như như như như như vũng bùn đem bây giờ cổ giật chỉ cảm thấy thể nội thần lực thậm chí đều nhanh có chút muốn tràn ra bộ dáng thế mà thật sự có thể sinh mệnh nữ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cổ giật trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ nàng vạn vạn không nghĩ tới hủy diệt chi thần t h ô n g qua trong tay siêu thần khí hủy diệt q u y ề n trượng phát ra thần kỹ lại có thể bị cổ giật như thế dễ như chở bàn tay cho ngăn cản tới đây quả thực quá bất khả tư nghị chuyện này thái quá trình độ liền tựa như là lấy pháo hỏa tiễn doanh con m ố i kết quả pháo thủ bị con mũi giết ngược làm sao có thể hủy diệt chi thần cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt đây hết thảy chỉ bằng vào mượn cái này n g ự kỹ cổ giật liền có thể ở trước mặt hắn đứng ở thế bất bại nếu là mình sau này cùng cổ giật l à đ ị c h vậy hắn sẽ rất an thiệt thòi như thế nào bây giờ tin tưởng a tất nhiên tu la thành công chặn lại ngươi thần kỹ vậy theo ước định ta liền đem thần giới bên trong trụ cột giao cho tu la có thể chứ hủy d i ệ t ta ác chi thần lo lắng hủy d i ệ t chi thần còn có thể k h ô n g phục cố ý lại hỏi một câu có thể ta có chơi có chịu hủy d i ệ t chi thần trả lời lập tức không chút do dự quay người rời đi trận hội nghị này đã không có hắn bất cứ chuyện gì tiếp lấy tiếp tục chờ đợi còn không bằng về sớm một chút suy nghĩ một chút như thế nào phá giải cổ giật một chiêu này hồn kỹ tên kia ê tuyệt đối đối với ta có đ ồ g chí thần nghiệm của ta thì sẽ không làm lỗi tu la thần thần lực vốn là áp chế ta lại thêm tên kia hồn kỹ không được ta nhất thiết phải trở về nghĩ đến biện pháp giải quyết hủy diện chi thần càng nghĩ lo âu trong lòng liền cũng trọng hắn bay càng lúc càng nhanh mãi đến về tới lĩnh vực của mình bên trong mà ta ác chi thần cùng thiện lương chi thần tại trong đem thần giới bên trong trụ cột giao cho cổ giật sau đó lại nói cho cổ giật bình thường cần việc làm làm hết thể cũng giao tiếp kết thúc về sau ta ác chi thần cùng thiện lương chi thần cũng liền biến mất ở trước mặt cổ giật câu vẽ tháng chương 305, tu la c h i ngục chương 305, tu la c h i ngục đều làm tốt rồi sao trong sảnh chu trúc thanh nhìn xem cổ giật hỏi ân đều làm tốt rồi đi thôi chúng ta đi tu la c h i ngục nơi đó là địa bàn của ta tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài chúng ta liền đều phải ở nơi đó sinh sống hơn nữa chúng ta mấy năm trước kế hoạch cũng có thể bắt đầu trúc thanh cổ giật cười xấu xa nhìn về phía chu trúc thanh đồng thời ném ra một cái người biết được ánh mắt lời này vừa nói ra chu trúc thanh khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lên lộ ra một bộ thẹn thùng biểu lộ đây là nàng và cổ giật tại rất lâu phía trước liền hàn huyên tới qua một cái chủ đề mà cái này cái gọi là kế hoạch cũng không phải cái khác chính là có quan hệ với hải tử vấn đề cổ giật cùng chu trúc thanh tại sáng tạo hải tử phương diện này vẫn là rất cố gắng sở dĩ mười mấy năm qua vẫn luôn không có con đó là bởi vì cổ giật nói tại thần giới ra đời hải tử sẽ có được chúc phúc khi sinh ra lúc liền có thể s o những người khác muốn mạnh hơn rất nhiều đây chính là cái gọi là xuất sinh liền ở lúc trên hàng bắt đầu a chán ghét ra ra còn ở lại chỗ này đâu người tốt xấu cũng chú ý một chút ta chu t r nói xong cổ giật liền đem đám người mang hướng mình lãnh địa tới thần giới chuyện sau đó còn lâu mới có được cổ giật trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy không chỉ có phải xử lý lãnh địa mình bên trong một ít chuyện càng phải chấn nhất tu la thần trước đây thuộc hạ liên cùng hủy diệt chi thần thủ hạ thất nguyên tội một dạng tu la thần cũng có thủ hạ của mình nhưng cổ giật vừa mới chân đạp vào tu la chi ngục một cái toàn thân đen như mực cầm trong tay một thanh lưỡi dao sắc bén nam tử gậy gò liền xuất hiện ở cổ giật đám người trước mắt hắn gái kia đỏ tươi hai mắt không ngừng quét mắt cổ giật cùng với cổ giật sau lưng chu trúc thành cùng cổ rong người là ai vì cái gì ngăn tại ở đây Cổ giật hít mắt, nếu như a sát thần hỏi. thần, n dò là g i chủ nhân của ngươi tu la thần cái kia không tệ ta chính là cái kia kế thừa tu la thần thần vị người như thế nào ngươi có chuyện tìm ta cổ giật mặc dù nhìn ra đối phương không có hảo ý nhưng lại cũng không có nói thằng ra ngược lại là tiếp tục hỏi tự nhiên là có việc bằng không thì ta cũng sẽ không chờ ở tại đây ngươi đi theo ta sát thần phất phất tay lập tức q u a y người hướng về tu la chi ngục chỗ sâu đi đến cổ giật nhìn một chút sát thần càng lúc càng xa b ó n g lưng trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu ba đậu các ngươi đi trước đi phía trước cái kia làm là dễ thấy nhất cổ bảo chính là nhà của chúng ta ta cùng hắn đi qua nhìn một chút nói đi cổ giật cũng sắp bước đi theo đến nỗi chu t r ú c thanh bọn hắn tự nhiên là nghe theo cổ giật lời nói tiếp tục hướng về cổ bảo đi đến liên thân giới cường đại nhất hai vị thần vương cũng không thể đối với cổ giật tạo thành bất kỳ tổn thương các nàng còn có cái gì hảo nhưng tâm đây này một bên khác cổ giật vẫn luôn đi theo sát thần sau lưng mặc dù không biết chỗ cần đến muốn đi đâu nhưng cái này cũng không hề trọng yếu nếu là không đem chuyện trước mắt cho xử lý tốt cổ giật dự cảm về sau nhất định sẽ rất phiền p h ứ c dù sao cổ nhân nói hảo ngoại trừ nhất định hà nội chúng ta đây là muốn đi cái nào cổ giật hiếu kỳ d o hỏi đi một đường như vậy hỏi một câu cũng vẫn là rất hợp lý a tu la trọng tài thần đài sát thần lạnh như băng trả lời một tiếng đó là làm cái gì cổ giật lại hỏi dùng thẩm phán tu la chi ngục bên trong một ít chuyện chỗ ta đã đem tu la chi ngục bên trong cái khác thần linh đều gọi đến nơi đó bây giờ liền chờ ta mang n g ư ơ i tới đi thôi phía trước đã đến s á t thần vẫn là lúc trước cái kia dáng vẻ lạnh như băng giống như đối với cổ giật sớm đã có bất mãn a phải không vậy ngươi gọi ta quá khứ là vì cái gì ta nhìn ngươi giống như đối với ta vô cùng bất mãn dáng vẻ cổ giật cười hì hì dò hỏi tự nhiên là đối với ngươi có chỗ bất mãn bằng không thì cũng sẽ không cố ý đem ngươi gọi đến nơi đây s á t thần nói đi đem cổ giật dẫn tới một chỗ tràn đầy dung nham cùng ngọn lửa chỗ tại hộ dung nham ở trung tâm trưng bày một mặt huyết hồng sắp g i i kính đây chính là thông hướng tu la thẩm phán đài thông đạo xin mời Thu thần, thần h u la c y dù sao địa ngục s á t lục tràng bên trong quan chiến trên ghế cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy thần linh hoàn cảnh nơi này cùng địa ngục s á t lục tràng cơ hồ giống nhau như lúc Ở giữa là, là, đủ đủ đồng thời đồng thời là m ân không cần khắc khí tất cả ngồi xuống a cổ giật cũng bình thản trả lời một câu nhưng cùng lúc hắn cũng dùng khoe mắt quét nhìn chú ý tới một điểm còn có vài tên thần linh chỉ là nhìn mình cũng không có phải hỏi kỹ ý tứ thế vậy cổ giật ở trong lòng cũng liền có cơ sở chúng ta bây giờ đã đến tới nói một chút n g ư ơ i dẫn ta mục đích tới nơi này đến tột cùng là cái gì cổ giật nhìn về phía bên cạnh sát thần dò hỏi tự nhiên là phải hướng ngươi khởi s ư ớ n g kiêu chiến ta cho rằng ngươi căn bản là không có tư cách tiếp tục thống lĩnh tu la c h i ngục ở đây hẳn là phải do cường giả chân chính tới thống trị sát thần lạnh lùng nhìn chăm chú điều này cổ giật la lớn thì ra là như thế vậy ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn như thế nào mới có thể có tư cách đâu cổ giật cưới hỏi ít nhất ngươi muốn trước đem t à cho đánh bại vừa nói s á t thần thể nội sát ý vô tận lập tức phun trào mà ra hắn nhìn về phía cổ giật đồng thời từ bên hông lấy ra một cây truy thủ hắn giờ phút này chiến ý c u ồ n c u ộ n không dứt thật muốn trực tiếp liền đem cổ giật đầu người cho v ặ n xuống tới a n g ư ơ i n g u y ê n lai là muốn như vậy a vậy ta an tâm một chút bằng không thì ta sợ chính mình sẽ ngộ thương đến chung với đời trước tu l a người đã ngươi muốn cùng ta quyết đấu cái kia liền nói quy tắc a là đơn đấu vẫn là quần đầu ta đều có thể tiếp nhận câu vẽ tháng chương ba trăm linh sáu sắt thần chương ba trăm linh sáu sắt thần hừ người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng ngươi sẽ không thật sự cho rằng bằng vào mượn tu la đại thần để lại cho ngươi thần lực ngươi liền có thể chiến thắng ta đi một bên sát thần cười lạnh nói đương nhiên sẽ không bằng không thì ta cũng sẽ không như thế lớn mật một mực cùng ngươi tới cổ giật cười trả lời phải không vậy liền để ta xem một chút ngươi còn có cái gì những thứ khác bản sự a thần kỹ s á t thần huyết h ạ kèm theo sát thần tiếng nói rơi xuống toàn thân hắn đều bị một cỗ huyết hồng s ắ c năng lượng bao phủ hắn toàn phương diện thuộc tính đều tại đây k h ắ tăng lên gấp đôi ngay sau đó hắn đến tột cùng đem trong tay trùy thủ hướng về cổ giật đâm tới cổ giật cũng không chút hoang mang triệu hoán ra chính mình tế linh trung tang đệ lục h ồ n kỹ thiên đường t h á n h vực sau một khắc một đạo cùng sát thần thân ảnh giống nhau như lúc hiện lên bên người cổ giật trong tay hắn cũng cầm một cây truy thủ toàn thân cũng giống như sắt thần bị huyết khí bao phủ hai thân ảnh bỗng nhiên đụng vào nhau lại bị đồng thời phá giải lui về phía sau bộ dáng cũng là giống nhau như lúc ân đây là cái gì h ồ n kỹ sắt thần kinh hãi hắn không nghĩ tới cổ giật lại có thể hoàn toàn phòng chế ra một cái chính mình đi ra hơn nữa ủy dị nhất là trong tay mình trôi này truy thủ thế nhưng là thần khí sắt thần chi g a o găm nhưng đạo kia phân thân trùy thủ lại có thể chịu được lấy công kích của hắn liền thái quá ngươi không phải muốn cùng ta đánh sao chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ta đem hồn ký cùng thần ký toàn bộ đều nói cho ngươi hay sao cổ giật hỏi ngược lại ừ ngươi đừng tưởng rằng như vậy thì kết thúc ta cũng không tin ngươi cái này phân thân có thể ngăn ta bao nhiêu thần ký thần ký s á t thần đắc nộng g s á t thần vung vậy trùy thủ trong tay vung ra một đạo màu đen nhánh đa o quang đa o quang đang phi hành đường tắt bên trong lại hóa thành một cái giữ tợn ác quỷ trực tiếp hướng về cổ giật vào tới nhưng lại tại một giây sau một đạo khác cùng hắn hoàn toàn giống nhau đ à o quang cũng từ cổ giật xuất hiện sau lưng đồng thời đem sắt thần đ à o quang cho chân cái nắp ấy ân sắt thần níu h chặt lông mày trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết hẳn là muốn làm sao đi đối với cổ giật ra tay như thế nào ngươi không có chiêu thức sao nếu đã như thế vậy thì đến phiên ta ra tay rồi ha thần kỹ thu la huyết liên kèm theo cổ giật tiếng nói rơi xuống vô số cây đỏ tươi xiềng xích liền từ sau lưng của hắn xông ra đồng thời lấy một loại mắt thường bắt giữ không tới tốc độ hướng về sắt thần công tới nhưng cái này sát thần cũng rõ ràng liền có chuẩn bị ngay tại cổ giật xiềng xích xuất hiện một khắc này trong tay hắn sát thần chi d a o găm liền có hựa ra một vệ cánh n a o t hướng về kia chút nên đón xiềng xích c h é m tới nhưng cổ giật làm sao sẽ để cho hắn đắc thủ một đạo k h ắ c cùng nó hoàn toàn giống nhau đao quang lần nữa từ cổ giật sau l ư n g phong đi đồng thời tại một khắc cuối cùng đem s á t thần đao quang cho trẻ tiêu vô số huyết hồng xiềng xích tại lúc này đồng thời phong tỏa sát thần đồng thời thành công đem s á t thần khống chế được một khi bị tu la huyết liên không chế ở bị khống chế ra hỏa liền sử dụng không được một kỹ cũng không thể di động liền tựa như là một con dê đợi làm thịt đồng d cổ ò n muốn tiếp tục k h ô giật cười giò hỏi bây giờ trận chiến đấu này đối với cổ giật mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp chỉ cần vững vàng đem hắn khống chế tại chỗ s á t thần cũng đừng nghĩ lại đảo loạn s á t thần không có trả lời chỉ là hung tợn nhìn chăm chú lên cổ giật tựa hồ vẫn có chút k h ô n g phục cổ giật đang định tiếp tục mở miệng đã thấy quan chiến trên ghế một cái nhất cấp thần linh đi xuống sắt thần thu tay lại à dựa theo chúng ta phía trước cùng ngươi đồ ước ngươi bây giờ nếu là lại nghĩ đánh trả chúng ta sẽ phải đối với ngươi không k h á c h khí kèm theo vị tia thần linh mở miệng quan chiến trên ghế mặt khác một chút thần linh cũng đều đứng lên nhìn chăm chú lên sát thần hô ta chịu thua dựa theo đồ ước ta nguyện ý từ giờ trở đi liền vì tu la thần bán mạng sát thần cũng không chơi xấu chỉ có điều trong lòng vẫn như cũ có chút không vui trong lòng của hắn hoàn mỹ tu la thần bộ dáng cuối cùng còn không phải cổ giật cái dạng này đã như vậy vậy chỉ hy vọng ngươi nghiêm túc làm đến trận này n h ả m chán thị nghiến cũng nên vẽ lên dấu trầm tròn tên tia thần linh lại mở miệng nhắc nhở đồng thời cũng cho cổ giật đưa một ánh mắt ân ngươi là cổ giật một bên thu hồi chính mình thả ra thần kỹ một bên vừa nhìn về phía cái tiêu đầu kết quả thần linh dò hỏi gặp qua tu la thần đại nhân ta là tử vong c h i thần là thuộc hạ thuộc hạ của ngài thần chết k h ô n g người thăm hỏi thì ra ngươi chính là thần chết cổ giật đối với cái này nhất cấp thần vẫn là rất để ý dù sao tại trong tu la thần số lượng không nhiều thần linh cũng chỉ hắn cùng sắt thần là nhất cấp thần còn lại thần linh cũng là cấp hai thần không t ệ tu la thần đại nhân chính là ta thần chết gật đầu đáp bây giờ tu la tri ngục đến tột cùng là do ai đang nắm trong tay cổ giật lại hỏi dù sao từ hắn kế thừa tu la thần vị sau đó hắn vẫn đều không trở về thần giới mười mấy năm qua cổ giật rất hiếu kỳ cũng là ai đang c h i ế u cố là ta tu la thần đại nhân nhưng tất nhiên ngài bây giờ tới chuyện này tự nhiên vẫn là phải giao còn tới ngài trên thân ta về sau liền thần chết lời nói đều chưa nói xong cổ giật liền vội vàng cắt đứt hắn không cái này tu la c h i ngục sau này vẫn vậy từ ngươi tới trường khống ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm có ngươi tại ta hẳn là sẽ b u ô n g lòng không thiếu cổ giật cũng không muốn trưởng khống sát lục tri đô hắn cũng không muốn bị những chuyện vụn vặt kia từ đó cái dậy nguyện ý nghe thần vương phân công thần chết không người thủ mệnh tốt kế tiếp còn có những chuyện khác sao nếu như không có chuyện gì ta nhưng là rời đi trước cổ giật lại nhìn về phía sát t h ầ n hỏi không sao lần này sự tình đều là bởi vì ta muốn thử xem thực lực của ngài cho nên mới gọi tới thần như vậy cùng nhau chứng kiến trừ cái đó ra cũng không có những chuyện khác sát t h ầ n hồi đáp mặc dù ngữ khí của hắn vẫn là lạnh giá như vậy nhưng lại không có trước đây bất kính tốt lắm vậy kế tiếp sự tình liền giao cho các ngươi ta trước về cổ bảo đã các ngươi hiện tại cũng đã không có thần k h â phục sau cái kia nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của ta bằng không thì trong a tự nhiên sẽ c lòng cổ giật nghĩ như vậy đã bắt đầu có chút nhỏ kích động nếu như vạn sự đều không xuất hiện sai lầm sáng sớm hôm sau sáng sớm cổ giật liền cần từ trong trong lãnh địa của mình xuất phát đi tới thần giới ủy ban tại trong thần giới ủy ban nơi này có một đống lớn sự tình là chờ lấy cổ giật đi xử lý l ân đến một c á quang minh chi thần cố hương xuất hiện một cái sắp hóa long hồn thú gọi tả ác chi thần thủ hạ đi xử lý chuyện này ân phương hoàng chi thần lại cùng người khác đánh nhau gọi thiện lương chi thần thủ hạ đi trong đó hòa giải những thứ này chính là cổ giật tại thần giới là một m ít chuyện trên cơ bản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ toàn bộ đều phải hắn đi xử lý nhưng lại tại hắn hôm nay sắp tan tầm lúc một cái nhất cấp thần hỏa lửa cháy chạy tới cổ giật trước mặt tu h la thần đại nhân thần, thần cấm chi đ i ệ xảy ra vấn đề ta cảm nhận được thần cấm chi điệu bên kia giống như xuất hiện một đạo nhỏ xíu mở miệng từ trong dễ tiết ra ngoài ra một tia kim long khí tức ngài vẫn là nhanh đi xem một chút đi ngay vậy cổ giật lập tức nhữ mày địa phương khác xảy ra chuyện ngược lại là còn tốt giải quyết nhưng thần cấm chi đ i ệ tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì bằng không thì phong ấn kim long vương đi ra ngoài hậu quả kia thế nhưng là không thể tưởng tượng nổi hảo ngươi đừng có gấp ta bây giờ liền tự mình đi nếu như phát hiện dị thường gì mà nói ta tự nhiên sẽ xử lý cổ giật lạnh nhạt trả lời một câu lập tức liền biến mất tên kia thần linh trước mặt liên quan tới thần cấm chi địa sự t ì n h thiện lương chi thần cùng t a ác chi thần tại trước khi đi đặc biệt dặn dò nếu là phong ấn xảy ra vấn đề nhất định muốn kịp thời dùng thần giới bên trong trụ cột bên trong năng lượng ẩn chứa tới bảo trì phong ấn nếu như ta nhớ được không sai thần cấm chi địa chính là tại thần thú trong rừng rậm ở trong đó cũng là một đám sống tạm đầu thai thanh thú vị trí nếu là ta có thể sớm một chút đến thần giới liền tốt nhiều như vậy trăm vạn năm hồn thú đơn giản chính là quá tuyệt vời nhớ ngày đó vì g ọ p đủ hồn hoàn cổ giật không biết đến tột cùng chạy một lượt bao nhiêu chỗ nếu như lúc đó có thể tới tới sớm một chút hắn cũng không có tất yếu lãng phí nhiều thời giờ như vậy tốt hay là trước đem chuyện trước mắt giải quyết cho a trong lòng cổ giật nghĩ như vậy lúc này liền lại tăng nhanh tốc độ của mình hắn tuyệt đối không thể để cho thần cấm chi địa xuất hiện bất kỳ vấn đề rất nhanh cổ giật liền trực tiếp xuyên qua cái này cánh rừng đi tới rừng rậm trung tâm nhất chỗ ân ở đây giống như cũng không có xuất hiện qua bất luận kẻ nào cũng đúng bọn này thần linh số đông thần linh trên cơ bản lĩnh hội phía trước bị long thần trị chi phối quả nhiên vẫn là không được hoan n g ê n h a nói đi cổ giật lúc này liền mở to hai mắt trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ thấy thần cấm chi địa ở giữa thần cấm phong ấn thế mà biến mất một khối đây chính là sẽ ảnh hưởng phong ấn cường độ sự t ì n h phía trước cái kia thần linh nhận ra được hết thảy trên cơ bản đều là bởi vì phong ấn biến mất một khối nhỏ cho nên mới sẽ dẫn đến kim long vương khí tức tiết ra ngoài nhất thiết phải lập tức đem vật này cho sửa chữa tốt bằng không hậu quả rất khó đi xử lý cổ giật nói nâng cao lên trong tay vậy đại biểu thần giới bên trong trụ cột chìa kh tại cổ giật một trận dưới sự k h ô n g chế c h u n g bi là đem cái này phong ấn cho ổn định trước tiên xuống kế tiếp chính là tìm được cái này phong ấn l i ề n tốt trong thần cấm chi địa đồ vật có thể tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm kỳ thực đối với cái này một phần nhỏ phong ấn vị trí cổ giật còn thật sự có chút ý nghĩ cổ giật đến bây giờ cũng đều còn nhớ rõ nguyên tắc bên trong hủy diệt chi thần dùng để phong ấn đường tam thần cách đồ vật cái này phong ấn sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện hết lần này tới lần khác ngay tại cổ giật vừa mới đang lục thần giới lúc xuất hiện cái này nếu không phải là hủy diệt làm ra sự tình cổ giật cũng không tin xem ra vẫn là phải đi thật tốt gõ một cái hắn mới、được. b ằ n g không thì đây nếu là phong ấn xảy ra vấn đề kim long vương đi ra vậy coi như không xong trong lòng cổ giật nghĩ như vậy lúc này liền xông về hủy diệt chi thần c h ố l ã n h địa. nhưng lại tại cổ giật vừa mới xuất hiện một khắc này bảy đạo thân ảnh đồng thời hiện lên trước mặt hắn chính là hủy diệt chi thần bảy vị thuộc hạng không biết tu la thần đại nhân đại gia quan lâm có gì muốn làm dục vọng chi thần trước tiên mở miệng dò hỏi ta có chuyện muốn tìm hủy diệt chi thần đ à m luận các ngươi tránh ra cổ giật nói đi lúc này liền lại muốn hướng về bên trong sông nhưng lại lần nữa bị thất nguyên tội cả lại gia chủ của chúng ta lần trước khắc đang tại trong pháo đài cổ sáng tạo tân thần kỹ xin ngài ngày khác lại đến đây đi không tệ nếu là ngài nhất định muốn đi vào vậy thì đừng trách chúng ta không k h á c h khí phẫn nộ cùng hủy diệt chi thần liền ngăn ở cửa chính phía trước nói cái gì đều không cho cổ giật đi vào ai các ngươi đều không nên ép lấy ta đánh phải không cổ giật cũng không phải tính khí tốt gì tất nhiên bọn hắn đều không có ý định để cho chính mình đi vào vậy thì đánh tới bọn hắn không còn dám cản đường mới thôi trong lúc nhất thời cổ giật khí tức trong người toàn bộ đều bạo dũng mà ra đại biểu thần vương chín hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn thần trang cũng đều chuẩn bị liên xúc kinh khủng tu l a ý chí đến cơ hộ đều nhanh muốn thực thể hóa ta lại cho các n g ư y i một cơ hội cuối cùng nếu là lại không tránh ra ta muốn phải đọc thủ cổ giật cầm trong tay tu la huyết kiếm đứng lơ lửng trên không trên thân kiếm đã hội tụ sức mạnh hết sức khủng bố quyết không thể để cho hắn quáy dày đến chủ nhân tu luyện h ộ n kỹ liệu mạng không phải liền là một cái tu la thân sao chúng ta toàn bộ cùng tiến lên tuyệt đối không thể để hắn tới đối mặt cổ giật cái này khủng bố như thế đối thủ thất nguyên tội mặc dù bên trong hoảng hốt một nhóm nhưng bọn hắn nhưng vẫn là có thể không trùn bước đứng ở cửa chính tự tìm cái chết mắt thấy bọn hắn bảy người toàn bộ cũng không muốn động không có ý định nhường đường cổ giật nổi giận hắn đem thể nội thần lực hội tụ đến trong tay tu la huyết kiếm bên trong lập tức một kiếm chém ra ngập trời huyết hồng sắc đ a mang trực tiếp hướng về thất nguyên tội mấy người đánh tới mắt thấy cổ giật thế công khó mà ngăn cản thanh thế càng là ngập trời bọn hắn cũng không có ý định trước người hội tụ ra bảo hộ màn sáng vậy mà dự định trực tiếp dùng nhục thể đón lấy một kích này nhưng lại tại cổ giật công kích sắp mệnh chung bọn hắn lúc một đạo ám tử sắc quả cầu ánh sáng lại đột nhiên từ một bên bay ra cứng rắn đem cổ giật kiếm khí cho chi tiêu người tới chính là hủy diện tri thần hủy diện có phải hay không là người đi thần cấm chi địa cầm đi trong đó phỏng ấn ngươi cũng đã biết làm như vậy sẽ có cỡ nào lớn phong h i ể m sao cổ d ậ t xem xét chính chủ đi ra lúc này liền chờ lấy hắn chất vấn ta tự nhiên biết sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng nếu là tại ta đưa nó cầm về lúc lại làm xong chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không có việc ngược lại là ngươi tu la cũng bởi vì chuyện này ngươi liền định đánh giết thủ hạ ta bảy tên nhất cấp thần linh ngươi có phải hay không có chút q u á đáng câu vẽ tháng chương ba trăm linh tám cổ lăng chương ba trăm linh tám cổ l ă n g đụng vào thần cấm phong ấn kết quả ngươi ta đều biết còn chỉ chút chuyện này nếu là phong ấn nối lỏng kim long vương từ trong đột phá đến lúc đó sẽ cho thần giới tạo thành bao lớn thương vong nếu là kim long vương cũng đào tẩu tìm được ngân long vương đến lúc đó lại sẽ tạo thành hậu quả như thế nào cổ giật nhìn về phía hủy diệt chi thần nghiêm nghị chất vấn ừ ta chỉ là lấy đi cái kia một khối nhỏ phong ấn mà thôi còn không đến mức để cho kim long vương tên kia đào thoát ngươi b ấ t ở chỗ này chỉ trích ta nếu là kim long vương chạy ra phong ấn ta tự nhiên sẽ ra tay đem hắn lần nữa bắt về mặt khác đây chính là cái kia phiến phong ấn ngươi lấy về a nói xong hủy diệt chi thần tay phải v u lên khắp nơi v ó n g ánh sáng long lanh phủ văn m ả n h vụn liền xuất hiện ở cổ giật trước mặt chính là thần cấm chi địa phong ấn m ả n h vụn ừ ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói nói đi cổ giật tiếp nhận m ả n h vụn quay người liền rời đi hủy diệt chi thần phụ đệ nhưng lại tại hắn sau khi đi hủy diệt chi thần khuôn mặt trong nháy mắt cũng âm trầm xuống vì ngăn cản cổ giật vừa rồi một cách kia hắn nhưng là dùng hết toàn lực nhưng cổ giật nhìn qua nhưng thật giống như còn có lưu dư lực đây chính là tại phụ đệ của mình theo đạo lý tới nói vừa rồi một cách kia hắn làm sao đều sẽ chiêm cư ưu thế mới đúng tiểu tử ngươi thực lực quả nhiên tại trên ta còn có trên người hắn tán phát khí tức quỷ dị kia đến t ộ n cùng là lai lịch gì hủy diệt c h i thần ở trong lòng nghĩ thầm cùng lúc đó dưới chân hắn thất nguyên tội cũng đồng thời ở trong lòng âm thầm có một chút ý nghĩ ghen ghét c h i thần nhìn một chút trên không hủy diệt c h i thần ở trong lòng nghĩ thầm tuy nói tu la thần thần lực đối với chúng ta thần l i n h có hiệu quả áp chế nhưng cũng không nên lại là kết quả như vậy mới đúng chủ thượng thần lực vẫn là giống như vạn năm phía trước đồng dạng cường đại nhưng cái này mới nhậm chức tu la thần nhìn qua nhưng thật giống như càng thêm cường đại nạo mạn c h i thần nhưng là nhìn xem cổ giật phía trước vị trí trong lòng nghĩ thầm liền vừa rồi cái kia tùy ý nhất kích lại làm cho ta đối mặt cảm nhận được tử vong uy hiếp nếu là vừa rồi thật sự để cho ta chịu đựng lấy một kiếm kia ta sợ rằng sẽ trực tiếp hôi phi yên gì ệ t ta tu la thần lại là một cái quái vật siêu việt lẽ thường quái vật so với chủ thượng còn giống như muốn càng mạnh hơn dục vọng c h i thần thật là một cái bá khí nam nhân t ố t ta cương đại lãnh gốc vô tình thực sự là quá tuyệt vời nếu là có thể thật muốn để cho hắn trở thành ta đồ chơi a thời gian chính là đơn giản như vậy trải qua trong chớp mắt liền đã lại qua thời gian một năm kể từ tiến vào thần giới sau đó mỗi ngày thời gian trở nên vô cùng nhàm chán nhưng hôm nay lại là một cái khó được ngày tốt lành bởi vì chu trúc thanh c ù n g cổ giật hải từ cuối cùng vào hôm nay vùng xuống đến thế giới này bên trên cổ giật đứa bé thứ nhất tên là cổ đ ă n g là một cái nam hải hắn vừa ra đời liền thu được sinh mệnh nữ thần trúc phúc còn có k h ắ c đông đảo thần linh ưu hái bởi vì cổ giật tại một năm qua cũng coi như là tận hết chức vụ cố gắng giải quyết thần giới bên trong đủ loại phiền phức cho nên thụ rất nhiều thần giới bên trong khắc thần linh tình yêu điều này cũng làm cho hắn tại thần giới lượng công việc giảm thiểu rất nhiều trên cơ bản một ngày sự tình sáng sớm liền đều rút xong thời gian còn lại cổ giật liền đều đang đổi bạn chu trúc thanh cùng cổ lăng cổ giật ngươi cảm thấy nếu là cổ lăng đến sáu tuổi sau đó đến tột u cùng sẽ thức tỉnh cái gì võ hồn đâu lại là ngươi cốt long võ hồn vẫn là ư u minh linh miêu c ủ a ta chu trúc thanh ô m cổ lăng tựa ở cổ giật đầu vai tò mò hỏi nói không chừng đều sẽ có đâu nhưng ta cảm thấy vẫn là cốt long võ hồn tốt một chút dạng này hơi đẹp trai ha ha ha cổ giật cười trả lời bây giờ hắn thật sự hy vọng có thể trực tiếp để cho thời gian dừng lại ở cái này một giây tất cả mọi thứ ở hiện tại liền đã vô cùng mỹ hảo hắn không muốn lại có bất kỳ thay đổi phải không ý là người ghét bỏ ta linh miêu võ hồn rồi chu trúc thanh liếc qua cổ giật c ư ờ i đều nói ha ha dĩ nhiên không phải ta nào dám a chỉ là nếu là có thể có cốt long võ hồn dạng này cũng thuận tiện hắn sau đó trên đại lục thật tốt lịch luyện cùng sinh tồn cổ giật trả lời lời này vừa nói ra chu trúc thanh thần sắc lập tức liền có vẻ hơi thấp ngươi thật sự liền nhất định phải đem hắn cho đưa đến đấu la đại lục đi lên sao chính chúng ta kỳ thực liền có thể dạy bảo cổ lăng không phải sao mặc dù cổ giật phía trước liền đề cập với nàng lên qua chuyện này nhưng nàng vẫn không nỡ con của mình như vậy tiểu liền muốn rời khỏi chính mình nơi đó chỉ sợ càng thêm thích hợp hắn chờ tại thân giới chắc hẳn hắn cũng biết rất nhàm c h ặ n a ta hy vọng cổ lăng có thể càng thêm ưu tú đấu la đại lục rất thích hợp hắn đi luyện luyện lại nói chúng ta không làm gì liền đi qua xem hắn không phải tốt cổ giật đối với cổ lăng vẫn luôn là ký thác kỳ vọng hắn vô cùng rõ ràng biết chính mình đứa bé này thiên phú nhất định sẽ rất cao ta biết ngươi là vì hài tự hào nhưng ta vẫn sẽ lo lắng an toàn của hắn dựa theo kế hoạch của ngươi cổ lăng m ư ơ i hai tuổi liền phải rời đi chúng ta hắn thật có thể tại s a u đó bảo vệ tốt chính mình sao chu t r ú c t h a n h thập phần lo lắng vấn đề này đây chính là nàng và cổ giật đứa bé thứ nhất nàng cũng không hy vọng cổ lăng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n yên tâm đi đến lúc đó ta sẽ cùng thiên nhận tuyết bên kia còn có độc cô bắc bên kia đả hảo chiêu hô bây giờ cũng không phải trước đây cái kia đấu la đại lục kể từ hoàn thành đại nhất thống sau đó đấu la đại lục có thể liên ổn nhiều lại thêm có độc cô bắc tên kia c h i ế u cố ta tin tưởng cổ lăng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì cổ giật sớm đã đem hết thầy đều sắp xếp xong xuôi ít nhất trong mắt hắn trước mắt thì sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn、đề. đ ộ c cô bắc tên kia bây giờ cũng là một cái cấp chín mươi chín phong hào đấu la vì có thể tốt hơn làm bạn đ ộ c cô nhạn hắn sớm tại mấy năm trước liền đón nhận cổ giật trợ r ú t tăng cường thực lực của mình cùng tuổi thọ bây giờ lam điện bá vương long gia tộc đã là đấu la đại lục bên trong cường đại nhất gia tộc đ ộ c cô nhạn cùng ngày mưa hàng nhưng là lam điện bá vương long gia tộc tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân tuy nói thần giới một ngày dưới mặt đất một năm nhưng chỉ cần trong khoảng thời gian này đem đ ộ c cô bắc cũng tiếp vào thần giới chơi tới mấy năm thì sẽ không có bất kỳ vấn đề đã ngươi đã có hoàn chỉnh như vậy kế hoạch vậy ta cũng sẽ không quê ngươi chu trúc thanh cũng biết cổ giật làm đây hết thệ cũng là vì cổ l a n g tốt mặc dù trong lòng có chút không lớn nhưng lại vẫn là lựa chọn gật đầu đồng ý yên tâm đi nếu như ngươi sau đó sẽ cảm thấy cô đơn vậy chúng ta liền tái sinh một cái không phải tốt ta cổ giật hai tử đó là hàn tín điểm binh càng nhiều càng tốt ha ha ha cổ giật ôm chặt lấy chu trúc thanh cười to nói hừ chu trúc thanh t i ể u hừ một tiếng trên mặt lại tăng thêm một vòng đ ỏ bừng hàn tín là ai ách người này ngươi không quen biết bất quá cũng không trọng yếu ngươi không cần đi h ế u kỳ câu vẽ tháng chương ba trăm linh chín tiên thiên ba mươi cấp chương ba trăm linh chín tiên thiên ba mươi cấp cha mẹ vậy ta liền cùng đọc cô ra ra đi các ngươi nhất định muốn bảo trọng a cổ lăng hướng về cổ giật cùng chu trúc thanh phất phất tay cười chào hỏi bắt chuyện xong sau liền đi theo đ ộ c cô bác đi vào thông hướng đấu la đại lục không gian trong đường hầm thời gian một mươi hai năm đã đem phía trước tên i kia còn tại trong tã lót tiểu nam hải tạo thành một cái hăng hái chiếu khí phồn thịnh thiếu niên hắn tại sáu tuổi lúc thức tỉnh võ hồn liền thể hiện ra hắn cái kia siêu cường thiên phú tu luyện thiên thiên hồn lực ba mươi cấp đây chính là cao hơn nhiều thiên nhận tuyết thiên phú mà hắn thức tỉnh võ hồn cũng là để cho cổ giật không nghĩ tới hắn cũng không có thức tỉnh cổ giật cốt long võ hồn cũng không có thức tỉnh r a chu trúc thanh lưu minh linh miêu võ hồn mà là đem cổ giật thông qua hệ thống lấy được tế linh trung tăng võ hồn cho kế thừa đi qua cũng may hắn võ hồn cũng không có cổ giật biến thái như vậy không cần mỗi một vòng đẳng cấp đều tại trăm v thần thú trong rừng rậm những cái kia thần thú sẽ phải bị tội lớn bất quá thay vào đó là cổ lăng võ hồn từ khi ra đời liền kèm theo một cái có huyết hồng sắt đường vân trăm vạn năm hồn hoàn đồng thời vẫn giấu kín tại trong cơ thể của võ hồn chỉ có cổ lăng tự chủ kích phát mới có thể hiện ra cái này hồn hoàn bổ sung thêm hồn kỹ cùng cổ dận đệ tứ hồn kỹ rất giống tên là tử thần đưa tới khi cổ lăng phong thích hồn kỹ lúc phương viên năm trăm m bên trong hết thạy đều sắp lâm vào lưu im lập tức một cái toàn thân bị khói đen bao phủ từ thần liền sẽ xuất hiện tại mục tiêu sau lưng đồng thời vung vẩy trong tay t ử thần chi liêm làm mục tiêu đưa tăng. Mặt khác, cổ lăng bây giờ còn chỉ hấp thu một cái hồn hoàn đến từ một đầu bốn ngàn năm tà linh mặc điểm hồn k ỹ hiệu quả nhưng là triệu hồi ra đẩy trời tà linh tập kích đối thủ còn có thể nhiễu loạn đối phương tâm trí thuộc về là khống chế hệ hồn k ỹ những thứ khác hồn hoàn cổ giật liền không có trợ giúp cổ lăng lấy được đồ còn giữ lại hắn muốn cho cổ lăng chính mình đi thu hoạch ngược lại hắn cũng đem một chút đấu la đại lục bên trong tri thức dạy cho cổ lăng phải làm thứ gì h ắ n là muốn làm sao đi làm những lựa chọn này cổ giật muốn cho cổ lăng chính mình đi làm hắn có thể làm chính là vì cổ lăng rời đi bọn hắn phía trước nhiều phô một chút lộ để cho hắn sau đó sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì. kế tiếp ngươi sẽ phải sinh hoạt cá nhân a tiểu lăng tử ngươi không sợ sao đ ộ c cô bác đi ở phía trước đột nhiên cười hì hì quay đầu nhìn về phía cổ lăng hỏi không sợ à đ ộ c cô ra ra ta đã sớm hiếu kỳ đấu la đại lục lại là hình dáng ra sao còn có đ ộ c cô ra ra cha ta nói không cho phép ngươi lại gọi ta tiểu lăng tử hắn nói dạng này nghe giống như là tên thái giám đúng thái giám giống như chính là nương nương khang ý tứ cho nên ngài về sau vẫn là liền gọi ta tiểu lăng a cổ lăng gãi gãi sau gãy của mình nhắc nhở Từ n thẳng thẳng ta, ta mặc dù hắn bây giờ đã có trên trăm tuổi lớn tuổi nhưng tính cách của hắn ngược lại là càng sống càng phí nhất là tại cùng cổ lăng tiểu tử này nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian hắn liền càng thêm thích trêu c h ọ c cổ lăng ai tốt h ta thực sự là cầm n g ạ i không có cách nào cổ lăng giang tay ra làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ ha ha ha ha tiểu tử ngươi làm sao vẫn đáng yêu như thế a cổ lăng động tác dẫn tới độc cô bác nhịn không được cười to hắn vừa cười còn một bên xoa nắn cổ lăng đầu thật giống như mấy năm trước cùng cổ lăng cùng nhau chơi đ ù a lúc là giống nhau cổ lăng cũng không phản kháng sẽ bỏ mặc hắn dạng này xoa tựa như sớm đã thành thói quen đồng dạng cũng không biết phải hay không chính mình từ nhỏ đã dáng dấp mười phần khả ái từ tiểu thần giới sinh mệnh a di sắt thần t h u ố c t h u ố c liền luôn ưa thích nào h n ặ n đầu hắn khiến cho hắn đều quen thuộc đúng độc cô ra ra ta nghe ba ba nói trên trời một ngày thần giới một năm ngài bây giờ tại lam điện bá vương long trong gia tộc địa vị phải rất cao đi dù sao ngài và ta tại thần giới đợi thời gian chuyển đổi thành đấu la đại lục bên trên vậy coi như là dòng giã hơn bốn ba năm đâu cổ lăng hiếu kỳ gió hỏi ân cái kia đúng là rất lâu bất quá n g ư ờ i độc cô ra ra ta trong đó một cái ngoại tôn cũng tại lam điện bá vương long trong gia tộc đã nhiều năm như vậy ta hẳn là cũng xem như bọn hắn lao tổ n g a đ liền, liền xem như lúc đó cái kia cũng đi qua hơn ba trăm linh năm đời sau của bọn họ đã sớm trưởng thành lên tự mình lưu lại lam điện bá vương long trong gia tộc n gia, gia chủ nhưng là đọc cô bắc không biết đời thứ mấy huyền tôn hắn cũng quả thật tính là bên trên là lam điện bá vương long gia tộc lao tổ tông mà hắn đi hướng về thần giới tin tức cũng chỉ có mỗi một thời đại lam điện bá vương long gia chủ biết vì chính là có một ngày trở lại đấu la đại lục bây giờ toàn bộ lam điện bá vương long gia tộc đều tụ tập lại với nhau toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới đều bị bố trí tỉ mỉ qua vì chính là n h ê n h đón đ ộ c cô bác về nhà xem như cấp 99 phong hào đấu la hắn đối với lam điện bá vương long gia tộc tầm quan trọng chắc hẳn cũng không cần nhiều lời lao tổ tông sao cái kia địa vị phải rất cao a cuối cùng là có thể đến đấu la đại lục tới chơi phía trước nghe ngài nói lên ba ba một chút chuyện cũ ta liền tốt muốn trộm trộm đi xuống chơi bây giờ cuối cùng có thể được như nguyện cổ lăng đối với đấu la đại lục ước mơ cùng hiếu kỳ cũng là bị độc cô bác ù n g cổ rong gây nên tới bọn hắn thỉnh thoảng liền sẽ tại trước mặt cổ lăng nói lên khi xưa chuyện cũ tỷ như cổ giật một thân một mình đại chiến mười vạn năm hồn thú lấy hồn thanh chém giết phong hào đấu la các loại những thứ này từng kiện chơi vui còn có thú sự tình ngay tại cổ lăng trong lòng gieo hiếu kỳ hạt giống khiến cho hắn đối với đấu la đại lục cũng càng tò mò tốt lại một hồi chúng ta liền nên đến đồng thời đọc cô ra ra cũng muốn nhắc nhở ngươi cổ giật tiểu tử kia cũng không phải nhường ngươi tới chơi hắn là vì nhường ngươi đi hạ giới lịch luyện trừ phi ngươi gặp phải nguy hiểm tính mạng bằng không thì ta sẽ không xuất thủ đồng thời lam điện bá vương long gia tộc cũng sẽ không cho cung cấp bất kỳ tiện lợi. b ê nói n g o đi cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. đọc cô b á c liền dẫn cổ lăng hướng không gian thông đạo phần cuối phóng đi mỹ hảo đấu la thế giới đang chờ bọn hàn đến câu vẽ tháng chương ba t r m một mươi lao tổ tông cùng tiểu tổ tông chương ba trăm một mươi lao tổ tông cùng tiểu tổ tông lam điện bá vương long gia tộc đại hội tràng mụ mụ chúng ta đây là đang chờ cái gì a chúng ta đều ở đây đứng hơn n ử a ngày cũng không gặp có người nào tới a hơn nữa chúng ta muốn đón người không phải là tại cửa chính tiếp sau tại sao muốn ở đây trong hội trường một cái có màu lam tóc ngắn dáng người tinh tế người mặc một chỗ ngồi nam sĩ áo sơ mi thiếu nữ bây giờ đang nghi ngờ hướng về bên cạnh mỹ phụ dò hỏi không nên hỏi người không nên hỏi thật tốt tuân thủ ba ba của ngươi mệnh lệnh liền tốt dựa theo ước định hôm nay chính là lao tổ tông trở về thời gian chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể chậm trễ mỹ phụ mặc dù có chút nghiêm khắc nhưng vẫn là báo cho bên cạnh thiếu nữ lao tổ tông ngài nói là vị kia đi thần giới lao tổ tông một thân hồn lực cao tới cấp chín mươi chín độc đấu la độc cô bác lão tổ tông hắn không phải hơn bốn ngàn năm trước liền không có trở về lại sao cái này ước định thật sự tin được không trên mặt thiếu nữ kinh ngạc cùng hoài nghi riêng phần mình nửa nọ nửa kia lại hỏi tiểu lan yên tĩnh không nên hỏi nữa là thật là giả qua hôm nay chẳng phải sẽ biết mỹ phụ nhẹ g i ọ n g q u á t lớn nhưng chúng ta đã từ sáng sớm sáu trăm đứng ở bữa chiều tiếp tục như vậy nữa ta liền muốn chết đóiếu nữ vớt vớt bụng của mình một mặt ủy khuất nói ngọc lan mỹ phụ lạnh giọng hô một câu mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng lại có thể nghe ra ẩn chứa trong đó n ộ khí vừa nghe đến thanh âm này ngọc lan lúc này đứng thẳng người cũng sẽ không p h ả n nàn tiếp tục chờ đợi trong truyền thuyết tên những kêu lão tổ tông như thế có thể mãi đến đêm tối bông u xuống trong tộc không thiếu thiếu niên đều nhanh không kiên trì nổi lúc độc cô bắc cùng cổ lăng nhưng vẫn là chưa từng xuất hiện bọn hắn tại không gian trong đường hầm chế mại thời gian ở chỗ này mất đi cũng rất nhanh trong gia tộc một lão giả đi tới gia chủ ngọc la thiên bên thai nhẹ giọng dò hỏi ngay vậy ngọc la thiên cũng không có nói chuyện mà là quét mắt một vòng trong hội trường những người khác lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái trong lúc nhất thời không nhịn được phát ra thờ giải vậy thì ngọc la thiên mà nói âm còn chưa rơi xuống chỉ thấy trên không đột nhiên xuất hiện một đạo thất thải hào quang lập tức lại chống rông xuất hiện một cái cửa hang khu khu chuẩn bị nên đón lao tổ tông ngọc la thiên cao âm thanh hô lớn hắn cũng không muốn để cho mình tại trước mặt độc cô b á lưu lại bất luận cái gì ấn tượng xấu hắn một tiếng này xem như đem tất cả người đều hô thanh tình lập tức toàn bộ cũng đứng thẳng cơ thể kích động nhìn chăm chú lên trên không cửa hàng kia sau một khắc đ ộ c cô b á c liền dẫn cổ lăng từ trong cửa hang rơi xuống trước khi rơi xuống đất đ ộ c cô b á c còn triệu hoán ra chính mình bích lân xà hoàng cấp chín mươi chín hồn áp lập tức bao trùm toàn trường hô trung quy là trở về sau khi hạ xuống đ ộ c cô bác thu hồi v õ hồn thở ra một hơi không nhịn được dỗi cái l ư n g mệt mỏi cổ lăng nhưng lại như cái hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng quét mắt t r u n g quanh cung nên láo tổ tông về nhà đột nhiên trên trăm tên lam điện bá vương long gia tộc tộc viên đồng loạt cùng kêu lên hô lớn thanh âm kia cái kia phô trương tương đối to lớn ân đều hay bình thân ta cũng không phải cái gì hoàng đế làm vô t r ư ơ n g lớn như vậy làm cái gì ngươi chính là bây giờ gia chủ a đ ộ c cô bác nhìn về phía ngọc la thiên do hỏi không tệ lão tổ tông h u y ề n tôn ngọc la thiên gặp qua lão tổ tông ngọc la thiên lại là t ú i đầu thăm hỏi tốt đừng có lại làm trò này ta không thể nào giơ thích phiền phức ta nhìn các ngươi hẳn là đều ở đây đứng một ngày a đều nhanh đi nghỉ ngơi a có việc chúng ta ngày mai lại nói lên tốt đọc cô bác thấy được một vài thiếu niên hai chân đều còn tại r u lên đâu còn nhẫn tâm tiếp tục làm những lễ nghi này cái gì là l ã o tổ tông kia mời ngài đi theo ta vì nên đón ngài chúng ta trong gia tộc thiết lập tốt đại yến mời đi theo ta vì nên đón đọc cô bác ngọc la thiên thế nhưng là đem thiên đấu thành nội cùng với thiên đấu thành thành chỉ c h u n g quanh bên trong đầu bếp đều gọi tới vì chính là muốn để đọc cô bác hài lòng vậy được rồi đi thôi thiểu lăng tử ngươi liền đi theo bên cạnh ta đọc cô bác còn cố ý dặn dò một tiếng chỉ sợ chờ sau đó cổ lăng làm mất hảo đọc cô ra ra cổ lăng lên tiếng lập tức thu hồi ánh mắt của mình nhưng một bên ngọc la thiên nghe được câu này sau lại là có chút trận tròn mắt hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía một bên cổ lăng trong lúc nhất thời không muốn biết d ư n g hô như thế nào hắn chính mình là đ ộ c cô bác huyền tôn cổ lăng lại quản đ ộ c cô bác gọi ra ra cái kia hẳn là quản cổ lăng gọi ba lao tổ tông này vị này là ngọc la thiên trước kia liền chú ý tới cổ lăng tồn tại nhưng đ ộ c cô bác không giới thiệu hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi nhưng bây giờ giống như liền cái này tiểu hài tử bối phận đều phải so với chính mình cao hơn rất nhiều rất nhiều a ngươi không cần để ý hắn là ta tại thần giới một người bạn hải tử ta gọi ra ra chỉ là bởi vì cùng ta quan hệ tốt mà thôi ngươi không cần cố ý đi chiếu cố hắn mắt thấy ngọc la thiên nhìn về phía cổ l a n g biểu lộ không đúng độc cô bác vội vàng giải thích huyền tôn biết lao tổ tông mời tới bên này ngọc la thiên mặt ngoài sắc mặt không có gì thay đổi nhưng nội tâm lại là kinh khởi kinh thiên sóng biển t h ầ n giới bằng hữu h ả i tử đó không phải là con thần đây là cái gì kinh khủng thân phận còn chưa để ý loại thân phận này hắn nghĩ không đi để ý đều không được a nếu là cổ lăng ở đây chuyện gì phát sinh vậy bọn hắn lam điện bá vương long gia tộc còn không phải trực tiếp từ nơi này trên thế giới phá d i ệ ta rất nhanh tại lam điện bá vương long ra tộc bếp s a u l i ề u mạng đẩy nhanh tốc độ phía dưới tiến hội rất nhanh liền bắt đầu đ ộ c cô bác ngồi ở bên trên chỗ ngồi bị một đám trưởng lao và ra chủ vây vào giữa mà cổ lăng nhưng l à ngồi một mình ở trên một cái b à n thưởng thức cùng thần giới hoàn toàn khác biệt mỹ thực mặc dù không có người cùng hắn nói chuyện nhưng hắn vẫn không có chút nào cảm thấy mình bị lạnh nhạt vẫn luôn tại tinh tế bình thường nhân giới mỹ vị kỳ thực sở dĩ không người đến nói chuyện cùng hắn đó là bởi vì trưởng bối trong nhà đều sớm nói qua để cho bọn hắn không nên tới gần cổ lăng dù sao cũng là đi theo lão tổ tông từ thần giới xuống hắn thân phận rốt cuộc có ba tất cả mọi người không rõ ràng nếu là nhà mình tiểu đối không cẩn thận chọc tới cổ lăng vậy coi như khó làm đối phương bối cảnh bọn hắn không cần nghĩ đều biết không thể chơi vào có thể xem là tại dạng này dặn đi dặn lại phía dưới nhưng vẫn là có người dám tới gần cổ lăng uy người tên là gì ta gọi ngọc lan là ở đây gia chủ hải tử n g ư ờ i đây đột nhiên xuất hiện ân cần thăm hỏi cắt đứt cổ lăng vui vẻ cơm khô hắn sững sờ nâng lên đầu nhìn về phía ngọc lan ta ta, sao? ta gọi cổ lăng cổ lăng trả lời một câu lập tức không nói thêm gì nữa lúc đi ra cổ giật cùng hắn dặn g i qua tuyệt đối không thể bại lộ thân phận của mình bằng không thì liền muốn đem hắn cho bắt trở lại cổ lăng họ cổ đây là nơi nào đại gia tộc ta như thế nào cho tới bây giờ đều không nghe nói qua ngọc lan dùng ngón tay trỏ c h ố n g đỡ lấy cái c ằ m tại trong đầu bắt đầu hồi tưởng không không phải cái gì người của đại gia tộc ta cũng chỉ là một cái địa phương nhỏ người mà thôi ngươi không cần để ý ta mắt thấy ngọc lan lâm vào chầm tư cổ lăng vội vàng khoát tay giải thích nói phải không câu vẽ tháng chương ba trăm mười một thiên phú không đủ chương ba trăm mười một thiên phú không đủ ngươi là thế nào cùng nhà chúng ta láo tổ tông nhận biết ngươi tới nhà chúng ta có chuyện gì không ngọc lan trực tiếp ngồi ở cổ lăng bên cạnh tựa như hảo bằng hữu tầm thường dò hỏi cổ lăng tại thần giới trên cơ bản cũng không có người đồng lứa cùng hắn nói chuyện phiếm trong lúc nhất thời thật là có chút không thích đứng được ta cùng đọc cô ra ra từ nhỏ đã quen biết nghe nói ta lúc mới sinh ra hắn ngay tại sở dĩ tới nhà các ngươi là bởi vì muốn đi báo danh học viện cổ lăng dùng l u l o á t lời nói giải thích ngọc lan vấn đề lần thứ nhất bị một cái người đồng lứa dạng này ép hỏi hắn theo bản năng liền trả lời báo danh học viện ngươi cũng là m ư ơ i hai tuổi sao trùng hợp như vậy chúng ta ngày mai cũng muốn đi tới võ hồn thành võ hồn học viện báo danh nhà chúng ta hết thể có ba cái danh lệch ngươi đây ngươi có danh lệch sao ngọc lan tò mò hỏi nàng giống như là một cái hiếu kỳ búp bê đối với cái gì đều tràn đầy hiếu kỳ danh lệch cổ lăng lắc đầu hắn cho tới bây giờ liền không có từ ba ba trong miệng đã nghe qua vật này không có sao vậy ngươi có thể không đi vào võ hồn học viện thế nhưng là đại lục bên trên tốt nhất học viện muốn tiến vào bên trong học tập cũng phải cần đặc thù danh lệch nếu như không có danh lệch vậy thì nhất định phải nắm giữ phi thường cường đại thiên phú bằng không thì có thể đi vào không được ngọc lan gặp cổ lăng lắc đầu trong lúc nhất thời còn có chút thất lạc vốn cho rằng còn có thể cùng cái này có ý tứ người cùng đi học tới nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ là phải dẹp thiên phú sao ta có cha ta từ nhỏ đã nói ta thiên phú rất mạnh cổ lăng vỗ lồng ngực của mình giống như cực kỳ tự tin phải không vậy ngươi đem ngươi võ hồn bày ra xem n g h e xong cổ lăng nói như vậy ngọc lan lúc này liền đến hứng thú lên lòng hào thắng nàng trong gia tộc cũng là nhất đ ẳ n g thiên tài tuổi còn trẻ liền có hai mươi bốn cấp hộ lực phía trước hai cái hồn hoàn vẫn là trăm năm hồn hoàn có thể nói là vô cùng ưu tú có thể xem là dạng này cũng vẫn là không đạt được tiến vào võ hồn điện học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh hảo cổ lăng lên tiếng lập tức liền đem chính mình tế linh trung tăng cho kêu gọi ra còn có chính mình ngàn năm hồn hoàn a ngàn năm hồn hoàn ngươi vòng thứ nhất lại là ngàn năm nhưng ngươi còn chỉ có một cái hồn hoàn ngươi cái này trong lúc nhất thời ngọc lan cũng không biết nên nói gì mới tốt nữa nói hắn thiên phú cao a cũng đúng là vòng thứ nhất liền có thể hấp thu ngàn năm ai đây có thể so sánh nhưng nói hắn thiên phú thấp a nhưng cũng là không tính chửi bởi hắn dù sao đều hơn mười tuổi nhưng vẫn là chỉ có một cái hồn hoàn ta thế nào cổ lăng không hiểu nhìn về phía ngọc lan hắn cũng không biết vì cái gì ngọc lan sẽ lộ ra biểu tình như vậy không có việc gì n g ư ơ i thiên phú chính xác thật cao nhưng chỉ sợ vẫn là không đạt được võ hồn học viện tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh ngọc lan tiếp nối lắc lắc đầu tựa như vô cùng đáng tiếc đồng dạng phải không cổ lăng cúi đầu hắn không nghĩ tới cái này cái gọi là võ hồn học viện lại có cao như vậy tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh ân tiểu tử kia thế nào đột nhiên ngồi ở bên trên chỗ ngồi độc cô bác chú ý tới cổ lăng thấy hắn thất lạc túi đầu lúc này liền đứng lên hướng bên kia đi đến mà hắn một cử động kia cũng đưa tới đang tại hướng hắn vẫn ăn một ít trưởng lao cùng ngọc la thiên bọn hắn cũng nhìn về phía cổ lăng phương hướng đồng thời đồng thời chú ý tới bên người hắn ngọc lan mắt thấy cổ lăng giống như thần sắc có chút rơi xuống ngọc la thiên cả người đều luôn cuống rõ ràng đã không để ngọc lan nha đầu kia đến gần nàng vì cái gì vẫn là muốn đi t r e o chọc cái kia tiểu tổ tông xong đời đây nếu là lão tổ tông trách tội xuống hắn tộc trưởng này còn có thể hay không tiếp tục làm đã không cần suy nghĩ hắn bây giờ muốn chính là như thế nào cam đoan tốt chính mình bảo bối kia nữ nhi an toàn không có nhiều do dự ngọc la thiên lúc này liền bọn tới bên người đọc cô bác dung g ọ n g nói lao tổ tông nhất định là tiểu nữ không hiểu chuyện này mới khiến tiểu tổ tông mất hứng ta lát nữa nhất định hung hăng giáo hơn nàng ngài có thể tuyệt đối không nên sinh khí a lời này vừa nói ra ngược lại để đọc cô bác có chút ngây ngẩn cả người bất quá hắn cũng rất nhanh liền biết rõ ngọc la thiên lời nói bên trong ý tứ hắn khoát tay áo mở m i ệ nói không có việc gì ta không có sinh khí tùy tiện ứng phó một câu sau hắn đi tới cổ lăng trước mặt nhưng chính là hắn cái này tùy ý một câu ứng phó lại làm cho một bên ngọc la thiên càng luôn cuống hắn vội vàng đi tới ngọc lan bên người một tay lấy ngọc lan cho lôi dậy khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ cái này có thể cho ngọc lan sợ hết hồn nàng cũng không nghĩ đến chính mình liền đến cùng cổ lăng nói mấy câu cha mình cứ như vậy sinh khí cha không có ta ta thế nào ngọc lan muốn hỏi tin tưởng nhưng lại trực tiếp liền bị ngọc la thiên một ánh mắt trò chừng trở về ngọc la thiên không dành lý tới ngọc lan trực tiếp tốc độ ánh sáng đổi khuôn mặt cười hì hì nhìn về phía cổ lăng rất xin lỗi là ta không có để ý hảo n à n nếu là nàng trong lời nói mạo p h ạ m ngài ngài có thể tuyệt đối không nên sinh k h í a nếu như ngài muốn tìm địa phương chút giận ta đều có thể theo ngài xử trí ngọc la thiên không biết cổ lăng tên chỉ dám dùng ngài để gọi hắn bây giờ đã cấp bách không dám suy nghĩ niên linh mà cổ lăng cũng bị hắn cái này đột nhiên chuyển biến làm cho sợ hết hồn trong lúc nhất thời còn có chút không có làm rõ ràng tình trạng tiểu lăng tử ngươi thế nào ta vừa rồi tại bên kia giống như nhìn ngươi không cao hứng lắm dáng vẻ là nàng theo như ngươi nói một chút khó nghe lời nói sao muốn hay không đọc cô ra ra giúp ngươi giáo hơn nàng đọc cô bác biết cổ lăng tính cách lúc này liền dò hỏi không có không có nàng không có làm gì ta chúng ta chính là đang tán gẫu lập tức cổ lăng lập tức liền đem sự t ì n h vừa rồi đều cùng đ ộ c cô bác nói một lần nhưng cái này nói chưa dứt lời vừa nói ra đ ộ c cô bác lúc này liền muốn chết cười ha ha ha ha đ ộ c cô bác ngựa mặt lên trời cười to tựa như là nghe được cái gì tuyệt hảo cười c h ế cười cổ lăng thiên phú hắn nhưng là biết đến sở dĩ không có thu hoạch hồn hoàn đó là bởi vì cổ giật không muốn để cho cổ lăng quá mức rêu r a o tính toán đợi hắn hạ giới sau đó bằng vào kiến thức của mình đi thu hoạch hồn hoàn cái này cũng là cổ giật đối với cổ lăng một cái khảo nghiệm thật không nghĩ đến náo thế trò mà lại náo ra có ư Nhưng ờ i kiểu tới. chuyện này này trong mắt độc cô bác ở thể thật buồn chút ư ờ i n ư n trong mắt Ngọc、la、Thiên, vậy chính là mình nữ nhi đang dễ cận cổ lăng, đây chính mốn mạng của mình、à. Không g ở mắt cổ của có c La là là h vậy đây à. dễ gì do dự ngọc la thiên trực tiếp liền mang theo ngọc lan hướng về phía cổ l ă n g bái đồng thời nói thật xin lỗi nữ nhi của ta cũng không phải cố ý muốn chế d i ễ u ngài còn xin ngài không cần để ý lao tổ tông xin ngài xem ở ngọc lan cũng là lần thứ nhất xin ngài khoan dung nàng a cổ lăng nhìn xem trước mắt một màn này chỉ cảm thấy rất ngộng hạ giới người đều khách khí như vậy sao động một chút lại muốn cúi đầu ha ha ha ha ha ha không có việc gì không có việc gì đây chính là một hiểu lầm mà thôi có phải hay không t i ể u lăng tử đ ộ c cô bác còn cười căn bản không dừng được ân đúng đúng không tóm lại các ngươi trước đứng dậy ta không có sinh khí cũng không có như thế nào ngọc lan không có làm gì sai ngươi cũng đừng trách tội nàng câu vẽ tháng chương ba trăm mười hai mục tiêu chương ba trăm mười hai mục tiêu tất nhiên ngài không trách tội vậy ta an tâm ngọc lan còn không mau cảm tạ tiểu tổ tông mắt thấy cổ lăng không trách tội ý tứ ngọc la thiên lúc này liền thở dài một hơi vô vô ngọc lan phía sau lưng nhắc nhở một tiếng cảm tạ t i ể u tiểu tổ tông ngọc lan âm thanh rất nhỏ mặc dù có thể nghe rõ chính là ha ha ha tốt tốt không sao hai người các ngươi tiếp tục chuyện vẫn đi ta sẽ không quấy dậy các ngươi ha ha ha thực sự là chơi thật vui đ ộ c cô bác cười lớn đi ra ngọc la thiên bọn người tự nhiên là theo sát tại sau lưng đ ộ c cô bác cùng hắn cùng nhau về tới bên trên chỗ ngồi rất nhanh cái này nho nhỏ bên cạnh bàn liền cũng chỉ còn lại cổ lăng cùng ngọc lan ngươi ngươi không sao chứ gặp ngọc lan không nói lời nào cổ lăng tính thăm dò dò hỏi Ừ. người gà ta ngọc lan lạnh rên một tiếng trên mặt viết đầy ủy khuất cùng n ộ khí ta ta cái nào lừa ngươi ngươi đừng nóng giận a mắt thấy ngọc lan sinh khí cổ lăng lúc đó cũng có chút gấp g ắ p rồi liền b ộ i vàng hỏi ngươi rõ ràng nói ngươi là cái gì địa phương nhỏ người nhưng vì cái gì ngươi chỉ là không cao hứng ta liền muốn giải thích với ngươi nếu như ngươi không phải thân phận rất cao mà nói cha ta mới sẽ không dạng này h n g ta đây ngọc lan chất vấn ta ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy a bọn hắn đi tới thời điểm ta đều sợ hết hồn hơn nữa vì cái gì ba ba của ngươi muốn xen vào ta gọi cái gì tiểu tổ tông a hắn nhìn qua giống như muốn so ta lớn hơn rất nhiều đi cổ lăng bây giờ thật là lâm vào trong hối loạn hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng hiện tại không biết có thể là bởi vì ngươi là đi theo lao tổ tông cùng một chỗ xuống a tốt ta phải đi về bằng không thì cha ta đợi lát nữa lại nên mang ta chúng ta lần sau trò chuyện t i ế p a gặp lại nói đi ngọc lan đứng dậy k h o á t tay áo lập tức bước nhanh về tới vị trí của mình cổ lăng nhìn một chút ngọc lan lại nhìn một chút một bên đang bị đủ loại trưởng bồi kéo đang uống rượu cô bác trong lúc nhất thời có chút thất lạc nơi này và thần giới rất không giống nhau cùng người chung quanh ở chung giống như rất khó cổ lăng lung lay đầu hắn cũng không muốn cứ như vậy s á m xịt chạy về như thế sẽ bị ba bạc cười hắn cũng còn rất nhiều chỗ không có đi đâu cũng còn rất nhiều sự tình không có gặp phải đâu hắn còn không muốn trở về học viện sự tình ngày mai đi xem một lần nữa a sáng sớm hôm sau cổ lăng từ trong phòng tỉnh lại tại thần giới thời điểm mỗi ngày chưa tới bảy giờ hắn liền sẽ bị cổ giật đánh thức tới rèn luyện cơ thể s ắ t thần dậy hắn kỹ xảo chiến đấu d â n d a hắn cũng liền quen thuộc sáng sớm Cũng bởi vì t hôm ư ờ n xuyên rèn luyện nguyên nhân, hắn g tổ thân thể cùng đồng, lại t h ê h ắ nay còn kế t h ừ cổ giật cùng chu trúc giật nhang thanh、Nhán、trị, n u ê n một các i thiểu nữ sát thủ. Hôm nữ nay á c nàng giống như liền chuẩn bị xuất phát đi võ hồn thành báo danh học viện ta cũng đi cùng xem một chút đi nếu như thực sự không được thì suy nghĩ lại một chút biện pháp cổ lăng nghĩ như vậy lần nữa bắt đầu buổi sáng hôm nay rèn luyện hết t hệ đều là dựa theo cho tới nay chỉ tiêu đầu tiên là một nghìn cái chống đẩy sau đó lại là một nghìn cái nhạy cóc cuối cùng lại dùng nửa giờ tấm phản trèo chống kết thúc công việc những động tác này nguyên bản đều phải tại trong cổ giật thả ra hồn áp tiến hành nhưng hôm nay không có ai giúp hắn vậy thì cũng chỉ có thể dạng này rất nhanh cổ lăng lại bắt đầu huấn luyện động tác của hắn rất nhanh nhưng vẫn tại tận lực không làm ra âm thanh bên cạnh hắn liền ở đọc cô bác cổ lăng cũng không muốn đem hắn cho đánh thức có thể xem như cấp 99 phong hào đấu la đọc cô bác làm sao không biết cổ lăng đang làm cái gì liền từ cổ lăng đẩy cửa phòng ra một k h ắ c này đọc cô bác liền đã tỉnh lại chẳng qua là không muốn đi q u ấ y dày cổ lăng thôi trong lòng của hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy trước khi đi cổ giật giao phó điểm thứ nhất cũng là điểm trọng yếu nhất nhất định muốn cam đoan cổ lăng an toàn điểm thứ hai nhất định phải làm cho cổ lăng tiến vào võ hồn học viện chỉ có tốt hoàn cảnh học tập mới c à n g có thể khích lệ cổ lăng trưởng thành điểm thứ ba cổ lăng có thể mượn nhờ thế lực của ngươi nhưng đó là muốn chính hắn ý nghĩ mới được đến nội những thứ khác cổ giật nhưng là không có nhiều lời liền để độc cô bác tự xem xử lý đi bằng tiểu từ này thiên phú muốn vào võ hồn học viện là chắc chắn không có vấn đề nhưng chính là muốn để hắn nghĩ biện pháp đi trước cầm hồn hoàn bằng không thì liền xem như hắn thiên phú lại cao hơn cũng không dùng được lực đi võ hồn thành trên đường vừa vặn sẽ đi ngang qua cái kia tiểu hồn thú rừng rậm liền thuận tiện đi cái kia cầm hai cái hồn hoàn a đại a n nói, g độc cô bác l đột trầm tư, nghĩ tới nhiên nghĩ rơi cái vào khái i a p i liền tới phía trước cùng cổ giật ở trong khu rừng này thời gian. Đại ế n hồn rừng hắn nghĩ cùng trong rừng này thú phía khu h trước rậm, cổ ở k qua dòng d ã một giờ đ ộ c cô bác mới miễn cưỡng từ trong hồi ức lấy lại tinh thần mà lúc này cổ lăng cũng đã huấn luyện song thành cũng đến l a m điện bá vương long gia tộc xuất phát đi võ hồn thành thời gian lao tổ tông chúng ta nên xuất phát ngài chuẩn bị xong chưa đến dự định thời gian ngọc la thiên đúng giờ chạy tới đ ộ c cô bác nhà ở mời hắn tới vì làm điện bá vương long gia tộc đội xe t i ế đưa làm như vậy có rất nhiều chỗ tốt một là dương danh để cho gia tộc khác cùng thế lực đều biết lam điện bá vương long gia tộc nắm giữ cấp chín mươi chín phong hào đấu la t ò a c h ấ n hai là lập uy lần này đi tới võ hồn thành nhất định sẽ có người tìm lam điện bá vương long gia tộc phiến phức đến lúc đó liền cần đ ộ c cô bác ra tay c h ấ n n h i ế p toàn trường đến nội những thứ khác chỗ tốt liền không có trọng yếu như vậy nhưng cũng tốt hơn không có ân ta đã biết đ ộ c cô bác lên tiếng lập tức lại nhìn về phía trong sân cổ lăng tiểu lăng tử đi đi với ta võ hồn học viện đi ghi danh hảo đọc cô ra ra ta cái này liền đến nói đi cổ lăng liền nhanh chóng xông vào gian phòng bắt đầu thu thập lại hành lý cái kia lao tổ tông à mặc dù ta biết cái này không nên ta tới nói nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngài một chút nếu là không có võ hồn điện đặc phê danh lệch muốn đi vào võ hồn học viện độ khó có thể nói là khói như lên trời bọn hắn thiết kế ra như thế cửa hải chính là vì đi ngăn cản những cái kia không phải cao cấp gia tộc t ử đệ học sinh vị tiểu tổ tông này mặc dù đ ố i cảnh lớn đến đáng sợ nhưng mà này thiên phú liền ngọc la thiên nói đến một nửa cũng không có nói tiếp nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ nhưng cũng trên cơ bản đều biểu đạt rõ ràng ha, ha ha cái này ngươi cũng không cần đi lo lắng tiểu tử kia thiên phú ngươi sau đó liền biết nói đi đ ộ c cô b á c liền đi tiến vào cổ lăng trong phòng hỗ trợ cùng một chỗ thu dọn đồ đạc rất nhanh hai người liền tại ngọc la thiên dẫn dắt xuống đến đội xe trước mặt các vị nhận được lao tổ tông năm nữa gia tộc chúng ta đội xe để cho láo tổ tông tự mình hộ tống lao tổ tông sẽ hướng về thiên hạ chứng minh chúng ta l a m điện bá vương long gia tộc vẫn là đệ nhất thiên hạ gia tộc liền xem như đi qua ngàn năm v à n ă m chúng ta l a m điện bá vương long vinh quang cũng vẫn như cũ sừng sững không ngã ngọc la thiên đứng tại đoàn xe phía trước nhất tinh thần phân chấn lớn tiếng hô làm điện bá vương long gia tộc vĩnh viễn sừng sững không ngã xuất phát c ầ u vẽ tháng chứ ba trăm mười ba khót l á c chứ ba trăm mười ba khót l á c lam điện bá vương long ra tộc đội xe bố trí rất đơn giản chính là một chiếc vận chuyển vật tư xe lại thêm năm chiếc ngồi người xe ngựa trong đó duy chỉ có ngọc lan cùng mình mẫu thân ngồi cùng một chỗ những người khác là riêng phần mình ngồi một mình một chiếc xe ngựa ngọc lan mẫu thân cùng xe mục đích là vì trợ giúp đ ộ c cô bác giảng g i ả i trước mắt đại lục đủ loại biến hóa vì phòng ngừa đ ộ c cô bác không biết trong đó một chút hưng khởi thế lực cùng với trước mắt võ hồn điện một chút tin tức bởi vì thất bảo lưu ly tông hạo thiên tông cùng với tinh la đế quốc một chút thế lực hủy diệt đại lục bên trên lại đã đản sinh ra rất nhiều tông môn bây giờ làm bài tông môn nhưng là tượng giáp tông cùng với thánh long tông hai cái này phía trước người thân nhất võ hồn điện tông môn mà bây giờ võ hồn điện đã hoàn toàn từ hồ liệt na hậu đại thống lĩnh thiên nhận tuyết tại phi thăng thần giới phía trước cũng đã đem võ hồn điện hết thệ sự vật cũng giao tại nàng xử lý bây giờ võ hồn điện đại cung phụng tên là kim tình chính là một cái chín mươi tám cấp phong hào đấu la đến nỗi trưởng lão cung phụng trong điện trưởng lão cũng không biết được hiện nay toàn bộ võ hồn đế quốc đều hiện thị rõ phồn binh thái bình trí tượng mù mụ, mụ ta thật nhàm chán ta có thể hay không về phía sau xe ngựa đi tìm cổ lăng tâm sự. ngọc lan buồn bực ngắn ngẩm ngồi liệt ở trên xe ngựa tính thăm dò nhìn xem tại bình d ò hỏi cổ lăng ngươi nói là cái kia đi theo l á o tổ tông cùng một chỗ từ thần giới xuống tiểu gia hỏa ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt sao tại bình cũng không có gấp gáp c ự t u y ệ t ngược lại là hỏi hai câu tạm được ta cảm thấy hắn thật thú vị ta một người trên xe quá nhàm chán khoảng cách cực đến võ hồn thành thời gian còn chỉ ít có nửa tháng ngọc lan cũng không muốn một mực chờ ở trên xe ngựa n g ự n người ân vậy được rồi nhưng ngươi nhất định muốn chú ý mình ngôn từ nếu là không cẩn thận đem cổ lăng cho làm cho tức giận chúng ta lam điện bá vương long gia tộc có thể không chịu được nổi lựa giận của hắ tại bình nghĩ nghĩ lập tức cũng gật đầu đồng ý nói hảo yên tâm đi mụ mụ ta biết hơn nữa cổ lăng cũng không có các ngươi nghĩ khủng bố như vậy hắn tính khí vẫn rất tốt chính là nhìn qua giống như có chút ngớ ngác t ố t ta đi mụ mụ nói đi ngọc lan liền một mặt cao h ứ n g rời đi xe ngựa của mình rất nhanh nàng liền đi tới cổ lăng trên xe ngựa bây giờ cổ lăng đang nhìn cổ giật lưu cho hắn hồn thú toàn tập phía trên ghi lại cổ giật phía trước còn tại trên đại lục lúc gặp qua toàn bộ hồn thú tại hắn không có đem ba cái hồn hoàn đều hấp thu phía trước hắn hồn lực thì sẽ không có chút tăng lên ở trên xe ngựa trong khoảng thời gian này hắn đều dự định dựa vào quyển sách này trải qua nhưng đột nhiên trước mặt hắn xe ngựa màn bị một cái tay cho nhấc lên uy cổ lăng n g ư ơ i đang làm gì đấy ngọc lan m ư ờ i phần tự nhiên đi tới cổ lăng bên cạnh tiếp đó ngồi xuống tò mò nhìn cổ lăng quyển sách trên tay dò hỏi đang đọc sách cổ lăng cũng không như thế nào để ý nhàn nhạt trả lời một câu đọc sách đây là sách gì a ân hôn thú đây đều là cái gì hôn thú ngọc lan hiếu kỳ đưa đầu nhìn một chút lại phát hiện cổ lăng trên sách miêu tả hôn thú nàng thế mà không có mấy cái nhận biết À, đây là ba ta tại nhật nguyện du lịch đại lục lúc vẽ hồn thú lớn toàn bộ phía trên ghi lại rất nhiều đấu la đại lục bên trên không có hồn thú cũng tỉ như cái này hàng ngục diễm dương đây là một cái trăm vạn năm hồn thú chiều cao trên trăm trượng nó mỗi lần xuất hiện đều biết sử xâm lâm thiếu đốt đại điệu đóng băng thực lực phi thường cường đại nhưng dựa theo cha ta trong sách ghi chép loại này hồn thú chỉ tồn tại ở nhật nguyện đại lục bên trên hơn nữa bọn chúng quanh năm đều đang ngủ say chỉ có làm ảo mộng quả thành t h ú lúc bọn chúng mới có thể thức tỉnh cổ lăng chỉ vào trong sách một tấm hình ảnh giải thích nói nhật nguyện đại lục chúng ta trên thế giới này còn có mặt khác một mảnh đại lục sao trong mắt ngọc lan tràn đầy hoài nghi không nói trước nàng cho tới bây giờ liền không có nghe qua có quan hệ với nhật nguyện đại lục tin tức liền xem như có cái kia nghĩ vượt ngang toàn bộ hải dương đi đến một cái khác đại lục lại đến tột cùng cần cường đại dường nào thực lực cổ lăng lão ba có mạnh như vậy không thể nào đương nhiên là có cha ta tại khi mười sáu tuổi liền đi nhật nguyện đại lục lịch luyện một vòng lúc đó hắn nhưng là đem hàn ngục diễm dương độc giác thiên mã bạch kinh còn có bên kia trăm vạn năm hồn thú toàn bộ đều đánh giết hấp thu thành hồn hoàn ta nghe lão ba nói cái kia cuối cùng một đầu hôi kinh còn nắm giữ dự báo t hơn nữa còn có thể thôn vệ hồn kỹ hết sức khó đối phó cổ lăng nói mười phần khởi k ì n h liền tựa như là nói chính hắn kinh nghiệm đồng dạng ngọc lan cũng không quấy dày hắn ngay tại một bên lẳng lặng nghe nàng mặc dù hoàn toàn không tin đây hết thể đều là thật nhưng nàng lại l à n g nghe say s ư a n g o n lành dù sao cố sự rất đặc sắc nàng coi như là lúc buồn chán một cái giải buồn thủ đoạn liền tốt mười sáu tuổi liền có thể vượt ngang khắp hải dương đi đến một khối khác đại lục còn đánh chết mấy đầu trăm vạn năm hồn thú còn đem bọn chúng hấp thu trở thành hồn hoàn cổ lăng lão ba thật đúng là dám nói a thôi đây cũng là cổ lăng hồi n h ỏ cha hắn rô hắn lúc ngủ nói cố sự cũng chính là cái này t i ể u từ ngốc t ư ở n g thật trong lòng ngọc lan nghĩ như vậy càng nghĩ càng thấy phải hợp lý dù sao trong mắt của nàng cổ lăng vẫn là quá đơn thuần nhìn ngốc ngốc giống như rất dễ bị lửa dáng vẻ tốt những vật này ngươi liền sau đó lại nhìn a ngươi bây giờ có thể hay không trước tiên nói với ta một chút có quan hệ với thần giới sự tình ngươi không phải là cùng lão tổ t ô n g cùng một chỗ từ thần giới xuống sao ta rất hiếu kỳ thần giới đến tột cùng là như thế nào trong mắt ngọc lan lóe lên ngôi sao nhỏ g i hỏi a thần giới sao thần giới kỳ thực không có cái gì đặc thù chính là từng tòa nổi đồng bệ giữa không trung hòn đảo tiếp đó phía trên lại phân rất nhiều khu vực t h như giống như là tất cả đều là hồn thú thần thú xâm lâm còn có chính là tràn đầy thực vật sinh mệnh c h i xâm còn có thiên sứ c h i vực các loại trong khoảng thời gian kế tiếp cổ lăng vẫn tại cùng ngọc lan chia sẻ thần giới hết thảy bao quát thần giới ngũ đại thần vương còn có hủy diệt c h i thần là cái người xấu những thứ này hắn trên cơ bản xem như biết gì nói nấy biết gì nói nấy nhưng có một chút hắn cũng không có hướng ngọc lan lộ ra thân phận của mình cùng mình lao ba chính là thần giới tri chủ chuyện này hắn vẫn luôn là lấy đi theo độc cô bác vị trí đi nói những chuyện này rất nhanh đột nhiên n lam điện bá vương long ra tộc đội xe bị hư n g hừng đọc cô b á t chậm rãi từ trên xe ngựa đi xuống đồng thời đi tới cổ làng xe ngựa phía trước hô tiểu lam tử xuống xe a nơi này có một mảnh hồn thú rừng rậm ngươi không phải muốn đi săn rết hồn thú cầm hồn hoàng sao thời gian của chúng ta còn rất nhiều ngươi liền tại đây săn bắt hồn hoàn a c ầ u vẽ tháng chương ba trăm m ư ơ i bốn săn giết hồn thú chương ba trăm m ư ơ i bốn săn giết hồn thú hảo đậu cô ra ra ta này liền xuống cổ lăng lên tiếng lập tức rất nhanh liền từ trên xe ngựa nhảy xuống tới mà ngọc lan nhưng là đi theo bên cạnh hắn lao tổ tông ta có thể cùng hắn cùng nhau đi sao ta hồn lực có hai mươi sáu cấp hẳn là có thể giúp được hắn ở trên xe ngựa ngồi lâu như vậy nàng đã sớm tay ngưỡng ấy lại nói không có cổ lăng nàng một người chờ ở trên xe ngựa cũng là nhàm chắn còn không bằng cùng đi tới tốt làm chơi đ ộ c cô bác không có gấp đáp ứng ngược lại là liếc ngọc lan một cái tốt ta vậy ngươi liền bồi hắn cùng nhau đi a nhưng nhất định muốn chú ý an toàn là lao tổ tông chúng ta biết đi thôi cổ lăng nói đi ngọc lan liền kéo lại cổ lăng mang theo hắn hướng về hồn thú rừng rầm vào vào đ ộ c cô bác nhìn xem bóng lưng của hai người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút thú vị hắn nhưng là biết hai người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực dính vào nhau tiểu t ử này sẽ không như thế đơn giản liền bị tiểu nha đầu kia bắt lại a hiện tại nhớ tới cổ lăng tiểu từ này giống như vẫn luôn không cùng cái gì người đồng lứa chơi qua nghĩ đi nghĩ lại đ ộ c cô b á c trên mặt đột nhiên lộ ra lướt qua một cái cười sâu xa đây nếu là sau đó trở về thần giới thời điểm lại cho cổ giật mang một con dâu trở về hắn thật hiếu kỳ cổ giật sẽ là một biểu tình dạng gì đang lúc đ ộ c cô b á c còn đắm chìm tại trong trong ý nghĩ của mình lúc tại bình lại là đột nhiên đi tới nàng có chút lo lắng nhìn về phía ngọc lan cùng cổ lang rời đi phương hướng xin lỗi lao tổ tông mặc dù ta biết chính mình không nên chất vấn quyết định của ngài nhưng cứ như vậy để cho bọn hắn tự mình đi săn giết hồn thú có phải hay không quá nguy hiểm một chút tại bình không biết bên trong vùng rừng rầm này đến tột cùng có hay không vạn năm trở lên hồn thú có thể xem là không có cái k i a cũng rất nguy hiểm yên tâm có tiểu tử kia tại sẽ không xuất hiện vấn đề tiểu tử kia à thế nhưng là từ nhỏ đã có thể chạy đến thần thú trong rừng rậm chơi đùa ra hỏa hơn nữa có tên kia ở trên người hắn vật lưu lại nói tóm lại ngươi cũng không cần lo lắng quá mức không có việc gì đâu đ ộ c cô bác nói đi cũng không muốn lại đi quản phóng người lên xe ngựa đến nỗi một bên tại b ì n h nàng mặc dù trong lòng rất là lo lắng nhưng cũng không dám vào và hồn thú rừng rậm nàng chỉ là một cái hệ phụ trợ hồn sư thôi coi như tiến vào cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì Nàng bây giờ chỉ có thể cầu nguyện hai người đều đừng xuất hiện ngoài giờ bây hai chỉ có cầu thể xuất đều ý một u ố tốt. n gì mới m bên khác cổ lăng cùng ngọc lan đã xông vào trong rừng rậm bọn hắn cũng không có đi bình thường trong rừng tiểu đạo mà là lựa chọn không ngừng tại trên cành cây bay lên mẹ vọt cổ lăng ngươi muốn tìm một cái dạng gì hồn thú n g ư ơ i võ hồn là một cái linh đăng a hẳn là muốn cái gì hồn thú mới tốt ngọc lan đi theo sau lưng cổ lăng do hỏi ta võ hồn gọi tế linh trung tang cũng không phải cái gì linh đăng đến nỗi hồn thú đi cái này đệ nhị hoàn ta muốn tìm một cái vạn năm hồn thú tới làm hồn hoàn cũng không biết có hay không thích hợp tinh thần lực thuộc tính hồn thú cổ lăng giải thích một phen nhưng hắn lời nói lại là để cho sau l ư n g ngọc lan dừng bước vạn năm hồn thú cổ l ă n g ngươi có phải hay không đang mở trò đùa a không nói trước vạn năm hồn thú ngươi có thể hay không hấp thụ liền nói chúng ta có thể hay không đánh giết vạn năm hồn thú đây đều là bí mật a không đúng chính xác tới nói chúng ta căn bản không có khả năng đánh giết vạn năm hồn thú ngọc lan cảm giác chính mình đây là đang cầm sinh mệnh đi cùng một người điên mạo hiểm đồng dạng yên tâm đi không có khó như thế ta hồn kỹ đặc thù muốn đánh giết một cái vạn năm hồn thú vẫn là rất đơn giản đến lúc đó ngươi ngay tại một bên nhìn xem liền tốt nói đi cổ lăng tiếp tục hướng về rừng rậm chỗ sâu phóng đi hắn lời nói liền tựa như là chuyện ngàn lẻ một đêm để cho ngọc lan không thể tin được nhưng cùng lúc nàng lại bắt đầu hiếu kỳ vì cái gì cổ lăng sẽ như vậy có lòng tin hắn là có cái gì thủ đoạn đặc thù sao không được ta vẫn giống như đi lên bằng không thì cái này k h ở tiểu tử nếu là xảy ra vấn đề lão tổ tông không nỡ mang chết ta nghĩ tới đây ngọc lan lại cấp tốc đi theo nhưng không biết là giữa hai người tại trên kỹ xảo t r ê n l ệ n h vẫn còn cái gì nàng phát hiện chính mình muốn theo bên trên cổ lăng tựa như vô cùng khó khăn tốc độ của đối phương rất nhanh so với nàng phải nhanh hơn không thiếu phía trước cùng đi cũng là cổ lăng đang chờ nàng mà bây giờ đi nàng có thể trông thấy cổ lăng bóng lưng cũng không tệ rồi nhưng lại tại nàng sắp mất dấu cổ lăng lúc đối phương lại đột nhiên ở giữa ngừng lại hắn ngồi t r ồ m hổm ở trên cành cây đồng thời còn nín h thở ngọc lan cấp tốc nhảy vọt đến bên cạnh hắn vừa định mở miệng lại bị cổ lăng một cái động tác cắt đứt. c ũ n g là lúc này ngọc lan mới phát hiện ngay tại cách đó không xa đại thụ phía dưới có một đầu cao hơn năm m toàn thân đen như mực báo đen đang tại ăn nó nhìn qua rất cường trắng toàn thân cũng là cơ bắp đồng thời nó cũng vô cùng cẩn thận liền xem như đang ăn uống nó cũng không quên quan sát chung quanh sợ mình bị đánh lén đây chính là chúng ta mục tiêu ngọc lan dùng thanh âm cực nhỏ tại cổ l a n g bên thai dò hỏi cổ l a n g gật đầu một cái đồng thời từ chỗ ngực móc ra cái kêu bản hồn thú đại toàn đồng thời lật ra thứ hai mươi tràng đưa tới ngọc lan trước mặt phệ tâm báo toàn thân đen như mực am hiểu tiến công đối thủ linh hồn thủ đoạn công kích quỷ dị tốc độ cực nhanh nhưng phòng ngự rất thấp hơn nữa rất không có kiên nhẫn chiều cao một tới ba m thì làm ngàn năm hồn thú chiều cao ba đến bảy m thì làm vạn năm hồn thú ngọc lan nhìn xem hồn thú đại toàn bên trên tin tức không nhịn được có điểm tâm hoảng Đối diện n thế h ư cổ, cổ lăng hắn đến tột cùng còn đang suy nghĩ cái gì a ngọc lan không răng xuống nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng cổ lăng cổ lăng còn đang không ngừng hướng về phệ tâm báo tiếp cận tốc độ của hắn mặc dù rất chậm nhưng giữa hai người khoảng cách cũng đã bị hắn kéo rất nhiều tới gần đột nhiên phệ tâm báo ngựa đầu hét lớn một tiếng một đạo sóng âm tùy theo theo nó quanh thân hướng về chung quanh khuếch tán ra cổ lăng lại tựa như sớm đã co đoán trước đồng dạng ngay tại sóng âm còn chưa đến phía trước hắn liền dẫn đầu xoay người v ọ t lên tránh đi công kích đồng thời tại cùng một thời gian triệu hoán ra chính mình võ hồn đệ nhất hồn kỹ ám linh chiến thân kèm theo một hồi tiếng chung văng lên cổ giật quanh thân nổi lên vô số khói đen bọn chúng trên không chúng không ngừng bay loạn đồng thời cũng tại lao nhanh hướng về phệ tâm báo tới gần. p h ệ tâm báo mặc dù muốn tranh né nhưng thế nhưng những thứ này khói đen tốc độ thực sự quá nhanh khiến cho nó căn bản không kịp trốn tránh những thứ này khói đen cũng không có đặc biệt gì năng lực công kích nhưng mà nó lại có thể làm cho mục tiêu thất thần tạm thời đánh mất tiến công cùng năng lực phòng ngự mà cái này chính là cổ l ă n g mong muốn chỉ thấy hắn tóm lấy cơ hội một bước này ra thủy thủ trong tay bỗng nhiên đâm về đằng trước lúc này liền đem p h ệ tâm báo cả đầu cho nạ o xuống một cái màu đen nhánh hồn hoàn cũng theo đó sáng lên câu vẽ tháng chương ba trăm mười lăm tử thần gọi đến chương ba trăm mười lăm tử thần gọi đến chỉ đơn giản như vậy liền giết một bên trên đ â y ngọc lan có chút không thể tin mở to cặp mắt của mình nàng thực sự có chút xem không hiểu vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì một cái vạn năm hồn thú cứ như vậy bị một cái một vòng hồn sư rết đi trong tay cổ lăng thanh truy thủ kia lại là ở đâu ra thế mà như vậy sắp bén liền xem như cái này vạn năm hồn thú phòng ngự thuộc ấ p đó cũng chỉ là tại trong vạn năm hồn thú h là tại t về phòng ngự hơi thấp một loại kia mà thôi tố chất thân thể tại trong ngàn năm hồn thú đã là thuộc về nghiền ép trạng thái nhưng lại vẫn là bị cổ lăng cho một đao đem cổ đem cắt xuống nhưng ngọc lan không biết là trong tay cổ lăng trôi này truy thủ thế nhưng là sắt thần dùng thần lực chế tạo mà thành ngụy thật khí Kỳ p h o ngọc l ợ lan người qua đây một chút đột nhiên còn ham đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong không cách nào tự kèm chế ngọc lan bị cổ lẳng kêu một tiếng ân thế nào mặc dù có chút nghĩ hoặc nhưng ngọc lan vẫn là nghe lời chạy tới ta bây giờ liền muốn bắt đầu hấp thu hồn hoàn mời người giúp ta hộ pháp Trôi ngọc à y trùy thủ ta trước tiên có thể cho có n ư nhưng đưa đưa i phải nhớ còn cho ta ở. Nói đi, cổ liền đem dao găm trong tay đưa tới, đưa tới dùng, dao nhớ còn lăng trong n găm g cho sau ta tay đó đem cổ ở. lan trước mặt.、À. hảo, hảo. nhưng g cũng ọ c lúc Lan là này mới p ả n ứng đ ợ c vội v à tiếp trùy thủ, ứng 2 tiếng. nhận ứng Vậy ta là ạ i Nói đi, cổ lúc này liền bắt đầu. lăng n cổ lúc y liền b ắ tay đầu đạo đến đầu thu. dẫn hồn hoàn mình, Ngọc hấp trước mặt mình, bắt l n nhưng là t a cầm trùy thủ cảnh giác bảo hộ ở cổ lăng bên cạnh nàng triệu hoán ra chính mình lam điện bá vương long võ hồn thần xác cực kỳ khẩn trương dù nói thế nào ở đây cũng đều là hồn thú rừng rậm chỗ sâu những cái k i a cao cấp hồn thú nhiều vô số kể lại thêm có vệ tâm báo thi thể tại cái này tản ra huyết tinh vị nói không chừng liền sẽ dẫn tới hồn thú mà những cái kia sẽ bị huyết tinh vị hấp dẫn hồn thú nhất định cũng là loại kia khát máu hồn g thú giống đột nhiên ngay tại cổ lăng vừa mới bắt đầu hấp thu sau ba phút một đạo giã thu tiếng gầm liền từ một bên trong rừng cây truyền ra ẩm ù trong rừng cây lập loe một đôi đỏ tươi con mắt hình thể khổng lộ giấu ở trong bóng tối mặc dù thấy không rõ nhưng căn cứ địa mặt chấn động đến xem cái này tất nhiên là một cái quái vật khổng lộ ngọc lan trong lòng cả kinh nàng lúc này liền dùng t r ủ y thủ nhắm ngay địa phương thanh em chuyển tới nhưng chính là bởi vì nàng động tác này tựa như là đưa tới cái kia hung thú chú ý rất nhanh một cái tông màu nâu cự hùng liền từ trong rừng rậm s u n g ra trực tiếp hướng về ngọc lan v ọ t tới hình thể của nó đại khái tầm t r ừ n g mười thước toàn thân đều tản ra một cỗ xương mù màu đen nhìn cực kỳ quỷ dị nhưng tối dọa người vẫn là nó trôi chán con mắt thứ ba bây giờ nó con mắt kia mặc dù là đóng lại nhưng ẩn ẩn sẽ cho người một loại cảm giác rất nguy hiểm đệ nhất hột kỹ lôi đình phụ thể thứ hai hột kỹ lôi lòng xuất kích ngọc lan không dám tránh đi phía sau của nàng chính là cổ lăng không có cách nào nàng chỉ có thể lấy dũng khí điều động thể nội gần tám thành hồn lực đều thu phát ra ngoài có thể xem là dạng này nàng triệu hắn mà ra lôi long hư ảnh lại là liền cái kia cự hùng r a lông đều không làm bị thương nó sung kích cũng không có vì vậy mà dừng lại mắt thấy cự hùng càng ngày càng gần ngọc lan không có biện pháp nàng nuốt xuống một miếng nước bọt ánh mắt nhắm ngay cự hùng cổ hai tay nắm chắc trùy thủ liền quất tới cự hùng cũng là phát giác điểm này nó bản năng phát giác nguy hiểm nó vội vàng ngừng lại nâng lên tay phải liền định đem hắn cả xuống nhưng một giây sau một cột máu phun ra cái này cự hùng h ư u trưởng trực tiếp liền bị ngọc lan nạo xuống chỗ cổ cũng lưu lại một vết thương giống cự hùng bởi vì đau đớn mà ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng bây giờ nó đã đến nổi giận tình huống nó chỗ chán con mắt thứ ba cấp tốc mở ra một giây sau một cổ quỷ dị tia sáng liền đâm qua cơ thể của ngọc lan nhưng ngọc lan lại cảm giác không thấy chút nào đau đớn cơ thể cũng không có đụng phải bất kỳ tổn thương duy nhất khác biệt chính là ngọc lan bây giờ thế mà không động được thân thể của nàng liền tựa như không nhận khống chế của mình đồng dạng coi như muốn di động cũng căn bản làm không được giống tam nhãn cự hùng lại là nổi giận gầm lên một tiếng d ơ lên một bàn tay k h á c liền hướng ngọc lan đầu v u n g tới không tốt ngọc lan con n g ư ơ i không ngừng có vào căn bản không cần nghĩ cự hùng một kích này chỉ sợ có thể trực tiếp đem nàng đầu cho vô xuống tới trong lúc nhất thời sợ hãi hối hận cùng bất an ba loại cảm xúc trong nháy mắt chiếm cứ ngọc lan toàn bộ náo hải nhưng ngay tại một giây sau một hồi kim quăng từ phía sau nàng sáng lên từ thần gọi đến chỉ một thoáng t r u n g quanh hết thể đều bị đ ứ n g im toàn bộ hết thể tại lúc này đều biến hấp bạch đã mất đi màu sắc ngay sau đó tối đen như mực sắc sương mù tại cự hùng sau lưng bay lên hóa thành một cái cầm trong tay đen như mực cự liêm từ thần tử thần không nói hai lời trực tiếp huy động trong tay cự liêm tiếp theo một cái trước mắt cự hùng đầu người hóa thành đất cát tiêu tan ở trên không tử thần tiêu thất hết thể lại độ khôi phục bình thường chỉ là cự hùng biến mất không thấy gì nữa mà ngọc lan cũng khôi phục năng lực hành động thứ trong lúc nhất thời thân thể của nàng bắt đầu không bị khống chế ngã về phía sau vừa vặn đụng cổ lăng một cái đầy cõi lòng cổ lăng dùng hai tay tiếp nhận nàng đồng thời hướng về nàng lộ ra một nụ cười người không sao chứ ngọc lan sửng sốt một chút bị hỏi lên như vậy nàng mới phát hiện chính mình lại còn sống sót có thể đồng thời nàng cũng chú ý tới trên cổ lăng võ hồn nổi lơ lửng hồn h o n một hai ba xích kim sắc ngọc lan lẩm bẩm nói hai mắt nhìn chòng chọc và o cổ giật võ hồn không có rời ách ngươi nếu là không có chuyện muốn hay không trước tiên đứng lên kỳ thực ta bây giờ cũng không có nhiều như vậy khí lực cổ lăng lại lộ ra một cái cật lực mỉm cười nhắc nhở vừa rồi tình huống thần cấp hắn bất đắc dĩ mới sử dụng từ thần gọi đến cái này hồn kỹ nhưng cái này hồn kỹ một khi sử dụng liền muốn tiêu hao hết hắn số lớn thể lực cùng hồn lực bây giờ cổ lăng cũng rất suy yếu a hảo ngọc lan lên tiếng lập tức liền từ cổ lăng trong n ự c đứng lên nhưng ánh mắt của nàng lại vẫn luôn đứng tại cổ lăng cái tiêu kỳ quái hồn hoàn bên trên đây là cái gì ngươi không phải vừa mới hai mươi cấp sao vì cái gì ngươi sẽ có ba cái hồn hoàn hơn nữa vì cái gì lần trước ta không nhìn thấy cái này hồn hoàn còn có cái này hồn hoàn màu sắc là cái gì đẹp mắt như vậy nó là cái gì thời hạn ngọc lan thật sự là kìm nén không được lòng hiếu kỳ trong lòng một mạch liền đem nghi vấn trong lòng mình toàn bộ đều hỏi lên nhưng cổ lăng lại cũng không nghĩ tại lúc này đảm luận vấn đề này hắn bây giờ cũng không có khí lực lại đi thanh lý cái tiếp theo hồn thú nếu không thì chúng ta về trước đội xe ở đây thật sự là có chút nguy hiểm chờ trở về ta lại nói cho ngươi đi có hay không hảo hảo ngươi nhất định không nên gặp ta ta bây giờ liền mang n g ư ơ i trở về câu vẽ tháng chương ba trăm mười sáu hai người bí mật chương ba trăm mười sáu hai người bí mật ân tiểu lan các ngươi trở về như thế nào không có chuyện gì xảy ra a ngươi có bị thương hay không xem xét ngọc lan cùng cổ lăng từ trong rừng rậm trở về tại bình vội vàng bước nhanh đi tới nhìn chằm chằm ngọc lan nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút chỉ sợ ngọc lan có cái gì tốt xấu yên tâm đi m ụ mụ ta không sao đi thôi cổ lăng chúng ta mau trở lại xe ngựa tuy tiện trả lời một câu sau đó ngọc lan liền đem cổ lăng hướng về trên xe ngựa kéo đi nàng bây giờ thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn biết cái kia hồn hoàn sự tỉnh chờ đã trước hết để cho ta khôi phục một chút hồn lực ta không muốn lãng phí hồn đạo khí bên trong cái kia hồn hoàn cổ lăng đem trong rừng rậm cái kia không đầu cự hùng thi thể mang theo trở về hồn hoàn thời gian kéo dài chỉ có mười lăm phút hắn nhất định phải trong đoạn thời gian này khôi phục h à o hồn lực tiếp đó bắt đầu hấp thu ân ngươi còn muốn hấp thu hồn hoàn ngươi không phải vừa hấp thu xong một cái hồn hoàn sao ngươi vì cái gì tính toán người trước tiên khôi phục hồn lực chờ một chút người muốn đem hết thảy đều cùng ta nói rõ nói đi ngọc lan liền yên lặng ngồi ở một bên nhìn chăm chú lên cổ lăng cổ lăng cũng không dám lãng phí thời gian lúc này liền khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng khôi phục hồn lực đại khái qua hai mươi phút cổ lăng thành công hấp thu cái thứ ba hồn hoàn thể nội hồn lực cũng tới đến ba mươi năm cấp hô trung quy là thành công cổ lăng thở ra một hơi nhìn xem tế linh t r u n g tăng bên trên vòng quanh ba cái hồn hoàn khỏe miệng lộ ra lướt qua một cái mỉm cười ân tại sao lại biến thành chỉ có ba cái hồn hoàn người viên kia xích kim sắc hồn hoàn âu đột nhiên một bên ngọc lan lên tiếng kinh hô ngón tay chỉ vào cổ giật võ hồn do hỏi người nói viên kia hồn hoàn là ta võ hồn kèm theo một cái trăm vạn năm hồn hoàn tại ta không sử dụng nó phía trước nó đều sẽ giấu ở trong cơ thể của võ hồn cổ lăng thu hồi võ hồn đạm nhiên giải thích nói kèm theo hồn hoàn võ hồn vẫn là trăm vạn năm hồn hoàn người cuối cùng là cái gì võ hồn a thế linh t r u n g t ă n g cái này võ hồn ta như thế nào cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy là biến dị võ hồn sao như thế nào biến dị đi ra ngoài ngọc lan hiếu kỳ g i hỏi không phải biến dị võ hồn cha ta có được một cái cùng ta hoàn toàn tương tự võ hồn nhưng vì sao lại có dạng này một cái hồn hoàn chính ta cũng không biết cha ta không có nói ta cổ lăng lắc đầu trả lời vậy ngươi ba ba tên gọi là gì ngọc lan nhìn chằm chằm cổ lăng hỏi ta không thể nói cho ngươi đây là ba ta cho ta yêu cầu hắn không để ta đem hắn tên nói ra cổ lăng đem ánh mắt nhìn về phía một bên trả lời vậy được rồi vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi vì cái gì có thể liên tục hấp thu hai cái hồn hoàn ngươi đừng nói cho ta ngươi hấp thu xong thứ nhất vạn năm hồn hoàn sau đó ngươi liền trực tiếp đột phá đến ba mươi cấp ta không tin đây là ngọc lan không thể nhất lý giải một vật nàng hoàn toàn liền không hiểu rõ đây là vì cái gì đó là bởi vì ta tự giác t ỉ n h võ hồn bắt đầu ta chính là tiên thiên ba mươi cấp đầy hồn lực cho nên mới có thể duy nhất một lần hấp thu hai cái hồn hoàn bây giờ ngươi cũng hiểu chưa cổ lăng giải thích nói tiên thiên ba mươi cấp ngọc lan trợn tròn mắt trong lúc nhất thời nàng cũng không biết có nên hay không đi tin tưởng cái này ra quỷ lý do tiên thiên mãn hồn lực m ộ ư ơ i cấp nàng ngược lại là biết dù sao nàng chính là tiên thiên mãn hồn lực nhưng tiên thiên ba mươi cấp là cái quỷ gì à đây mới thật sự là thiên tại sao cái này t ế linh t r u n g tăng võ hồn cường độ cứ như vậy cường đại sao ngươi không có sao chứ ta nói với ngươi ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nói cho những người khác ca đây là bí mật của ta mắt thấy ngọc lan sắc mặt nhìn qua cũng không giống như là đặc biệt tốt cổ lăng tính thăm dò dò hỏi không không có việc gì ta đã biết ta sẽ không nói cho người khác biết ngọc lan đ ứng phó trả lời một câu sau đó liền vô lực tựa ở trên xe ngựa nàng đờ đ ẫ nhìn n qua trần xe bắt đầu hoài nghi nhân sinh nàng cảm giác giữa người và người trên lệ thật sự là quá lớn cảm ơn ngươi ngọc lan cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta bảo thủ bí mật chúng ta hẳn là bằng hữu a cổ lăng có chút khẩn trương hỏi ân đương nhiên là rồi mặc dù có ngư i dạng này bằng hữu sẽ để cho ta rất có áp lực chính là ngọc lan hữu khi vô lực trả lời trong lòng nàng nàng sớm đã đem cổ lăng xem như là bằng hữu và không thì nàng tại rừng rậm tao nộ cự hùng lúc đã sớm chạy mặc dù đây là bởi vì nàng cảm thấy cổ lăng chơi rất vui rất thú vị mới nguyện ý cùng hắn trở thành bạn chính là thì ra chỉ coi cổ lăng là một cái hàm hàm chưa từng va chạm xã hội tiểu ngốc tử nhưng một cái trước mắt ấy liền biến thành sức chiến đấu tăng mạnh thiên phú cả thế gian vô song gánh vác đại bí mật người thần、bí. mặc dù cái này sẽ chỉ để cho ngọc lan cảm thấy hắn càng thú vị chính là lần này ta xem như biết vì cái gì trước đây lão tổ tông m u ố n cười hắn chắc chắn là đã sớm biết thiên phú của ngươi cho nên mới sẽ cười lớn tiếng như vậy hừ lão tổ tông thực sự là quá xấu rồi ngọc lan chu cái miệng nhỏ nhắn một bộ muốn cùng đọc cô bác tuyệt giao dáng vẻ ách đọc cô ra ra hẳn là cũng không nghĩ nhiều như vậy a tốt ngươi cũng đừng tức giận ta lại nói cho ngươi nói liên quan tới nhật nguyện đại lục sự t ì n h có hay không hảo hảo lại qua hai ngày đội xe cuối cùng lái vào võ hồn thành khoảng cách võ hồn học viện chính thức triều sinh bắt đầu cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng thời gian bây giờ võ hồn thành nội thành vô tiền khoáng hậu náo nhiệt cơ hồ mối tọa cửa quán rượu phía trước liền đầu đầy lập tức xe mà cổ lăng bọn hắn bây giờ cũng tiến vào võ hồn thành bên trong xa hoa nhất lại tối tới gần võ hồn học viện khách sạn lam điện bá vương long gia tộc xem như trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất gia tộc bọn hắn những năng lượng này vẫn phải có sở dĩ là trên danh nghĩa thiên hạ đệ nhất gia tộc đó là bởi vì cái này gần nhất trong vòng mấy trăm năm gia tộc bọn họ phong hào đấu la cường giả thực sự là thiếu lại thiếu nếu không phải dựa vào võ hồn điện một chút trợ rút bọn hắn chỉ sợ sớm đã x Cũng、chính ũ n g c vì như thế ngọc la thiên bọn hắn mới coi trọng như vậy độc cô b á c quay về chỉ có nắm giữ một cái tuyệt thế c ư ờ n giả g lam điện bá vương long gia tộc mới có thể đúng nghĩa đứng lên mà lần này triêu sinh đúng là bọn họ gia tộc lần nữa dương danh cơ hội cổ lăng băng vào thiên phú của ngươi muốn vào võ hồn học viện hẳn là không có vấn đề gì nhưng bây giờ ta muốn sớm nói cho ngươi một ít chuyện ở trong học viện ngươi nhất định không thể trêu chọc người nhà họ kim người nhà họ hồ còn có hồ diên gia nhân bọn họ đều là trước mắt đại lục bên trên tối cường mấy gia tộc lớn mặc dù bây giờ lão tổ tông hắn trở về nhưng thật đấu chỗ rửa cùng thực lực chúng ta làm điện bá vương long gia tộc vẫn là có chút kiên kỵ bọn hắn trong đó kim gia chính là trước mắt đấu la cung phụng điện sau lưng người cầm quyền hồ gia nhưng là giáo hoàng điện người cầm quyền hồ diên gia nhưng là trước mắt thiên hạ đệ nhất tông người cầm quyền bọn hắn thế lực sau lưng cùng chúng ta đồng dạng đã c h u y ể n thừa ngàn năm lâu lại chưa bao giờ xuống dốc trong đó ngươi nhất định muốn cẩn thận hồ diên gia nhân bọn hắn lúc nào cũng yêu tìm chúng ta phiến phức rõ chưa ngọc lan cùng cổ lăng ngồi ở trong phòng trên giường lớn ngọc lan đang vì cổ lăng phổ cập khoa học bên trong Biết. t r ư ơ n g ba trăm mười bảy độc cô b á c hiển uy sáng sớm hôm sau võ hồn học viện còn chưa mở cửa cửa học viện cũng đã chất đầy người đã phân ra mấy cái đội ngũ tại bình cùng độc cô b á c mang theo cổ lăng mấy người đứng tại gần cửa nhất chỗ bên cạnh nhưng là còn đứng mặt khác một chút xem như tương đối nổi danh một vài gia tộc đội ngũ đến nỗi người nhà họ kim cùng người nhà họ hộ nhưng là hoàn toàn không cần tới ở đây gia tộc bọn họ bên trong người cũng có thể trực tiếp tiến vào học viện bên trong tiến hành học tập nha đây không phải tại phu nhân sao lần này làm sao lại một mình người tới ngọc la thiên đâu Các tộc cái cường bá người điện vương long gia tộc sẽ không liền một cái hộ thống đoàn gia giả làm một đều hộ sẽ h xe p ân biệt k hồ ô n nhiên, từng cục tráng hán chậm dãi hướng về tại bình đi tới, bên cạnh còn g được đi. Đột đi đi đ cái cục chậm cái dãi tại tới, một một theo về n g diên ạ bạo n tăng g cơ bác t h ế u n i Ấn. hùng Diên h ngươi không hào hào xếp hàng tìm chúng ta bên này làm cái gì chúng ta ở đây cũng không hoan nghê ngươi n tại bình to mày lạnh giọng trả lời đây nếu là lúc trước nàng có thể còn sẽ trên khí thế yếu mấy phần dù sao bây giờ làm điện bá vương long gia tộc uy thế chính xác không bằng phía trước nhưng bây giờ có thể cùng trước đó khác biệt bây giờ nàng có độc cô bắt xem như hậu thuẫn ai còn dám ở trước mặt nàng làm cản nha tại phu nhân một đoạn thời gian không thấy t i n h tình của ngươi tăng trưởng a hôm nay nhà ngươi ngọc la thiên cũng không tại ngươi có biết ngươi dạng này nói chuyện với ta kết quả hồ diên hùng kiểm bên trên lộ ra lướt qua một cái tàn nhẫn cười lạnh trong lời nói cái kia ý uy hiếp hết sức rõ ràng họ hồ diên ngươi là tượng giáp tông người bây giờ thật đúng là thời đại thay đổi tượng giáp tông người cũng dám dạng này cùng chúng ta l à m điện bá vương long gia tộc người nói chuyện chỉ là một cái phía dưới ba tông người bây giờ cũng dám ngông cùng như vậy độc cô bác chậm rãi đứng ở tại bình trước người lạnh giọng rêu cờ nói ân ngươi là ai nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao coi như ngươi là lam điện bá vương long gia tộc trường lão ở đây cũng không có ngươi nói chuyện tư cách đang khi nói chuyện hồ diên hùng trực tiếp liền triệu hoán ra chính mình võ hồn kim cương m á n h tượng ngay sau đó cao tới chín mươi lăm cấp phong hào đấu la hồn áp liền bào trùn toàn bộ cửa học viện nhất là lam điện bá vương long gia tộc bên này trong lúc nhất thời cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác tựa như một t o à núi lớn từ trên không rơi xuống đặt ở trên người của bọn hắn chỉ là chín mươi lăm cấp cũng dám ở trước mặt ta quát tháo cúc ngay cho ta đọc cô bác một tiếng q u á lớn bích lân xà hoàng trong nháy mắt liền từ dưới chân của hắn xông ra q đây không có khả năng bích lân xả hoàng lam điện bá vương long gia tộc làm sao còn sẽ có bích lân xả hoàng võ hồn ngươi đến tột cùng là ai hồ duyên chấn quỷ trên mặt đất cố nén không để cho mình phải ngã phía dưới ta lao phu chỉ có điều mấy ngàn năm không tại thế gian đi lại các ngươi liền quên rồi sao lao phu chính là độc đấu la độc cô bác hôm nay lão phu liền tại đây hướng toàn bộ đại lục t u y ê n cáo lão phu trở về nếu vẫn có người dám căn đảm hướng lam điện bá vương long gia tộc người ra tay lão phu tất nhiên sẽ đi gia tộc của hắn đi bên trên một lần đến nỗi ngươi đi miệng túi như vậy vẫn là thiếu ô nhiễm không khí cho lão phu chết đi nói đi đ ộ c cô bác lần nữa gia tăng hồn áp p h ó n g thích đồng thời còn tại trong chính mình hồn áp thả ra một chút bản m ệ n h k ị đ ộ c sau một khắc cơ thể của hô diên hùng liền tựa như dưới ánh nắng chứa chan kem ly đồng dạng bắt đầu cấp tốc tăng g ã mãi đến hóa thành một làn k ó i xanh lao tổ tông mỹ vũ tại bình trước tiên không người hô lớn nàng đây vẫn là lần thứ nhất trông thấy độc cô bác độc thủ thực sự là quá có cường giả phong phạm lao tổ tông huy vũ còn lại lam điện bá vương long gia tộc hải tử cũng cùng nhau phụ h ò a nói độc cô g i a g i a huy vũ cổ lăng là không thể nào hô lão tổ tông độc cô bác cũng không dám để cho hắn hô đây nếu là để cho cổ rất biết còn không phải sẽ hắn tốt đều bình thân từ giờ trở đi các ngươi chỉ quản làm tốt chính mình những người khác nếu là dám gây chuyện lao tổ tông giúp các ngươi diệt bọn hắn độc cô bác cười to nói nhưng đột nhiên tiếng cười của hắn ngừng ngược lại là quay đầu nhìn về phía học viện một giây sau một đạo người mặc kim bảo nam tử trung niên đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mọi người xin hỏi trước mặt chính là đ ộ c cô bác đ ộ c cô trưởng lão sao tiểu tử kim tinh trước mắt đấu la cung phụng điện đại cung phụng nếu như là đ ộ c cô trưởng lão còn xin ngài lấy ra ngài l ệ n h bài kim tinh sắc mặt cung kính nhẹ g i ọ n g dò hỏi hắn nguyên là cùng đi chính mình tiểu bối cùng tới học viện báo danh không nghĩ tới lại có thể đụng tới đ ộ c cô bác vừa rồi đ ộ c cô bác tản mát ra khí thức liền xem như hắn cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp trường lão lệnh sao tường cho ngươi đậu cô bác vừa nói một bên từ hồn đạo khí bên trong lấy ra trưởng lão lệnh ném cho kim tinh. quả thật là độc cô trưởng lão mặc dù đã đi qua lâu như thế nhưng vị trí của ngài đến nay còn tại cung phụng trong điện vì ngài bảo lưu lấy nếu là ngài rảnh rỗi tới có khi cũng có thể trở về xem kim tinh lần nữa đem trưởng lão lệnh còn đưa độc cô bác thần sắc khiếp sợ đồng thời cũng đối hắn thái độ càng thêm cung kính hảo lão phu biết vừa vặn ta trong khoảng thời gian này muốn lưu lại nơi này thủ hộ nhà ta tiểu bối chờ báo danh xong sau đó ta liền bồi ngươi trở về đi độc cô bác cũng không lề mề ngược lại hắn là muốn lưu tại nơi này thủ hộ cổ lăng vừa vặn cũng sẽ không đi a phải không vậy thì thật là quá tốt ta này liền sai người lập tức đem ngài phủ đệ một lần nữa quét dọn một lần ngài đều có thể tùy thời trở về thêm lời thừa thãi ta cũng sẽ không nói đợi ngài trở về van bối nhiều hơn n ữ a c cái dày mong rằng ngài không nên chê nói đi kim tinh cho bên cạnh một lão giả một cái ánh mắt đối phương cũng cấp tốc hướng về trong học viện chạy tới dễ nói dễ nói nhưng ta làm người ưa thích thanh tịnh một mình ngươi vẫn còn hảo nhiều ta nhưng là không chịu nổi đ ộ c cô bác những năm này cũng học t i n h tại thân giới hiểu rồi một ít nhân tình nói lời cũng biết khách sáo hai câu không có vấn đề ta bây giờ đã sai người khứ học viện phòng giáo dục đem lão sư mời đến chiêu sinh ngài vẫn xin lợi n g h e xong có hy vọng kim tinh lập tức vui vẻ ra mặt hắn nhưng là cắm ở chín mươi tám cấp đã hơn một trăm năm cái kia tầng cuối cùng gông cùng xiềng xích từ đầu đến cuối không cách nào đ ộ t phá độc cô b á t xuất hiện cho hắn một tia hy vọng vốn là chính mình người lại là một cái cường giả tuyệt đ ỉ n h trên mặt hắn tự nhiên chỉ có nụ cười rất nhanh phía trước bị kim tinh gọi đi lão giả liền mang theo một cái đeo mắt kiếng lao sư trở về trong tay hắn cầm một n ắ m phiếu báo danh nhanh chóng đi vào chỗ ghi danh tại phu nhân các vị trước hết mời a kim tinh hướng về phía tại bình làm ra một cái dấu tay xin lời trên mặt còn mang theo nụ cười、Hảo. đa tại đại cung phụng tại bình bây giờ chỉ cảm thấy mặt mũi sáng s ủ a hết sức thoải mái lão tổ tông ra tay quả nhiên chính là không giống nhau bằng không thì bọn hắn bình thường có thể thấy được không đến vị này trong truyền thuyết đại cung phụng rất nhanh tại bình liền dẫn ngọc lan bọn người hoàn thành đăng ký mà cổ lăng nhưng là một mực không nhúc ních an tính đứng tại bên người đọc cô bác mà cái này cũng đưa tới kim tinh chú ý xin hỏi vị thiếu gia này tại sao không đi báo danh đâu câu vẽ tháng chương ba trăm mười tám ta muốn khảo hạch chương ba trăm mười tám ta muốn khảo hạch ta không có danh lạch dựa theo quy củ ta không thể báo danh cổ lăng đạo n i ê n trả lời phải không đã như vậy hôm nay ta thì nhìn tại đậu cô trưởng lão mặt mũi lại đặt phê cho lam điện bá vương long gia tộc năm cái danh lạch ngươi bây giờ cũng có thể đi báo danh kim tinh hết sức đại k h í nói cái gì năm cái danh lạch cái này lam điện bá vương long gia tộc thật là muốn bay lên ta dựa vào thật hâm mộ ta cũng thật muốn nắm giữ một cái cường đại như vậy lao tổ tông quên đi thôi liền các ngươi cái kia tiểu gia tộc có thể có một cái danh lạch còn kém không nhiều lắm trong lúc nhất thời cửa học viện đều vang lên thanh em hâm mộ mặc dù có chút ồ nào nhưng kim tinh nghe lại là cực kỳ thoải mái bởi vì hắn muốn chính là loại hiệu quả này chỉ có lợi ích mới có thể càng dễ rút ngắn hắn cùng với độc cô bác ở giữa khoảng cách kia thật là đa tạ đại cung phụng nhưng liền xem như dạng này tiểu tử này cũng không thể dạng này đi báo danh độc cô bác đầu tiên là hướng về kim tinh nói một tiếng cảm ơn lập tức lại nhìn về phía cổ lăng còn nhớ rõ cha ngươi nói như thế nào sao nhớ kỹ độc cô ra ra cổ lăng gật đầu một cái lập tức nhìn về phía một bên kim tinh mở miệng d o hỏi quý viện không phải có bình d â n chiêu sinh khảo h ạ c sao ta muốn tham gia khảo hạch lời này vừa nói ra chung q u n h đều trầm mặt một hồi tất cả mọi người đều không thể tin nhìn về phía cổ lăng một bộ nhìn giống như kẻ ngu dáng vẻ khảo hạch kim tinh mày n h ắ n lại hắn biết rõ những cái kia khảo hạch là dùng để làm những gì chỉ là hạng thứ nhất khảo hạch mấy ngàn năm qua này liền không có một người có thể làm được người cần phải hiểu rõ khảo hạch chi gian khổ tuyệt không phải như trò đùa của trẻ con nhưng nếu không thể thông qua liền xem như ta cũng không thể để ngươi tiến vào kim tinh nhắc nhở tham gia khảo hạch còn có một cái đặc biệt quy củ bởi vì đó là cuối cùng tiến vào học viện biện pháp cho nên một khi lựa chọn tham gia khảo hạch cũng liền đại biểu tự nguyện từ bỏ danh mạch cho cơ hội yên tâm đi đại cung phụng ta tiểu tử này sẽ không để cho ta thất vọng đ ộ c cô bác cười cười một bộ bộ dáng tràn đầy tự tin nhìn kim tinh cảm thấy rất ngờ vực đồng thời hắn cũng tò mò cổ lăng có phải thật vậy hay không có cường đại như vậy thiên phú hảo đã như vậy vậy ngươi trận khảo hạch này liền từ ta tới tự mình giám thị nếu là ngươi có thể thông qua khảo hạch ta bảo đảm ngươi tại đột phá phong hào đấu là thời điểm có thể thu được một cái mười vạn năm hồn hoàn đồng thời ta còn đem cho ngươi một cái mười vạn năm hồn cốt làm khen thưởng như thế nào kim tinh mới mở miệng chính là đại thú bút vì định bợ dễ đọc cô bác hắn xem như hết toàn lực đa tạ đại c u n ụ n g ta nhất định sẽ hết sức cổ lăng cười một chút đầu đạo cái kia ta cũng muốn tham gia khảo hạch đột nhiên một đạo khác không đúng lúc tiếng nói vang lên bên thai mọi người đám người theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy một cái quần áo lam lũ lôi thôi thiếu niên cũng đưa tay phải ra đứng ở trong đám người cực kỳ dễ thấy ân ngươi là ai đến từ ngươi gia tộc nào kim tinh nhìn về phía thiếu niên kia do hỏi ta gọi lý h i ể u cũng không phải cái gì người của đại gia tộc ta chỉ là một thường dân mà thôi mắt thấy tất cả mọi người nhìn lại lý hiệu vội vàng giải thích hảo ngươi cũng giống như vậy nếu là ngươi cũng có thể thông qua khảo hạch ta mới vừa nói ra điều kiện ngươi cũng đồng ra áp dụng kim tinh cũng không keo kiệt lúc này đại thủ hất lên hào khí mở miệng nói đa đa tạ đại cung p h ụ lý h i ể u kích động nói càng tạ vậy các ngươi hai cái đi theo ta ta bây giờ sẽ vì các ngươi bắt đầu khảo hạch nói đi kim tinh liền quay người hướng về trong học viện đi đến cổ lăng cùng độc cô bác tự nhiên là cấp tốc đ ổ i kịp mà lý h i ể u nhưng là đi ở phía sau cùng idol đần mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều võ hồn học viện khảo hạch ngươi ta đều biết là có ý gì bọn hắn lại nghĩ mãi mà không rõ chính là chỉ là cửa thứ nhất hồn lực khảo hạch hai người bọn họ liền phải treo ở cái kia mười hai tuổi nắm giữ trên ba mươi cấp hồn lực đây không phải nói đùa đi chính là chính là hơn nữa coi như bọn hắn có thể thông qua cửa thứ nhất cái kia h ải thứ hai sức chịu đựng khảo hạch cũng không phải người có thể kiên trì xuống đến nỗi cửa thứ ba đi ta đã không nhớ nổi cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người có thể thông qua đệ nhất khảo cái này h ải thứ ba khảo hạch ta thật sự l à quên tốt cái này đều không phải là chúng ta cai quản sự tình nhân ra coi như không thể thông qua khảo hạch nhân ra cũng còn có một cái thực lực mạnh vô biên lão tổ tông che chở không có cách nào sinh tốt cơ hồ là tất cả cửa ra vào người cũng không tin cổ lăng hai người có thể thông qua bao quát lam điện bá vương long gia tộc người cũng giống vậy đương nhiên biết cổ lăng thiên phú cùng thực lực ngọc lan là một ngoại lệ cố lên cổ lăng ngươi có thể nhất định muốn thông qua khảo hạch ra võ hồn học viện đấu hồn lôi đ à i t ố t kế tiếp chúng ta liền tại đây tiến hành khảo hạch khảo hạch cửa thứ nhất cũng rất đơn giản chỉ cần các ngươi có thể nắm giữ trên ba mươi cấp hồn lực liền có thể thông qua lý h i ể u liền từ ngươi bắt đầu trước ca nói xong kim tinh từ hồn đạo khí bên trong móc ra một cái thủy tinh cầu chính là dùng để khảo thí hồn lực hắn sở dĩ muốn cho lý hiệu tới trước tự nhiên là muốn cho cổ lang biết khảo hạch độ khó để cho hắn biết khó mà lui tốt đại cung phục lý h i ể u lên tiếng lập tức liền đi tới kim tinh trước mặt đưa tay thả lên đồng thời triệu hoán ra chính mình võ hồn chỉ thấy lý h i ể u sau lưng đột nhiên hiện ra một đoàn khói đen khói đen kia thấy không rõ cụ thể hiện trạng nhưng giống như là cái hình người hơn nữa sau lưng còn có sáu đôi cánh ngay sau đó chỉ thấy lựa vàng một tím hồn hoàn dần dần từ dưới chân hắn hiện lên ân ba mươi hai cấp đây cũng là cái gì võ hồn kim tinh ngạc nhiên đồng thời cũng bắt đầu h i u kỳ lý hiệu võ hồn hắn chưa bao giờ thấy qua nhìn qua lại cùng cung phụng trong điện thiên sứ thần giống rất giống nhưng chính là màu sắc không đúng lắm ếch ta võ hồn gọi sa đoạn thiên sứ lý h i ể u như có chút không dám nói ra miệng bộ dáng trầm ngâm sau một lát mới tính thăm dò mở miệng nói sa đoạn thiên sứ kim tinh nhũ mày rất rõ ràng cái này võ hồn tên thực sự có chút đặc thù thôi chỉ là võ hồn mà thôi rất tốt ngươi thông qua cửa thứ nhất này khảo hạch kim tinh trong đầu nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn nhận đồng lý h i ể u hồn lực thiên phú cổ lăng kế tiếp liền đến ngươi ngươi xác định còn muốn tiếp tục tham gia khảo hạch sao nếu là ngươi muốn ta bây giờ liền có thể lại đem ngươi mang về cửa học viện báo danh kim tinh vừa nhìn về phía cổ lăng xác nhận nói ta xác định còn muốn tiếp tục cổ lăng đạo nhiên trả lời nói đi hắn cũng tới phía trước hai bước đứng ở kim tinh trước mặt hơn nữa còn đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu bên trên rõ ràng đã biết rõ nội dung khảo hạch nhưng vẫn là tự tin như vậy chẳng lẽ kim tinh bây giờ có một cái lớn mật phỏng đoán nhưng hắn vẫn lại có chút không thể tin được dù sao không có đồ đần sẽ đi khiêu chiến phải chết khiêu chiến rất nhanh theo cổ lăng cũng đem tay phải đặt ở thủy tinh cầu bên trên đồng thời triệu h o á ra chính mình tế linh trung tăng cùng với một màu tím đồ vật mà thủy tinh cầu bên trên trị số cũng tại bây giờ điên cuồng hướng về m á t trị số phóng đi cuối cùng định đỉnh trị ba mươi bảy thời gian cùng không gian câu vẽ tháng chương ba trăm mười chín khảo hạch chương ba trăm mười chín khảo hạch ba ba mươi bảy cấp ân đây là cái gì võ hồn ta tại sao lại đều cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy còn có ngươi cái này hồn hoàn phối hợp ngươi đ ệ nhất hồn hoàn lại là ngàn năm sau đó hai cái thì càng không cần nói lại là trăm năm kim tinh lần này triệt để mộng hắn bây giờ chỉ cảm thấy đầu của mình từ giống như giật giật một cái nhìn có chút không hiểu bây giờ đến tột cùng x ả ra những thứ gì t đại cung vụng tiểu lăng tử hắn xem như thông qua được thứ nhất khảo hay sao đọc cô bắc cũng không hy vọng cổ lăng bại lộ quá nhiều đồ vật vội vàng xóa khai chủ đề tự nhiên là thông qua được hai vị tiểu hữu thiên phú thật đúng là khiến ta giật mình nga kim tinh lúc này cũng là phản ứng lại liền vội vàng cười đáp lại nói hảo kế tiếp chính là chúng ta cửa thứ hai khảo hạch khảo hạch nội dung cũng rất đơn giản ta có một cái hồn k ỹ tên là ngạc thần gào thét ta sẽ khống chế tốt hồn lực thu phát khiến cho nó tạo thành hồn k ỹ hiệu quả từ đơn giản đến khó khăn theo thứ tự tiến dần lên chỉ cần các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng liền xem như thông qua được ta phải nhắc nhở các ngươi ta cái này hồn k ỹ thế nhưng là đồng thời nhằm vào nhục thể cùng tinh thần khảo nghiệm các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt kim tinh nhắc nhở ta hiểu rồi cổ lăng cùng lý hiệu đồng thời ứng tiếng nói hảo vậy các ngươi liền ở tại chỗ ngồi xuống đi ta sẽ chờ các ngươi đều chuẩn bị xong sau đó lại bắt đầu khảo hạch theo kim tinh tiếng nói rơi xuống cổ lăng cùng lý hiểu đồng thời khoanh chân ngồi xuống bọn hắn triệu hồi ra võ hồn xem ra đã chuẩn bị xong vậy ta lại bắt đầu đệ lục h ồ n kỹ ngạc thân g à o thét kim tinh triệu hồi ra chính mình võ hồn hoàng kim ngạc vương kèm theo một tiếng rít gào chầm chầm ở trong sân văn g lên cái này hải thứ hai khảo hạch cũng chính thức bắt đầu khảo hạch ngay từ đầu cổ lăng cũng cảm giác thân thể giống như của mình đang bị một cơn gió lớn chỗ lôi xé mặc dù cường độ không lớn nhưng lại có thể để cho cổ lăng có cảm giác hơn nữa loại này bị lôi xé cảm giác còn đang không ngừng để thăng đến nỗi phương diện tinh thần ảnh hưởng đi hắn chính là mảy may đều không cảm giác được tại hạ giới phía trước cổ rất sớm đã dùng thần lực tại linh hồn của hắn trong nước gieo xuống phong ấn ít nhất tại chiến đấu la đại lục sẽ không có người có thể đột phá đạo phong ấn này đối với cổ lăng tinh thần sinh ra ảnh hưởng so sánh cùng nhau cái kia cùng hắn đồng thời tham gia khảo hạch lý h i ể u liền khó chịu rất nhiều từ lúc khảo hạch ngay từ đầu hắn đã cảm thấy bên thai một mực tại vụ văng dội một cố vô cùng quỷ dị giai điệu một mực tại ảnh hưởng tinh thần của hắn khiến cho hắn có chút chó nhưng hai phút đi qua kim tinh bắt đầu đề cao khảo hạch độ khó hắn tăng lên ngạc thần gào thét hồn lực thú phát khiến cho h uy lực càng lớn bây giờ thân ở trong đó cổ lăng chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như đang r ộ i một hồi đau mưa da của hắn bắt đầu nứt ra từ trong tràn ra màu tươi loại cảm giác này cực kỳ không dễ chịu cũng liền so lăng chỉ đau đớn muốn nhỏ hơn một chút chút nhưng đây cũng là đối với hắn sự nhẫn mại một loại khảo nghiệm một bên khác lý hiểu bây giờ cả người cũng đã bắt đầu lắc lư h ắ n trong mày nội tâm nhưng là đang không ngừng gào thét nếu là chỉ có trên n ụ c thể đau đớn thì cũng thôi đi có thể đến từ linh hồn đau đớn mới càng là làm hắn khó có thể chịu được. Cùng、cổ ù n g c lăng khác biệt hắn giờ phút này không riêng gì n h ụ c thể hắn cảm giác ngay cả linh hồn của mình cũng tại nhận lấy lăng trì thậm chí lại quá phận một chút hắn cảm giác linh hồn của mình đang bị một đ á m cá sấu c ă n xé tựa như đang không ngừng g ặ m ăn linh hồn hắn huyết đ h ụ c nếu như cổ lăng tiếp nhận đau đớn là lăng trì vậy hắn thừa nhận đau đớn có thể sẽ so cổ lăng còn phải mạnh hơn không chỉ gấp ba lần không được ta tuyệt đối không thể tại cái này ngã xuống rõ ràng thật vất vả mới đến tới nơi này ta tuyệt đối không thể té ở, ở đây ta còn muốn vì mẫu thân báo thủ ta còn muốn hướng tên hôn đàn kia báo thủ ta tuyệt đối không thể té ở, ở đây lý h i ể u tại nội tâm không ngừng gào thét gầm thét chấp nghiệm trong lòng bây giờ là hắn duy nhất kiên trì tiếp lý do cứ như vậy hai người lại giữ vững được hai phút bây giờ hai người cũng đã đã biến thành một cái huyết nhân trên lôi đài tràn đầy bọn hắn tiếp nhận hồn kim mà tràn ra màu tươi tiếp xuống ba mươi giây sẽ là các ngươi khảo nghiệm cuối cùng nếu là có thể tiếp nhận xuống các ngươi liền có thể thông qua cái này hải thứ hai khảo hạch mắt thấy hai người đều kiên trì được kim tinh cực kỳ cao hứng mở miệng nhắc nhở theo hắn vừa nói xong khảo hạch tiến nhập sau cùng giai đoạn ngạc thần gào thét cũng nên đón sau cùng tăng cường lần này liền xem như cổ lăng cái này quanh năm đi qua rèn luyện l ụ c thể bây giờ cũng có chút không k i ê n trì nổi lần này hắn là rõ ràng cảm thấy thân thể của mình đang bị g ặ m ăn cắn xé loại k i a n g ạ n h xinh xinh đem thịt từ trên thân thể người kéo xuống tới đau đớn lại có mấy người hiểu mà cổ lăng bây giờ chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình cùng phía sau lưng l ụ c thể đều tại không ngừng bị cắn xé tiếp đó khôi phục sau đó lại cắn xé loại này đau tê tâm liệt phế đắng không ngừng tại cổ lăng cùng lý h i ể u trên thân thể tái diễn lần thứ nhất liền xem như cổ lăng cũng kém một điểm không chịu nổi muốn mất đi nhưng cũng may hắn vẫn là tại tối hậu ban đầu giữ được tâm thần của mình, giữ hắn không muốn vừa hạ giới liền s á m xịt về nhà hắn muốn cho cổ giật vì hắn cảm thấy kiêu ngạo chính là loại quyết tâm này để cho hắn giữ vững được tiếp mà lý h i ể u nhưng là cũng không nhịn được nữa kêu to xuất r a thanh â m tới hắn ngửa mặt lên trời thét dài hai mắt đều bởi vì đau đớn mà sung huyết trở nên đỏ bừng bây giờ hắn đã đến điên cuồng biên giới khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn làm hắn muốn chết hắn không rõ muốn làm sao đi hình dung cái loại cảm giác này chỉ biết mình bây giờ đã không tiếp tục kiên trì được nhưng vào lúc này trong đầu của hắn lại đột nhiên nổi lên mấy đạo quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh mẫu thân ng cũng có khuôn mặt hỏi chúng ta đòi tiền chữa bệnh gọi nàng mau đi chết ta ngươi cũng chỉ bất quá là phụ thân nhất thời mắt mở mà sáng tạo ra phế vật thôi ngươi căn bản là không có tư cách cùng chúng ta cùng một chỗ họ đi chết đi chết cũng chết xa một chút không cần xuất hiện tại chúng ta trước mắt trước mắt lan mẫu thân ngươi chết ngươi phế vật này cũng nên chết lan ra ngoài chết đi mụ mụ ta nhất định sẽ vì ngài báo thủ kèm theo trong đầu từng đạo âm thanh vang lên lý h i ể u hai mắt ngược lại dần dần trở nên thanh minh hắn không chút do dự sử dụng thứ hai một kỹ thứ hai một kỹ đoạn lạc ý chí k e m theo hắn n vừa kim xong, tinh đến ngược tiếng vang lên ải thứ hai khảo hạch cũng theo đó kết thúc kim tinh thu hồi võ hồn cổ lăng bên thai còn quân tiếng gầm gừ cũng biến mất theo không thấy Không không t nói qua thật ố n như g khổ v hắn cũng tại một bên nhẫn mại đã lâu rõ ràng chỉ là một cái học viện khảo hạch mà thôi nhưng khảo hạch này nội dung có phần cũng quá mức vượt qua nếu không phải cổ lăng nhất định muốn kiên trì hắn đã sớm ra tay ngăn cản trận khảo hạch này t i ê n tâm đi đậu cô g i a g i a ta không sao cổ lăng mặc dù rất suy yếu nhưng cũng may tố chất thân thể cường hành cho nên cũng không có trở ngại chỉ là thống khổ vừa rồi đã đem ý chí của hắn cho tiêu ma không sai biệt lắm hắn trong lúc nhất thời thật sự chính là có chút đứng không d ậ y nổi t i ê n tâm đi đậu cô trưởng lão khảo hạch trên đường cũng một mực có trị liệu hệ hồn sư vì bọn họ cung cấp trị liệu bọn hắn không có việc gì ta biết ngài có thể sẽ cảm thấy những thứ này khảo hạch quá mức cực kỳ tàn ác nhưng đây chính là võ hồn quy củ của học viện cũng là mấy ngàn năm trước ta thần t i ê n sứ thiên nhận t u y ế t tự mình quyết định quy củ nếu để cho ngài cảm thấy không vui ta có thể đại biểu võ hồn điện hướng ngài xin lỗi kim tinh cũng biết những thứ này khảo hạch độ khó thực sự quá cao nhưng hắn cũng không biện pháp cái này dù sao cũng là thiên nhận tuyết quyết định quy củ hơn nữa bây giờ võ hồn điện cũng không phải một mình hắn độc quyền mà là còn có một cái h ồ g i a ở trong đó ngăn được hắn dù thế nào muốn đi định bợ độc cô bác cũng chỉ có thể y theo quy củ làm việc bằng không thì sẽ cho h ồ g i a lưu lại được điểm không có việc gì ta biết tất nhiên tiểu tử này quyết định tham gia khảo hạch hắn nên phải có chuẩn bị tâm lý như vậy đ ộ c cô bác khoát tay áo mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy không dễ chịu nhưng trong lòng đối với kim tinh bất mãn lại là tiêu trừ không thiếu đa tạ ngài có thể hiểu được hai giờ sau đó chúng ta sẽ tiến hành cửa hải cuối cùng khảo hạch trong khoảng thời gian này liền thỉnh hai vị trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi ta còn muốn đi làm chút chuẩn bị văn bối trước hết cáo tử nói đi kim tinh hướng về đ ộ c cô bác túi đầu chắp tay sau liền quay người rời đi đ ộ c cô bác nhìn một chút kim tinh rời đi phương hướng cũng không có nói chuyện hắn lại nhìn một chút một bên cùng cổ lăng đồng thời tham gia khảo hạch lý hiệu bây giờ lý hiệu đang nằm tại trên lôi lại đã đã mất đi ý、thức. Đồng thời gian hai tiếng cũng đã đến kế tiếp chúng ta liền có thể bắt đầu hạng thứ ba khảo hạch chúng ta hạng thứ ba khảo hạch cũng rất đơn giản nhưng cần hai người các n g ư ơ i chung sức hợp tác các n g ư ơ i hại thứ ba khảo hạch vì một con năm vạn năm hồn thú hơn nữa còn là xích diễm sư vương các n g ư ơ i cần d ư ớ i tình huống lẫn nhau hợp tác tại thời gian một nén nhang bên trong đem cái này hồn thú đánh ngã bây giờ tại khảo hạch trước khi bắt đầu các n g ư ơ i có thời gian một nén nhang đi tiến hành nghiên cứu thảo luận cùng kế hoạch sau một nén nhang khảo hạch đem chính thức bắt đầu nói đi kim tinh từ bên hông hồn đạo khí bên trong lấy ra một nén nhang cắm vào trên mặt đất đồng thời đem hắn n ó lửa thấy vậy cổ lăng cùng lý hiệu đồng thời quay đầu người tốt ta gọi cổ lăng vo hồn ba mươi bảy cấp khống chế hệ chiến hồn sư ta gọi lý h i ể u võ hồn sa đoạn thiên sứ ba mươi hai cấp cường công hệ chiến hồn sư hai người đầu tiên là làm một chút tự giới thiệu sau đó liền bắt đầu chế định kế hoạch xích diễm sư vương tại trong hồn thu thuộc về đứng đầu h u n g thú nó không chỉ có toàn thân tiêu đốt lên kinh khủng liệt diễm tốc độ cùng phòng ngự còn có lực công kích cũng đều không thể bắt bẻ hơn nữa xích diễm sư vương còn nắm giữ phân thân loại hồn kỹ muốn chiến thắng nó、no、sợ là chúng ta muốn hao chút lực cổ lăng còn nhớ mình trong đầu liên quan tới xích diễm sư vương tư liệu lập tức liền đều đem hắn cho cùng bàn thoát ra khỏi ngươi lại có thể biết đến rõ ràng như vậy. vậy ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là muốn làm sao đi ứng đối nó lý hiểu g i hỏi nói thật hắn rất khiếp sợ cổ lăng sẽ biết nhiều hồn thú như vậy tư liệu dù sao cổ lăng hồn lực rất cao cho nên hắn ngờ tới cổ lăng hẳn là cùng hắn đồng dạng cơ hội không giờ khắp nào không tại tu luyện nhưng bây giờ xem ra cổ lăng giống như cùng trong tưởng tượng của hắn cũng không giống nhau kỳ thực cũng rất đơn giản nhưng này liền cần chúng ta ăn ý một chút cần phối hợp mới được b ằ n g không thì có thể liền sẽ rất khó khăn chúng ta kế tiếp cứ như vậy làm cổ lăng đem đầu tựa ở lý hiểu bên hai nhẹ nói lấy cặn kẽ kế hoạch chiến đấu có thể nói nói lấy cổ lăng lại phát hiện lý h i ể u lỗ thai càng ngày càng đỏ cũng không biết là vì cái gì rất nhanh thời gian một nén nhang đã đến hai người bọn họ cũng đều đem chiến đấu mới vừa rồi kế hoạch đều ghi t ạ c trong đầu thảo luận đã đến giờ khảo hạch chính thức bắt đầu nói đi kim tinh liền từ hồn đạo khí bên trong móc ra một cái cái túi nhỏ đồng thời ngay trước cổ lăng cùng lý h i ể u mặt đem cái kia xích diễm sư vương từ túi từ bên trong phóng ra cái này xích diễm sư vương chiều cao 1 0 m toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thám bởi vì nhiệt độ nguyên nhân cho nên chung quanh nó không gian tựa như cũng là vật mèo giống xích diễm sư vương nửa g mặt lên trời một tiếng gào thét ánh mắt của nó trên lôi đ à i không ngừng tạo động cuối cùng liền đem mục tiêu khóa chặt ở trên thân lý hiệu không chút do dự xích diễm sư vương một cái túi người liền hướng lao đến tốc độ của nó cực nhanh nhưng lại tại cổ lăng trong dự liệu thứ hai hồn kỹ vào não ma âm cổ lăng đem hồn lực rót vào trong tế linh trung tàng t ừ n g đạo êm t hai tiếng chuông vang lên theo bọn chúng tựa như trên mặt hồ gợn sóng đồng dạng cấp tốc hướng về chung quanh khuếch tán mà đi sóng âm truyền t ố n g tốc độ có thể so sánh xích diễm sư vương phải nhanh hơn rất nhiều ngay tại tiếng chuông chuyển vào xích diễm sư vương trong t a y xích diễm sư vương dừng bước. cặp mắt của nó tại lúc này đều bị một tầng xương máu bao phủ thân thể cao lớn tại lúc này cũng biến thành có chút lung la lung lay đây chính là cổ lăng thứ hai hồn kỹ có thể làm cho tất cả nghe thấy tế linh chung tăng tiếng chung mục tiêu lâm vào huyễn cảnh mục tiêu tại bên trong ảo cảnh gặp hết t h ể tổn thương đều đem trực tiếp phản hồi đến trên thân thể tại mục tiêu không có bài trừ huyễn cảnh phía trước hắn đều đem không cách nào tiến hành bất kỳ hành động gì thừa dịp bây giờ động thủ hết khả năng cho thêm nó tạo thành tổn thương câu vẽ tháng chương ba trăm hai mươi mốt tế linh hung hồn chương ba trăm hai mươi mốt tế linh hung hồn đệ tam hồn kỹ đoạn lạc tri thức lý hiểu sau lưng đọa lạc thiên sứ bày ra sáu cánh một cỗ khói đen từ hắn sau lưng khuyết tán ra đồng thời trên không trung ngưng kết trở thành từng trôi đen như mực tiểu kiếm đi kèm theo lý hiểu một tiếng rơi xuống những cái kêu màu đen tiểu kiếm lập tức cùng nhau bay ra hướng về mất đi ý thức xích diễm sư vương bay đi những thứ này tiểu kiếm lực công kích không mạnh nhưng công kích lại mang theo tính ăn mòn cùng với chúng độc hiệu quả lại số lượng nhiều đến kinh ngạc chỉ cần lý hiểu hồn lực không ngừng những thứ này tiểu kiếm liền sẽ liên tục không ngừng sinh ra ban đầu tiểu kiếm liền xích diễm sư vương g a lông cũng không thể phá mở Nhưng bởi vì Lý l Hiểu u vẫn cảm giác c được đau nhức quan hệ xích diễm sư vương từ trong nào cảnh tỉnh lại nó ngựa đầu hét to ra một tiếng gà ghét một đạo tiếng gầm lập tức hướng về cổ đằng cùng lý hiệu khuyết tán mà đến tiếng gầm đem hai người đánh lui cũng cắt đứt hồn kỹ của bọn họ phong thích mà xích diễm sư vương bên này nhưng cũng bởi vì cổ lăng hồn kíp mà vô căn cứ nhiều hơn mấy đạo vết thương nhất là cổ của nó chỗ thế mà vô căn cứ nhiều hơn một đạo bị cắn xé vết thương máu tơi ư không ngừng từ xích diễm sư vương chỗ cổ chạy xuống rơi tới mặt đất thậm chí đã có chút biến thành đen lại tiếp lại lịch tuyệt đối không thể để nó có cơ hội thở dốc cổ lăng bị đánh bay ra ngoài trước tiên chính là liền vội vàng đứng lên đồng thời nhắc nhở một bên lý h i ể u nhưng hai người động t á c đến tuột cùng vẫn là chậm một chút liền đại bọn hắn hai người chuẩn bị động thủ lúc xích diễm sư vương toàn thân hiện ra khổ lực một cỗ hồng quang từ trên người nó sáng lên ngay sau đó. nó liền chia ra làm b a đồng thời hướng về cổ lăng cùng lý h i ể u phóng đi bọn chúng chạy trốn đồng thời còn từ trong miệng không ngừng phun ra số lớn hỏa cầu tựa như từng khỏa như đạn pháo hướng về hai người nổ đi đệ nhất hồn kỹ đoạ lạc thủ hộ lý h i ể u cấp tốc chạy đến bên người cổ lăng hai tay bỗng nhiên bày ra đồng thời chắn cổ lăng trước mặt sau một khắc một đạo ưu ám sắt che chắn liền hiện lên ở trước mặt hai người đồng thời đem những cái k i a hỏa cầu đều cặn lại nhưng mỗi có một cái hỏa cầu đánh vào che chắn phía trên lý hiệu sắc mặt liền sẽ khó coi mấy phần theo lẽ thường đến xem một cái chỉ là đệ nhất hồn kỹ là không đủ để có thể đỡ xích diễm sư vương h ỏ a cầu nhưng lý hiểu hồn kỹ tất cả đều là cùng hắn hồn lực móc đối chỉ cần thể nội hồn lực không ngừng bình phong này thì sẽ không tiêu thất nhưng mới rồi cái kia mấy khỏa h ỏ a cầu lại là đã đem trong cơ thể hắn hồn lực đều tiêu hao không sai biệt lắm nếu là lại không nghĩ biện pháp phá c ụ hai người đều tất nhiên sẽ dạng này táng thân tại sư vương miệng ta tối đa chỉ có thể lại ngăn lại ba đạo h ỏ a cầu hơn nữa bọn chúng cũng vẫn còn đang không đố gần mau nghĩ biện pháp mắt thấy tình huống càng ngày càng bất lợi lý hiểu nhìn về phía cổ lang vội vàng nhắc nhở yên tâm kiên trì một, chút nữa. Cho ta một chút thời gian. nói đi cổ lăng trực tiếp liền nhắm mắt lại toàn thân hắn hồn lực phun trào bên cạnh tế linh trung tăng cũng bắt đầu điên cuồng lắc lư bây giờ muốn kết thúc trận chiến đấu này cổ lăng cho rằng chỉ có thể dựa vào chính mình đệ tam hồn kỹ nhưng hắn đệ tam hồn kỹ cần tụ lực nếu là muốn đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất lý h i ể u nhất định phải ngăn cản được xích diễm sư vương đợt tiếp theo tiến công mà lý h i ể u tại nhìn thấy cổ lăng hai mắt nhắm lại sau đó cũng là trong nháy mắt liền h i ể u rồi ý nghĩ của hắn nhưng nhìn lấy không ngừng ép tới gần xích diễm sư vương phân thần hắn trong lúc nhất thời cũng là có chút bất đắc dĩ phanh phanh lại là hai phát hỏa cầu đánh tới. được vào lý h i ể u che chắn bên trên bây giờ trong cơ thể của lý h i ể u hồn lực chỉ còn lại có một điểm cuối cùng giống mắt thấy h ỏ a cầu công kích vô dụng cái kia hai đạo sư vương phân thân cũng không b ấ t tích một cái xông vào liền hướng hai người nhỏ tới bọn chúng đều làm mở ra huyết bùn đại khẩu lợi chào thẳng hướng về lý h i ể u đầu trộm tới liêu mạng lý h i ể u nhìn xem gần ngay trước mắt lợi chào thế mà trực tiếp đem che chắn cất trở về đồng thời hắn đọa lạc thiên sứ võ hồn cũng biến mất theo không thấy nhưng lại tại sao mất khác một cái ngàn năm hồn hoàn hiện lên dưới chân của hắn bây giờ lý hiệu trong tay cầm một thanh màu đen nhánh cự kiếm đồng thời bông nhi Đệ n h ấ thế ồ n kỹ. k i nhưng chi vực. hiểu Lý đúng e m t h lúc này cổ lăng mở ra cặp mắt của mình hắn đã tụ lực hoàn thành yên tâm ta sẽ không nhường ngươi thất vọng đệ tam hồn kỹ thế linh hung hồn kèm theo cổ lăng tiếng nói rơi xuống bên cạnh hắn tế linh chuông tăng cấp tốc biến lớn đồng thời từ trên không rơi xuống đập vào trên lôi đài nhưng làm nó lần nữa từ trên mặt đất bay lên lúc một đoàn khói đen từ trong bay ra đồng thời sau đó một khắc hóa thành một đầu dê thân mặt người răng hổ người chảo quái vật to lớn nó tốc độ cực nhanh so s í c h diễm sư vương hiện ra tốc độ còn nhanh hơn mấy phần chỉ là mấy giây thời gian nó liền một ngụm nuốt lấy x í c diễm sư vương trong đó một cái phân thân hơn nữa nó còn không vì vậy mà thỏa mãn lại phi tốc hướng về bên kia phân thân phóng đi sư vương phân thân tựa như phát giác nguy hiểm đồng dạng cấp tốc từ trong m i ệ ngưng tụ ra một cái hòa cầu hướng về kia quá nhưng lại tại hỏa cầu sắp đánh vào quái vật trên thân thể lúc nó lại đột nhiên mở cái miệng rộng trực tiếp liền đem hỏa cầu kia cắn n u ố t mất rồi hơn nữa hình thể của nó cũng bởi vậy lại biến lớn mấy phần quái vật hành động cũng không có bởi vì hỏa cầu mà có nửa phần dừng lại cấp tốc đến gần sư vương phân thân đồng thời mở ra cái kia trương so toàn bộ sư vương còn to lớn hơn thâm viên miệng lớn một n g ụ m đem hắn thôn p h ệ cuối cùng quái vật này tại cổ lăng dưới thao túng bắt chước làm theo đem sư vương cũng cho thôn vệ hải khảo hạch thứ ba liền như vậy kết thúc hảo hảo tiểu tử ta liền biết tiểu tử ngươi khẳng định có biện pháp mắt thấy cổ lăng thành công thông quan độc cô bác có thể sướng đến phát rồi rồi hắn lúc này liền vọt tới bên người cổ lăng c a o hứng vô bả vai của hắn một cái mà một bên kim tinh cũng là thở dài một hơi tất nhiên cổ lăng thông qua khảo hạch vậy thì đại biểu hắn cùng độc cô bác quan hệ trong đó cũng sẽ không bị phá hư thậm chí hắn còn vì học viện t u y ể n nhận đến hai vị thiên phú học viên mạnh mẽ như vậy kế tiếp chỉ cần tương lai không xuất hiện ngoài ý muốn bọn hắn vo hồn điện tất nhiên lại sẽ nhiều hơn hai vị cùng hắn tầm thường cờ ư giả không sự thành tựu của bọn hắn nói không chừng còn có thể viễn siêu tại ta trong lòng kim tinh nghĩ như vậy cũng là một bước nhảy vọn đến trên lôi đài chúc mừng ngươi từ giờ trở đi các ngươi chính là ta võ hồn học viện đặc chiều học sinh ta đòi hỏi của các ngươi sự tỉnh ta đều sẽ làm đến hồn cốt chờ các ngươi chính thức nhập học sau đó ta liền sẽ mang các ngươi đi nhận lấy bây giờ trước hết mang các ngươi đi nghỉ ngơi à tối nay ta sẽ phái người đem nhập học mẫu đơn đưa đến các ngươi ký túc xá đi xem như đặc chiêu sinh các ngươi sẽ thu hoạch được cư trụ học viện đặc biệt ký túc xá cơ hội kim tinh vừa cười vừa nói đặc biệt ký túc xá đó là địa phương nào cổ lăng hiếu kỳ g i hỏi ha ha tỉnh bên này đi theo ta kim tinh cũng không trả lời chỉ là cười khé hai tiếng sau liền đem một bên lý h i ể u bế lên đồng thời bước nhanh hướng về trong học viện đi đến câu vẽ tháng chương ba trăm hai mươi hai giao lưu chương ba trăm hai mươi hai giao lưu kim tinh mang theo đ ộ c cô bác hai người một đường xuyên qua lầu dạy học t h a o trường cùng với phổ thông khu ký túc xá đi thẳng tới một tòa độc lập biệt thự trước mặt biệt thự chung quanh không có cái khác kiến trúc chung quanh còn vây quanh một cái nho nhỏ hoa viên nhìn cực kỳ tinh mỹ biệt thự có hai tầng tầng thứ nhất là đại sảnh bên trong trang trí mười phần hào hoa liền xem như so với nguyên tắc bên trong hải thần điện cũng không kém bao nhiêu cho người ta một loại hoàng cung dẹ trả vu bên cạnh đại s ả n h nhưng là bên cạnh s ả n h cùng với phòng bếp bên cạnh s ả n h bên cạnh có một cái cầu thang có thể trực tiếp thông hướng lầu hai lầu hai nhưng là hai gian phòng ngủ tăng thêm một cái phòng vệ sinh riêng ở đây chính là các ngươi tốt xá t r u n g quanh không có bất luận kẻ nào q u ấ y dày các ngươi hơn nữa xem như đặc chiêu sinh các ngươi từ nhập học bắt đầu chính là hạch tâm học viên được hưởng cao nhất cấp bậc học viên ban thưởng các ngươi có thể thu được tự do hành động quyền trừ phi là các hệ viện trưởng cùng với học viện an bài bên ngoài thời gian của các ngươi cũng là tự do tốt còn lại quy tắc chờ các ngươi chính thức nhập học sau đó tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết hiện tại các ngươi trước hết nghỉ ngơi thật tốt ta mặt khác chờ hắn sau khi tỉnh lại nhớ ký gọi hắn tắm rửa quá b ậ n nói đi kim tinh liền đem lý hiểu nhẹ nhàng đặt ở trong đại sành trên ghế salon hảo ta đã biết cổ lăng lên tiếng ân kim tinh gật đầu một cái lập tức liền quay người nhìn về phía một bên độc cô bác độc cô trưởng lão ta sự tình đã làm xong ngài là nghĩ bây giờ cùng ta trở về võ hồn điện đi xem một chút đâu vẫn là muốn tiếp tục lưu tại nơi này kim tinh dò hỏi ngay vậy độc cô bác nhìn một chút đã mỏi mậy không chịu nổi cổ lăng lại nhìn một chút một bên lý hiểu thở dài một hơi đi thôi ta vẫn trước tiên cùng ngươi trở về cùng phụng điện đi xem một chút đi hắn nguyên b ả n còn muốn cùng cổ lăng nhiều hơn nữa trò chuyện chút nhưng xem ra cổ lăng bây giờ càng thêm cần nghỉ ngơi hắn cũng coi như tốt lắm vậy ngài xin theo ta bên này nói đi kim tinh bay người rời đi đọc cô bắc nhưng là đi theo phía sau hắn bây giờ toàn bộ trong đại sảnh cũng liền chỉ còn lại có cổ lăng cùng hôn mê lý h i ể u ta cũng nghỉ ngơi một chút ta ta là không có khí lực đem ngươi đưa đến lầu hai đi cổ lăng bây giờ cũng đã không có bao nhiều khí lực toàn thân hắn đều đau nhức không thôi vừa rồi thả ra đệ tam hồn kỹ đã đem trong cơ thể hắn hồn lực đều tiêu hao không sai bị lắm cổ lăng nhìn một chút bên kia ghế sofa không do dự cấp tốc, tốc nằm đi lên đồng thời tại một giây sau tốc độ ánh sáng chìm vào giấc ngủ hai người cứ như vậy trong đại sảnh ngủ thiết đi trong nháy mắt tấm màn đen buông xuống cổ lăng trong biệt thự tự động mở đèn cách bọn họ hai người ngủ đã qua dòng dã mười một tiếng cũng liền tại lúc này lý hiểu đột nhiên mở ra cặp mắt của mình nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ l ắ m hắn vội vàng ngồi dậy ánh mắt trong nháy mắt liền khóa chặt ở một bên nghỉ ngơi cổ lăng ra đây là ở đâu khảo hạch đến tội cùng thông qua được không có lý hiểu bây giờ trong đầu tràn đầy nghi vấn trong lúc nhất thời còn không làm rõ tình trạng trước mặt dù sao tại khảo hạch còn chưa kết thúc phía trước hắn liền đã ngất đi đột nhiên cũng không biết phải hay không hắn lẩm bẩm ẩm ý đến cổ lăng cổ lăng thế mà cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra ngồi dậy hắn lười biếng r ố i cái lưng mệt mỏi r ù i r ù i con mắt lúc này mới khôi phục một chút thanh minh hắn cũng không giống như lý h i ể u như thế ô m lo nghĩ cùng bất an chìm vào giấc ngủ bởi vì khảo hạch thông qua cho nên hắn ngủ phá lệ hương ân ngươi đã tỉnh như thế nào trên thân thể có chỗ nào không thoải mái sao cổ lăng gặp lý hiệu nhìn mình liền hỏi thăm vài câu không không có nhưng ta không biết nơi này là chỗ nào còn có chúng ta khảo hạch thông qua được sao lý h i ể u cảm xúc đột nhiên trở nên kích động hắn bắt lại cổ lăng hai vai do hỏi khảo hạch ca thông qua được a bằng không thì chúng ta làm sao lại ngủ ở học viện trong túc xá cổ lăng lạnh nhạt trả lời ký túc xá đây là học viện ký túc xá vì cái gì lớn như vậy lý h i ể u có chút không dám tin tưởng học viện này ký túc xá vì cái gì nhìn so với hắn phía trước ngủ qua khách sạn tốt nhất còn lớn đông đông, đông. đột nhiên cửa biệt thự vang lên một chàng tiếng góc ử a ai lý hiệu kinh hô một tiếng vội vàng xoay người nhìn về phía đ ạ i môn a hẳn là đại cung p h ụ n g nói lao sư tới cổ lăng vội vàng từ trên ghế xa l ò n xuống bước nhanh đi tới cửa ra và mở cửa ra vừa mở cửa chỉ thấy một cái mang theo mắt kiếm gọng vàng nam tử trung niên đang đứng ở cửa trong tay còn cầm hai tấm phiếu báo danh đồng học ngươi tốt ta là chỗ ghi danh lao sư đây là các ngươi phiếu báo danh t h ỉ n h lấp xong sau đó giao cho ta nói xong người kia liền cười hì hì đem phiếu báo danh đưa tới cổ lăng trước mặt hảo người chờ một chút cổ lăng một cái tiếp nhận phiếu báo danh đưa nó lấy được cạnh ghế xa lon trên bàn trả đồng thời từ trên bàn lấy ra hai chí bút ngươi cũng nhanh chút lớp bày tỏ a lão sư sẽ ở cửa chờ đây ngươi tham gia khảo hạch không phải là vì tới đây đến trường sao cổ lăng một bên lớp bày tỏ vẫn không quên nhắc nhở ở một bên lẫn người lý hiểu cái này thực sự là ta chúng ta thật sự thông qua được khảo hạch lý hiểu hiện tại cũng còn cảm thấy trước mắt đây hết thệ có chút không chân thực tựa như chính mình còn đang nằm mơ đồng dạng đương nhiên a bằng không thì chúng ta vì sao lại ngủ ở cái này nếu là không có thông qua chúng ta sớm đã bị đuổi ra ngoài cổ lăng cười đạo ngay vậy lý hiểu lúc này mới chậm rãi ngồi xuống trên ghế salon đồng thời nhanh chóng đem phiếu báo danh cho điền xong chờ cổ lăng đem cái kia chiêu sinh lão sư đưa tiễn sau đó cái này lớn như vậy biệt thự mới dùng khôi phục yên tĩnh cổ lăng cùng lý hiểu hai người đều ngồi ở trên ghế salon trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì mặc dù hai người phía trước còn tại cùng một chỗ chiến đấu anh dũng nhưng nói cho cùng bọn hắn k ỳ thực cũng đều vẫn là người xa lạ cổ lăng từ nhỏ đã không cùng khác người đồng lứa từng cùng nhau chơi chung trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào đánh vỡ cái này lúng túng không khí cái Cái kia ta muốn biết phòng tắm ở đâu ta trên người của ta có thể có chút ô h u đột nhiên vẫn là lý hiểu âm thanh đem biệt thự này bên trong yên tĩnh cho phá vỡ hắn có chút ngượng ngùng kéo trên người mình quần áo r á t nát như có chút thèm thùng phòng tắm tại lầu hai gian phòng của ngươi cũng tại lầu hai bên trái nhất ở trong đó chắc có một chút tắm rửa dùng đồ vật lầu hai bên phải nhất gian phòng là ta mấy năm tiếp theo chúng ta chính là cùng phòng cổ lăng cười lấy nhắc nhở nhưng hắn lời nói lại là để cho lý hiểu dừng một chút hắn nhìn chằm chằm cổ lăng nhìn một hồi không biết suy nghĩ cái gì sao rồi ngươi là còn có cái gì không biết muốn hỏi sao cổ lăng thấy hắn một mực tại nhìn chằm chằm trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng không không có việc gì lý hiểu tựa như cũng là ý thức được sự thất thố của mình vội vàng trả lời một câu sau đó liền bước nhanh xông về lầu hai gian phòng hắn vừa vào cửa liền đem gian phòng đóng lại sau đó tựa ở trên cửa phòng nhìn mình gian phòng dần dần nước mắt chảy xuống mùa mụ, mụ ta thành công ta tiến vào võ hồn học viện ngài yên tâm ta nhất định sẽ trưởng thành đến đủ cường đại ta nhất định sẽ vì ngài báo thủ câu vẽ tháng chương ba trăm hai mươi ba xuất thần nhập hóa chủ nghệ chương ba trăm hai mươi ba xuất thần nhập hóa chủ n g lộc cộc lộc cộc thật đói cũng không biết trong phòng bếp có cái gì ăn trong phòng khách cổ lăng che lấy bụng của mình chậm dài hướng về phòng bếp đi tới hắn là không biết lý hiểu trong phòng làm những gì hắn chỉ biết mình đã hơn mười giờ không có ăn cơm đi hơn nữa phía trước còn trải qua như thế khảo hạch đối với hắn thể năng tiêu hao thật sự là quá lớn hắn bây giờ nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng ân lại còn thật sự có đồ vật những thứ này cũng đều là tươi mới chẳng lẽ là có người ở chúng ta ngủ thời điểm đem mấy thứ toàn bộ đều đưa tới sao tính toán không nghĩ có cái gì là được cổ lăng nhìn xem trong phòng bếp một tủ nguyên liệu đâu ăn trong lúc nhất thời có vẻ hơi kích động h ân tại t nước g tương h thần học c nấu bá bá qua bây đều tới l toàn bộ còn có sưng sườn thịt bò xem ra có thể ăn thật ngon bên trên một trận nói đi cổ lăng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều váy tay háo lên liền bắt đầu đậu thủ tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn Hán đầu trong là đem s n nháy ắ c t h mắt toàn bộ trong đại sành liền đã nổi lên sườn kho mùi thơm nếu không phải bởi vì còn có một cái đồ ăn muốn làm cổ lăng hận không thể bây giờ liền ăn cơm thịt bò liền làm rất đơn giản chính là một phần hết sức bình thường rau cần xào thịt bò cổ lăng muốn chính là đơn giản ăn ngon bụng hắn sớm đã bị những thứ này mùi thơm cho thèm không chịu nổi cuối cùng có thể dọn cơm nói đi cổ lăng thịnh hảo một chén cơm kẹp lên một khối xương sần để vào trong miệng bắt đầu tinh tế nhâm nhi thưởng thức xương sần vừa vào miệng cổ lăng toàn thân cao thấp liền đều truyền đến một hồi cảm giác thỏa mãn xương sần mềm nát vụn ngon miệng một giây thoát cốt ăn ngon đến cổ lăng toàn thân tế bào đều thăng hoa ăn ngon đến cổ lăng toàn thân tế bào đều thăng hoa ăn ngon một hồi lộc c ộ c lộc cầu cơm thanh đột nhiên từ phía sau hắn văng lên nghe tiếng cổ lăng quay đầu nhìn lại đã thấy lý h i ể u đã đem một thân rửa sạch bây giờ đang người mặc rộng lớn áo sơ mi trắng cùng quần dài đứng tại trên hành lang lầu hai hắn ngơ ngác nhìn trong phòng khách đang dùng cơm cổ lăng vừa rồi lộc cầu cơm thanh đúng là hắn bụng phát ra âm thanh k ỳ thực sớm tại cổ lăng bắt đầu động thủ nấu c ơ m lúc hắn liền chú ý tới sau khi tắm xong hắn vốn định trở về phòng chờ cổ lăng sau khi ăn xong chính mình lại đi làm nhưng vừa ra khỏi cửa cái kia sườn kho mùi thơm liền mộng tưởng như vậy hắn không rời nổi bước chân hắn nghĩ tiếp nhưng lại cảm thấy có chút xấu hổ lúc này mới vẫn đứng ở nơi này bây giờ mắt thấy mình bị phát hiện lý h i ể u lúc này đỏ mặt một m ả n h quay người liền chuẩn bị chạy về gian phòng ân người tắm xong a ta làm cơm người có muốn hay không cùng một chỗ xuống ăn một chút cổ l n g vốn là đem lý h i ể u phần đều cho cùng nhau làm vốn là muốn làm tốt liền kêu hắn nhưng mình lại là quên đi chuyện này ta ta không cần lý h i ể u có chút xấu hổ vừa định tự tuyệt còn không chờ hắn nói xong bụng của hắn trước hết lần nữa thay hắn trả lời vấn đề lộc cộc lộc cộc ha ha ha không cần khắc khí sau này chúng ta cũng là cùng phòng cũng có thể là bằng hữu nói xong cổ lăng còn đối với lý h i ể u lộ ra mình hai hàng đại bạch răng biểu thị hữu hảo t h ế vậy lý h i ể u ngay từ đầu còn có chút kháng cự nội tâm lúc này đã tiêu tan không còn một mống hắn s ờ lên chính mình vẫn còn đang đánh minh bụng dưới cuối cùng vẫn không có chống lại nội dụ hoặc đi xuống hắn thịnh hảo một chén cơm thận trọng ngồi xuống cổ lăng đối diện tiếp đó kẹp lên một khối xương s ờ n bỏ vào trong miệng trong n h á n mắt cái tia cỗ d u n g hợp tại xương sần bỏ v trong mùi thơm lập tức ngay tại lý hiệu trong miệng buộc phát ra như thế nào ăn m ă n không cổ lăng cười lấy do hỏi ân lý hiểu có chút kích động gật đầu một cái lên tiếng bây giờ hắn nhìn về phía cổ lăng ánh mắt lại nhiều một chút sùng bái ngươi làm như thế nào tại sao sẽ như thế ăn ngon lý hiểu từ nhỏ đã được trong gia tộc người khi dễ mẫu thân cũng nhiều năm bị bệnh đau dày vò phía dưới không tới giường cho nên hắn ở nhà cũng đều là mình làm cơm ăn tài nấu nướng của hắn không tệ hồi nhỏ cũng có thể ngẫu nhiên dựa vào trù nghệ thu được một chút thù lao thàng đến hắn trở thành hồ sư nhận lấy phụ cấp loại ngày này mới rốt cục là tốt hơn một chút ngươi muốn học c ngươi muốn học mà nói ta có thể dạy ngươi bất quá bây giờ còn là ăn cơm trước đi ta thật đói nói đi cổ lăng liền mở ra cơm khô hình thức mà một bên lý h i ể u cũng không là hậu ngắn ngủn ba phút hai người liền đem đồ ăn trên bàn đều cho tiêu diệt không còn một ngống sau bữa ăn lý h i ể u rửa chén cổ lăng nhưng là nằm ở trên ghế s a lon tiếp tục nghỉ ngơi lý h i ể u ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không đột nhiên cổ lăng không khỏi mở miệng hỏi ân ngươi muốn hỏi cái gì lý h i ể u động t á c trong tay đột nhiên dừng lại hỏi ngược lại lúc đó ngay tại liệt diễm sư vương nhảo về phía ngươi thời điểm ngươi vì cái gì không né không sợ ta không kịp tiếp đó ngươi liền chết sao cổ lăng rất hiếu kỳ điểm này lúc đó tình huống mười phần nguy cấp lý h i ể u lựa chọn đem chính mình toàn bộ hồn lực đều hao hết sạch cái này chẳng phải tương đương với đem vận mệnh của mình đều giao cho cổ làm sao nhưng bọn hắn cũng chỉ là hôm nay mới nhận biết vì cái gì không tuyển chọn an toàn hơn một điểm cách làm đâu ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy chỉ biết là nếu để cho bọn chúng đánh gãy ngươi chúng ta khảo hạch chắc chắn liền thua ta không muốn thua cho nên liền lựa chọn đụng một cái lý h i ể u có không thể thất bại cùng rời đi nơi này lý do hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ nhất định muốn trở nên so tên kia càng mạnh hơn cái khảo hạch này thật trọng yếu như vậy sao ân đáng giá lý hiểu túi đầu xuống nhàn nhạt, nhạt lên tiếng ngay vậy cổ lăng cũng không muốn tiếp tục hỏi nữa hắn biết mỗi người đều có bí mật giống như hắn biết cổ giật thỉnh thoảng sẽ đi tìm thiên nhận tuyết cùng bị bị đông trong lúc nhất thời trong toàn bộ biệt thự lần nữa rơi vào trầm mặc toàn bộ trong đại sành chỉ có lý hiểu dựa chén tiếng nước chảy hai cái thiếu niên đều riêng giấu tâm sự bởi n hắn đều có chính mình tình muốn đi làm, mỗi ngày muốn tình cũng rất nhiều. Muốn giao lưu cùng một chỗ, có lẽ sẽ rất khó. tháng, chương 324, hạch tâm ban, chương 324, hạch tâm ban. Sáng chỗ, khó. hạch hạch hôm đều đi lưu Câu sau. có có làm, mỗi một tâm tâm sớm sự sự sẽ rất rất giao lẽ vẽ b vì thói quen vấn đề cổ lăng rất sớm đã d ậ y rồi hôm qua khi kê khai đồng hồ nổi tiếng hắn thuận tiện cũng đem đằng sau một chút nội quy trường học cùng thời gian lên lớp đều nhớ một chút bây giờ là bảy giờ sáng hắn còn có một cái giờ dùng để rèn luyện cơ thể cổ giật từng theo hắn nói qua rèn luyện cơ vụng loại vật này tuyệt đối không thể ngừng bằng không thì liền sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh câu nói này hắn một mực nhớ kỹ trong lòng không phải sao sáng sớm bên trên cổ lăng liền đã mặc trình tề chuẩn bị đi ra cửa chạy bộ sáng sớm sau đó lại hoàn thành một chút mỗi ngày chỉ tiêu coi như là thuận tiện đi tìm hiểu một chút trường học hoàn cảnh a vừa nói cổ lăng cũng đã làm xong vận động nóng người đợi hắn đóng cửa phòng lại sau đó liền bắt đầu hôm nay phân luyện công buổi sáng nhưng lại tại hắn sau khi rời đi một giây sau lý h i ể u cửa phòng mở ra hắn đứng tại cửa gian phòng nhìn một chút đóng chặt cửa chính biệt thự rất lâu cũng không có động tác cuối cùng không biết là nghĩ tới điều gì hắn lại đỏ mặt khép cửa phòng lại một bên khác cổ lăng đã chạy qua phổ thông khu ký túc xá đi tới lầu dạy học bên này toàn bộ võ hồn học viện diện tích là rất lớn kể từ võ hồn đế quốc hoàn toàn thống nhất sau đó thiên nhận tuyết liền phái người đem học viện này lại lần nữa khuyết trương cùng đổi mới rồi một lần trong học viện bây giờ không chỉ có chính mình tàng bạo cát còn có đấu thu trường lôi đ ạ i công viên cùng với một chút rừng cây nhỏ nửa tiếng cổ lăng mới miễn cưỡng đem hắn lượn quanh một vòng khi hắn lần nữa trở lại cửa chính biệt thự toàn thân đều có đã bị mồ hôi cho thơm ướp coi như hắn chuẩn bị trở về biệt thự tắm rửa thay cái quần áo lúc một cỗ mùi thơm lại là bay vào trong lỗ mùi hắn hắn đẩy cửa đi vào biệt thự sau đó mới phát hiện lý hiểu đã làm xong tràn đầy một b à n lớn bữa sáng phía trên cái gì cũng có cực kỳ phong phú hơn nữa mỗi một cái cũng là sắc hương vị đều đủ mặc dù hắn còn không có nếm chính là ân n g ư ơ i rèn luyện xong ta làm bữa sáng ngươi muốn tới ăn mấy mùng sao lý hiểu gặp cổ lăng mồ hôi d ầ m d è đi đến lúc này liền dò hỏi cái này đều là ngươi làm cổ lăng nhìn trên bản tràn đầy một bản lớn bữa sáng trong lúc nhất thời còn có chút không có phản ứng kịp ân coi như là hồi báo ngươi hôm qua mời ta ăn cơm đi đến thử xem nói xong lý hiểu trực tiếp liền cầm lên một bộ bát đũa đưa tới cổ lăng trước mặt hắn một mặt mong đợi nhìn xem cổ lăng tựa như hết sức t ỏ mò cổ lăng sau khi ăn vào biểu lộ t h ế vậy cổ lăng cũng không tốt cự tuyệt hắn vốn là dự định trực tiếp đi tắm rửa tiếp đó lên lớp hắn tiếp nhận lý hiểu đưa tới bát đũa từ trên bàn kẹp lên một cái sủi cào hấp bỏ vào trong miệng trong nháy mắt nước thịt cùng hành hương trong nháy mắt tại cổ lăng trong miệng nổ tung loại kia tuyệt vời vị giác phối hợp trực tiếp liền chinh phục cổ lăng k h a miệm ân đây chẳng qua là một cái sủi cào hấp m à t h ô i ngươi là thế nào làm ăn ngon như vậy cổ lăng chừng lớn hai mắt có chút không thể tin nhìn về phía lý h i ể u dò hỏi nghe vậy lý h i ể u trên mặt lộ ra lướt qua một cái tiêu ngạo cùng mừng rỡ ăn ngon là được ngươi lại nếm thử xem những thứ khác đây chính là hắn áp đáy h ò m thủ đoạn sao có thể dễ dàng nói ra chờ mình học được sân kho sau đó hắn sẽ cân nhắc quyết định có n ê n hay không nói cho cổ lăng rất nhanh hai người liền đem đồ trên bàn đều ăn sạch sẽ mà giờ khác này về khoảng cách hóa thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có sau cùng nửa giờ mắt thấy thời gian chẳng mấy chốc sẽ không kịp cổ lăng liền vội vàng vọt vào to tắm rửa một cái tiếp đó đổi lại đồng phục chúng ta được phân phối đến hạch tâm ban nếu như ta nhớ không lầm hẳn là liền tại giáo học lâu tầng cao nhất thời gian không nhiều lắm chúng ta đi nhanh lên đi cũng may cổ lăng hôm nay tại rèn luyện thời điểm cũng đã đem lộ toàn bộ đều nắm rõ ràng rồi chỉ cần tốc độ rất nhanh bọn hắn cũng sẽ không đến trễ mặc dù bọn hắn liền xem như đến muộn cũng không quan hệ nhưng khai giảng ngày đầu tiên vẫn là tốt nhất đừng quá đặc thù tốt hơn rất nhanh lý hiểu ngay tại cổ lăng dẫn dắt phía dưới đi vào hạch tâm ban phòng học bây giờ về khoảng cách khóa cũng còn có m ư ơ i phút cũng không có đến trễ hạch tâm ban phòng học rất lớn cũng rất chống trải khắp nơi trong phòng học trừ bỏ cổ lăng cùng lý hiểu bên ngoài cũng vẹn vẹn có bảy người kèm theo cổ lăng hai người xuất hiện bọn hắn cũng nao nao đem ánh mắt khóa chặt ở trên thân cổ lăng cổ lăng người xem như tới đột nhiên một thân ảnh v ọ t tới cổ lăng trước mặt chính là ngọc lan ngọc lan người cũng ở đây lên lớp sao cổ lăng có chút ngạc nhiên nhìn xem thiếu nữ trước mặt do hỏi đương nhiên a ta dù nói thế nào cũng coi là một cái thiên tài đi mặc dù không bằng người chính là t u t mau cùng ta tới ngồi lập tức liền phải vào lớp rồi nói đi ngọc lan cũng không để ý đứng tại cổ lăng bên người lý hiểu trực tiếp liền đem cổ lăng hướng về chỗ ngồi của mình kéo đi t h ế vậy cổ lăng cũng không phản kháng nhưng cũng hướng về sau lưng lý h i ể u v â y vây tay ra hiệu hắn cùng một chỗ đội kịp lý h i ể u nhìn một chút toàn bộ phòng học cũng chưa từng có nhiều do dự lúc này cùng đi lên hôm qua ta nhìn ngươi vẫn luôn không có trở về khách sạn ta liền biết ngươi chắc chắn là thông qua khảo hạch thật hảo có ngươi tại ta liền không sợ ở trường học không có người chơi với ta ngọc lan vui vẻ nói nhưng đột nhiên nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên lý hiệu đánh giá vài lần sau đó lại nhìn về phía cổ lăng dò hỏi hắn là ai ngọc lan cũng không nhớ k ỹ hiện nay tương đối nổi danh đại gia tộc bên trong có một người như vậy hắn gọi lý h i ể u là ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ thông qua khảo hạch bằng hữu chúng ta bây giờ ở tại trung phòng trong túc xá nói đi cổ lăng lại vì lý h i ể u giới thiệu ngọc lan hai người lúc này mới xem như bước đầu quen biết thật lợi hại không nghĩ tới học viện này khảo hạch một mực không có người thông qua cái này một trận qua chính là hai người các ngươi thật là thật lợi hại ngọc lan tán dương nhưng lại tại nàng tiếng nói rơi xuống một k h ắ c này lại một đường âm thanh từ phòng học một chỗ chuyển tới hừ cái này cái gọi là khảo hạch kỳ thực cũng liền như vậy Cũng、chính ũ n g c là ta không cần đi tham gia bằng không thì người thông qua khảo hạch cũng sẽ không chỉ có hai cái người nói chuyện là một tên mọc da tóc đỏ cao g ầ y nam sinh hắn một mặt phách lối đem hai chân đặt ở trên bàn học nhìn về phía cổ lăng ánh mắt muốn nhiều khinh miệt liền có nhiều khinh miệt nghe tiếng cổ lăng cũng là nhìn sang vừa vặn liền cùng nam sinh k i a đ ố i mặt ánh mắt bất quá cổ lăng lại rất nhanh rời đi ánh mắt hắn còn không đến mức sẽ vì loại chuyện này đi cùng người sinh ra tranh luận mà lúc này ngọc lan cũng là nhỏ giọng ghé vào lỗ thai hắn giới thiệu cái tia tóc đỏ phách lối quỷ kêu làm diễm là võ hồn điện một cái đại gia tộc hậu duệ nghe nói hắn là gia tộc bọn họ gần trăm năm nay đệ nhất thiên tài mới có một ư ơ i hai tuổi một thân hồn lực liền đã đến ba mươi hai cấp là cái mười phần thiên tài mặc dù ngọc lan đối với loại người này từ trước đến nay đều là vô cùng khó chịu nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận gia hỏa này thiên phú đúng là phía trên nàng hơn nữa hắn cũng quả thật có tư cách tham gia trận kia khảo hạch Cầu chương chương hạch cỡ chẳng thức Quên đều qua vẽ viêm, tháng, tấn tấn thôi, ta biết, thứ nhất hoan, hoan. khảo khai diễn người này ăn đi là thống khổ như vậy ngươi chắc là liền hai phút đều không kiên trì nổi a đột nhiên lại có một cái thiếu niên tóc vàng mở miệng nói chuyện hắn không tiêu ngạo không tự ti bắt d i ễ m v i ê m mà nói hơn nữa còn dám mở miệng rêu c ậ t một câu ừ kim linh ta cũng không dùng ngươi tại cái này chào phúng ta tất nhiên bọn hắn đều có thể thông qua ngươi lại dựa vào cái gì cho là ta liền sẽ không thông qua được d i ễ m v i ê m một mặt khó chịu nhìn về phía kim linh hỏi ngược lại ngươi nhất định không thông qua được trừ bọn bọn hắn hai vị các vị ở tại đây chắc hẳn cũng sẽ không so ta càng hiểu hơn ta tổ phụ thực lực a thủ đoạn của hắn ta dám đánh căn đoan tuyệt đối không phải các vị đang ngồi có thể chịu được cũng kể cả ta bọn hắn hai vị có thể thông qua chắc hẳn cũng là bằng vào kinh người ý chí lực cùng t h c lực liền hướng về phía điểm này ta kim linh xem trọng bọn hắn kim linh xem như kim tinh sùng ái nhất người tôn tự nhiên là vô cùng rõ ràng có thể tại trong tay chính mình tổ phụ tiếp tục kiên trì rốt cuộc có bao nhiêu không tầm thường lại nói coi như không phải như vậy hắn hôm nay cũng biết đứng ra v ì cổ lăng hai người nói chuyện đêm qua kim tinh liền từng cố ý tìm được hắn đồng thời đối với hắn nói một câu nói tận lực lôi kéo cổ lăng không làm được cũng tuyệt đối không thể trở mặt câu nói này trong đó hàm kim lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chắc hẳn cũng chỉ có chính hắn mới biết được kim thiếu ra ngược lại là nói rất hay ta cũng cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ chúng ta mặc dù trên thiên phú cũng đã có người chỗ nhưng ở phương diện tinh thần lực t ạ i ý chí lực phương diện chúng ta chính x á c sẽ ít nhất ta là kém hơn bọn hắn cho nên d i ễ m v i ê m ngươi vẫn là an t ĩ n h c h ú n ta cũng nhanh đi hảo lần này người nói chuyện là một tên mọc r a cặp mắt đào hoa dáng người cực kỳ diêm d ú a loẹ loẹ xinh đẹp thiếu nữ lời của nàng liền tựa như ma chú đồng dạng lại có thể để cho diễn viên vô cùng an tĩnh ngồi xuống hơn nữa không nói thêm gì nữa nữ nhân này ngươi nhất định muốn cẩn thận nàng gọi hồ m ỹ là trước mắt võ hồn điện người cầm quyền hồ gia đệ nhất thiên tài thực lực của nàng ta không biết nhưng nghe nói lại so với d i ễ m viên mạnh hơn không thiếu mới vừa rồi giúp ngươi nói chuyện cái kia gọi là kim linh là kim gia người cũng chính là hôm qua cùng lao tổ tông nói chuyện cái kia đại cung phụ người trong nhà chúng ta cái này hạch tơ ban trong phòng học đồng học tất cả đều là đến từ đại lục bên trên có đầu có khuôn mặt gia tộc hơn nữa cũng đều tất cả đều là trong đó tối cường thiên tài ở trong gia tộc tầm quan trọng tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết cổ lăng mặc dù bây giờ chúng ta cũng có lao tổ tông rời núi chỗ dựa nhưng chúng ta có thể không cho lão nhân ra ông ta kiếm chuyện tốt nhất vẫn là không nên đâu ngọc lan rất rõ ràng mặc dù bây giờ độc cô bác đủ để trên c h ấ n áp đại lục hết thể định nhân nhưng ở chàng những gia đình khác trong tộc thế lực đồng dạng không thể khinh thường bọn hắn có thể đánh không lại độc cô bác nhưng ở trước khi chết đem lam điện bá vương long gia tộc làm một cái long trời lở đất vẫn là làm được yên tâm những chuyện này ta đều là biết đến nhưng cha ta từng theo ta nói người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta nhất định phạm nhân đừng để người khác đem chính mình coi như là một cái quả hầm mềm dạng này quá mất mặt cũng rất phiền phức cổ lăng trả lời buổi sáng hôm nay phát sinh sự tình còn không đến mức để cho cổ lăng đối với diễm viêm độc thủ nhưng nếu là hắn sau đó lại trêu chọc chính mình cổ lăng tất nhiên sẽ cho thứ nhất nhớ trọc quyền ân đã ngơi ư đều biết vậy cứ như vậy đi chúng ta ngồi xuống lao sư hẳn là cũng mau tới chuẩn bị đi học ngọc lan liếc mắt nhìn trong tay đồng hồ nhắc nhở ngay vậy cổ lăng lại quay đầu nhìn về phía cửa phòng học hắn vẫn rất yếu kỳ có thể giáo dục bọn hắn cái này hạch tâm ban người đến tột cùng lại là một cái người thế nào rất nhanh kèm theo một hồi tiếng bước chân vang lên một cái người mặc đồng phục tóc đen trung niên nam nhân từ cửa phòng học đi đến toàn thân hắn đều tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt màu lúa mì làn g da cả người liền tựa như là từ cơ bắp xếp thành tiểu sơn cho người ấn tượng đầu tiên chính là người này vô cùng cầm trắng hắn đi ra mỗi một bước đều có thể làm cả phòng học vì đó rung động trên thân cũng như cót như không tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ hắn chậm rãi đi tới bục giảng phía bên phải nhìn về phía trong phòng học mỗi người lại duy trì có tại cổ l ằ n g cùng hồ mị phương hướng ngừng một chút đây chính là ta muốn cho các người bên trên khóa thứ nhất vô luận thế nào chỗ nào đều phải bảo trì cảnh giác hai người các ngươi rất không tệ liền xem như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn a cái kia nam nhân nói ngay vậy cổ lăng cùng hồ mị đồng thời nhìn về phía bục giảng bên trái mở miệng nói đà tạ lao sư kỳ thực trong mắt bọn họ cái kia cái gọi là lao sư cho tới bây giờ cũng không phải là bắp thịt gì chẳng hán ngược lại là một cái chiều cao chỉ có một m năm m ư ơ m a n g theo một cái vòng tròn gọng kính tiểu la lị dưới chân của nàng có một cái hiện lên một cái vạn năm hồn hoàn mà sau lưng của nàng cũng có một cái quan g đoàn đang phát tán ra ánh sáng dị vừa rồi những người khác nhìn thấy hết thầy đều chỉ là vị này lao sư phóng ra hồn ký thôi hồ mị tinh thần lực không kém cổ lăng nhưng là trực tiếp miễn dịch cái này hồn kỹ quái nhiễu cho nên chỉ có các nàng hai người từ vừa mới bắt đầu liền phát giác không đúng tốt cũng nên để cho bọn này đ ồ đần đều tình nói đi nàng thu hồi võ h ồ n đồng thời đưa tay dùng sức phủ i tay trong nháy mắt vừa rồi lâm vào ảo ảnh tất cả mọi người đồng thời khôi phục lại sự trong sáng ánh mắt bọn hắn liền tựa như mới vừa rồi là làm một giấc m ộ n g đồng dạng trong lúc nhất thời đều vẫn còn chút mơ hồ trừ bỏ cổ lăng cùng với hồ mị bên ngoài những thứ khác tất cả mọi người bây giờ lập tức đi trên bãi tập chạy cho ta đủ mười vòng không cho phép sử dụng n ồ n lực dễ dàng như thế liền lâm vào ta huế cảnh không có chút nào một điểm an toàn ý thức nếu là vừa rồi đi tới không phải ta mà là đ ị c h nhân các ngươi toàn bộ đều phải chết đừng tưởng rằng đây là võ hồn học viện liền nhất định sẽ một trăm phần trăm an toàn nguy hiểm ở khắp mọi nơi các ngươi nếu ngay cả một chút tự giác cũng không có đây cũng là không cần thiết từ trong tay của ta tốt nghiệp tên ta là tân hoan là chủ nhiệm lớp của các ngươi sau này các ngươi hết thệ chương trình học cùng huấn luyện đều để cho ta tới an bài bây giờ các ngươi toàn bộ đều đi xuống cho ta chạy bộ nói đi tân hoan lúc này mới một mặt tức giận ngồi xuống bục dạng sau trên ghế ngồi là tần lão sư kim linh trước tiên đứng lên đồng thời quay người đi ra ngoài những người khác có thể không biết vị lao sư này thân phận nhưng hắn vẫn là lại quá là rõ ràng đây chính là toàn bộ đấu la c u n g phụng trong điện gần với hắn tổ phụ siêu cấp c ư ờ n g giả mà những người khác cũng tại kim linh dẫn đầu phía dưới nao nhau, nhau đứng dậy tiếp đó đi ra ngoài trong lúc nhất thời khắp nơi trong phòng học liền chỉ còn lại có cổ lan ba người hai người các ngươi cũng đừng tiêu ngạo ta lần này dùng thủ đoạn mười phần vụ về hơn nữa cũng không hề dùng toàn lực bằng không thì cho dù các ngươi có thể sớm phát giác cũng tuyệt đối không có khả năng thoát ly ta ảo cảnh khống chế đương nhiên cái này cũng chỉ là hồn lực bên trên cứng rắn t r ê n h l ệ n h mà thôi nhưng ta muốn nói là đừng tưởng rằng lần này không có ăn đến thua thiệt liền buông l ò n g cảnh giác các ngươi bây giờ căn bản liền không có bất luận cái gì có thể kiêu ngạo tư bản tốt lời nói ta liền nói đến cái này tại bọn hắn chạy bộ xong phía trước ta liền sớm cho các ngươi nói một chút lớp thứ hai nội dung c ầ u vẽ tháng